trên thực tế, chỗ này dãy núi cũng không làm sao hiểm trở. so với Kim Nô Sơn, sư đả lĩnh cấp độ kia hiểm phòng trên lệch mấy chủ, chỉ có điều bên trong dãy núi có một đám lớn rừng tùng đen. đồ vật mật bãi triệt mây xanh, nam bắc thành hàng sông trời xanh, mật cha bụi gai chu vi kết, liệm nhưng cảnh rối trên dưới bàn. tôn nộ không nửa điểm không sợ, cầm trong tay kim cô đồng ở trước mở đường, quá rừng tùng đen cái bóng diện, vẫn cứ không gặp nửa cái yêu ma. hướng dương diện rừng tùng đen cảnh sắc rất tốt, ngàn năm hoẹ, vạn năm tối, chịu rét tùng cây đào núi quả, giá cây thực dược, hạn phụ dùng một tích góp tích góp mật thế trùng loạn thần tiên khó vẽ. lại có anh vũ tiếu chim vấn đề trá cô minh tử yến ngữ chim khách xuyên cảnh chim hoàng oanh bay lượn chim sáo học người nói chuyện hòa mi làng cũng sẽ xem kinh đường tăng nhìn thấy như vậy mỹ cảnh nhắc đến cổ họng tâm rốt cuộc phóng tới trong bụng nộ không chúng ta nảy một đường nhiều là gồ ghề núi rừng hiếm thấy thấy này thanh nhã vị trí vi sư muốn ở đây ngồi một chút một cái hết mã thứ hai trong bụng đói người đi hóa chút trai đến cùng ta ăn tôn nộ không bốn phía nhìn một chút không phát hiện yêu cái gì nói sư phụ mà ở chỗ này an toàn ta lão tôn đi một chút sẽ trở lại tôn nộ không vừa rời đi đường tăng lập tức liền nghe được cứu mạng Đường Tăng đứng dậy, xuyên qua ngàn năm bách, cách lên vạn năm tủng, phụ cắt phần đằng, tiến lên kiểm tra. đã thấy la lên cứu mạng chính là một cái khuôn mặt đẹp nữ tử, hai tay cùng thân thể bị cắt đằng chói chặt, bắp chân bị trôn dưới đất. Cô gái này đào quai hàm rơi lệ, có chim sa cá lặn trì dùng tinh trong mắt chứa bi, có dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Đường Tăng trong lòng tích chữ mấy phần cẩn thận, cũng không tới gần, nhẹ giọng hỏi, nữ bồ tát, ngươi có gì tội lỗi? bị ai chói chặt ở đây? Nữ tử nói nói là viếng mộ mà thời điểm gặp phải thổ phỉ, thổ phỉ đầu lĩnh vì nàng cãi va không ngừng, liền trước tiên đem nàng cuốn vào trên tay. đợi được phân ra thắng bại lại trở về giải nắng trói lần trước hồng hài nhi dùng qua tương tự kế sách đường tăng cũng so với trước đây mẫn cảm rất nhiều phải làm phát hiện đây là yêu quái gây nên nhưng nghĩ lại vừa nghĩ nộ không mới vừa nói không có yêu khí nghĩ đến cô gái này bồ tát đúng là cái người đáng thương không là yêu quái gì a di đà phật Bần tăng gần đây tâm tư bất định nhưng là đem lòng từ bi đều suýt chút nữa đã quên thực sự là tội lỗi tội lỗi cô gái này rất rõ ràng chính là yêu tinh tôn nộ không vì sao không thể phát hiện yêu khí đây nhưng nguyên lai like yêu tinh này là con chủ tinh trong ngày thường ẩn nút ở thổ dưới Tôn ngộ không chỉ xem trên mặt đất có hay không yêu khí, tất nhiên là không thể phát giác. Không sai, cái con này yêu tình, chính là kim tị chuột lông trắng tinh, cũng được gọi là nửa đoạn quan âm, mà dâng lên phu nhân, địa dưỡng phu nhân, mà dâng lên phu nhân và địa dưỡng phu nhân hai người này xưng hô thật lý giải, cái kia nửa đoạn quan âm lại là ý gì? Thực lao nô ở thư bên trong không chỉ một lần mở quan âm bổ tát chuyện cười. Tôn ngộ không mang quan âm một đời không phu, bị khâu cốt cái kia con hồ ly tinh hình dung vì là mạo so với quan âm, cho con chuột tinh viết tán thơ là bao quanh phấn mặt như buồn, đôi môi dường như anh đào hạ. quan âm bồ tát nhưng là mặt ngọc trời xinh thích đôi môi một điểm hồng, rất tương tự còn có một chút chính là nếu như ngươi chỉ có thể được nửa đoạn mỹ nhân ngươi là muốn nửa đoạn trên vẫn là nửa đoạn dưới cho tới nói con chuột tinh nửa đoạn quan âm là chính quả thậm chí loại so với mã lang phụ quan âm những khác thế giới hay là như vậy bản thế giới hoàn toàn không phải bản thế giới này con chuột tinh ở linh sơn ăn vụn hoa thơm bảo trúc thời điểm nhìn thấy bồ tát dung mạo dựa theo này hóa hình bởi vậy nổi lên cái tên như thế con chuột tinh quán gặp lời chót lưỡi đầu môi dám ba câu gây nên đường tăng lòng từ bi quên hồng hài nhi cái kia một khó giáo hấn Tôn Nộ không mới vừa trở về, liền thấy Sa Tăng đem con chuột tinh giải hạ xuống. Cũng may nhờ Tôn Nộ không trở về đến sớm, nếu không thì con chuột tinh đã một luồng hất phong, đem Đường Tăng quyển đến động không đáy bên trong đi tới. Tôn Nộ không nhẹ giọng nói: Sư phụ, ngươi tại sao lại trúng rồi yêu quái kế? Đường Tăng nói: Không phải ta trúng rồi kế, mà là ngươi trúng rồi kế. Giải thích thế nào? Người xưa nói, đừng cho rằng việc xấu rất nhỏ mà làm, đừng vì việc tốt nho nhỏ mà không làm. Một đường đi tới, ngươi chạm yêu trừ ma, công đức vô lượng, nhưng ở trong lúc vô tình, khoảng cách từ bi càng ngày càng xa. Sư phụ lời ấy sai rồi, từ bi là cho người tốt. không phải cho người xấu đối với người xấu nhân tử chính là đối với người tốt tàn nhẫn người có hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấu thế gian yêu quái quỷ mị nhưng người có thể nhìn thấu lòng người sao người sao biết nàng là tốt hay xấu vừa mới ta lão tôn nhìn nàng hắc khí trung thiên đem sư phụ kết tưởng khí đều cho che tất nhiên là cái xấu nếu như thế người cái kia kim cố đồng có thể vung xuống tôn nộ không không lời nào để nói đối với ăn thịt người hại người yêu tinh hắn chưa bao giờ gặp có bất kỳ nương tay nhưng vẫn chưa nhìn thấy cái con này yêu tinh làm ác ra tay thời gian trong lòng luôn có chút khó chịu đã như vậy sư phụ phải cứu nghiên cứu chỉ là đến nhiều người địa phương quan sai đem chúng ta bắt được bất luận có cớ gì đều đánh làm gia tình hoặc để hỏi dụ dỗ nhân khẩu chi tội nói vậy ta việc này làm không thẹn với lương tâm nếu là thật có tội quá liền tất cả đều toán ở trên người ta đi vậy sư phụ dự định làm sao mang theo nàng nàng người gây chân tiểu sợ là theo không kịp chúng ta bước chân không bằng cùng sư phụ ngồi chung một con ngựa sư phụ cảm thấy đến làm sao này nhưng như thế nào làm cho để bắt giới cóng lấy nàng chứ chứ bắt giới tại chỗ từ chối lúc trước có vợ được tội hắn thực tại không muốn lại tới một lần nữa xa tăng càng là sẽ không đáp ứng đường tăng bất đắc dĩ nói liền làm cho nàng cưới ngựa vi sư đi bộ đợi được nhìn thấy chỗ miếu liền giữ nàng lại tôn nộ không thấy đường tăng quyết tâm cũng không còn quyết đủ yêu quái này trên người yêu khí cũng không tính nặng tu vi cũng không tính cao thâm, chính là thật sự muốn dở trò xấu cũng có điều là một cậy sự phí không được bao nhiêu khí lực được rồi 20, 30 ba mươi sát trời đem muộn thầy cho bốn người rốt cục nhìn thấy một chỗ chỗ miếu chấn hải chỗ tự có câu nói miếu nhỏ yêu phong lớn ao cạn vương bắt nhiều từ khi đến tây lưu hạ châu địa giới đường tăng có thể coi là tăng thêm không ít kiến thức. sắc sỡ hổ vì là điều quản mặt trắng hùng biu làm tổng binh xoa sừng mai truyền văn dẫn lãnh lợi hồ ly giữa đường hành vạn yêu quốc gia quốc chủ lại như lai phật tổ cầu lấy sư làm tên quốc gia quốc chủ nhưng không thấy nửa điểm từ bi mê mội tự sắc hoang dâm vô độ còn muốn dùng tiểu nhi tâm can luyện trường thọ đan. bây giờ đến này chỗ triển đường tăng lại gặp được mới mẹ trò chơi chùa miếu ba tầng môn bên ngoài hai tầng rách nát không thể tả bên trong nhưng là vàng son lộng lẫy tò mò do hỏi được kết quả nhưng là thủ phỉ cướp sau khi xong yêu thích tới nơi này nghỉ ngơi tăng nhân đem hai tầng đầu tặng cho thủ phỉ ở phía sau mặt khắc nắp miếu thờ phía trước thổ phỉ uống rượu ăn thịt đại cân chia vàng mặt sau hòa thượng tham tiền nhiệm phật đàn hương lợn lờ cũng không biết thổ phỉ ăn là cái gì thịt hòa thượng niệm là cái gì kinh đường tăng nghe trên mặt dường như đánh đầu ngũ sắp bản hồng bạch đen thanh lục cái gì cũng có rất muốn nổ nước bọt hai câu cũng không biết nên nói như thế nào lên chỉ có thể tiếng trầm độc thầm a di đà phật tây nhu hạ châu là phật môn đại bản doanh vốn nên người người hướng thiện người người tự tại sao đâu đâu cũng có loại này kỳ hoa sự phật tổ a phật tổ đến cùng là ta không bình thường vẫn là tây như hạ châu không bình thường đường tăng lời này hay là hỏi sớm đợi được dưới chân linh sơn liền phải biết cái gì gọi là bởi vì ta quá mức bình thường mà có vẻ cùng chu vi hoàn toàn không hợp không tham không thiết giữa khí tiềm linh tây Như hạ châu bách tính nguyện vọng lớn nhất là đời sau đầu thai đến miệng lưỡi hung tràng thị phi ác hải nam chiêm bộ châu phật tổ lúc trước lúc nói lời này nghĩa chính ngôn tử, không có một chút nào mặt đỏ có thể thấy được kim mặt nạ mặt sắt tiệt chủ công đã luyện đến đăng phong tạo cực có một không hai mức độ đường tăng thời trò đêm đó liền ở trấn hải chùa tự ở lại không kéo chính là đường tăng hại bệnh lên không được giường tôn ngộ không ngày đêm chăm sóc đường tăng trấn hải chùa tự đại tiểu hòa thượng nhưng gặp vận rủi lớn Con chuột tinh không phải là cái gì tốt sống chung. Quăng hai cái mỹ nhãn liền để hai cái hòa thượng sắc hồn trao tặng, mơ mơ màng màng theo đi, thành con chuột tinh bữa ăn yê. Thực này cũng không đầy đủ quái trong chùa tăng nhân tiền tâm bất định. Chùa miếu hai tầng đầu môn cho thổ phỉ, thổ phỉ ở nơi đó ngoạm miếng thì lớn, uống từng ngụm lớn ăn rượu, đại cân chia vàng, như đoạt nữ tử, còn có thể mở đại hội khỏa thân. Trong chùa tăng nhân lúc thường gặp được những này, nội tâm cũng sớm đã bị ô nhiễm, làm sao nhịn được con chuột tinh khuôn mặt đẹp mê hoặc. Ba ngày, con chuột tinh ăn sáu người, doa đến Trấn Hải chùa tự hòa thượng nơm lo sợ, không biết làm sao. Tôn Ngộ không biết được việc này. tâm nói này tất nhiên là cứu đến cái kia yêu tinh gây nên việc này là phe mình gây nên cái kia tất nhiên là muốn tự mình kết liễu buổi tối hôm đó tôn ngộ không biến thành một cái tiểu hòa thượng khoác lụa vàng biển sam vải trắng áo cà sa, ở phật đường bên trong nhập kinh canh hai lúc trăng tàn mới thăng đột nhiên thổi bay gió to gió ngừng mạnh nghe được lan bắn hương vân, vân hoàn đội tiếng vang giữ mắt nhìn lại con chuột tinh thức tha thức tha đi tới con chuột tinh tựa ở tôn ngộ không bên người quyến dụ nói tiểu trưởng lão niệm cái gì kinh ương thuật kinh người khác đều ở đi ngủ ngươi làm sao còn đang nhập kinh ương thuật kinh làm sao không niệm? Kinh có cái gì tốt nghiệp, ta cùng ngươi đến mặt sau chơi chơi đi. Con chuột tinh thủ đoạn quả thực bất phàm, nhưng Tôn Ngộ không nhân vật cỡ nào, tuy rằng vào Tử Quan, tâm nhưng từ lâu cho phép tử hà tiên tử, làm sao gặp động nửa phần. Vị này nữ thí chủ, gương mặt ngươi có chút không tốt. Tiểu trưởng lão còn biết xem thương. Hiểu sơ, hiểu sơ. Vậy ngươi xem ta là cái gì thương? Chết hiểu hình ảnh. Lời còn chưa dứt, Kim Cô Đồng đã đánh xuống. Con chuột tinh từng ở Phật trước nghe đạo, an trộm chịu không ít hoa thơm bảo chúc, cũng có chút thủ đoạn thần thông, nhưng làm sao là Tôn Ngộ không địch thủ. Đấu mấy hiệp, liền không chống đỡ nổi. thoát giấy đều, dùng cái phân thân pháp lấy phân thân cùng tôn ngộ không tranh đấu bản thể nhưng là hóa thành một cỗ hắc phong đem đường tăng quyền đến hãm không sơn động không đáy hướng về sơn thần thổ địa hỏi do yêu quái tình huống tôn ngộ không cảm thấy đến có chút khổ não tiên phàm làm việc đều coi trọng cái cấm kỵ tỷ như phượng sổ bảng thống chết ở lạc phước pha bùi nguyên khánh chết ở khánh rơi xuống núi dương nghiệp chết ở hai làng sơn miệng hổ tức dương dục ngọn núi này tên là hãm không sơn cùng tên tôn ngộ không tương khắc tôn ngộ không tu vi thông thiên tuy rằng không quá quan tâm cái này nhưng trung quy cảm thấy đến có chút khó chịu trên thực tế cũng nhưng là như vậy Con chuột tinh thần thông kém xa Tôn Ngộ Không, nhưng dựa vào ham Không Sơn động không đáy địa hình, nhưng cùng Tôn Ngộ Không dây dưa hồi lâu. Tôn Ngộ Không muốn tham động không đáy, mời đến lý tính na trà, mới hãm phục con chuột tinh. Động không đáy danh tự này càng tốt hơn lý giải. Một là nói hang chuột u ám sâu xa, khó có thể tìm kiếm, hai là nói rơi vào tình dục cả bẫy, liền dường như rơi vào động không đáy, cuối cùng dường như bị con chuột tinh dục dỗ hòa thượng như vậy, trở thành một chồng sương khô. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, không có trực tiếp đi tham động, mà là để Trư Bát Giới đi tìm hiểu. Trư Bát Giới tìm hiểu trở về, kêu ầm lên, sư đệ, nhanh đem hành lý đem ra. Ba người chúng ta phân đi. Sa tăng cười nói, nhị sư huynh, tại sao lại muốn chi nhanh lý? Trư Bát Giới nói, phân hành lý, ngươi về lưu xa Hà An thì người, ta đi cao lão trang thăm người thân. Đại sư huynh đi hoa quả sơn gọi thánh, ngựa bạch long quy biển rộng thành long. Tôn Ngộ không cười lạnh nói, vậy sư phụ đây? Trư Bát Giới nói lầm bẩm, sư phụ ở động không đáy trung hòa yêu quái kia kết hôn, nhưng là không thể đi lấy kinh nghiệm. Ta đánh ngươi cái bại hoại hàng. Sư phụ tha thiết mong chờ nóng trong chúng ta đi cứu, ngươi nhưng ở đây nói nói mát, cứu ra cũng là thôi, cứu không ra, lão tôn trước tiền đánh ngươi hai cây gậy. nay cũng không phải tôn ngộ không lung tung xỉ, mà là tối ngày hôm qua, con chuột sắc đáng chư bắt giới cùng xa tăng cuốn đi đường tăng, hai người bất kể như thế nào toán, đều có thất trách chi tội. tôn ngộ không theo đi ra múc nước hầu gái, đi động không đáy bên trong thăm dò, cảm thấy đến đầu càng đau. động không đáy là một chỗ hiếm thấy động thiên phúc địa, bên trong linh khí nồng nặc, hoa quả cây cối không thiếu gì cả, chỉ là kéo dài mấy trăm dặm, cửa động nhiều không kể xiết, muôn bản khó khăn nhận biết đường xá. muốn triển khai rời núi lấp biển thần thông, lại sợ tổn thương đường tăng, muốn đi dò đường, nhưng cũng không biết gặp lãng phí bao nhiêu thời gian. tôn ngộ không con mắt hơi chuyển động, tâm nói. Dán có dán đường, chuột có chuột đường, Lao Tôn sao không đi tìm một con chuột đến dò đường? Quyết định chủ ý, Tôn Ngộ không bay người ra động không đáy, thẳng đến núi Võ Đang. Chỉ một lúc sau, mang theo Hồng Hải Nhi đến nơi này. Trên thực tế, nếu là dò đường, vẫn là Thiết Phiến công chúa Dưỡng Cẩm Mao thử thích hợp nhất. Nhưng Tôn Ngộ không cũng không biết Cẩm Mao thử, nhưng đối với Hoàng Phong quái vô cùng quen thuộc, hơn nữa lần này cũng là công lao, vừa vặn để cùng cháu ngoại, tự nhiên là xin mời Hoàng Phong quái ra tay. Hồng Hải Nhi ánh chừng một chút bộ kệ bạn, hét lớn, chính là ngươi, Hoàng Phong quái. Hoàng Phong quái nghe nói bên trong có cái khuôn mặt đẹp vô cùng chuột yêu, cũng sớm đã không đợi. tâm nói ở đãng ma thiên tôn giới trướng so với ở linh cắt bồ xạ nạ bên trong nhưng là thoải mái hơn nhiều không chỉ có có vô số đến không hết tiến quả liền con dâu đều quản phân phối Ra bổ kẻ bạn lập tức chui vào đến động không đáy bên trong hoàng phong quái bản thể là tóc vàng yêu thử cũng không bằng con chuột tam hiểu khoan thành động nhưng thủ đoạn cũng là không kém theo giới nền đất linh mạch hướng đi một đường tìm kiếm rất nhanh liền tìm tới con chuột tinh đậu phủ nhìn thấy con chuột tinh hoa nhường người thẹn hoàng phong quái một đôi mắt chuột trận lên to như hạt đậu mục nước đều sắp chảy ra xoay một tiếng hoàng phong quái biến làm hình người quát lên từ đâu tới con chuột tinh? lại dám vỗ lấy kinh thánh tăng con chuột tinh nhìn hoàng phong quái một ánh mắt cười nói hóa ra là hoàng phong ca ca nghe nói ca ca vùi đầu vào đáng ma thiên tôn dưới trướng ca ca có phú quý liền đã quên người cụ sao hoàng phong quái nhìn kỹ con chuột tinh vài lần cả kinh nói ngươi ngươi làm mà dâng lên ngươi làm sao làm sao đến nơi này hai thử đúng là quen biết đã lâu lúc trước hai thử cùng ở phật trước nghe đạo con chuột tinh ăn vụng hoa thơm bảo trúc hoàng phong quái ăn trộm uống dầu tháp. bị phát hiện sau khi đông đảo kim cương la Hán đến bắt bọn họ hoàng phong quái chưa luyện thành tam muội thần phong con chuột tinh tu vi bình thường nơi nào được nổi may mà hạt tử tinh cũng bởi vì bọn họ mà bại lộ hạt tử tinh một cái đuôi chập như lai Phật tổ đuôi bỏ cạp mở đường lao ra trùng đây hoàng phong quái cùng con chuột tinh theo hạt tử tinh lao ra con đường cùng nhau thoát đi linh sơn sau đó hai thử một cái bị linh cắt bù tắt chấn áp một cái bị lý tinh bắt đi từ đó lại vô âm tín hoàng phong quái tu vi cao một chút rất sớm hóa thành hình người con chuột tinh tu vi nhưng thấp rất nhiều phân biệt thời gian còn chưa hoàn toàn hóa hình bởi vậy con chuột tinh một ánh mắt nhận ra hoàng phong quái hoàng phong quái nhưng chưa nhận ra con chuột tinh con chuột tinh nói chuyện năm đó sau này hay nói đi Hoàng Phong Kaka, ca ca, ngươi là tới bắt ta sao? Hoàng Phong quái nói, Đường Tăng trên người chịu lấy kinh nghiệm trọng trách, mà dâng lên, ngươi vẫn là mau mau thả hắn rời đi thôi. Ta nếu không thả đây, vậy ta chỉ có thể đắc tội rồi. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết Hoàng Phong Kaka ca ca tu vi tiến bộ bao nhiêu. Mà dâng lên, ta thật sự không muốn cùng ngươi đấu thủ. Lời còn chưa dứt, con chuột tinh đã cầm song kiếm công tới. Hoàng Phong quái tay không, không chỉ có mảy may không rơi xuống hạ phòng, trái lại có tinh lực cùng con chuột tinh nói chuyện tiếm. Đường Tăng là mười đời tu hành người tốt, được rồi hắn nguyên lên giường, ta liền có thể thành tựu tiên đạo, Hà có thể liền như thế bỏ qua. thành tiểu tiên đạo mà thôi, cái kia lại có cái gì khó? Không bằng cùng ta cùng tập trung vào đãng ma thiên tôn giới trưởng, ăn được tiên quả kim đan, tiên đạo có điều ở sớm tối trong lúc đó. Ngươi cũng biết ta đã từng bái tháp tháp thiên vương làm nghĩa phụ, đãng ma thiên tôn so với tháp tháp thiên vương lại cường mấy phần. Thiên tôn thiện dưỡng linh thực, thiện đủ linh yếu, tam giới ai không biết? Thiên tôn phủ khố bên trong tiên quả tiên tiểu nhiều không kể xiết, càng có thái thượng đạo tổ luyện chế kim đan. Hoàng phong bái ra quyền tách ra con chuột tinh song kiếm, móc ra một viên kim đan, nói: đây là thái thượng đạo tổ luyện chế bảy chuyển kim đan, ta mỗi tháng đều có thể được một viên. Con chuột tinh thấy này. trong mà thêm suýt chút nữa chảy ra ngủ nước. Lúc trước bái lý Tĩnh làm nghĩa phụ, có điều là bởi vì lý tinh thả nàng một con ngựa, muốn tìm cái chỗ dựa, vẫn chưa được bao nhiêu chỗ tốt. Nếu là mỗi tháng đều có thể ăn được như vậy quý giá linh đan, vui đầu vào đặng mà thiên tôn dưới trướng cũng không thường không thể. Hoàng phong bái thấy con chuột tinh động tâm, nói tiếp, ngươi như được rồi đường tăng lên dương, liền coi như hỏng rồi tôn đại thánh chính quả, kim cô đồng đánh xuống, ngươi chịu nổi sao? Con chuột tinh thở dài, nói, nếu như thế, sau đó liền muốn dựa vào hoàng phong kaka. Dễ bàn dễ bàn, tất cả đều dễ nói chuyện. chương 619 vừa vặn cùng ta cháu ngoại là một người vật cưới chương 620, vừa vặn cùng ta cháu ngoại là một người vật cưới con chuột lá gan luôn luôn không lớn mặc dù là thành tinh lá gan cũng không lớn lên bao nhiêu ở có lựa chọn tốt hơn tình huống con chuột sắc đáng nhưng mà sẽ không liều lĩnh bị kim cô bồng đánh chết nguy hiểm ngủ đường tăng cho tới những người bị ăn đi tăng nhân chỉ có thể trách bọn hắn vận khí không tốt ngược lại hòa thượng luôn yêu thích dùng kiếp này cùng kiếp sau giao động người nói nói đời này bị khổ là đời trước không tích đức đời này ăn chay niệm vật đời sau có phước báo hiện tại đến phiên chính bọn hắn bị khổ tuyệt đối đừng tê oan tê oan cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì bởi vì đại lôi âm tự phật tổ bồ tát không một cái quan tâm bọn họ, đừng nói chỉ là 6 cái hòa thượng, chính là chín cái hòa thượng, phật tổ bồ tát cũng không thèm để ý chút nào. tại sao nói như vậy chứ? Mà nhìn xuống một khó, hữu kinh vô hiểm quá này khó sau khi, đường tăng thầy trò tiếp tục ra đi, đến huyên phong sơ động, mưa dầm từng tia từng tia đầu hạ, thầy trò bốn người đến diện pháp quốc, diện pháp quốc trong thành hỉ khí trung dung, tường quan dập dẩn, hiện nhiên là cái bình an phú thứ quốc gia, thập tự đèn đường quang sáng lạ, chín tầng điện hương ái trung vang, bảy giờ sáng tinh chiếu trời xanh, bát phương khách lữ tá hành tung, sáu quân doanh. mơ hồ họa gốc mới thổi năm lầu canh điểm điểm bình đồng sơ nhỏ bốn phía túc vụ mưa màng ba thị hàn yên tốt tươi hai hai phu thê quy thê mạc một vòng minh nguyệt trên phương đông diệt pháp quốc những khác đều tốt duy có một chút chính là hơn hai năm trước có hòa thượng phỉ bán quân vương quốc vương phát thể phải giết một vạn cái hòa thượng đường tăng thầy cho đến thời điểm vừa vặn giết chín phẩy chín chín sáu cái hòa thượng liền thiếu bốn người bọn họ tôn ngộ không dùng cái thần thông đem diệt pháp quốc quốc, quốc vương vương tử tam cung lục viện văn võ đại thần hết mức thế thành đầu trọng quốc vương thấy tôn ngộ không thủ đoạn tự nhiên biết không giết được thả đường tăng thầy trò quá khứ. nhưng chính là Pháp vương diệt pháp pháp vô cùng, pháp quán cản không đại đạo thông. Vạn pháp nguyên nhân quy nhất thể, ba thửa cảnh tượng kỳ diệu vốn là cùng. Địch quang lỗi thực sự là không hiểu, quan âm bù tát thiết này một khó có ý nghĩa gì. Nơi này là Tây Như Hạ Châu, Phật giáo đại bảng doanh, không nói mỗi một cái quốc gia đều tin Phật cũng không kém là bao nhiêu. Không phải muốn an bài diệt pháp quốc đại lực diệt Phật, một mực còn cờ mở nở muốn quốc lực cường thịnh, này không càng lộ vẻ Phật pháp vô dụng sao? Quá diệt pháp quốc, được rồi mấy ngày, chợt thấy một tòa núi cao chặn đường, đường tăng lúc này đã bị mắc bệnh núi cao tờ tơ giờ kinh hồ các đô đệ phía trước dãy núi thế núi hiểm trở. thiết cần cẩn thận. Tôn Nộ không nhìn mấy lần, không thấy cái gì trùng thiên yêu khí, nghĩ đến cũng không đại yêu. dường dưng nói rằng, vô sự vô sự, không cái gì đáng giá chú ý. Đường Tăng nói, hưu nói vô sự. vì sư xem ngọn núi kia đứng thẳng, rất xa có chút hung khí, hung bạo vân bay ra, dần cảm thấy kinh hoàng, đầy người mất cảm giác, tinh thần bất an. Tôn Nộ không trêu kẹo nói, đi rồi này rất nhiều đường, không nghĩ đến sư phụ dĩ nhiên gặp xem yêu quái. Nay thật đúng là thú vị, sư phụ có thể còn nhớ ô xào thiền sư tâm kinh. người cũng thi giáo lên ta đến rồi, ta thở nhỏ tu luyện, ngày đêm tụng kinh, sao đã quên? Sư phụ nhớ tới kinh văn nhưng đã quên bốn câu kinh kệ. Phật ở Linh Sơn mạc xa cầu, Linh Sơn chỉ ở người trong lòng. Người người có cái Linh Sơn tháp, thật hướng về Linh Sơn tháp dưới tu. Nộ Không à, ta sao đem này đã quên? Nhưng nếu là dựa theo kinh kệ thuyết pháp, ngàn thiên kinh phật, vạn loại kinh phật cũng chỉ là tu tâm, lấy kinh nghiệm còn có gì tất yếu? Tâm tỉnh Cô Minh độc chiếu, mang trong lòng vạn cảnh đều thành, sai lầm chút nhi thành loài giải, ngàn năm vạn năm không thành công. Nội tâm một mảnh xích thành, tiếng xét chỉ ở dưới chân, tự ngự như vậy hoảng sợ kinh hoàng, tinh thần bất an, đại đạo xa rồi, tiếng sét cũng xa rồi. đường tăng nghe vậy rất nhiều nộ ra yên lặng tụ kinh không lâu lắm tinh thần thoải mái lại không một tia kinh hoàng tiếp tục tiến lên chính hành thời gian chỉ nghe vụ vụ một cơn gió lên đường tăng kinh hô nộ không lên gió to tôn nộ không chấn an nói xuân có cùng phong hạ có hơn phong, thu có gió thu đông có gió bắc một năm bốn mùa đều có phong, lên phong lại có cái gì đáng sợ lời còn chưa dứt trên núi bay lên sương mù dày núi cao gió to sương mù dày tất nhiên có yêu quái tôn nộ không để đường tăng dưới mã hữu thức hắn bay người lên đi hướng về trong núi tra xét tra xét một lúc đã thấy ba mươi bốn mươi cái tiểu yêu đang thao luyện một bên trên thềm đá ngồi một cái đại yêu nha như cương xuyên chảo như ngọc cầu báo đầu hoàn mắt uy phong lấm lấm không phải hình dung tử là chân chính báo đầu bởi vì hàng này chính là cái báo tinh còn chưa là tầm thường báo mà là ngã diệp hoa gia báo thông thường mà nói nhiều gọi sư hổ vì là bách thú chi vương rừng rậm tri vương tác phẩm văn học bên trong vì cho thấy hung thú tàn nhẫn nhiều gặp lấy sư hổ làm tham khảo vân hải ngọc cung duyên bên trong lệ phán quy dưỡng cái kia hai con kim toàn lợi dụng sư hổ góc cùng trái tim làm thức ăn vật hét lớn một tiếng liền để sư hổ gần mềm sưng nũn không thể động đậy ngã diệp hoa gia báo cũng là như thế báo nguyên là hổ bên trong vương bên trong báo Nó chính là ngã diệp hoa ra báo loại này báo không chỉ có hung tàn tàn nhẫn hơn nữa tốc độ chạy trốn thật nhanh vô cùng là thích hợp nhất thành tựu vật cưỡi nhìn uy vũ báo tinh tôn nộ không trong lòng tâm tư vắng ngàn nếu là một gậy tiếp tục đánh yêu quái tự nhiên khó thoát khỏi cái chết nhưng là như thế đánh chết vừa đến là đánh lén bị hư hỏng lao tôn danh hiệu thứ hai thực tại có chút đáng tiếc làm phiền ta đưa cháu kia mấy lần vẫn không có bất kỳ đáp lễ. này bảo nếu là cái vô chủ, liền trói lại đi, tặng cho ta đứa cháu kia, làm một người vợ cưới. Không đúng không đúng, yêu quái này hiển nhiên là Bồ Tát đưa tới thêm khó, vẫn là trước tiên thêm khó. Lao Tôn lại ra tay, miễn cho Bồ Tát tức giận, cho cái đại nạn. Đạ. Tính toán được rồi sau khi, Tôn Ngộ Không trở lại giao động trừ bắt giới. Phía trước cách đó không xa là một cái trang thôn, người trong thôn thích làm vui người khác, trứng bánh màn đầu, bị thức ăn chay, chuẩn bị trai tăng, vừa mới những người vụ, là lồng hấp nô ra, chính là tích thiện chi ứng. Trừ bắt rồi kéo lấy Tôn Ngộ Không, nhỏ giọng nói rằng, Hầu ca, người ăn bọn họ trai mới trở về. rau xanh mặt chút ta liền ăn tí xíu mặc kệ cỡ nào mặn ta cũng phải thả ra cái bụng ăn một bữa khát uống nước không là được người muốn đi ăn chính là ta cái bụng có chút đói bụng muốn trước tiên đi ăn chút hầu ca cảm thấy đến thế nào sách cổ vân phụ ở tử không chiếm được chuyển sư phụ ở đây ai dám trước tiên đi người đi thôi ta liền không đi được người giúp ta giấu một hồi ta đi ăn một chút gì thực sự là đói bụng ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao đi chứ bắt giới thấy tôn ngộ không không ngăn cản lập tức đi giao động đường tăng sư phụ vừa mới sư huynh nói phía trước làng có mấy gia đình bị thức ăn chay chuẩn bị chai tăng các ngươi mà ngồi trước ngồi ta đi tìm chút xanh tươi cỏ non đem ngựa này được rồi sau đó sẽ đi thôn kia đi khất thực miễn cho còn muốn phiền phức những người thiện sĩ bị cỏ khô đường tăng vậy mà chư bát giới tiểu cửu cửu vui vẻ nói ngươi hôm nay sao như vậy chăm chỉ nhanh đi mau tới chư bát giới nhấc chân liền muốn đi tôn nộ không kéo lại nhẹ giọng nói bát giới những thôn dân kia chỉ trai tuấn không trai xấu ngươi biến hóa lại đi chư bát giới biến hóa một phen cầm cái mó, gõ lên đi hướng về phía trước muốn nói chư bát giới tùy tùng đường tăng thời gian cũng không ngắn qua nhiều năm như thế nhưng sẽ không nhập kinh nghiệm đến nghiệm đi tất cả đều là chút miêu hồng miêu hồng là truyền thống tập viết pháp chỉ ở ấn có màu đỏ tự hoặc giống ruột chữ đỏ trên giấy mô tả là mới học viết chữ người tốt nhất phương pháp huấn luyện một trong người mới học viết đồ vật cần phải đơn giản bởi vậy đều là trên đại nhân loại hình bút họa thiếu tự đại danh đỉnh đỉnh không ắc kỷ chính là căn cứ miêu hồng mang tới tên đến phía trước nhìn thấy một tổ yêu quái chư bát giới mới biết bị dao động thờ mắng tôn ngộ không một câu chư bắt giới vung lên cựu xỉ đỉnh ba cùng đông đảo yêu quái đánh vào nhau tầm thường tiểu yêu làm sao là chư bắt giới đị thủ đấu không lâu lắm liền bị đánh chết hơn 10 Báo Tinh cầm binh khí đi ra, cùng Trư Bát Giới giết cùng nhau, đấu 30, 40 bốn hợp, vẫn cứ bất phân thắng bại. Tôn Nộ không nhìn âm thầm gật đầu, có bản lãnh như vậy, khi ta cháo ngoại vật cười nhưng là đầy đủ. Có điều yêu quái này là muốn thêm khó, không thể hiện tại liền hàng phục hắn. Trong bóng tối trợ Trư Bát Giới một tay, để Trư Bát Giới thoát thân, sau đó mặc cho Báo Tinh triển khai phân mảnh hoa mai kế, đem Đường Tăng bắt đi. Đường Tăng đối với này cũng không thế nào quan tâm, hắn đã nghe nói, này Báo Tinh thần không thông qua cùng Trư Bát Giới tương đường, tự nhiên xa xa thua kém Tôn Nộ không. Bị treo trụ sau khi, Đường Tăng trên mặt không chỉ có không có kinh hoàng. còn có tâm sự an ủi một cái đồng dạng bị trói đến tiểu phu. Báo tỷ nói đao thép tập lên đầu, nhưng mặt không biến sắc, không thẹn là đại đường thánh tăng, chỉ là đường tăng tả một câu tôn ngộ không, lại một câu tôn ngộ không, để báo tỷ mỹ bên trong rất là khó chịu, cả giận nói, ngươi đổ đệ kia đã bị ta lừa gạt đi, không có ai sẽ đến cứu ngươi. Đường tăng làm sao tin những câu nói này? Tuy tung lấy kinh nghiệm còn có lục đinh lục giáp, Ngũ Phương Thế Đế, Hộ Pháp Già Lam, coi như tôn ngộ không chúng kế, những người này cũng sẽ đi báo tin. Vị trí chủ này, ngươi chính là ăn bần tăng, đợi đến ngộ không đánh tới cửa, cũng khó thoát khỏi cái chết, phải biết khổ hải vô biên. quay đầu lại là bờ a vô liêm sỉ chỉ là tôn ngộ không lão tử đừng sợ hắn ngươi nếu là không sợ cần gì phải dùng kế đường tăng ngươi có tin ta hay không hiện tại liền ăn ngươi a di đà phật thiện hai thiện hai thí chủ sát tính quá nặng bần tăng tụng niệm một lần pháp hoa kinh cùng ngươi nghe như là ta nghe nhất thời phật trụ vương xá thành kỳ đầu quật trong núi cùng thi đấu khâu chúng vạn hai ngàn người đều đều là a la hán chư lậu đã hết không phục một thiền đại đến kỳ lợi tận chưa có kết tâm đắc tự tại niệm kinh đúng là không có gì khen chốt đường tăng một bên niệm kinh một bên la lý ba sách ngươi cúng yêu đều là mẹ sinh Không giống chính là, người là người hắn mẹ sinh, yêu là yêu hắn mẹ sinh. Làm yêu quái cùng làm người là như thế, phải có lòng nhân tử, có lòng nhân tử, yêu liền không còn là yêu, mà là người, không, có lòng nhân tử, người liền không còn là người, mà là yêu. Ngươi có bao nhiêu anh chị em? Cha mẹ ngươi vẫn còn sao? Báo, ngươi nói một câu a. Ta chỉ là muốn ở trước khi chết, nhiều giao một người bạn mà thôi. Báo Tinh ông đầu, cả giận nói, cơm miệng, câm miệng, câm miệng, ngươi lại dám nói chuyện, ta liền ăn ngươi. Đường Tăng nhưng không nghe hắn, tiếp tục tụ kinh, tiếp tục nghĩ linh tinh. Báo muốn đi đến cắn Đường Tăng. lại phát hiện chẳng biết lúc nào mình đã bị không cách nào vượt qua được trước không vào được lùi về sau không được trời cao không được xuống đất không được chỉ có thể nghe đường tăng nghĩ linh tinh lại có một đóa mây trắng xuất hiện ở đường tăng dưới thân để đường tăng càng thêm thoải mái càng thêm thả lỏng vì là báo tinh giản kinh này tự nhiên là tôn ngộ không tác phẩm có điều lần này thành kiểu ngược lại không phải vì giản vật báo tinh mà là bởi vì báo tinh ăn qua không ít người trong động âm khí rất nặng có không ít oan hồn quỷ cần đường tăng tụng kinh siêu độ đường tăng cũng phát hiện tôn ngộ không triển khai thần thông lầm tưởng tôn ngộ không muốn độ hóa này yêu mà Quân chân ngồi ở trên đám mây, không ngừng tụng niệm các loại kinh Phật. Đi về phía Tây đến nay, đường tăng Phật pháp tu vi rất là tiến bộ. Trước đây xem ra cùng tầm thường tăng nhân cũng không bất kỳ chỗ khác nhau nào, lần trước ở rừng Tùng Đen cũng đã có thể nhìn thấy mở mịt tường vân thủy khí. Bây giờ đường tăng mới chính thức có đại đường Thánh tăng Phong Thái. Đánh, đánh không lại, chạy, chạy không được. Báo tinh phiền muộn đến cực điểm, trạm mệt mỏi, ngồi dưới đất, yên lặng nghe đường tăng giảng kinh. Như là ta nghe, nhất thời, Phật ở Dạ Vạ tỷ chi thụ cho cô độc viên, cùng thi đấu khâu chúng thiên nhị Bách ngũ thập nhân câu. Ngươi lúc, thế tôn từ lúc, y nằm bắt vào xá vệ đại thành cất thử quan tự tại bồ tát hành thâm bàn nhược ba la mật đa thì chiếu kiến ngũ ẩn giai không độ tất cả khổ ếch xá lợi tử sắc tức thị không không tức thị sắc sắc tức là không không tức là sắc như là ta nghe nhất thời phật ở thất la việt thành chỉ hoàn tinh xá cùng thi đấu khâu chúng thiên nhị bách ngũ thập nhân câu đều là không lậu đại a la hán phật tử trụ trì thiện siêu chưa có theo tụng niệm kinh văn đường tăng trên người hiện ra phật quang yêu trong động âm khí từng bước bị phật quang tinh chế báo tinh trên người sát khí cũng thuận theo yếu bất không ít đây đối với đường tăng mà nói cũng là hiếm thấy nội đạo trong lúc vô tình đường tăng đã chìm đắm bên trong, không biết qua bao lâu, đường tăng dừng lại giảng kinh, yêu trong động âm khí cũng bị tinh chế hầu như không còn. đường tăng mở mắt ra, trên người có thêm một luồng phiêu giận xuất trần khí chất, hiển nhiên phật pháp tình ngộ lại có thêm tiến bộ. tôn ngộ không nói, sư phụ lần này giảng kinh mới chính thức có cao tăng phật tử khí độ. đường tăng nói, nếu như không có ngươi cho vì sư cơ hội này, vi sư cũng không có lần này lĩnh ngộ, ngộ không, đà tạ ngươi. sư phụ lời ấy, nhưng là chết sát lao tôn. báo tinh nói, thánh tăng, đại thánh, các ngươi dự định xử trí như thế nào ta? tôn ngộ không nói, vạn vật đều có linh. Nghệ tình ngươi tu hành không dễ phần trên, ta không thương tính mạng ngươi, chỉ là muốn đem ngươi mang đi núi võ đằng, cùng ta cháu ngoại làm một người vật cưới. A, si khả sát, bất khả nhục. Ngươi giết ta có thể, đừng vội nhục ta. Hừ, ta cháu ngoại chính là đãng ma thiên tôn chi tử, đã thành tiên đạo, không biết có bao nhiêu yêu tình muốn làm vật cưới, nhưng cầu không được. Lao tôn chỉ là đưa ngươi tới, ta cháu ngoại có thể không để ý ngươi, vẫn là chưa biết đây. Dứt lời, tôn nộ không rút một cái lông kỳ, biến thành dây thừng, chói báo tin. Lưu trừ bắt giới cùng sa tăng bảo vệ đường tăng, tôn nộ không bay người đi hướng về núi võ đằng. đến núi võ đang sau khi đã thấy trên núi võ đang hảo quang vạn đạo điểm lành rực rỡ tử khí đông lai ba ngàn giảm hiện nhiên là địch quang lỗi lại tu thành một môn đại thần thông tôn nộ không đem báo tinh giao cho ngao mang ngang để ngao mang ngang mang cho hồng hải nhi bay người tiến vào chân vũ điện tiến vào chân vũ điện đã thấy địch quang lỗi trên người hào quang rạng rỡ uy vũ bất phàm nói chúc mừng huynh trưởng tu vi lại có tiến bộ địch quang lỗi cười nói may mắn tu thành một môn thần thông thần thông nào điều đình tạo hóa huynh trưởng liền môn đại thần thông này đều luyện thành rồi chỉ bằng chính ta lĩnh ngộ lại quá một năm cũng lĩnh ngộ không được. Nhưng ta đem cái kia chạc cấu tuyển luyện hóa vào thận lâu, cường hóa thận lâu tiểu thế giới vi năng, mượn cơ hội linh ngộ, xem như là lấy cái xảo. Huynh trưởng luôn nói, mặc kệ mèo đen mèo trắng, bắt được con chuột chính là mèo tốt, khổ tu cũng được, thủ xảo cũng được, tóm lại đều là luyện thành rồi, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Không nói cái này, Ngộ Không, đi về phía tây trên đường không cái gì cường địch chứ? Không có không có, ta là gặp phải một con báo tinh, nghĩ cháu ngoại vẫn không có vật cưới, liền bắt được đưa tới, cái kia báo bản thể là ngạ diệp hoa gia báo, rất hung manh như. Vậy thì đa tạ lão đệ, nếu vô sự, chúng ta đi uống hai ly. Tôn Nộ không cũng muốn cùng Địch Quang lỗi tâm sự, không có từ chối. Mấy chén rượu vào bụng, Tôn Nộ không nói. Kaka chẳng biết vì sao, ta luôn cảm thấy Tây Nhu Hạ Châu là lạ. Làm sao quái? Tôn Nộ không nhìn chung quanh một chút, phất tay bày xuống cách găm kết giới, lại dùng di tinh hoán đầu thiên phu thần thông quái dày thiên cơ. Lúc này mới cùng Địch Quang lỗi nói ra lòng nghi ngờ. Ta đã từng cho rằng Tây Nhu Hạ Châu là phật địa, bách tính phải làm sinh hoạt giàu có, khiêm tốn hiểu lễ. Có thể dọc theo con đường này, nhìn thấy tất cả đều là yêu ma quỷ quái. Phật tổ cậu lập vạn yêu quốc gia, muốn dùng tiểu nhi tâm can luyện đan huân quân, cùng thổ phỉ dùng trung trụ Liền ngay cả ngọn núi đó thần thổ địa, gặp phải thổ phỉ cũng mặc kệ, ngược lại cùng thổ phỉ trước của, muốn tam sinh tế lễ, chân thực là đáng ghét đến cực điểm. "Chú." Địch Quang Lỗi cười nói, Tây lưu hạ châu ta rất ít đi, chính là có việc ta cũng quản không được, ta chỉ có một câu nói phải nhắc nhở ngươi." "Cái gì?" "Đem ra." "Cái gì?" "Đem ra cái gì?" "Đại thưa Phật pháp, xin mời huynh trưởng nói tỉ mỉ một ít. Ta biết ngươi đối với Bồ Tát, đối với Phật tổ, thậm chí đối với Phật pháp sản sinh hoài nghi, này rất bình thường, trải qua nhiều chuyện như vậy, không có hoài nghi mới không bình thường. Ngươi có hoài nghi, ngươi muốn thay đổi?" nhưng ngươi không biết cái nào bộ phận có vấn đề càng không biết nên làm gì thay đổi ta nói đúng chứ đúng đúng đúng huynh trưởng nói đúng lắm lao tôn trước mắt phảng phất cách sương mù chân thực là bị đẻ nén chết lao tôn đem ra ý tứ chính là ngươi muốn trước tiên đem chân kinh chiếm lấy tay từng cái xem qua căn cứ tình huống thực tế so với mới biết cái nào bộ phận là được cái nào bộ phận là xấu biết rồi sau khi đây căn cứ tình huống thực tế làm ra thay đổi nhưng chỉ cần là thay đổi bất luận thay đổi bộ phận nào đó đều sẽ chạm tới rất nhiều người lợi ích làm xuất hiện lợi ích tranh cãi thời điểm nhất định phải làm rõ ai là kẻ thù của ngươi ai là bằng hữu của ngươi tôn nộ không treo gẹo nói huynh trưởng dù thế nào cũng sẽ không phải kẻ thù của ta chứ địch quang lỗi cười nói ngươi chính là đem tiên chọc thủng ta cũng sẽ không là kẻ thù của ngươi có điều trước hết chọc thủng trời rất khả năng là ta huynh trưởng cũng muốn thay đổi ngươi sẽ không cảm thấy thiên đình chuyện hư hỏng so với linh sơn tiểu chứ huynh trưởng không phải luôn luôn chẳng muốn còn sao tôn nghiêm chỉ ở mũi kiếm bên trên đang làm ra thay đổi trước ta đương nhiên muốn trước tiên thanh bảo kiếm mại sắp bén ta rõ ràng ta sẽ đem hỏa nhãn kim tinh cùng kim cô bồng cùng đánh bóng vậy thì tốt đến lại uống một chén chúc chúng ta thành công chúc chúng ta thành công chương sáu đường tăng tam tạng chân kinh ta không lấy chương sáu đường tăng tam tạng chân kinh ta không lấy đại đạo sâu thẳm làm sao tin tức nói toạc quỷ thần kinh hãi mang tàng vũ trụ phấu phán huyền quang thật nhạc thế gian không thi đấu linh cứu phong trước bảo châu niêm ra minh ánh năm giống như hào quang chiếu càn khôn trên giới quần sinh biết người thọ cùng sân hải hàng phục báo tinh quá ẩn chuyên môn thầy cho bốn người được rồi mười mấy ngày trước mắt chợt thấy một tòa thành trì đường tăng nói nộ không ngươi xem phía trước thành trì nhưng là thiên trúc quốc sao tôn nộ không nói không phải Không phải. Như Lai nơi tuy gọi cực lạc, nhưng không có thành trì, chính là một ngọn núi lớn, trong núi có ban công địa các, gọi làm Linh Sơn Đại Lôi ấm Tự. Coi như đến Thiên Trúc Quốc cũng không phải như Lai nơi ở. tòa thành kia nói vậy là Thiên Trúc nước ngoài quận. Vào thành sau khi đánh thăm dò một hồi, liền biết được nơi đây tình huống. Đi về phía tây trên đường kiếp nạn là có quy luật. Đến hiểm sơn Ác thủy gặp có yêu ma quỷ quái làm ác. Đến bên trong tòa thành lớn, yêu tả nhiều ở chỗ các nước quốc vương. Có điều Thiên Trúc quốc cũng coi như không nhỏ, nơi này chỉ là một quận, có quân trường nhưng không quốc vương. Mấu chốt nhất chính là. cái này quận thành quận trưởng cũng không là tham tài thật lợi tham quan cũng không phải ngu ngốc vô năng mê man quan mà là một cái khá là hết chức trách quan tốt vực này quận thành vốn nên cửa hàng thịnh vượng phú thư an khang nhưng tới gần thành trì sông tới mặt nhưng là suy yếu khí tòa thành này xem ra lại như là cục diện đáng buồn một mảnh sa mạc âm ngũ đầy từ khí toàn không nửa điểm sinh cơ tôn nộ không trong lòng thấy kỳ lạ thấy có quan sai dán bảng cáo thị lập tức qua dò hỏi nghe quan sai giảng giải tôn nộ không tức giận ba thi thần hết tầm ngũ tạm như thang đấu Nay quận tên là quận Vũ Tiền, ba năm không gặp một giọt mưa nước, khiến trong giếng không có nước, truyền để không tân, rau xanh không sinh, ngũ cốc chết hết. To nhỏ người ta buôn bán khó, mười môn chín hộ đều khóc nỉ non. Ba ngừng chết đói hai người người, dừng lại còn như gió bên trong chúc. Một đấu ngô giá trị 10 quán, một bó tuổi khô giá bán năm lạng, chừng 10 tuổi bé gái 3 lít mét liền có thể lĩnh đi, nam, 6 tuổi nam đồng cho cả 5 liền có thể mang đi. Bên trong trong thành miễn cưỡng có thể duy trì pháp luật, bách tính dựa vào cầm cố mạng sống. Ngoại thành ở nông thôn đã triệt để mất đi trật tự, có sức lực tụ chúng đánh cướp, không khí lực đổi con mà ăn. Thay đổi Tử. mà, thực viết ra chỉ là bốn chữ, nhẹ nhàng bốn chữ, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới biết đó là gì trở thê thảm cảnh tượng, mới biết bốn chữ này so với Thái Sơn còn nặng hơn. Nơi đây đã là Thiên Trúc Quốc, khoảng cách Linh Sơn không tính xa, so với Bỉ Khâu Quốc có tư cách hơn được gọi là Phật tổ dưới chân. Phật tổ dưới chân, vốn nên là thủ thiện nơi, nhưng xuất hiện đổi con mà ăn thê thảm cảnh tượng. Mặc dù đối với Tây Như Hạ Châu các loại dị thường, có nhất định chuẩn bị tâm lý, Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy khó có thể tiếp thu. Không chỉ là Tôn Ngộ Không, Đường Tăng trong lòng cũng là loạn tung tung bệu, ngũ vị thập chân Mới vừa ra trường An Thời Điểm, gặp phải như vậy thê thảm cảnh tượng, Đường Tăng sẽ sinh ra lòng từ bi, vì đó rơi lệ. Đi rồi hơn 9 vạn dặm đường, nhìn quen yêu ma quỷ quái, yêu ma quỷ quái, Đường Tăng sinh ra đã xa xa không chỉ lòng từ bi, còn có khó mà diễn tả bằng lời phẫn nộ. Đường Tăng vô cùng tức giận, thậm chí muốn ném Cẩm Lan áo cả xa cùng Cựu hoàng Tích Trượng, từng bước một đi trở về đại đường. Hắn không muốn đi Linh Sơn Đại Lôi Âm tự, lấy cái kia đồ bảo đại thừa Phật pháp, tạm tạm chân kinh. Phật Tổ đồng ý cho liền cho, không muốn cho liền chính mình giữ lại. Chỉ hy vọng hắn từ bỏ lấy kinh nghiệm sau khi, Đại Lôi Âm tự Phật gia Bồ Tát không muốn lại dằn vật vô tội bách tính rất khó tưởng tượng thiền tâm nhất kiên định đường tăng ở đi rồi hơn 9 vạn dặm đường chỉ thiếu chút nữa liền có thể đắc thành chính quả thời điểm dĩ nhiên sinh ra từ bỏ tan vỡ tâm tư nhưng cẩn thận ngẫm lại đây mới là bình thường nhất trong lòng phản ứng đây mới là có lòng từ bi đại đường thánh tăng đại thừa phật pháp là thứ tốt sao là tam tạm chân kinh được chứ tốt nhưng chuyện này đối với bách tính có ý nghĩa gì sao hoặc là nói chuyện này đối với đại đường bách tính có ý nghĩa gì không có đại đường bách tính quá là cái gì dạng tháng này dưới chân linh sơn bách tính quá lại là cái gì dạng tháng ngày một đám ăn bữa trước không có bữa sau quỷ nghèo chỉ điểm ngàn tỷ phú ông nên làm gì hưởng thụ sinh hoạt ngẫm lại đều cảm thấy đến quỷ dị bốn địch quang lỗi không biết đường tăng ý nghĩ nếu là biết chỉ có thể đều to đáng lời nhờ ngươi con mẹ nó tinh tướng nhờ ngươi con mẹ nó tự cao tự đại nhất định phải chơi cái gì chín khó lần này chơi thoát đi cũng không nhìn một chút tây mưu hạ châu bị thống trị thành cái quỷ dị dáng vẻ có bao nhiêu yêu ma quỷ quái yêu ma quỷ quái liền này con cờ mờ nờ muốn muốn giáo hóa đại đường bách tính nước sông hàng uống nhiều rồi đi Địch Quang lỗi chỉ muốn nói Ngô Thừa ân châu bò, từ lúc thật mấy trăm năm trước cũng đã nhìn ra A Tam là cái gì tính nết bốn. Tôn ngộ không, chư bát giới, Sa tăng đều phát hiện đường tăng nỗi lòng biến hóa. Chư bát giới cùng Sa tăng cảm thấy đến đường tăng là bởi vì dân chúng chịu khổ mà độc lòng. Tôn ngộ không cái này cũng tương tự sinh có lòng dạ khác, nhưng đoán ra đường tăng trong lòng đang suy nghĩ gì. Tôn ngộ không nhẹ nhàng lôi đường tăng một hồi, nói, sư phụ không được một phiền, ta láo tôn phiên giang dào hải, di tinh hóa đậu, đã thiên làm tỉnh, thổ vụ phun vân, đam sơn cả nguyện, hô mưa gọi gió, đều là sở trường cho hay. độc chân ngôn, nhờ được tứ hải long vương. đốt công văn, xúc động tiên lôi điện mẫu. Nếu là bọn họ không dám trời mưa, Lão tôn liền đi xin mời chân vũ đại đế. Hắn thôi thuốc huyền vũ ấn tạo điều kỳ, chính là một hồi cam lâm. Lời này trọng điểm không ở chỗ cầu mưa, mà ở chỗ nếu là bọn họ không dám trời mưa, Long vương không dám trời mưa, có khác biệt thần tiên có thể trời mưa. Đường tăng không muốn lấy kinh, tương tự cũng có khác biệt hòa thượng trở thành tân lấy kinh nghiệm người, trừ phi đem như lai đẩy xuống phật tổ vị trí, bằng không lấy kinh nghiệm việc bắt buộc phải làm. Đường huyền trang từ chối, còn có thiên tiên vạn vạn cái đường tăng bổ vị, cái kế tiếp lấy kinh nghiệm người, hay là muốn trải qua chín một khó. đã như thế, phía trước cái kia hơn 9 vạn giằm lộ trình bên trong, bị khổ chịu khổ bế tính, hai kiếp đều nhận không. Tôn Nghiêm chỉ ở mũi kiếm bên trên. Ở kiếm không đủ sắc bén thời điểm, ẩn nhẫn là tất nhiên. thống chi Tôn Nộ không mới vừa cùng địch quang lỗi luận đạo quá, rõ ràng việc này can hệ trọng đại, không thể gấp với nhất thời. Coi như muốn làm ra thay đổi, cũng phải chờ lấy song đại thừa Phật pháp, phân biệt tam tạng chân kinh ưu khuyết sau khi. Tôn Nộ không cùng Đường Tăng 10 phần 10 hiệu ngầm, chỉ nhẹ nhàng lôi kéo, Đường Tăng liền rõ ràng Tôn Nộ không ý tứ. Một là rõ ràng lúc này phải làm ẩn nhẫn, không thể hành động theo cảm tình. hai là biết được tôn ngộ không đối với này cũng phi thường bất mãn là đứng ở hắn bên này ba là long vương không dám mưa xuống chân vũ đại đế dám giải thích chân vũ đại đế có lòng thay đổi thiên quy tương tự là bọn họ bên này đường tăng nguyên bản là một cái rất thuần túy hòa thượng nhưng trải qua hơn nhiều cũng học được trước đây rất là khinh bị tâm cơ tôn ngộ không đồng dạng thay đổi không còn là cái kia coi trời bằng vùng tề thiên đại thánh học gặp tận nhẫn học được quan sát học được nhu kế học được thỏa hiệp tất cả những thứ này đều là bởi vì đường tăng cùng tôn ngộ không học được gánh chịu trách nhiệm gánh vác lên thánh tăng đại thánh nên gánh chịu trách nhiệm đến quận phượng tiên quận trưởng biệt thự tôn ngộ không bốn phía nhìn một chút vẫn chưa phát hiện cái gì sang trọng đồ vật tên lính vệ sĩ cũng nói này quận trưởng khá là thanh liêm xem ra quả thực như vậy đợi đến thấy cái kia quận trưởng phát hiện hắn mặt mũi nhăn nheo tóc nửa trắng nửa đen nguyên khí nhỏ yếu hiển nhiên đã lao lực lâu ngày thành bệnh tôn ngộ không thấy này không khỏi giận quá nếu là hôn quân gian thần hãm hại cũng là hãm hại đem một cái thanh quan khanh thành bộ dáng này thực tại có chút quá đáng hàn huyên vài câu tôn ngộ không bay người đến chính đường trên nóc nhà đọc chân ôn, mời đến đông hải long vương náo quảng chỉ một lúc sau Ngao còn đến không người cúi chào cười nói. đại thánh hoán tiểu long đến có chuyện gì dặn dò tôn lộ không nói mệnh ngươi ở xa tới cũng không chuyện khác chỉ có một chuyện dò hỏi nơi đây chính là quận phợ tiên nhiều năm liên tục khô hạn bách tính khốn khổ không thể tả ngươi vì sao không đến trời mưa ngao còn nói đại thánh tiểu long tuy là vì ti vũ chi thần nhưng không ngọc đế thánh chỉ làm sao dám một mình hô mưa gọi gió nơi đây lâu hạn dân khổ ngươi phổ hàng tam lâm công đức vô lượng lại có gì quá đại thánh mở miệng vốn không nên từ chối nhưng tiểu long đến sốt ruột không có mang hành vũ pháp khí cũng không mang vũ bộ thiên thần không bằng đại thánh đi ngọc đế nơi đó muốn một đạo mưa xuống thánh chỉ tiểu long cũng thật phân phối vũ bộ thần binh thần tướng tôn ngộ không nghe ra ngao quảng trong lời nói từ chối tâm ý nói dưới không được vũ hạ xuống xương mù dày dù sao cũng nên không khó chứ không giống nhau không chờ ngao quảng từ chối tôn ngộ không nói ta huynh trưởng chân vũ đại đế vì là phương bắt chi thần chủ nước cùng nước có quan hệ đều có thể quản như có người khác hỏi liền nói là phụng hắn ý chỉ ngọc đế nghĩ đến sẽ không trách tội ngao quảng thấy tôn Nộ không đem địch quang lỗi đều dọn ra hơn nữa chỉ là hàng vụ không phải mưa xuống cũng không cự tuyệt nữa đại thánh từ bi Tiểu Long sao dám từ chối, chỉ là Chân Vũ Thiên Tôn bên kia, còn muốn làm phiền đại thánh đi nói một tiếng. Ngươi hai đứa con trai đều ở dưới chúng hắn, chính là ta không nói, hắn còn có thể không che chở ngươi. Người con rồng già này, cũng quá cẩn thận. Ngao Quảng cười cợt, cũng không đáp lời, chỉ là thôi thúc Long tộc Thiên Phú thần thông, ở quận Phượng Tiên Hàng cuộc kế tiếp sương mù dày. Sơn Như Minh Ông, mới ở Nam Sơn chỉ báo, dần mà nhất đầy, muốn mê Bắc Hải chi côn. Trên tiếp cao thiên, rủ xuống dày địa, miểu tử Minh ông, hạ tử vô bờ. lại như mai lâm thu nhục, xuân âm nữ hàn, minh minh mạc mạc, Minh Ngông từ tử. Sương mù dày tuy rằng không phải nước mưa, nhưng hơi nước phi thường sung túc bách tính rất dễ dàng liền thu thập được một ít nước ngọt càng lá ngao quảng triển khai pháp lực gia tăng hơi nước nồng độ làm cho này sương mù cùng mưa nhỏ ít khác nhau quận vượng tiên ba năm không mưa liếc thấy này sương mù dày tuy mắt không thể thấy ba thước bách tính cũng là vui mừng phi thường tôn nộ không vẫn chưa rời đi mà là tiếp tục đọc chân ôn đem nam hải long vương ngao khâm bắc hải long vương ngao thuận tây hải long vương ngao nhuận kể cả địch quang lỗi giới trướng ngũ long tướng quân cùng mời đến ngao ma ngang mang đến địch quang lỗi ý chỉ, tứ hải long vương thấy này không còn thu lại trực tiếp hàng nổi lên mưa nhỏ Đường Tăng thế giới nổi lên cam lâm, nói: ngộ không? Nhưng là Ngọc Đế chấp thuận trời mưa. Tôn Nộ không nói, không phải, ta mời chân vũ đại đế dưới trướng ngũ long tướng quân, hiện nay là đánh hắn, cờ hiệu mưa xuống, quản được nhất thời, nhưng quản không được một đời. Chúng ta vừa đi, nơi này vẫn là gặp trở nên khô hạn. Lấy Tôn ngộ không cùng Địch Quang Lỗi quan hệ, bạn sẽ không lấy chân vũ đại đế gọi. Như xưng hô này, nhưng là nhớ tới Địch Quang Lỗi năm xưa cùng hắn nói thai nạn sinh ra tín ngưỡng, cố ý ở quận trưởng trước mặt nói ra đời miệng, vì là Địch Quang Lỗi kiếm lấy một phần hương hỏa. Quận trưởng không biết cái gì chân vũ đại đế, ngũ long tướng quân, chỉ biết Tôn ngộ không thần thông kinh người, khẩn cầu. vị trưởng lão này kính xin phát cái thần thông, cứu ta quận phượng tiên mách tính tôn nộ không nói ngươi không nói ta lão tôn cũng muốn đi một chuyến thiên đỉnh, hỏi một chút cái kia ngọc đế lao nhi vì sao phải đứt đoạn mất quận phượng tiên nước mưa dứt lời tôn nộ không bay người trực lên thiên đỉnh. tôn nộ không nhắc lên cân đậu vân thoáng qua liền đến tây thiên môn hộ quốc thiên vương dẫn thiên đình lực sĩ tiến lên nên tiếp nói đại thánh lấy kinh nghiệm việc có thể hoàn thành rồi không để yên đây không để yên đây có điều cũng gần như nếu không để yên cái kia trời cao vì chuyện gì chẳng lẽ lại gặp phải cường địch không phải vậy ta lão tôn đến tiên trúc quốc địa giới có một ở ngoài quận, tên là quận thủ tiên, không biết phạm vào chuyện gì. Ba năm không thể trời mưa, lão tôn chuyên môn tới thiên dò hỏi. Việc này ta từng nghe nói qua, có người nói là quận trưởng mạo phạm trời cao, ngọc đế tức giận, đang đứng mét sơn, diện sơn, hoàng kim hỏa lớn, trực chờ này ba sự xong xuôi, mới gặp trời mưa. Cũng không biết sao mạo phạm trời cao, chẳng lẽ cái kia quận trưởng cũng từng đại náo thiên cung hay sao? Tôn nộ không châm chọc một câu, nhanh chân hướng về Lăng tiêu điện đi đến. Hộ quốc thiên vương không dám ngăn trở, thở dài, toàn làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tôn nộ không đến thông minh điện, đã thấy các huyện, hứa tinh dương, trương đạo lăng. Tất thủ kiên bốn đại thiên sư dắt tay nhau mà tới. Hứa Tinh Dương nói, đại thánh gây nên sự, Ngọc Đế đã biết được, chỉ làm phiền đại thánh đi chuyến khoá hương điện, đợi đến cái kia ba cọc sự hoàn thành, tự có cam lâm hạ xuống. Đi tới khoá hương điện, đã thấy bên trong có một tòa chừng 10 trượng cao gạo sơn, một nắm đấm đại gà nhỏ một hồi một hồi mổ. Mộ. Một tòa chừng 20 trượng cao sơn, một cái không đủ dài hai thước tóc vàng cho búp từng điểm từng điểm liếm. Bên trái có một cái kệ sắt lớn, đỡ lên vài một cái khóa vàng, ước chừng một thước dài ba, bốn tầng ngắn, tòa đỉnh có ngón tay độ lớn, phía dưới có một ngọn đèn sáng, đèn diễm liệu cái kia tòa đỉnh. Tôn Ngọc không hỏi, đây là ý gì? Hứa Tinh Dương nói, gà ăn xong mét, cầu liếm xong xuôi diện, đèn thiêu đứt đoạn mất tỏa, quận phượng tiên mới gặp trời mưa. Tôn Nộ không nghe vậy giận dữ, rút ra kim cô bồng quát lên, cái kia quận trưởng là trộm sạch vườn bản đảo, vẫn là đập nát lang tiêu điện. Dĩ nhiên bị nặng như thế chừng. Năm trăm năm trước, ta lão tôn đại não thiên cùng trộm đao trống đan, lang tiêu điện bảng hiệu đều đập bể, ta cái kia hoa quả sơn cũng là non xanh nước biếc, không gặp gần một nửa mưa nhỏ nước. Nói đến chỗ này, Tôn Nộ không chừng lên hỏa nhãn kim tinh, lạnh lạnh nhìn bốn đại thiên sư, gái vợ nói rằng, bốn người các ngươi, ai có thể giải thích cho ta giải thích à? Bốn đại thiên sư nghe vậy. không biết nên làm sao hồi phục, im lặng không nói, muốn nói chịu tội, có điều là 3 năm trước ngày 25 tháng 12, hai, quận trưởng hiến cung trai thiên, nhân vợ không hiền, ác nói đánh nhau, trong cơn tức giận đẩy ngã bàn thờ, rồi tố soạn, một bầy chó chạy tới, đem cống phẩm cho ăn, chuyện này so với tôn nộ không năm đó phạm tội, thực tại là không đáng nhắc tới, nhưng nói như thế nào đây, vẫn là vì thêm khó, cố ý chạm xứ, chạm xứ chuyện như vậy đã không ngừng đã xảy ra một lần, tây du toàn thư cộng 100 trăm về, nhỏ yếu yêu tinh một hồi đánh xong, cường một điểm yêu quái hai lần đánh xong, lưu ma vương, lục nhĩ mi hầu loại kia cấp bậc đại yêu có thể chống đỡ ba lần. có thể chống đỡ bốn bề, ngoại trừ sư Đà lĩnh, động không đãi, chỉ có hai lần chạm sứ. Một lần là gà lông lụa Quốc Văn Thù Bồ Tát chạm sứ, một lần là Chu tử Quốc Không Tước Đại Minh Vương Bồ Tát chạm sứ. Chuyện bất quá tam, thêm vào quận vương tiên lần này, vừa vặn là ba lần chạm sứ. Thứ xưa người không biết không vì là tội. Quốc vương mắt thường phàm thai, làm sao nhận biết chân thần phận. Không Tước Đại Minh Vương Bồ Tát hậu duệ, sao bị phàm nhân gây thương tích? Quận vương tiên quận trưởng đẩy lên bàn thờ, là cố ý sao? Phật môn không phải coi trọng lòng dạ từ bi sao? Thần tiên không nên lòng dạ rộng rãi sao? Vì sao phải vì ngần ấy việc nhỏ, liền giân vật dân chúng vô tội? Phàm nhân bất kính thần phật là tội lỗi có thể ỉ vào thần thông tùy ý làm bậy không hề lòng thương hại tùy ý đùa bỡn phàm nhân loại này thần phật lại có tư cách gì bị người hương hòa cung phụng nay một khó còn có khác một tầng ý tứ chính là gần vua như gần cọp một câu nói nói sai một chuyện nhỏ làm sai liền có thể có thể thu nhận vô cùng thai họa gây họa tới tự thân vẫn là nhẹ nhân một câu nói hoặc là một chuyện nhỏ liên lụy tam tộc cựu tộc thậm chí là một thành một quốc gia bất tính trong lịch sử cũng không phải là không có nếu như loại so với tôn nộ không còn có thể giải thích ra chỉ biết bắt nạt kẻ yếu Tôn Ngộ không lợi hại, dù cho đại náo thiên cung, để Ngọc Đế mất hết mặt mũi, cũng không có bất kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Quân trưởng thân thể phan thai, không có bất kỳ thần thông, bởi vậy chỉ là một chút xíu tiểu sai, cũng là gây họa tới một quận nghiêm trị. Tôn Ngộ không thấy bốn đại thiên sư không lời nào để nói, cười nói, nếu Ngọc Đế phải hoàn thành này ba cọc sự, Lao Tôn liền hoàn thành cho hắn xem. Kim Cô tổng đột nhiên đánh xuống, hoàng kim khóa lớn nhất thời nổ tung thành trăm nghìn khối, nhưng độc lưu một cái so với tóc còn tế tia nhỏ. Ngọn đèn một tiêu, tia nhỏ bẻ gãy, xem như là đèn tiêu đức đoạn mất tỏa. Lại lấy ra hai cái chiếc nhẫn chứa đủ. quay về mét sơn diện sơn nhẹ nhàng vung lên mét sơn chỉ còn lại dưới một hạt gạo diện sơn chỉ còn lại dưới nửa lặng diện ga mùa một hồi cầu liếm hai cái mét sơn diện sơn đồng thời biến mất tôn ngộ không quay đầu cười nói hiện tại gà ăn xong mét cầu liếm xong xuôi diện đèn thiêu đứt đoạn mất tỏa có thể xin mời ngọc đế hàng chỉ trời mưa đi trương đạo lăng chỉ chỉ tôn ngộ không phía sau nhắc nhở đại thánh mời xem mét sơn diện sơn khóa vàng đều còn ở đây tôn ngộ không nói có bao nhiêu lão tôn trang bao nhiêu vừa vặn bồi thường gặp hai họa bất tính hai cái nhẫn ngừng lại cùng thu liên tiếp thu rồi trăm tòa mét sơn trăm tòa diện sơn Kim cô bồng cũng lần lượt tàn nhẫn đánh, đập nát 100 khóa vàng, nhẫn chứa đầy gạo và mì, còn có 100 khóa vàng lưu lại hoàng kim mảnh vỡ. Tôn ngộ không nói, những này miễn cưỡng đủ bồi thường quận vượng tiên bách tính. Bốn vị đạo trưởng, mà xem lão tôn thần thông, lời còn chưa dứt, tôn ngộ không thôi thúc di tinh hoán đầu thiên phú thần thông, che lấp đi khoát hương điện nhân quả mệnh số, để mét sơn diện sơn khóa vàng không gặp lại xuất hiện. Công. Kim cô bồng trên đất tầng tầng đâm một hồi, tôn ngộ không nói, hiện tại bốn vị đạo trưởng có lời gì nói? Cát Viên nói, đại thánh thật thần thông, bần đạo khâm phục. Hứa Tinh Dương nói, đại thánh nếu mở miệng, việc này liền như vậy bỏ qua. trương đạo lăng tất thủ kiên cũng đều gật đầu phụ họa bọn họ cũng sợ hầu tử khởi sướng tính đến lại tới một lần nữa đại náo thiên cung Quần vượng tiên có điều là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ nếu không có Bồ tát mở miệng nên vì tây du thêm khó cũng sớm đã bỏ qua nói một lời chân thật cùng một phàm nhân tính toán đến mức độ này bốn đại thiên sư cũng cảm thấy trên mặt tối tăm. ngọc đế nghe nói khoác hương điện gạo sơn diện sơn khóa vàng đều bị tôn ngộ không phá vỡ lúc này rơi xuống mưa xuống thánh chỉ lại nghe nói địch quang lỗi đã sớm phái người mưa xuống thầm mắng một tiếng nhưng không thể làm gì Đại kiếp sẽ ở 500 năm sau giáng lâm, Ngọc Đế cần Địch Quang Lỗi hỗ trợ tiêu thai giải nạn. Địch Quang Lỗi làm chút vượt qua việc, hắn cũng không biện pháp gì. Như Lai Phật Tổ Khoan Dung Tôn nộ không lần lượt mạo phạm, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Có điều đại kiếp đến thời gian, Địch Quang Lỗi cùng Tôn nộ không gặp làm ra lựa chọn như thế nào, vậy coi như không nhất định. Đợi đến Long Vương Hàng xong xuôi vũ, Tôn nộ không đem thu lại hơn trăm tòa mét sơn, hơn trăm tòa diện sơn, còn có một đống lớn hoàng kim mảnh vỡ lấy ra, hết mức đặt ở quận Phượng Tiên phủ khố. Những này gạo mặt vàng kim, ngươi cầm phân phát cho gặp tai họa bất tính, như có tham ô, Lão Tôn có thể nhiều không được người. Hạ quan làm chuyện sai lầm, liên lụy một quận bát tính, may mắn được trưởng lão triển khai thần thông, giải này thai ách, lại tặng cho vàng bạc mỹ lương, ân thâm quá hải, như có tham ô, cùng cầm thú có gì khác nhau đâu. Nếu như thế, ta cũng yên lòng. Sáng sớm hôm sau, thầy cho bốn người tiếp tục con đường về hướng tây. Quận trưởng đem tiền lương phân phát xong xuôi, phát động dân phu xây dựng lên ba tòa miếu thờ. Một tòa Cam Lâm phổ thể tự, cung phụng đường tăng thầy trò, ngựa bạch long cũng có hương hỏa. Một tòa Chân Vũ quan, cung phụng chân vũ đại đế cùng Ngũ Long tướng quân. Một tòa Long Vương miếu, cung phụng tứ hải long vương. Cho tới bổ tất Phật tổ loại hình, không có gian nửa lực. Tất nhiên là sẽ không có nửa điểm tương hòa. Chương 621, Trần Vũ gặp Thanh Hoa, tối giảng đạo lý yêu quái. Chương 622, Trần Vũ gặp Thanh Hoa, tối giảng đạo lý yêu quái. Quan Vượng tiên một khó, tuy rằng không nộ đến bất kỳ yêu mà, lại làm cho lấy kinh đoàn đội nội tâm xuất hiện rất lớn biến động. Đường tăng đối với đại thừa Phật pháp sinh ra nghi vấn, thậm chí có từ bỏ lấy kinh ý nghĩ. Nhận ra được chính mình từ bỏ, còn có vô số người thay thế, lại có trước tiên lấy kinh, sát thiếu hụt, lại cầu biến ý nghĩ. Tôn nộ không nhưng là mượn cơ hội kiểm tra một hồi ngọc đế điểm mấu chốt. Theo lý thuyết, hẳn là quận trưởng xếp đặt cấm phẩm. bay về các loại tượng thần khóc ròng ròng, vừa mới gặp trời mưa, nhưng tôn ngộ không hoàn toàn không dựa theo kịch bản đi, trực tiếp dùng đại thần thông phá mét sơn, diện sơn, khóa vàng, trong lời nói càng là ba câu nói không rời đại náo thiên cung, toàn không nửa điểm khách khí. Ngọc đế đối với này không có bất kỳ phản ứng nào, hết thảy đều là ngầm đồng ý. Hoặc là là ngọc đế thật sự không tính đến những này, hoặc là là ngọc đế cùng quan âm bồ tát đặt thành rồi thỏa thuận gì. căn cứ ngọc đế tính khí, tôn ngộ không cảm thấy đến loại thứ hai suy đoán độ khả thi lớn hơn một chút. địch quang lôi đã nói với hắn, đại kiếp sắp tới, ngọc đế cùng phật tổ cũng không dám tùy ý làm vậy. con đường về hướng tây tuy rằng sắp đến phần cuối nhưng đại kiếp có điều là mới vừa vừa mới bắt đầu có đầy đủ thời gian tích chữa thực lực quá quận tổ tiên đi về phía tây mấy tháng cuối mùa thu mùa thầy trò bốn người rốt cục lại gặp được một tòa thành trì đường tăng chỉ về đằng trước cười nói ngộ không phía trước lại có một tòa thành trì cũng không biết là gì nơi đi tôn nộ không nói chờ chúng ta đi gần rồi tìm người hỏi một chút là được rồi đi rồi mấy chục mét trong rừng cây xuất hiện một ông giả cầm trong tay trúc trượng thân mang nhẹ ý để, chân đạp một đôi tông hải eo cột một cái đánh mang đường tăng xuống ngựa ngăn cản lão nhân nhẹ dọc hỏi a di đà phật xin hỏi lão trượng nơi này là gì nơi nơi này là thiên trúc quốc giới quận tên là ngọc hoa huyền hòa thượng ngươi là từ chỗ nào đến bần tăng tự đông thổ đại đường mà đến đi đi hướng tây thiên bái phật cầu kinh hóa ra là đại đường cao tăng thất kính thất kính này ngọc hoa thị trấn chủ là thiên trúc hoàng đế chi tôn thất phong làm ngọc hoa vương Này vương rất dị hiền chuyên kính tăng đạo chúng yêu lê dân đại sư như đi gặp lại ắt sẽ có lễ kính ngọc hoa vương cùng đường tăng thầy trò thật là hữu duyên ngọc hoa vương có ba cái vương tử thở nhỏ học tập võ nghệ đại vương tử luyện tề mi Nhị vương tử dùng đinh ba, tam vương tử hộ thân binh khí nhưng là một cái đen nhánh hàng má trượng. Này ba giống như vũ khí, vừa vặn cùng tôn ngộ không trừ bắt giới sa tăng binh khí tương đồng. Ngọc Hoa Vương nghe nói Đại Đường Thánh tăng đến rồi, vui mừng côn xiết, đại tiệc chiêu đái. Ba cái vương tử vừa vặn cũng ở hiến hội bên trên. Tôn ngộ không trừ bắt giới, sa tăng từng người triển khai một đường bản lĩnh, thuyết phục ba cái vương tử, lại truyền ba cái vương tử một ít tiên thuật võ nghệ, xem như là lưu lại đạo thống. Địch Quang Lỗi học bộ thứ nhất quyền pháp Tha La Hăng Quyền, chính là đến từ Đường tăng đồ đệ cho chắc. Nếu là như thế toán lời nói, này ba cái vương tử nhưng là cùng Địch quang Lỗi đồng lứa. học một chút tiên thuật ba cái vương tử khí lực tăng mạnh tôn Lộ không ba người liền đem binh khí lưu lại thành tiểu khuôn mẫu để cao thủ thợ thủ công vì bọn họ chế tạo riêng binh khí kim cô đồng cửu sĩ đinh ba hàng ma bảo trượng đều là thần binh hào quang vật đạo điềm lành rực rỡ gây nên báo đầu sơn miệng hổ động hoàng sư tinh tham dục, một trận hắc phong đem ba cái thần binh cuốn đi bởi vì hoàng sư tinh trộm bảo sau thiết chính là đinh ba yến rất nhiều người đều cảm thấy đến cửu ba mạnh hơn kim cô đồng. đây là từ đầu đến đuôi hiểu lầm lại không nói ngô thừa ân trước sau vì là kim cô đồng viết bao nhiêu tá thơ dùng bao nhiêu văn chương chỉ nói hoàng sư tinh này điểm bẽ nhỏ tu vi nào có nhận biết thật bảo bối nhãn lực trương thúy sơn cảm thấy đến tạ tốn cùng trương tam phong gần như hai người liền thật sự gần đủ rồi này không phải chuyện cười sao sư tử tinh sở dĩ vừa ý cựu sỉ linh ba là bởi vì kim cô Đồng có linh không gặp minh chủ không hiện linh quang kim cô Đồng ở long vương trong tay mấy ngàn năm nhưng chỉ là dùng cho chấn áp đáy biển mạch nước toàn không có bất luận cái gì uy danh tôn ngộ không được rồi kim cô Đồng trên đánh linh tiêu bảo điện dưới nhào âm tạo địa phủ uy chấn giới thần binh mới hiển lộ ra nên có phong mang rời đi tôn ngộ không kim cô bồng thần vật từ hối biến mất hơn nửa thần quang, xem ra so với hàng ma bảo trưởng còn muốn phổ thông. cửu sĩ Đinh Ba không có tự hối năng lực, thần quang lấp lóe, điểm lành rực rỡ, dễ thấy nhất. Sư tử tinh kiến thức có hạn, lầm tưởng cửu sĩ Đinh Ba là mạnh nhất vũ khí, lúc này mới thiết Đinh Ba hiến. Binh khí bị đoạt đi, tôn ngộ không cũng không quá để ý, hỏi rõ nơi nào có yêu quái, lập tức đi điều tra. Báo đầu sơn miệng hồ động khoảng cách ngọc hoa thành cũng không xa, chỉ có hơn 70 dặm, bên trong ở lại nhiều là sư lang hổ báo một loại manh thú yêu tinh. Như thế một đám yêu tinh thủ ở ngoài thành, mấy chục năm qua nhưng không có xảy ra việc gì. là bởi vì hoàng sư tinh không chỉ có hiểu lễ nghi hơn nữa giảng đạo lý dù cho là trong động phủ rượu thì tan uống cũng làm cho giới trướng tiểu yêu xảo trá thai quái cùng quái lạ xảo quyệt đi dùng tiền mua tiểu yêu cũng sẽ không trắng trận cướp đoạt heo cựu rượu thịt mà là dự định dùng tiết kiệm chút lưu ít bạc làm kiện qua mùa đông áo lạnh đi rồi mười vạn dặm đường nhìn thấy đến không hết yêu quái hiểu lễ nghi nhìn thấy một cái hắc hùng tinh liền dưới trướng tiểu yêu cũng như này thủ quy củ vẫn là lần đầu thấy được tôn nộ không cảm thấy đến kỳ quái dùng định thân pháp ổn định tiểu yêu chính mình biến thành xảo tra thai quái, chứ bắt rơi biến thành quái lạ xảo quyệt, lại để cho Sa Tăng biến thành heo cựu con buôn, vội vàng heo cựu tiến vào động phủ. Tiến vào động phủ sau, Tôn nộ không càng thấy kỳ quái. Cùng Hoàng Sư Tinh nói tiền cho thiếu, không đủ heo cựu tiền, Hoàng Sư Tinh ngay lập tức sẽ bỏ tiền, đem bạc tiếp tế Sa Tăng vẫn làm tiểu thương. Không chỉ có cho bạc, còn quản một trận cơm. Đối với Hoàng Sư Tinh nói này, tiểu thương muốn đi xem cái kia ba cái thần minh. Hoàng Sư Tinh mắng một trận, nhưng cũng không hề động thủ đánh người, càng không có ăn thịt người ý tứ. Tôn nộ không càng xem càng kỳ, tâm nói đây rốt cuộc là từ đâu tới yêu quái. Quan âm Bồ tát vật cưỡi cũng không có hắn giảng đạo lý a. Then chốt hoàng sư tinh không ngừng chính mình nói lý, còn để trong động phủ yêu tinh đều nói lý. Có hắn giảng buộc những này hung ác manh thú, Ngọc Hoa Thành mới có thể nhiều năm như vậy không được yêu quái tập kích. Đã từng tôn nộ không đối mặt yêu tinh gặp không chút do dự ra tay, hiện tại nhưng không nhẫn tâm xuống tay. Nhìn thấy Kim Cô Đồng sau khi, Tôn Nộ không hiện ra bộ tướng, đem Kim Cô Đồng cầm trở về, quát lên, ngươi là nhà ai yêu quái? Dám ăn trộm ta lão Tôn Minh khí, chẳng phải nghe Tề Thiên Đại Thánh chi danh sao? Hoàng sư tinh nói, ta chính là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế dưới trướng Cựu Linh Nguyên Thánh Tôn Nhi. Cựu Linh Nguyên Thánh có thể cùng đại bằng kim sĩ đều đặt ngang hàng thổi ra cao thủ cựu linh nguyên thánh hiện ra bản thể ngậm lấy tôn nộ không bị cho rằng thần thông vô địch trên thực tế cũng không phải chuyện như vậy tôn nộ không ăn không chế không chỉ một lần bị người bắt được Trấn nguyên đại tiên bắt được quá đại bằng kim sĩ đều bắt được quá bắt được hắn không phải then chốt then chốt là có thể hay không thương tổn được hắn chỉ cần không thể liên tục không ngừng gây không chế hoặc là dùng chấn áp loại pháp khí phong cấm tôn nộ không muốn ở lại cứ ở lại muốn đi thì đi chấn nguyên đại tiên thần thông đủ mạnh chứ như thường bị tôn nộ không dụng thần thông biến hóa chơi bừa cảm thán liền bắt được hắn cũng tự đoàn xa làm hống cho ảnh bộ phong cựu linh nguyên thánh cái kia một chiêu là dùng miệng cắn, hiển nhiên không có thể giải lâu gây khống chế hơn nữa tôn ngộ không cũng không dùng pháp thiên tượng điện địch quang lỗi rất hoài nghi cựu linh nguyên thánh miệng có thể hay không biến thành vạn trượng to nhỏ kim cương bất hoại thân tuyệt đối là bản thế giới tối vô lại năng lực càng là bù đắp con mắt khuyết điểm sau liền phật tổ đối mặt này đánh không hư hầu tử cũng nhức đầu không thôi cho tới cựu linh nguyên thánh chủ nhân đông cực thanh hoa đại đế cái kia thật đúng là cái đại thần thông giả đông cực thanh hoa đại đế lại gọi thái ớt cứu khổ thiên tôn, tìm theo tiếng cứu khổ thiên tôn thanh huyền cựu dương thượng đế cư thanh hoa trường nh có thể dẫn độ bị khổ vong hồn vãng sinh. Đối với tích đức làm việc thiện, hiểu hiểu rõ huyền mà công đức viên mãn người, Thái ất cứu khổ thiên tôn thừa chín sư chi tiên ngự, tán bách bảo chi tường quang, tiếp dẫn lên trời thành tiên. Thanh Hoa đại đế hóa thân Đông đảo, nổi danh nhất chính là thập phương cứu khổ thiên tôn. Vì thống trị chín u minh phủ thần quỷ việc, thập phương cứu khổ thiên tôn lại hóa thành thập điện minh vương. Nơi này còn cường điệu hơn hai điểm. 1. Thái ất cứu khổ thiên tôn cùng Thái ất chân nhân không phải cùng một người. Bản thế giới cho Na Tra tạo cụ sen hóa thân chính là Như Lai Phật tổ, Lý Tính Bảo Tháp cũng là Phật tổ ban tặng, không Thái ất chân nhân chuyện gì? Hai, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cũng không phải là bốn ngự một trong. Bốn ngự chỉ chính là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Câu Trần trên Cung Thiên Hoàng Đại Đế, Thừa Thiên làm theo hậu thổ hoàng địa chỉ. Nếu như đem phạm vi mở rộng vì là lục ngự, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đúng là phân thuộc một, thần chức là thống ngự và linh. 500 năm sau, Khuê Cương tự A Tu la giới lao ra, đại kiếp giáng lâm với thiên đỉnh. Đến lúc đó, mặc kệ là bốn ngự vẫn là lục ngự, không có một cái có thể độc thiên thân. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế hay là chính là nhân vì là nguyên nhân này, mới phái ra cựu Linh Nguyên Thánh ở đi về phía Tây trên đường tiệc khó, tiến hành một phần thăm dò. cho tới cuối cùng có thể thăm dò ra cái gì, cũng chỉ có chính hắn mới biết. Biết được Hoàng sư Tinh cùng Đông cực Thanh Hoa đại đế có ngọn nguồn, tôn nộ không càng thêm sẽ không giới ngo thủ. Đấu mấy chiêu, đem Hoàng sư Tinh đánh đổ trong đất, nói: "Yêu Tinh, ngươi ăn trộm ta binh khí, vốn nên đánh ngươi một đồng, lại sợ cây gậy quá nặng, đem ngươi một hồi đánh chết. Người tu hành không dễ, càng hiếm có chính là giàn buộc thủ hạ, không hư hại quanh thân bách tính, ta có thể cho ngươi cái cơ hội, ngươi cũng biết Di Sơn đại thánh sư Đà vương. Thiên hạ dị chủng sư tử, đại thể đến từ chính văn Nghê." Hoàng sư tinh mặc dù là cựu linh nguyên thánh hậu duệ, cũng có một phần toan nghê huyết thống, tự nhiên biết sư đả vương cái này trên người trị hỏa nhãn toan nghê huyết thống đại năng. Thất nhiên là biết, ngươi định sao? Sư đả vương là ta kết nghĩa ngũ ca, ngươi như đồng ý đưa về chính đạo, ta liền đem ngươi dẫn tiến đến sư đả vương dưới trướng, làm cái hộ pháp tướng quân, ngươi cảm thấy đến làm sao? Vậy dĩ nhiên là được, chỉ là vừa đến muốn cùng tổ tiên nói một tiếng, thứ hai ta nếu là đi rồi, bên trong động bánh thu không có đốt thuốc, sát thương mạch tính, lại nên làm gì? Nghe thấy lời ấy, tôn Nộ không trong lòng càng vui hơn. Này Hoàng sư tinh không ngừng hiểu lễ nghi, giảng đạo lý. Suy nghĩ còn như vậy Chu Toàn, làm thật là một đáng làm tài năng. Mấy chục con sư tử hổ, ta Ngô Ca vẫn là nuôi nổi cùng nhau mang đi là được rồi. Dàn giò trừ bát giới cùng Sa Tăng xem trọng bên trong động mãnh thú, Tôn nộ không cùng Hoàng sư Tinh trước tiên đi gặp Cựu Linh Nguyên Thánh, sau đó lại đi hướng về núi Võ đang tìm sư đà Vương. Khác một đầu, Địch Quang Lỗi cùng Thanh Hoa Đại Đế chính đang chơi cờ. Địch Quang Lỗi nhẹ nhàng hạ xuống một con trai, cờ trắng nối liền buồn cái, cười nói: "Đế quân cẩn thận, ta lại hạ xuống một con trai, ngươi ván cờ này nên thua." Thanh Hoa Đại Đế cầm lấy một viên hắc tử, hạ xuống, niêm phong lại bên trong một viên cờ trắng. Đem con cờ này ăn đi." Nói, "Thiên Tôn, cái này chơi cờ phương pháp thực sự là quá thú vị." Không sai, hai người tuy rằng đang chơi cờ, nhưng địch quang lỗi dưới chính là cờ Kazō, Thanh Hoa đại đế dưới chính là cờ Vây. Nhìn như không liên quan nhau, trên thực tế nhưng ẩn chứa cao thâm tu vi đối đầu. Địch quang lỗi muốn dùng cờ Kazō phương thức thủ thắng, Thanh Hoa đại đế muốn dùng cờ Vây phương thức ăn tử. Cờ Kazō nhìn như đơn giản, nhưng không cách nào ăn tử, hơn nữa bởi vì quân cờ quá mức dày đặc, dễ dàng bị ăn một lần một đám lớn. Cờ Vây có thể ăn tử, nhưng mỗi một lần ăn tử, đều cho địch quang lỗi lưu lại cứu vãn chỗ trống, dễ dàng tự tìm đường chết. Ngoài ra, Địch Quang Lỗi gặp dùng Di tinh hoán đầu biến mất hắc tử, dùng Mang Sơn siêu hại nghiền nát hắc tử, dùng bay người tháp tích án cắp hắc tử, dùng hóa đá thành vàng biến thành đen vì là bạch. Thanh Hoa Đại Đế một bên dùng tự thân pháp đạo chống đối, đồng thời dùng các loại thần diệu thủ đoạn tấn công. Địch Quang Lỗi thủ đoạn thẳng thắn thoải mái, dù cho là bay người tháp tích loại thần thông này, cũng là để lại dấu vết. Thanh Hoa Đại Đế thủ đoạn mưa thuận gió hòa, nhuận vật không hề có một tiếng động, có thể với trong lúc lơ đãng thay đổi quân cờ vị trí. Có thể hay không nói cho ta, ngươi để cựu Linh Nguyên Thánh đi tham dự con đường về hướng Tây, đến cùng chính là cái gì? Tham dò. Tham dò cái gì? Ngươi đoán, ngươi đoán ta có đoán hay không? Thanh Hoa Đại Đế nói, ngươi thực sự là một cái vô vị người. Ta muốn thử tham, là tôn ngộ không phật tâm. Tôn ngộ không phật tâm, không sai. Con đường về hướng tây, chín chín tám mươi khó. Lại đâu chỉ là trên thân thể thử thách, ta vẫn luôn cảm thấy thôi, trên thân thể thử thách không coi là cái gì, nội tâm thử thách mới là căn bản. Đi rồi hơn chín vạn dặm, tôn ngộ không cùng trước đây đã rất khác nhau. Hắn học được để tâm nhìn vấn đề, học được làm rõ sai trái, học được từ bi, học được khoan dung. Nếu như hắn không học được, Hoàng sư tinh cái kia một động yêu quái, một cái cũng không sống sót được. Ngươi tự hồ đã quên, ta ở Âm Tào Địa Phủ còn có 10 cái phân thân. Hơn nữa, một cái chỉ có thể vung vẩy kim cô đồng tề thiên đại thánh, có thể quá 500 năm sau cửa ải kia sao? Đương nhiên quá không được, không nghĩ đến, liền ngươi này cứu khổ cứu nạn người tốt, cũng học được chơi thủ đoạn. Thực ta vẫn luôn biết, chỉ là không thích dùng. Nhưng 500 năm sau kiếp nạn là sinh tử đại kiếp, run rế còn sống tạm bỡ, ta đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Tự nhiên là gặp cái gì liền lấy cái gì. Vậy ngươi hiện đang muốn dùng cái gì? Hiện tại hoàng sư vùi đầu vào sư đạo vương giới trướng, chúng ta cũng coi như có điểm quan hệ, này không phải rất tốt sao? này đương nhiên rất tốt, nếu như thiên đình chúng thần có một cái có thể kết minh, vậy ta nhất định sẽ lựa chọn ngươi. Tại sao? Bởi vì ngươi không chỉ có đủ mạnh trí tuệ, còn có điểm mấu chốt, mặc kệ là làm người vẫn là làm thật tiền, có điểm mấu chốt đều so với không điểm mấu chốt tưởng. Ngươi cảm thấy đến ngọc đế làm việc không hề có điểm mấu chốt sao? Biết chưa? Ta nghĩ quá rất nhiều lần, cũng không nghĩ ra, ngọc đế là làm sao vượt qua lúc trước những người kiếp nạn, vậy cũng là đầy đủ 1.7 năm không cước à? Ta thật không cảm thấy hắn có thể vượt qua. Xem ra ngươi đối với ngọc đế rất không có lòng tin. Ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng ta nói, ngươi đối với ngọc đế rất tin tưởng. nói như vậy ta nên cân nhắc đổi một cái minh hữu thanh hoa đại đế giơ tay bày xuống kết giới che lấp thiên cơ Người cũng không có chứa đời trước chân vũ ký ức rất nhiều chuyện đều không biết những người phù vân giống như chuyện cũ ngoại trừ chúng ta mấy lao giả sợ là không ai nhớ được ngày hôm nay thực sự là ta ngày may mắn không chỉ có thể cùng một vị đại năng luận đạo còn có thể nghe được một ít đêm thai cố sự ngày hôm nay cũng là ta ngày may mắn không chỉ có thể cùng một vị thiên tài luận đạo còn có thể cẩn thận mà hoài niệm một hồi qua lại Tôn lộ không cầm lại binh khí đem hoàng sư tinh đưa đến sư đà vương nơi lại đang ngọc hoa thành để lại hai ngày liền khởi hành tiếp tục con đường về hướng tây Được rồi, ước chừng năm, sáu nhật, lại thấy một tòa thành trì. Đường Tăng hỏi: "Ngộ Không, nơi này lại là cái gì vị trí?" Tôn Ngộ Không nói: "Này trên thành trì có cái không kỳ, ta cũng không biết là nơi nào, đến phụ cận đi hỏi một chút đi." Tiến vào thành trì, đại lộ bên trong có mấy cái vô sự nhàn du tay ăn trời, thấy chư bắt giới miệng trường, xa hòa thượng thể diện hắc, Tôn Ngộ Không con mắt hồng, đều vây tới quan sát. Đường Tăng không muốn sinh sự, dặn dò bước nhanh chạy đi, đi qua mấy con phố khẩu, rốt cục nhìn thấy một tòa chùa miếu. Chùa miếu trên lơ lửng trên tấm bảng là ba chữ lớn, Từ Vân tự. Từ Vân tự danh tự này, đổi một cái thời gian Đổi một cái bối cảnh, sẽ phát sinh một hồi kinh thiên động địa chính tả đại chiến. Đáng tiếc chính là, bản thế giới cũng không thuộc sơn kiếm hiệp, Từ Vân tự cũng chỉ là một nhà tầm thường chỗ triển. Trên thực tế, này Từ Vân tự cũng là chân lâu trắng lệ, bảo tọa cao chót vót, đan hà mở mịt phù đồ rớt, bích bóng cây xâm vòng tảng thanh đại miếu. Chỉ có điều thiên trúc Phật địa, chùa chiền nhiều không kể xiết, Từ Vân tự cũng không tính dễ thấy. Tiến vào Từ Vân tự, sớm có phương trưởng viện chủ tiến lên đón. A Di Đà Phật, xin hỏi đại sư từ nơi nào đến? Vân tăng tự Đông Thổ đại đường mà đến, đi đi hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh. phương trượng nghe vậy lập tức rời bái đường tăng cuốn quýt đem hắn nâng lên nói hà tất hành này đại lễ thánh tăng không biết chúng ta nơi này hướng thiện người xem kinh nghiệm vật đều hy vọng kiếp sau có thể đầu thai đến trung nguyên đại địa. thánh tăng phong thái quần áo hiển nhiên là kiếp trước có đức mới được này được lợi cố lập tức bái đường tăng cười nói kinh hoàng kinh hoàng phương trượng quá khen rồi chúng ta thầy trò chỉ là hành chân tăng có gì được lợi địa phương phương trượng ở đây nhàn dưỡng tự tại mới là hưởng phúc cư. trên mặt mang cười trong lòng kêu to mở mở đở. đại đường hòa thượng tâm tâm niệm niệm đi linh sơn lấy đại thừa phật pháp tam tạm chân kinh cho rằng này có thể được đại tiên thoát, đại tự tại. Dưới chân Linh Sơn Hòa thượng tâm tâm niệm niệm kiếp sau đầu thai đến đại đường, cho rằng đây là tốt nhất phúc báo, được lợi bất tận. "Trao qua đi." Đường tăng hỏi, cũng không biết quý nơi là gì địa. "Ta chỗ này là Thiên Trúc quốc ngoại quận, tên là Kim Bình phủ. Quý phủ đến Linh Sơn có còn xa lắm không?" "Nơi đây đến đều dưới có 2000 dặm, tây đi đến Linh Sơn, chúng ta chưa từng đi qua, không biết còn có bao nhiêu đường, không dám vọng luôn xa gần." Thiên Trúc quốc ngoại quận Kim Bình phủ. Cách nơi này cách đó không xa có tòa Thanh Long Sơn, Thanh Long trong ngọn núi có cái huyền anh động. chỗ này động phủ nguyên bản nên là ích hàn, ích thử, tịch trần tu hành vị trí, nhưng bang đã sớm bị địch quang lỗi thu phục, lại đang bản kia linh thiết lập kiếp nạn, đương nhiên sẽ không lại tới một lần nữa. Cũng may linh sơn cao nhân không ít, quan âm Bồ tát mượn mani chẳng phận, tuệ cự chiếu phật, đại từ quan phật, từ lực vương phật vật cưới, bù đắp kiếp nạn này. quá kim bình phủ, thầy cho bốn người một đường đi về phía tây, hơn nửa tháng sau đã có thể xa xa nhìn thấy thiên trúc quốc thủ đô. chương 622 thầy cho luận minh nguyệt thiên trúc nhiều kỳ hoa. chương 623 thầy cho luận minh nguyệt thiên trúc nhiều kỳ hoa. đường tăng thầy trò rời đi kim bình phủ. Được rồi hơn nửa tháng, tới gần tiên trúc quốc thủ đô, lại gặp được một tòa núi cao. Lần trước ở Kim Bình phủ, bị bốn cái Phật gia vật cưới bắt được Thanh Long Sơn Huyền Anh Động, để Đường Tăng biết được, dưới chân Linh Sơn cũng có yêu ma, tuyệt đối không thể bất cẩn. Lâm lại mã, Đường Tăng chỉ về đằng trước nói rằng, "Ngộ Không, phía trước núi cao, có thể có yêu tà chặn đường." Tôn Ngộ Không nhìn một chút, nói, "Sư phụ yên tâm, nơi này là Linh Sơn Phật địa, liền có yêu tà, 89 phần 10 là có chủ nhân, sẽ không ra nguy hiểm gì." Thấy Đường Tăng vẫn cứ tâm tư bất định, Tôn Ngộ Không nói, "Sư phụ, ngươi tựa hồ càng làm ô xảo Thiền sư truyền thụ tâm kinh quên." Đường Tăng nói, Tâm Kinh là ta bên người Y Bát, từ ô Sảo Thiền Sư truyền thụ, không một nhật không nghiệm, đọc lầu lầu. Sao đã quên? Tôn Ngộ không nói, sư phụ chỉ có thể niệm, nhưng sẽ không giải. Nếu nói là Tụng Kinh niệm vật, đả tọa Tham Thiền, vậy dĩ nhiên là Đường Tăng càng am hiểu. Nhưng nếu nói đúng với một ít Cao Thâm Đại Đạo Linh Ngộ, nhưng là Tôn Ngộ không ngày này sinh linh tú càng có ưu thế. Mười vạn dặm đường đi đến, Tôn Ngộ không nhiều lần lấy Tâm Kinh khai đạo Đường Tăng. Tuy rằng mỗi lần khai đạo xong, đem trái tim đặt ở trong bụng, thanh thản ổn định ra đi, cuối cùng cũng chạy không thoát bị yêu quái bắt sống, nhưng tóm lại vẫn có một ít linh ngộ. Đường Tăng cười mắng. ngươi này đầu khỉ vừa cười ta sẽ không giải kinh ta sẽ không giải ngươi gặp giải sao ta giải thôi ta giải được hai người lần này đối thoại tự nhiên là ở luật vật, chỉ là chưa bắt giới cùng xa tăng nghe không hiểu dồn dập bật cười hầu ca ngươi giống như ta đều là yêu quái xuất thân không phải sư phụ bực này thở nhỏ vào sa môn làm hư đầu tìm cái giá nói cái gì hiểu được giải thôi làm sao liền không lên tiếng nói nghe một chút thôi nhị sư Minh, đại sư Minh nói lời này là vì để cho sư phụ an tâm chạy đi đại sư minh múa thương làm động là một tay hạ thủ giảng kinh hay là muốn xem sư phụ bản lĩnh đường tăng lắc lắc đầu nói nộ năng nộ tịnh đừng vội ăn nói linh tinh nộ không giải chính là không nói gì không tự kinh có thể hiểu ý nhưng không thể diễn tả bằng lời được không thể nói bằng lời mở miệng trái lại rơi xuống tiểu thừa tôn nộ không lời mới rồi đã đánh thức đường tăng Tây như hạ châu chuyện lạ nhiều dưới chân linh sơn cũng có yêu tả nhưng mặc kệ là chuyện lạ vẫn là yêu tả đều là có chủ coi như thật sự bị tóm cũng sẽ không nguy hiểm cho đến sinh mệnh an toàn quá vài đạn núi đường tăng bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một tòa không lớn không nhỏ nửa mới nửa cũ chủ miếu mơ hồ thấy thương tùng nắp cũng không biết là mấy trăm ngàn thời kỳ cố vật đến đến nay, rót rách nghe nước chảy minh huyền, cũng không ngờ là cái kia chiều đại lúc khai sơn lưu đến ở, sơn môn trên kể chuyện bố kim thiện tự, huyền đánh trên, sổ góc ý di tích thời thượng cổ, đường tăng thấy trên tấm bảng bố kim hai chữ, lẩm bẩm nói, bố kim, hẳn là đến Dạ vạ tỷ giới sao? Tôn nộ không trêu kẹo nói, theo sư phụ mười mấy năm, không nghĩ đến sư phụ dĩ nhiên nhận ra đường. đường tăng nói, đường vội nói vậy vì sư thở nhỏ quen thuộc kinh phật, nhìn thấy ghi chép liên quan, ồ, dù sao cũng rảnh rỗi, sư phụ cho chúng ta nói một chút đi. nghe đồn ta phật chưa từng thành đạo thời gian. từng ở xã vệ thành cùng một vị độc cô trưởng giả giang kinh trường giả muốn mua dạo vạ tỷ thái tử một chỗ trang viên vì là phát đại, thái tử cố ý làm khó dễ muốn phủ kín trang viên hoàng kim mới bằng lòng bán trường giả lợi dụng hoàng kim vì là gạch phủ kín chỉnh tòa trang viên mua chỗ này vườn bố kim hai chữ chính là như thế đến chư bắt giới nói tạo hóa tạo hóa nếu thật sự là cái này vườn ta liền bắt hắn mấy khối gạch tôn nộ không nói ngươi này tên ngốc thật đúng là ngốc lại không nói việc này thật dạ dù thật sự có gạch vàng cũng sớm bị cái kia thái tử cầm sao để cho ngươi vạn nhất để lại mấy khối đây vậy ngươi liền đi tìm đi Tìm tới không cần phân ta, mua cho ta mấy cái quả đào là được. Người cái kia trong chiếc nhẫn, có đến không hết trái cây lên đảo, nhưng phải ta lão heo mua cho ngươi quả đào, thực sự là. Lời còn chưa dứt, tôn Nộ không nắm chư bát giới lỗ thai, cười lạnh nói, thực sự là như thế nào à? Chư bát giới lập tức đổi lấy lòng nụ cười, thực sự là làm quá đúng rồi, Hầu ca, đã Ma Thiên Tôn luyện cái kia chiếc nhẫn chứa đồ thực tại thuận tiện, ngươi đi cho ta thảo một viên đi. Nếu mà muốn, chính mình đi không là được. Hầu ca ngươi cũng không phải không biết, đã Ma Thiên Tôn dưới chướng Quy xả hai tướng, Ngũ Long tướng quân, còn có cái kia sư đa vương. Hồng Hải Nhi, mỗi một cái đều nhìn ta không hợp mắt. Ta nếu là đi núi võ đàng, Hồng Hải Nhi còn chưa đem ta nướng ăn. Trốn tránh không phải biện pháp giải quyết, lập tức tới ngay Linh Sơn. Tâm có ma chướng tình huống, là khó thành chính quả. Hầu ca ngươi lời này, nói chính là lão heo, vẫn là ngươi. Vừa là nói ngươi, cũng là nói ta. Nói chuyện công phu, thầy chó bốn người đến tự cửa miếu. Trong chùa tăng nhân nghe nói là đại đường thánh tăng đến rồi, tự nhiên là ân cần tiếp đón. Buổi tối, Đường Tăng nhìn giữa không trung treo cao Minh Nguyệt, nghĩ đến lấy Kinh Việc, không khỏi nổi lên những suy nghĩ khác. Hạo Phách giữa trời bảo kính huyền, sơn hà diêu ảnh vô cùng toàn. lâu kinh điện ngọc thanh quan mãn đồ đựng đá khay bạc thoải mái toàn vạn dăm lúc này cùng trong sáng một năm tối nay tối minh tiên hoàn toàn giống xương bánh cách thương hải nhưng tự mặt trăng phải trời xanh tôn nộ không nghe cười nói sư phụ ngươi chỉ biết ánh trăng ánh sáng lòng mang quê cũ cũng không biết giữa tháng tâm ý chính là tiên thiên pháp tượng trì quy thằng vậy nộ không có gì kiến giải tôn nộ không cùng mặt trăng vốn nên là tám gậy che đánh không được quan hệ còn không bằng trừ bát giới gần nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy tôn nộ không, không ngừng cùng mặt trăng có quan hệ quan hệ còn gần vô cùng Cổ đại thần ma trong tiểu thuyết, trên mặt trăng có Thái Âm tinh quân, có Hằng Nga tiên tử, có Ngô Cương, có Thỏ Ngọc, còn có Nguyệt Bột Tinh. Mà ở tiểu thuyết Nam Du ký bên trong, Nguyệt Bột Tinh là Tôn Ngộ Không con gái. Không sai, từ lúc đại thoại Tây Du thật mấy trăm năm trước, Tôn Ngộ Không cũng đã đến rồi một lần đại thành đón dâu. Không ngừng đón dâu, còn có một cái thần thông không tầm thường con gái. Chỉ có điều bản thế giới Mã Linh Diệu đã thành đạo, Tôn Ngộ Không tâm niệm Tử Hà tiên tử, Nguyệt Bột Tinh cũng có người khác, thuyết pháp này nhưng là không làm được đếm Tuy không nguyệt bột tinh nữ như này, tôn nộ không cùng mặt trăng không cái gì thâm hậu quan hệ, lại hiểu đến mặt trăng âm tình tròn khuyết cùng tiên thiên đại đạo trong lúc đó quan hệ. Nguyệt đến 30, mươi, dương hồn chi kim tan hết, âm phách chi nước doanh vòng, cố thuần hấp mà tối tăm, chính là viết hối. Lúc này cùng nhật tương giao, ở hối sóc hai ngày trong lúc đó, cảm ánh mặt trời mà có thai. Lớp 9 nhật một dương hiện, mùng 8 nhật hai dương sinh, phách bên trong hồn giữa, bình như thẳng, cố viết thượng huyền. 15 ngày tam dương bị đủ, là lấy đoàn viên, cố viết vào Mười ngày một tâm sinh, hai ngày hai âm sinh, lúc này hồn bên trong phách giữa, bình như thẳng. Cố viết hạ huyền, đến 30 ngày ba âm bị đủ cũng làm hối, đây là tiên tiên hái luyện tâm ý. Nếu có thể ôn dưỡng 28, tám, cựu cựu thành công, khi đó tiết thấy ta phật dễ dàng phản cố điển cũng thay đổi vậy. Chính là trước huyền sau khi sau huyền trước, mùi thuốc thường thường khí tự toàn, hái đến trở về trong lò luyện, trí tâm công quả tức tây tiên. Sa tăng cười nói, đại sư minh lời này nói không sai, nhưng chỉ nói huyền trước thuần dương, huyền sau thuần âm, âm bên trong dương giữa đến nước chi kim, ta đến bổ sung một phen. Thủy hỏa tương sang mỗi người có duyên đều nhờ thổ mẫu phối như mà. ba nhà cùng sẽ không tranh luận nước ở trường giang nguyện ở thiên tôn nộ không cùng sa tăng giảng giải tiên tiên ý chính chứ bắt giới trong lòng có chút nữa cười nói sư huynh sư đệ đều nói rồi lao heo cũng tới bêu xấu muốn nói tới mặt chẳng a thiếu chi không lâu lại đoàn viên tự ta từ nhỏ không tập toàn ăn cơm chê ta cái bụng lớn cầm chén còn nói có dính tiên hắn đều lanh lợi đã tu luyện phúc ta tự si ngu tích dưới duyên ta nói ngươi lấy kinh còn đầy ba đồ nghiệp với thai ngoắc thẳng tới thiên tôn nộ không nói chính là âm dương tụ hợp xa tăng luận chính là ngũ hành kết hợp lại chư bắt giới nói lại là cái gì chư bát giới này vẻ nhìn như là ở gắn giận trên thực tế nói chính là chẳng có đẩy vơi mờ tỏ người cũng có ưu điểm khuyết điểm lanh lợi có lanh lợi tốt si ngu có si ngu tốt không cần tự thi chư bắt giới được gọi là tên ốc trên thực tế cũng không phải ngu si ngược lại chư bát giới không ngừng có không vặt đại địa phương cũng chưa bao giờ hồ đồ tên ốc đốc là ngây người như phong đốc khúc gỗ làm gà là vô tâm nhân vô tâm mà không muốn vô niệm. vô tâm chính là thiện tu theo đuổi cảnh giới tối cao thiện môn cần học vô tâm quyết tính dưỡng trẻ còn kết thành hai chư bát giới vốn là vô tâm nhưng bởi vì lòng mang dục vọng chỉ là ngụy vô tâm cũng chính là người mang khuyết điểm. Nguyên bản trong kịch bản phim thật giả mỹ hầu vương cái kia một khó, Đường tăng thầy cho bên trong, chỉ có chư bát giới, nhìn thấu Tôn Ngộ không cùng Lục Nhĩ Mi hầu đều là tâm viên. Chú, nhưng hắn là ngụy vô tâm, chỉ biết hai cái đều là tâm viên, nhưng nhận biết không ra cái nào là thánh tâm, cái nào là phạm tâm muốn. Đường tăng thầy cho mượn Minh Nguyệt thảo luận tiên tiên ý chính, nếu có thể nghe được một tiên nửa điểm, chính là hiếm thấy cơ duyên. Đáng tiếc, bố Kim Tiện tự tăng nhân chỉ đối với đại đường thánh tăng thân phận này khá là tôn sủng, tâm tâm niệm niệm tiếp sau có thể đầu thai đến đại đường, không người tới đây nghe Đường tăng thầy cho giảng đạo. thầy cho các chữ ngực, nói một lúc, chợt nghe một trận tiếng khóc. Âm thanh như đoán như mộ, như khóc như kể. Đường Tăng biết vậy nên lòng chua xót, tâm nói là cho ta thiêm khó, lại có hay không cô thủ hại. Đều nói ta là đại đường thánh tăng, cũng không biết trên người ta tội nghiệp, sợ là ngàn đao bầm thây cũng trả lại bất tận. Ngàn đao bầm thây, máu thịt. Đường Tăng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, dừng lại suy nghĩ lung tung, để Tôn Ngộ Không đem trong chùa dài nhất một cái tăng nhân tìm đến. Người lao tăng này dài ra đường Tăng một cái một giáp, năm nay đã đầy đủ 105 tuổi. Dù chưa đắc đạo, nhưng là trong chùa ít có Phật duyên tâm hậu cao tăng. hỏi người khác có lẽ sẽ bị dao động hỏi người lao tăng này lẽ ra có thể được vài câu nói thật lao tăng đúng là thật có mấy phần phật tính nhìn ra tôn nộ không tu vi cao thâm nói đảng hoàng ra thật tình năm ngoái hôm nay bần tăng ở trong vườn năm trăng chợt có một trận cuốn phong thổi tới ngược lại truyền ra tiếng khóc đi tới xem nhưng là một cái khuôn mặt đẹp nữ tử a người thánh tăng không nên hiểu lầm lão nạp đã cái này tuổi tác sao có cấp độ kia tâm tư lao tăng giải thích một câu lại nói bần tăng hỏi cô gái kia lai lịch nàng nói là thiên quốc công chủ không biết sao đến nơi này cô gái này thật là mặt đẹp bần tăng lo lắng nàng vì là trong chùa tăng nhân ô, liền đem nàng khoa ở một gian phòng trống. Sau đó càng làm gian phòng đổi thành nhà tù gián dấp, chỉ trương một cái đưa cơm lỗ nhỏ, mỗi ngày ba món ăn từ khổng bên trong đưa tới. trong chùa tăng nhân tìm hỏi, chỉ nói là hàng phục một cái yêu tả, tuyệt đối không thể tới gần. Hoa thượng là nhất tham sắc, một chữ chính là tăng, hai chữ là hòa thượng, ba chữ quỷ nhạc quan, bốn chữ sắc trung nạp quỷ. Này không phải ăn nói linh tinh, đây là có lý có thể theo. Nguyên nhân căn bản ở chỗ một cái nhà tự, phú hào đại tài chủ, ban ngày xử lý việc nhà, buổi tối lo lắng tiền tài bị cướp, bị trộm, tinh khí thần tiêu hao lớn. chính là có kiều thêm mỹ thiếp, cũng không tinh lực như vậy. Tóc hối của dân chúng, vì sinh tồn khổ cực công tác, thức dậy so với gà sớm, ngủ đến so với chó muộn, trước khi ngủ sờ sờ lục gạo, xem bên trong có hay không mét, nào có lòng thanh thản muốn như khác. Hòa thượng đây, đường tăng loại này hành tăng là số ít, đại đa số hòa thượng đều ở tại trong miếu. Ăn chính là bách tính cung phụng tật trai, ngủ chính là khách hành hương đưa tới giường lớn, xuyên chính là giáo chúng tự mình làm tăng bảo. Ngoại trừ niệm kinh không còn sự tỉnh, ăn uống hết mức hóa thành tinh lực dưỡng ở trong người. Bởi vì tinh lực thực sự là quá mức rồi dạo. trong ngày thường lại rất ít tiếp xúc nữ tử, một khi chịu đến mê hoặc, rất khó nắm giữ được. Lần trước ở Trấn Hải chùa tự, con chuột tinh một cái mị nhãn, liền để trong chùa hòa thượng tự tìm đường chết, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Háo sắc cũng không có gì. Địch Quang lỗi vị này vì Trấn Tam giới chân vũ đã ma thiên tôn, có hơn 10 vị thế thiếp. Then chốt nơi này là thiên trúc, nay chùa miếu là Phật tổ năm xưa giảng tinh vị trí, hòa thượng không chống cự nổi nữ sắc mê hoặc, thực sự có chút không còn gì để nói. Tối làm cho người ta không nói được lời nào chính là, không phải người khác cho là như thế, mà là trong chùa tối đức cao vọng trọng lao tăng quan sát trong chùa hòa thượng phẩm hạnh, thu được kết luận. vậy thì xong xuôi sao? đương nhiên không có công chúa dĩ nhiên lý giải lão tăng ý nghĩ giả ngây giả dại đi đái bên trong miên thì bên trong loạn lúc này mới bảo vệ thân thể thiên trúc là tây như hạ châu hạt nhân vị trí phật môn đại bản doanh chính là trên lục địa phật quốc như vậy một cái quốc gia một cái quen sống trong nuối lụa, chưa va chạm nhiều công chúa đến phật tổ giảng kinh trổ miếu phản ứng đầu tiên là giả ngây giả dại miễn cho bị hòa thượng làm đủ nhất khiến người ta khó có thể lý giải được chính là trong nguyên bản kịch tình đường tăng đối với này không có bất kỳ nghi vấn cảm thấy đến đây là lại bình thường có điều sự tình rất nhiều lúc địch quang lỗi cũng hoài nghi ngô lão gia tử xuyên việt quá từng thấy tương lai thiên trúc biết người ở đó không chỉ có 99% là kỳ hoa vẫn có tên cường nữ làm quốc gia đi về phía tây mười vạn dặm nhìn thấy chuyện hư hỏng thực sự là quá nhiều đường tăng trong lòng năng lực chịu đựng tăng cường rất nhiều đối với này không cảm thấy kinh ngạc trên mặt toàn không bất cứ gì thường nào đại sư cô gái kia nếu là thiên trúc quốc công chủ vì sao không thông báo quốc vương để quốc vương đến lĩnh trở lại vật tăng từng hóa trang vì là ăn mày đi trong thành tra xét phát hiện công chúa vẫn còn không biết cái nào là thật sự cái nào là yêu tinh mấy vị trưởng lão đều là có thần thông Kính xin giúp bẩn tăng giải quyết việc này bằng không bẩn tăng chính là viên tịch cũng đi bắt ăn đường tăng đáp lại việc này mọi người trở lại ăn giấc thực tất cả mọi người rõ ràng trong chùa công chúa tất nhiên là thật sự bởi vì nếu là yêu quái giả trang ở lại trong chùa không chỉ có không có chút ý nghĩa nào còn muốn chịu đựng tức âu nào có ngốc như vậy yêu quái sáng sớm hôm sau đường tăng thầy trò cách bố kim thiện tự đi hướng về thiên trúc quốc thủ đô đại đường thánh tăng cái tên này rất tiện dụng càng là ở lý thế dân đại lực khai cương khoách thổ tình huống thì càng thêm dùng tốt đô thành quán dịch bên trong dịch thừa nhìn thân phận văn điệp lập tức dặn dò thuộc hạ sắp xếp cao nhất quy cách chiêu đãi thiên trúc quốc truyền thừa đến nay đã hơn 500 năm quốc chủ cải nguyên vì là tinh yến kế vị đã 28 năm cũng là đúng dịp hôm nay vừa vận là công chúa 20 tuổi sinh nhật muốn quang tú cầu tuyển phò mã nghe được dịch thừa nói quang tú cầu đường tăng trong lòng có chút ủ rột năm đó cha mẹ hắn chính là nhân quang tú cầu mà kết duyên lúc này mới có hắn bây giờ đến thiên trúc thủ đô nghĩ đến này chính là cuối cùng gặp phải yêu quái dĩ nhiên cũng là quang tú cầu đường tăng vốn định đi đổi nhau qua cửa văn điệp không nghĩ đến trong lòng hơi động nghiệm bước chân không bị khống gặp phải công chúa đoàn xe thiên trúc công chúa tự nhiên là thọ ngọc biến hóa mà thành đi về phía tây trên đường nam yêu muốn ăn đường tăng nữ yêu muốn gả đường tăng thọ ngọc tự nhiên cũng không ngoại lệ nhìn thấy đường tăng đến tú cầu ném đi đánh lệch đường tăng bị lỗ mũ tú cầu lan xuống vừa vặn rơi vào đường tăng trong ống tay áo không giống nhau không chờ đường tăng có động tác gì chu vi thị vệ đã xua tan mách tính đem đường tăng vây nốt cao giọng nói chúc mừng quý nhân chúc mừng quý nhân chúc mừng quý nhân quốc vương nghe văn công chúa chọn xong phò mã hỏi chừng Trái phải thái giám, công chúa chọn ai? Thái giám nói, công chúa chọn một cái hòa thượng. Thiên Trúc tuy là Phật quốc, nhưng cũng không có công chúa gả cho hòa thượng, Quốc vương cả giận nói, từ đâu tới ma hòa thượng, dĩ nhiên đi cướp tu cầu, chân thực là lẽ nào có lý đó. Thái giám nói, là công chúa tự mình tuyển, có người nói là đại đường đến cao tăng, tuấn lãng rất ư. Quốc vương nghe vậy lại hỷ, nói, quả thật là đại đường cao tăng, mau mời đến cùng ta xem. Chỉ một lúc sau, đường tăng đến. Quốc vương thấy đường tăng phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm, khá là mừng rỡ, nhẹ giọng hỏi, vị đại sư này, ngươi từ nơi nào đến? Đến nơi nào đi? Đường tăng nói, vẫn tăng tự đông thổ đại đường mà đến, đi đi hướng Tây Thiên bãi Phật cầu kinh. Vừa là từ đại đường mà đến, có thể có qua cửa văn điệp. Có, vậy hạ mời xem. Quốc Vương thấy qua cửa văn điệp trên quan lớn, xác nhận Đường tăng xác thực đến từ đại đường, trong lòng càng vui hơn, nói, công chúa Hoa nhường người thẹn, Thánh tăng Phong Thần tôn lãng, là nhất xứng đôi. Hôm nay ngươi đến đổi nhau qua cửa văn điệp, lại bị tú cầu bản chúng, há không phải là ngàn dặm nhân duyên đường quen co. Ông trời tác hợp cho, không thể phụ lòng, ngươi đến, bãi mười dặm hồng trang. hôm nay liền để công chúa và phò mã kết hôn. Thọ Ngọc muốn trộm lấy Đường tăng Nguyên Dương thành Cựu thiên đạo. Quốc vương vừa không muốn ăn thịt Đường Tăng, cũng không muốn hỏng rồi Đường Tăng mười đời tu hành. Vì sao biểu hiện so với tỏ Ngọc còn gấp? Nhưng là qua cửa văn điệp trên, có Lý Thế Dân tự tay viết viết Đại Đường ngự đệ bốn chữ, có cái khác Lý Thế Dân đại ấn. Đường Tăng chính là Lý Thế Dân khâm phong ngự đệ, cùng Đường Tăng thông gia, so với cùng bất kỳ một nhà quý tộc thông gia cũng hữu dụng. Khác có một chút, nhưng là qua cửa văn điệp trên nắp ấn tỷ quốc gia đã có hơn nửa bị Đại Đường thiết kỵ tiêu diệt, thiên trúc quân thần hoàn toàn hoảng sợ Đại Đường thiết kỵ ai. Nếu là Đường Tăng không chịu lưu lại làm pha mã, quốc vương sợ là phải nghĩ biện pháp cường để lại. Quốc vương cũng không biết Đại Đường quốc giáo vì là đạo giáo. Phật môn địa vị cũng không cao. Cang La địch quang lội nhung tay, làm cho Tam Thanh Quan cùng Chân Vũ Quan trải rộng đại đường, chữa chiến mấy số lượng không đủ đạo quan 3 phần 10. Đường tăng này đại đường ngự đệ, chỉ vì lý thế dân cùng quan âm Bồ Tát giao dịch. Một khi đường tăng lựa chọn lưu lại làm vào mã, liền không còn là lấy kinh người, giao dịch tự động thủ tiêu, đại đường ngự đệ nên biến thành đại đường Trần Huyền Trang. Chương 623, Thọ Ngọc Khắc Tinh, hộ thể thần quang độ an hồn. Chương 624, Thọ Ngọc Khắc Tinh, hộ thể thần quang độ Hoan hồn. Thiên Trúc Quốc Vương thấy qua cửa văn điểm, biết được đường tăng đại đường ngự đệ thân phận. cũng mặc kệ cái gì ngày tốt không ngày tốt giờ lành không giờ lành cùng ngày liền muốn để công chúa và đường tăng kết hôn tuy rằng bản thế giới bất luận quốc gia nào đều nói tiếng hán nhưng thiên trúc đón dâu lập gia đình quy củ cùng trung thổ nhưng là rất khác nhau công chúa ở bên ngoài bận việc đường tăng nhưng đang đợi người đến đón dâu đường tăng ngồi ở trên giường hoa trong miệng không được nhắc tới nộ không a nộ không ngươi nhanh tới cứu ta bằng không đại sự không ổn rồi nghiêm vài tiếng chợt thấy trong phòng xuất hiện một con ong mật lúc này tiết đương nhiên sẽ không có ong mật cũng chi là bên trong hoàng cung viện hiển nhiên là tôn nộ không biến Đường Tăng mừng rỡ trong lòng, nói: Nộ Không, nhanh tới cứu ta. Tôn Nộ Không nói: Sư phụ liền ở chỗ này kết hôn, hưởng thụ nhân gian vinh hoa phú quý, chẳng phải là việc tốt. Đừng vội ăn nói linh tinh, vì sư chi tâm, người chẳng phải biết. Sư phụ đừng giận, Lao Tôn có điều là chỉ đùa một chút. Ngày hôm trước ở bố Kim Thiện Tự, Lao Hòa Thượng kia để chúng ta hỗ trợ bạn yêu, lần này chính ngâm nghĩa cẩn thận công chúa là thật hay giả? Đường Tăng lúc này mới yên tâm. Chỉ một lúc sau, cung nữ hầu gái đến tìm Đường Tăng, dẫn hắn đi bãi đường. Tôn Nộ Không bám vào Đường Tăng bên hai, theo cùng đi. đến thức cung tôn nộ không thấy công chúa trên người có chút yêu khí nhưng cũng không hung ác trong lòng biết này tất nhiên cũng là có chủ yêu quái cũng không để ý tới có thể hay không làm cho khiếp sợ quốc vương tôn nộ không hiện ra bộ tướng kim cô đồng phủ đầu đánh xuống thật nghiệt xúc, ngươi ở đây lấy giả làm thật chỉ hưởng thụ những người này phú quý cũng là thôi một mực lòng tham không đủ còn muốn lừa gạt ta sư phụ phá hắn chân dương chân thực là lẽ nào có lý đó thọ ngọc lắc mình lại qua lạnh lùng nói ta tự được lợi ta làm ngươi này bật mã ôn chuyện gì chẳng phải biết thả phá 10 toàn miếu không phá một việc hôn lý lẽ thái thật yêu tinh Anh ta lão tôn một đồng, người cũng ăn ta một chiêu. Rất nhiều người đều cảm thấy đến thỏ Ngọc là cái nhược gà, đây là sai lầm. Trên thực tế, thỏ Ngọc thực lực ở con đường về hướng tây yêu quái bên trong có thể xếp vào thượng hạng. Thanh sư Bạch Tượng nếu như không cần thôn vệ cùng vòi dài, chỉ thi đấu võ nghệ, không hẳn có thể đánh thắng thỏ Ngọc. Trong nguyên bản kịch tình, Tôn Nộ không cùng thỏ Ngọc đấu đầy đủ lượng này, cũng không có chiếm được thượng phong. Mãi đến tận dùng phân thân thần thông, trăm nghìn điều kim cô đồng cùng đánh xuống, Thổ Ngọc mới bại tẩu. Ngọc xem ra là manh manh đát thỏ còn, trên thực tế ở Nguyệt Cung thời gian so với Thái Âm Tinh Quân cũng chỉ là hơi ngắn. Quanh năm suốt tháng hấp thu Thái Âm Ánh Trăng, tích góp chất phát vô cùng pháp lực. Vũ khí của nàng là đạo dược dùng chảy ngọc, chính là hỗn độn sơ khai thời gian sinh ra tiên thiên linh bảo, trên có tam nguyên tứ tướng ngũ hành thủy khí, cùng kim cô đồng lấy cứng trọi cứng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sử loại vũ khí này tương tự với ngắn chuôi búa, nhiều là Phật môn luyện thể tu sĩ sử dụng. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ bên trong có đại vi đà sử, Phật giáo Tây Tạng lạt ma yêu thích sử dụng kim cương hàng mã sử. Thọ ngọc dùng truy pháp khí thế bằng bạc, rồi lại không mất linh xảo dây đặc bên trong độ suất kỳ chiêu, kỳ chiêu sau khi còn có hậu chiêu, hiện nhiên là võ đạo đại gia chuyển thụ. Tôn nộ không càng xem càng nhìn quen mắt tâm nói yêu tinh này dùng võ nghệ tựa hồ là đến từ chính chân vũ nhất mạch không đúng chân vũ nhất mạch tu sĩ làm sao sẽ gọi ta bật mã ôn hẳn là học trộm cũng không đúng yêu quái này rõ ràng có chủ có chủ yêu quái sao đi núi võ đang ngang ngược Tôn nộ không cũng không biết thọ ngọc dùng truy pháp xác thực đến từ chính địch quang lỗi cũng không phải là học trộm năm xưa địch quang lỗi ở tam giới thu thập linh thực nguyệt cung cây xa la đương nhiên sẽ không đúng thà hỏi thái âm tinh quân muốn mấy cây chặt cây Chặt cây thời điểm vừa vận đụng tới đi ra tản bộ thọ ngọc thấy thọ ngọc đang yêu ông trở về đi nuôi mấy tháng Võ nghệ cũng là vào lúc này chuyển thủ. Nhiều năm khổ tu, Thọ Ngọc từ lâu đem truy pháp luyện được tinh thủ, thế tiến công thao thao bất tuyệt, phòng thủ gió thổi không loạn. đầu bốn mươi, hợp, vẫn cứ không có phân gia thắng bại. Tôn nộ không có lên, thật yêu tinh, dám đi đãng ma thiên tôn nơi ăn trộm học võ nghệ. Bên dưới Thỏ Ngọc ý thức phản bác, ta này võ nghệ chính là chân vũ đãng ma thiên tôn thân truyền, tại sao học trộm câu chuyện? Ngươi làm ai truyền chính là thân truyền, ai cùng ngươi làm chứng? Thái âm tinh. Lời còn chưa dứt, Thọ Ngọc biết chuyện xấu, để lộ nội tình, sử loại pháp bảo cũng không thông thường. Tam giới nổi danh nhất sử loại pháp bảo. chính là Thảo Ngọc đạo dư sự. Vừa mới Thảo Ngọc nói tới Thái Âm tinh quân, Tôn Nộ không lập tức biết rồi lai lịch của nàng. Nghĩ đến Địch Quang Lỗi đã từng đã nói với hắn một cái tin đồn thú vị, Tôn Nộ không rút một cái lông khỉ, biến ra một cái đối phó Thảo Ngọc thần khí. Không phải ca rốt, mà là bánh trung thu. Từ khi hàng Nga buôn nguyệt truyền thuyết ở dân gian truyền lưu ra, bánh trung thu cũng thuận theo truyền lưu thiên hạ. Cũng không biết làm sao làm, Quảng Hàn cung thành tam giới to lớn nhất bánh trung thu nhà máy chế biến, vì là tam giới thần thánh tiên Phật cung cấp bánh trung thu. thọ ngọc ở quảng hàn cung bên trong mỗi ngày đồ ăn ngoại trừ bánh trung thu vẫn là bánh trung thu ăn xong mấy trăm năm đối với bánh trung thu có rất sâu bóng ma trong lòng nhìn thấy bánh trung thu thọ ngọc liền dường như nhìn thấy con chuột đỏ dạ ẻ mẩn vung tha tôn nộ không liều mạng chạy về phía bánh trung thu trong tay đảo dược sử nhắm ngay bánh trung thu một hồi tiếp theo một hồi tàn nhẫn gõ mãi đến tận đem bánh trung thu đúa thành bụi phấn mới ngừng hạ thủ một mặt sát khí nhìn tôn nộ không tôn nộ không cười nói tiểu nha đầu đến xem nơi này rút mấy chục cây lông khỉ biến thành một đống lớn bánh trung thu thọ ngọc thấy sát khí càng tăng lên từ thọ biến thành mặt trăng sư tử Gõ nát bánh trung thu thọ ngọc thể lực ít tiêu hao nhưng tâm lực tiêu hao thực sự là quá to lớn tôn ngộ không lại rút một đám lớn lông khỉ cười nói nha đầu ngươi xem ta lại cho lời còn chưa dứt giữa không trung truyền tới một âm thanh ngộ không dừng tay nàng một tiểu nha đầu ngươi hạ tất cùng nàng tính toán tôn ngộ không thu hồi lông khỉ nói nếu là huynh trưởng mở miệng cái kia liền tha nàng đi người đến cũng không phải thái âm tinh quân mà là địch quang lỗi luyện hóa trạng cấu tuyển bên trong kim ô tinh hoa sau khi địch quang lỗi đi thái âm tinh quân nơi đó thảo một chút thái âm ánh trăng thái âm tinh quân đem thọ ngọc việc báo cho địch quan lỗi để địch quang lỗi hỗ trợ giải quyết Thỏ ngọc nghe được địch quang lỗi âm thanh phi vội tới khóc thuốc thích nói thiên tôn con khỉ này bắt nạt ta hắn hắn phải cho ta ăn bánh trung thu ô ô ô, hắn là người xấu tôn nộ không tâm nói ngươi sợ bánh trung thu việc này vẫn là cái kia người tốt nói cho ta địch quang lỗi an ủi không có chuyện gì không có chuyện gì đó là lông khỉ biến ăn không được đến đến đến ăn trái cây ăn trái cây thấy địch quang lỗi vội vàng hống thọ ngọc nhưng không nói nhân quả tôn nộ không nhắc nhở huynh trưởng yêu tinh này là học trò ngươi địch quang lỗi lúc này mới nhớ tới còn có lời kịch đã quên không nói nàng là quảng hàn cung bên trong đạo dược Thỏ ngọc năm đó ta đi thảo cây xa la chặt cây thấy thọ ngọc đáng yêu mang về nuôi mấy tháng nàng vừa mới dùng truy pháp chính là vào lúc đó học được nếu là đảo dược thọ ngọc nhưng vì sao muốn hạ giới hơn 200 năm trước ta từ nguyệt lao nơi đó thuận một gốc cây tình hoa thụ một năm trước tình hoa thụ kết liễu một quả trái cây bị Thỏ ngọc căn vụng cho nên nhớ trần tục hạ giới cái kia nàng quấn đi công chúa làm cái gì thiên trúc công chúa người thân là thái âm tinh quân theo thị tố nga mười năm trước từng đánh thọ ngọc một hồi thọ ngọc liền quấn đi nàng thay thế được thân phận của nàng Tôn Ngộ không nói: "Thỏ con, người ta mười mấy năm trước đánh ngươi một hồi, không cần như vậy trả thù người ta chứ?" Thọ Ngọc nói: "Phật Tổ từng ở Bố Kim thiện tự giảng kinh, cái kia chùa miêu tất là nơi tốt lành, tố nga ở nơi đó nhiều lắm chính là ăn chút chai, so với ăn bánh trung thu tốt hơn nhiều rồi, nào có cái gì quá đáng địa phương." Tôn Ngộ không muốn nói cái gì, nhưng có chút không nói ra được. Thọ Ngọc tuổi so với Tôn Ngộ không lớn hơn nhiều lắm, chỉ có điều dung mạo quá mức non nớt, xem ra như là 15, 16 tuổi. Thọ Ngọc trừng mắt một đôi nước long lanh mắt to, làm ra vẻ mặt vô tội, đem Tôn Ngộ không lời nói đều cho nín trở lại. Địch Quang Lỗi móc ra một túi tiên quả, nói: "Chờ Tố Nga trở lại, đem này túi tiên quả cho nàng, xem như là nhận lỗi, hiểu không?" Thọ Ngọc nói: "Có thể xem không thể ăn, thật là khó nhẫn. Đây là đối với ngươi làm sai sự trừng phạt. Ta làm gì sai?" "Trở về ta để thiết phiến giải thích cho ngươi." "Thử, may nhờ ngộ không làm đến sớm, không có đúc thành sai lầm lớn, bằng không ta liền đem ngươi quan 200 năm, mỗi ngày ba món ăn đều là bánh trung thu." "Không muốn. Ta không muốn ăn bánh trung thu. Ta không ăn bánh trung thu." "Huynh trưởng, ta muốn mang Thọ Ngọc trở lại, bằng không quốc vương nơi đó khó nói." "Được, Thọ Ngọc" Ngươi theo nộ không đi một chuyến thiên trúc vương cùng sau đó cùng ta về núi võ đăng không trở về quảng hàn cung sao ngươi muốn trở về ăn bánh trung thu không không muốn Thỏ ngọc theo tôn nộ không trở về thiên trúc vương cùng giải thích lai lịch thân phận sau đó biến thành thọ ngọc bản thể nằm ngoài địch quang lỗi trên bà vai cùng trở về núi võ đăng thiên trúc quốc vương cũng không dám nhắc lại chuyện đám hỏi đẩy nói cảm niệm thánh tăng Ấn đức vì là đường tăng thầy trò thành lập miếu thờ có điều điều này cũng không có gì ý nghĩa đường tăng về đại đường không lâu đại đường đặc phái viên vương huyền sách liền đến thiên trúc lại không lâu nữa thiên trúc quốc diệt bởi vì quan âm bồ tát hòa giải thiên trúc quốc thổ không có nhập vào đại đường bản đồ nhưng mấy trăm năm thu gom vàng bạc châu báu văn hiến thương, kể cả các đời đế vương cô động long khí hết mức rơi vào lý thế dân trong tay thiên trúc quốc diệt không lâu lý thế dân long khí tích lũy đến cực hạn chuyển ngôi cho lý trị tiến vào cái kia đã sớm chọn sòng tiểu thế giới đây là nói sau tạm thời không đề cập tới Sắc sắc nguyên vô sắc trống chân cũng không phải không thính huyên ngữ mặc vốn là cùng trong động sao làm phiền nói hữu dụng dùng bên trong vô dụng vô công công bên trong thi công còn nếu như thuộc tự nhiên hồng chớ có hỏi làm sao tu loại đường tăng thầy trò rời đi tiên trúc thủ đô tiếp tục đi về phía tây xuân tận đầu mùa hè thời tiết đến linh sơn trước trạm cuối cùng đồng đại phủ nhìn thấy phía trước thành trì đường tăng theo bản năng hỏi ngộ không cái kia thành là cái gì thành tôn nộ không nói không biết không biết chứ Bát giới cười nói hầu ca ngươi lại không phải không đi qua linh sơn bây giờ đến dưới chân linh sơn sao không biết đường xá ta xem ngươi là cố ý nói không nhận ra đùa cận chúng ta ư tôn nộ không nói ngươi này tên nốc, quán sẽ nói nói vợ lão tôn đến linh sơn luôn, luôn là đáp mây bay mà đến đáp mây bay mà đi chưa bao giờ nhìn xuống phía dưới quá một ánh mắt sao sẽ biết nơi này là chỗ nào nhi nói chuyện công phu thầy cho bốn người đã đến bên cạnh thành đường tăng lo lắng tôn nộ không bọn họ dọa đến người đi đường để bọn họ ở một bên chờ chính mình đi tìm hiểu tin tức nhưng là mấy tháng tới nay gặp phải yêu quái không chỉ có chủ hơn nữa không thế nào hung ác không kinh không hiểm đường tăng từ lâu thả xuống cảnh giác đến ngoài cửa thành thấy có hai lão già đang tán gấu đường tăng lập tức qua dò hỏi lao thí chủ bần tăng hỏi ồ chuyện gì bần tăng tự đông thổ đại đường mà đến đi đi hướng tây thiên bái phật cầu kinh thích đến bảo mới Không biết là rớt gì địa danh, nơi nào có hướng thiện nhân ra, có thể hóa ngừng lại trai. Chúng ta nơi này là đồng đại phủ, phủ sau có một huyền, gọi là địa linh huyền. Trường lão như muốn ăn trai, không cần phải mộ hóa, quá này để thở. Nam bắc nhai ngồi tây hướng đông, có một cái hổ ngồi cùng nhà, chính là khấu viên ngoại nhà. Khấu viên ngoại trước cửa có cái vạn tăng không ngăn trở chi bài, tự ngươi bực này xa xa đến hành chân tăng, tận đến được lợi. Đường tăng nghe vậy mừng rỡ trong lòng, trở về cùng tôn ngộ không mọi người nói rồi, lập tức tiến vào đồng đại phủ. Đồng đại phủ quả thật có một vị khấu viên ngoại. Khấu viên ngoại với 24 năm trước ưng thuận một việc tâm nguyện, nên vì một vạn cái tăng nhân bố thí công chay. Cho đến ngày nay, đã lễ kính 9.996 vị, chỉ thiếu 4 người. Nhìn thấy số liệu này, có phải là cảm thấy đến có chút quen thuộc. Không sai, diễn pháp quốc quốc vương muốn giết một vạn tăng nhân, đường tăng thầy cho đến thời điểm, vừa vặn giết 9.996, tương tự thiếu bốn người. Đường tăng đối với đồng đài phủ có bực này thiện sĩ, còn là cao hứng vô cùng. Chỉ có điều đến cửa, vừa vặn nhìn thấy khấu viên ngoại nhà hạ nhân ra ngoài mua thức ăn, trong lòng hồi hộp một hồi. Năm xưa Phật tổ bình luận tứ đại bộ châu, từng nói nam chiêm bộ châu nhiều ham nhiều giết nhiều bắt nạt nhiều gian trá giấu tâm ngoại kỷ đại đấu tiểu cân nhưng đến dưới chân linh sơn này muốn trai tăng vạn người người lương thiện ra ngoài mua thức ăn đều muốn rất cân tại sao mang cân bởi vì nơi này thương hộ buôn bán không nói thành tín chợ bán thức ăn bên trong cũng không có cái gì cân chuẩn nếu như không mang theo cân vậy thì chờ chịu thiệt đi lao ngô đối với a tam nhận thức thực tại sâu sắc cùng a tam làm ăn nếu như bọn họ cho tiền đặt cọc không đầy đủ gánh chịu thành bản cuộc trao đổi này là có thể không cần làm bởi vì bọn họ có rất lớn khả năng ở sản xuất hàng hóa sau khi đi ra bộ ước hoặc là đánh ở trong tay chính mình, hoặc là chỉ có thể tiếp thu bọn họ thấp hơn nhiều hợp đồng giới báo giá. lên tòa án là vô dụng. A Tam tòa án khẳng định trợ giúp A Tam bị A Tam khen hơn nhiều, dài ra rào hấn, đàm luận hợp đồng lúc muốn tiền đặt cọc cũng càng ngày càng nhiều. Phật tổ lời nói cũng phù hợp. A Tam đổi trắng thay đen, không biết xấu hổ tính nết, phản lý giải là được. Khấu viên ngoại trai tăng cũng không phải thật thiệt tâm, mà là cùng người hoa đối với thần Phật thái độ rất tương tự, giao dịch. Ta đưa ra tiền tài mỹ lương, các ngươi phù hộ ta phúc thọ an khang. này không phải là hắc, mà là thật tình. Khấu viên ngoại trong nhà ngoại trừ trông trọn, còn làm cái gì nghề nghiệp? cho vay, không phải một đời, nhà bọn họ mấy đời người làm đều là cái môn này chuyện làm ăn. Đừng nói thiên trúc, toàn thế giới làm cái môn này chuyện làm ăn, cái nào không phải tham lam dở dại cụ lạ, có một người tốt sao? Đường tăng nhân vật cỡ nào, há có thể không nhìn ra khấu viên ngoại ý nghĩ? Lúc này đã tới gần linh sơn, đường tăng trong lòng lại có bao nhiêu lo lắng? Mượn khấu viên ngoại thế lực làm một hồi thủy bộ pháp hội, giảng kinh thuyết pháp, ngược lại cũng đúng là một chuyện tốt. Khấu viên ngoại đối với đại đường thánh tăng lời nói tự nhiên sẽ không tự tuyệt, cùng ngày liền dựng đại cao, mời toàn đồng đại phủ quan lớn thân hảo tới nghe đường tăng giảng kinh. Trước văn đã nói. theo con đường về hướng tây từng bước hoàn thành đường tăng càng ngày càng có thánh tăng phong độ vừa xuất hiện trường ăn lúc chỉ là tầm thường tăng nhân đến rừng tung đen đã có thể nhìn thấy kết tường khí đường tăng leo lên bài cao giảng kinh thuyết pháp đàm luận một bộ khổng tức kinh những câu tiêu thai trướng điểm một chiếc dược sư đèn diễm diễm phát sáng lượng Bái nước xám dài hoàn thiên phúng hoa nghiêm trừ phỉ báng đồng đài phủ tăng nhân không có khư phục dân chúng địa phương mỗi cái tán thưởng trong lịch sử huyền trang đến thiên trúc sau khi cũng là một bên học phật một bên cùng người biện, biện tạ thuyết thiên trúc các nơi cao tăng đại đức không có người khư phục thánh tăng giảng kinh nguyên bản nên phúc thọ kéo dài đáng tiếc dưới chân linh sơn cũng không phải lương thiện vị trí một nhóm thổ phỉ coi trọng khấu viên ngoại nhà tài sản đường tăng chân trước mới vừa đi chân sau liền đi khấu viên ngoại nhà cướp bóc cũng giết chết khấu viên ngoại điều này cũng làm cho thôi một mực đường tăng thầy trò gặp phải nhóm cường đạo này hàng phục giặc cướp đoạt lại tài bảo đưa trở lại khấu viên ngoại vợ tên là sâu kim làm người tham lam kéo kiệt vốn là đối với đường tăng nói kinh liền đi không chấp nhận nhà bọn họ cung phụng nhiều có bất mãn thấy này cơ hội tốt sao bỏ qua lúc này đi quan phủ nơi đó vu cáo đường tăng thầy trò vì là đạo phỉ đồng đài phủ chủ sự quan chức cũng là cái hồ đồ quan trong thiên hạ có đoạt đồ vật giết người trả lại đưa trở về đạo phỉ sao Dung góp chân nghĩ cũng biết không thể hàng này một mực liền tin dưới chân linh sơn bách tính vì là thương không thành quan chức làm quan không công ngoan phú hộ làm giàu bất nhân khắp nơi nhọn xuyên đạo phỉ hoành hành đường tăng bị trói ở đồng đài phủ đại lao bên trong nội tâm phảng phất ở nhỏ máu chư bắt giới thấy đường tăng thất lạc vẻ mặt lầm tưởng đường tăng lo lắng quan phủ trừng phạt cười nói sư phụ này không cái gì để hầu ca đem khấu viên ngoại cứu trở về không phải kết liễu đường tăng than thở cứu một cái khấu viên ngoại Còn có thiên thiên vạn vạn cái khấu viên ngoại. Tôn Nộ không nói, những chuyện này không phải một cái hành chân tăng có thể giải quyết, chúng ta hiện nay có thể làm, chỉ có thấy một cái, cứu một cái, chỉ đến thế mà thôi. Nộ Không, vi sư muốn đi địa phủ nhìn, ngươi có thể mang ta đi sao? Sư phụ nói giỡn, ngươi hiện tại thân thể phàm thai, làm sao đi vào đi địa phủ? Lao Tôn đợi một chút đi chuyến địa phủ, đem khấu viên ngoại hồn phách mang về là được. Sống chết có số, giàu có nhờ trời, không nghĩ đến liền địa phủ cũng có thể nói ơn tình. Trong tam giới, nơi nào không thể nói ơn tình, sư phụ không được xoắn xuýt, Lao Tôn đi vậy. Dứt lời, tôn nộ không tránh thoát dây thừng rơi xuống âm tàu địa phủ đi về phía tây 10 vạn tám ngàn dặm trưởng thành làm sao dừng là đường tăng có địch quang lỗi chỉ điểm hơn nữa tự thân lĩnh nộ tôn nộ không bất luận pháp lực vẫn là cảnh giới đều tiến rất xa mặc dù không có phật tổ sắc phong cũng đủ để ngồi trên đài sen đến địa phủ tôn nộ không vô đầu một cái đem mình thần quang tưởng quang phật quang toàn bộ đều hiện lộ ra mười lời diêm quân chấp tay tiếp ngũ phương quỷ phán dập đầu nghen ngàn cây kiếm thụ đều khi chết vạn điện núi đao tận thần bình tử thành bên trong yêu quái hóa hà dưới cầu quỷ siêu sinh nhưng chính là thần quang một chiếu như thiên xá. hạ âm âm ti khắp nơi mình năm xưa địa tàng vương Bồ tát tướng thuận thể nguyện địa ngục không trống thể không thành phật không được nghĩ tuôn nộ không thần quang một chiếu thấm nhuần tầng mười tám địa phủ đem uổng tử thành yêu ma quỷ quái cầu đại hạ đoan hồn đoán quỷ hết mức cho độ hóa thậm chí đem đao sơn địa ngục ngàn tỷ năm tích góp hung sát chi khí đều cho hóa đi phần này tu vi đừng nói thập điện diêm la chính là tối am hiểu nhất độ quỷ địa tàng vương Bồ tát cũng có bao nhiêu không bằng nếu không có âm tạo địa phủ không ngừng có uổng tử thành cùng cầu đại hạ nơi khác còn có tỷ tỷ vạn đoan hồn đoán quỷ địa tàng vương Bồ tát hiện tại là có thể rời đi địa phủ lập tức thành phật Vương Từ thành. cảm nhận được tôn ngộ không thần quang, Địa Tàng Vương Bồ Tát hai tay tạo thành chữ thập, than thở, a di đà phật, hắn không phải đang cảm thán tôn ngộ không mạnh mẽ, mà là nhìn ra tôn ngộ không đã đi ra một cái tiệm con đường mới. Con đường này không phải nhiên đăng cổ phật, cũng không phải như lai phật tổ, càng không phải vô thiên, là thuộc về tôn ngộ không chính mình. Không ai có thể can thiệp, cũng không người nào biết cuối cùng kết quả gặp làm sao. Chương 624, Đại Từ Đại Bi Thị Đường Tăng. Chương 625, Đại Từ Đại Bi Thị Đường Tăng. Địa Tàng Vương Bồ Tát năm xưa ưng thuận thế nguyện, địa ngục không trống, thể không thành phật. Một người đúng là lòng dạ từ bi. nguyện độ hóa chúng quỷ thứ hai cũng là lại lý hồng trấn hỗn loạn bo bò, bò giữ mình bây giờ tôn nộ không hiện lộ ra cao thâm tu vi địa tàng vương bồ Tát cũng sẽ không cố ý trêu trọc mặc cho tôn nộ không mang đi khấu viên ngoại hồn phách có ân tình dễ làm sự tôn nộ không mặt mũi đủ lớn không chỉ có đem hồn phách mang đi trả lại khấu viên ngoại bỏ thêm một kỷ 12 năm tuổi thọ xem như là báo lại hắn lúc trước lễ kính cho tới khấu viên ngoại sau đó làm sao vậy thì không có quan hệ gì với tôn nộ không tiếp tục làm việc thiện mặc kệ là chân tâm hay là giả dối tóm lại đều là việc thiện có thể đến cái thiệt quả giả như làm chuyện ác được rồi hậu quả xấu vậy cũng là hắn tự tìm rời đi đồng đại phủ ngủ đêm hiểu hành quá sáu bảy ngày trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh đỉnh đài lầu cắt trung thiên trăm thước tùng hắn là không túi đầu nhìn ta dương dẫn tay trích phi tinh rộng rãi song hiên thôn vũ trụ treo leo nhà cửa tiếp vân bình thật đường đàm luận đạo vũ trụ truyền kinh hoa hướng về xuân đến đẹp thùng lâm mưa quá thanh thử chi tiên quả hàng năm tú đan phượng nghi tường vạn cảm linh đường tăng chỉ về đằng trước cười nói ngộ không phía trước thật đúng là cái nơi đến tốt đẹp tôn ngộ không trêu nói Sư phụ, người ở cái kia giả chỗ triển, đối mặt cái kia giả tự Phật, Lao Tôn ngăn cũng phải rời bái, hôm nay đến Linh Sơn, sao không cần biết." Đường Tăng nghe vậy, lập tức tung người xuống ngựa, tiến lên vài bước, mọi người đến lầu các cửa, một đạo nhân rất sớm ở đây chờ đón. "Không sai, đạo nhân." Bản thế giới Phật đạo cũng không phải là sẽ không thể tách rời ra, trái lại có bao nhiêu hợp tác. Đạo môn nhân sự bộ trưởng Đông Hoa đế quân, cũng có thể. Giáo Hoa chúng tăng thoát tục duyên, chỉ mở đại đạo minh như điện, cũng từng vượt biển chúc thiên thu, thường đi Linh Sơn tham Phật diện. Thủ ở trước cửa đạo nhân chính là Ngọc Trân quan Kim đỉnh đại tiên. nhìn thấy Đường Tăng thầy trò Kim Đỉnh Đại Tiên nói Thánh Tăng sao hôm nay mới đến Quan Âm Bồ Tát dọa ta Đường Tăng nói đệ tử đến sát thực thực muộn một chút Đại Tiên thứ tội Vân Đạo không phải ý này năm đó Quan Âm Bồ Tát linh phật chỉ đi tìm lấy kinh người, để ta chờ đợi ở đây nói là hai ba năm liền đến không muốn trong chớp mắt đã mười bốn năm nóng lạnh hồi tưởng này một đường gian khổ Đường Tăng than thở mười bốn năm nóng lạnh mười bốn năm a a di đạp phật khổng thánh nhân nói tam thập nhi lập Đường Tăng cũng là ở ba mươi tuổi năm ấy lập xuống phổ độ chúng sinh thể nguyện 14 năm trôi qua Phong Nhã Hào Hoa Đường Huyền Trang trở nên thế sự xoay vần, bất luận thân thể vẫn là tư tưởng, đều cùng trước đây hoàn toàn không giống. duy nhất bất biến chính là cái kia viên hướng về Phật Tri tâm. Chỉ tuy nhiên năm đó bái Phật là như lai Phật tổ, hiện tại bái Phật nhưng chỉ ở trong lòng. Kim Đỉnh Đại Tiên đem thầy cho bốn người đón vào Ngọc Trân Quan, nhường đường đồng vị bọn họ sắp xếp hương hàng, tẩy đi một thân phong trần. này chính là công mãn hành song nghi tắm rửa, luyện tuần bản tính hợp ngây thơ. Thiên tân bạn khổ kim mới tức chín giới tam quý bắt nguồn từ tân. Ma tận quả nhiên đang vật địa. Hai Tiêu Cố nhìn thấy Sa Môn, tẩy chân địch cấu hoàn toàn không có nhiễm. phản bản hoàn nguyên không xấu thân sáng sớm hôm sau đường tăng phủ thêm cẩm lan áo cà sa đeo bị lô mũ cầm trong tay cựu hoàn tích trượng đang đường bái biệt kim đỉnh đại tiên kim đỉnh đại tiên cười nói hôm qua làm lũ hôm nay ngăn nắp, hiện nay xem ra thánh tăng chân phật từ vậy tuy nói dĩ mạo thủ nhân thất chi tử vũ nhưng thế nhân tối trước tiên nhìn thấy chính là hơi hợt, thì cũng chẳng có gì đáng kinh coi đường tăng nói đa tại đại tiên khoản đại vân tăng muốn cáo tử kim đỉnh đại tiên nói thánh tăng còn đã ta đưa các ngươi trên linh sơn tôn ngộ không nói đại tiên xin dừng bước lao tôn nhận ra đường ngươi nhận ra chính là vân đường thành tăng còn chưa đang vân đường làm từ bản đường mà đi đại tiên nói đúng lắm xin mời đại tiên dẫn đường leo lên linh sơn đi rồi ước chừng 5, 6 dặm trước mắt chợt thấy một đạo nước chảy lăn lạng phi lưu tám chín dặm rộng chỗ này bến đỏ tên là lăng vân độ mặt trên chỉ có một cái cầu độc mục đường tăng nhưng là không qua được ngạc nhiên nghi ngờ thời gian tiếp dẫn vật tổ đi thuyền tới đón tiếp dẫn vật tổ thuyền không đáy nhưng có thể làm người bỏ đi phám xác, vượt qua khổ hải đường tăng trên người mười đời nhân quả xa tăng lương bất động chư bắt giới đà không nổi Tôn Ngộ Không cũng không thể bắt Đường Tăng đáp mới bay, chỉ có tiếp dẫn Phật tổ không đáy đỏ có thể tài động Dựa theo nguyên bản kịch bản, nên nghĩ là thầy trò bốn người đi thuyền qua sông, bỏ đi phạm sát, có thể Đường Tăng thì tâm sự đầy cõi lòng. Từ khi hiểu ra tự thân, Đường Tăng vẫn đang suy nghĩ lấy kinh trên đường kết nạn. Lần trước ở Bố Kim Thiện Tự, trong chùa Hòa Thượng nói Đường Tăng là thánh tăng, lấy kinh độ người, công đức vô lượng. Đường Tăng nhưng cảm giác mình nghiệp trướng nặng nề, ngàn đao bầm thây cũng không thể trả lại tội nghiệp của chính mình. Một cái trên người chịu vô cùng tội nghiệp người, làm sao có tư cách thành Phật? Cũng là vào lúc đó, Đường Tăng nghĩ đến trả lại tội nghiệp biện pháp. hắn không có hàng yêu phục ma thần thông nhưng có 10 đời tu hành tích gót thì đường tăng đo tải đến động 10 đời nhân quả tại bất động đường tăng biến ảo không ngừng trái tim đi tới trung gian chỉ nghe phủ phù một tiếng đường tăng rơi vào trong nước chẳng biết đi đâu tôn nộ không kinh ngạc thốt lên tiếp dẫn phật tổ xảy ra chuyện gì tiếp dẫn phật tổ nói huyền trang trong lòng còn có bụi trần ta này đều phá thuyền nhưng lá tải không di chuyển hắn này một khó ai cũng giúp không được đừng nói tiếp dẫn phật tổ chính là như lai phật tổ lúc này cũng có chút hoảng sợ chẳng biết vì sao xảy ra như thế cái sự cố quay đầu lại nhìn về phía quan âm bồ tát quan âm bồ tát cũng nông Nếu là Đường Tăng vào lúc này rơi vào khổ hải, tổn một đời tu hành, hắn này hơn 10 năm khổ cực nhưng là đều uổng phí. Toàn bộ Linh Sơn, duy nhất một cái hiểu Đường Tăng tâm tư, chính là Tôn Ngộ Không. Không có ai so với Tôn Ngộ Không càng hiểu Đường Tăng. Tôn Ngộ Không biết Đường Tăng trong lòng đang suy nghĩ gì, cũng biết Đường Tăng lựa chọn rơi xuống khổ hải là lớn đến mức nào dũng khí. Phạm nhân rơi vào khổ hải lập tức châm luân, vĩnh viễn không vươn mình lên được. Đường Tăng là thánh tăng, mà có cẩm lan áo cả xa cùng cựu hoàn tích trượng hộ thể, dĩ nhiên bởi vì tự thân chấp niệm, theo khổ hải đến âm tạo địa phủ, đem điệu Tàng Vương Bồ Tát đều cho kinh sợ. Thập Điện Diêm Vương dẫn Đông Đảo Quỷ sai ra ngoài nên tiếp. Tân Quảng Vương tương hâm nói, thánh tăng không đi Tây Thiên lấy kinh, sao đến nơi này? Đường tăng cười nói, A Di Đà Phật, Bần tăng đã đến Linh Sơn, chỉ là có một việc bản xử án không có chấm dứt, trên người có lấy nhân quả, chính là thấy Phật tổ, cũng lấy không được chân kinh. Sở Giang Vương lệ ôn nói, nhưng là thánh tăng cha mẹ việc. Đường tăng nói, sự kiện kia hơn 10 năm trước cũng đã kết thúc, Bần tăng nói vụ án này là Bần tăng tội nghiệp của chính mình. Tổng Đế Vương còn lại cần nói, thánh tăng liền chỉ mỗi đều không có đánh chết quá, tại sao tội nghiệp? Đường tăng nói, ta không giết ba nhân. bá nhân nhưng nhân ta mà chết, này chẳng phải là tội nghiệp của ta. địa tàng vương Bồ tát tìm đến, khuyên nhủ huyền trang, ngươi bây giờ quay đầu, ta có thể đưa ngươi về linh sơn, bằng không, mười đời tu hành một khi tổn, mười bốn năm gian lao hết mức của phí. đường tăng nói, nộ không bọn họ đã đến linh sơn, công đức viên mãn, phật tổ từ bi, đem tam tạm chân kinh ban tặng bọn họ, bọn họ truyền xuống đệ tử, cũng có thể phổ độ thế nhân. nỗ quan vương lữ đại nói, đại thánh thần thông quảng đại, nhưng giáo dục đệ tử, phổ độ thế nhân, nhưng không hẳn am hiểu. đường tăng nói, ở ngọc hoa huyền thời điểm. Nộ không đã truyền xuống đạo thống. Mấy ngày trước, Nộ không xuống địa phủ, độ hóa hoàng tử thành cùng cầu lại Hà Hoan Hồn, giải thích hắn có thể phổ độ thế nhân. Năm điện Diêm La Vương, sáu điện Biện Thành Vương, bảy điện Thái Sơn Vương, tám điện Đô Thị Vương, chín điện Bình đẳng Vương, thập điện Truyền Luân Vương dồn dập khuyên cáo, nhưng đều không khuyên nổi đường tăng. Trong chú nghe thủ nói, Thánh tăng tâm ý đã quyết, chư vị không cần tiếp tục khuyên, huống Hồ Đại đạo năm mươi, Thiên Diện bốn chín, bỏ chạy một, Thánh tăng không hẳn không có một chút hy vọng sống. Đường tăng nói, bần tăng đi về phía tây mười năm, trải qua kiểu kiểu đau khổ, liên lụy vô số bách tính bỏ mình, Làm phiền chư vị đem chết khó bách tính. kể cả những người bị nộ không đánh chết yêu tinh, toàn bộ đều mang đến, chấm dứt này một việc bàn xử án. Thập Điện Diêm La nhìn nhau, lại nhìn một chút địa Tàng Vương Bồ Tát, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi đường tăng yêu cầu. Vì tập hợp 9980 mức khó, các đường thần tiên bồ tát phái ra đồng tử và cưới. Hồng Hải nhi, ích hàn loại hình không thương bách tính, không có nhân quả, thanh sư bạch tượng loại hình nhưng là giết người vô số, nghiệp chướng nặng nề. Còn có quần phượng tiên cái kia 3 năm khô hạn đại thai, tử thương bạch tính càng là nhiều không xiết. Mặc dù Thập Điện Diêm La tự mình đi chiêu đoan hồn hoán quỷ, cũng tiêu hao đầy đủ hơn ba canh giờ. mới đem dọc theo con đường này chịu khổ dân chúng vô tội toàn bộ đều tụ tập lên. Có xa tăng ăn đi thương lữ, có khuê mục lang cùng bách hoa xấu hổ hài nhi, có quận vượng tiên nhân khô hạn mà chết dân chúng vô tội. Phạm La Nhân đi về phía tây kiếp nạn mà chết bách tính, chỉ cần còn không đầu thai, toàn bộ đều tại đây nơi. yêu quái cũng không có thiếu. hồ tinh, bạch cốt tinh, sói yêu, ngưu tinh, sư tử tinh, xà tinh, xoa xoa, sát khí bất người. theo lý mà nói, những này yêu quái đại thể ăn qua người, chết cũng không vô tội, nhưng đường tăng lòng mang từ bi, quyết định liền bọn họ cùng độ hóa. bởi vì muốn cắt thịt bởi vậy yêu tinh đứng ở phía trước phàm nhân đứng ở phía sau miễn cho dọa sợ những người phàm nhân nhìn những này ban hồn đoán quỷ đường tăng bao hàm ấy này nói các ngươi những quỷ này có chính là vì là bẩn tăng thiêm khó mà chết có muốn ăn bẩn tăng thịt bị nộ không đánh chết hôm nay bẩn tăng liền buông tha này thân thân sát thối tha, đem tất cả chấm dứt dứt lời đường tăng lấy ra một cái lưu ly giới lao một cái thiên thạch thủy thủ đây là rời đi trường ăn lúc lý thế dân tặng cho lễ vật đường tăng võ nghệ so với tiểu yêu còn kém rất nhiều này hai cái vũ khí tự nhiên không thể dùng để phòng thân mọi khi chỉ là muốn nhà thời điểm lấy tới xem một chút liền vỏ trái cây đều không tức quá không nghĩ đến hôm nay nhưng dùng đến Đều nói bần tăng là mười đời tu hành người lương thiện ăn một miếng thịt có thể trường sinh bất lão hôm nay liền phải thử một chút này máu thịt có thể hay không tinh chế chư vị trên người hoàn khí giới đao vung lên từ trên đùi bổ xuống một khối thịt đưa cho đứng ở mặt trước hổ tinh hổ tinh là tôn nộ không phá phong hậu đánh chết cái thứ nhất yêu quái gia hổ hiện nay còn mặc ở tôn nộ không trên người nhìn thấy đường tăng đưa tới huyết nhục hổ tinh trong mắt tràn đầy tham lam cùng dục vọng có điều thập điện diêm vương lạnh lại nhìn nó cũng không dám làm cản nho nhỏ cắn một cái. đem thịt đưa cho bên cạnh bạch cốt tinh bạch cốt tinh đối với đường tăng túi trào cắn một cái miệng nhỏ đem thịt đưa cho một coi sói yêu đường tăng huyết nhục tự nhiên không phải phàm tục đồ vật những này yêu quái đại thể cũng đều nhận được địa phủ trừng phạt một cái thịt vào bụng trên người tội nghiệt cùng bán khí toàn tiêu có thể đi chuyển thế đầu thai bắt bùi bổ xuống một khối thịt máu tươi tí tí tách tách lưu sở giang vương biến ra một cái băng đạo đem máu tươi dẫn đi tần quảng vương ở máu tươi trên làm pháp biến thành quỳnh tường cam tuyển dốc để bách tính loan hồn tiến lên mỗi người dùng để uống một dọn đường tăng thấy máu thịt hữu dụng Giới đao cùng chủ thủ cùng xuất hiện, ở trên đùi nhanh chóng các gọn, tung từng khối từng khối máu thịt. Như vậy thành cựu, không khác nào lăng trì. Hoa hạ cổ đại các loại cực hình, lấy lăng trì là nhất, chính là tối thống khổ nhất cái chết. Đường Tăng vì trong lòng Phật pháp, trong lòng từ bi, chủ động lăng trì chính mình, không chỉ có không có cảm giác được thống khổ, trái lại càng ngày càng tinh thần. Tung máu thịt thời điểm, thậm chí gặp nói vài câu kinh Phật, đàm luận vài câu Phật pháp. Thập Điện Diêm La xem kính nể không thôi, Địa tàng Vương Bồ Tát cũng mặc niệm từ bi. Linh Sơn Chư Phật nhìn thấy Đường Tăng thành cử, dồn dập tụng niệm Phật hiệu, vì là Đường Tăng cầu khẩn. Dựa theo Đường Tăng nguyên bản công lao, Công đức viên mãn sau phải làm phong làm đàn hương công đức phật hiện tại nhưng là còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa đường tăng lần này thành tựu còn có khác một việc chỗ tốt, chính là ẩn giấu hắn trước đây ý nghĩ, làm cho như lai Phật tổ chỉ khi hắn lòng mang từ bi, không biết trong lòng hắn sớm có gì nghĩ. Diêm La vương khen, năm xưa Phật tổ cắt thịt nuôi chim mừng, hôm nay thánh tăng cắt thịt độ quỷ, đại tư đại bi, đại thần đại thánh, khâm phục khâm phục. Biện thành vương tất nguyên tân treo gẹo nói, lao bao đều nói ngươi thiết diện vô tư, không có cảm tình, không nghĩ đến ngươi cũng biết từ bi, này thật đúng là mở mang hiểu biết. Diêm La vương chính là đại danh đỉnh đỉnh bao trưởng. thiết diện vô tư biện trung gian bị tia hiện tại là đường triều khoảng cách tống triều còn có mấy trăm năm nhưng thần tiên mặc kệ cái này đến tống triều thời điểm để bao chưởng cùng văn khúc tinh quân chuyển thế một hồi liền có thể hoàn thành thời gian luân hồi tương tự như vậy tới nói còn có quan nhị gia quan nhị gia ở tống huy tông thời kỳ mới bắt đầu ra phòng, vạn lịch thời kỳ bị phong là tam giới phục ma đại đế thần uy sa chấn thiên tôn trên thực tế quan nhị gia vừa mới chết liền bị thái thượng lão quân dẫn đi trở thành đạo môn hộ pháp nguyên soái thái sơn vương đồng cùng nói lão bao ngày xưa nhìn thấy đều là cùng hung cực các gian tà đồ tự nhiên không cần cho bọn họ sắc mặt tốt. Bây giờ nhìn thấy thánh tăng, há có thể thờ ơ không động lòng. Mặc dù sư đã lĩnh chết khó bách tính cùng yêu quái đều bị phật tổ bồ tát độ hóa, tới nơi này oan hồn cũng vượt qua trăm vạn. Đừng nói một cái đường tăng, chính là một ngàn cái đường tăng cũng không đủ nhét cái răng. Có thể đường tăng liệu mình độ quỷ, địa phủ quỷ sai, linh sơn chư phật, hoàn toàn vì đó cầu thần, làm cho hắn dù chưa thủ phòng, cũng đã ngưng tụ phật đã đạo quả. Thi thiết bất tận, dòng máu không làm. Oan hồn đoán quỷ lặng im không nói gì, địa phủ bên trong chỉ có một hồi tiếp một hồi cắt thị thanh, cùng với đường tăng tụng kinh ném thanh. Như là ta nghe, nhất thời. phật ở dạ vạ tỷ tri thụ cho cô độc viên cùng thi đấu khâu chúng thiên nhị bách ngũ thập nhân câu người lúc thế tôn thực lúc y nắm bát vào xá vệ đại thành cất thử quan tự tại bồ tát hành thân bàn nhược ba la mật đa thì chiếu kiến ngũ ẩn giai không độ tất cả khổ ách, xá lợi tử sắc tức thị không không tức thị sắc, sắc tức là không không tức là sắc. như là ta nghe nhất thời phật ở thất la phiệt thành chỉ hoàn tinh xá cùng thi đấu khâu chúng thiên nhị bách ngũ thập nhân câu đều là không lậu đại a la hán phật tử trụ trì thiện siêu chưa có không biết qua bao lâu oan hồn oán quỷ hết mức độ hóa đường tăng máu thịt giết hết chỉ còn lại dưới một bộ xương khô âm gió vừa thổi bộ xương biến thành nát tan chấp nghiệm rơi vào lưu ly li giới đao trên đem giới đao hóa thành một đem từ bi phật binh xá lợi rơi vào thiên thạch trên truy thủ cây truy thủ hóa thành một đem xá lợi bảo kiếm từ đó sau khi phật môn thêm ra hai môn tuyệt học một viết từ bi đao pháp một viết bổ để kiếm pháp lý thế dân cảm thấy đến nhiên đăng cổ phật chuyển xuống như lai thần trưởng uy lực quá mạnh lo lắng có người coi đây là ác cùng đường tăng thương nghị hóa pháp khí vì là phật binh sửa chữa như lai thần trưởng Lưu ly giới đao cùng xá lợi kiếm cũng bởi vậy thành kim đỉnh phật đăng cùng phật quang phổ chiếu hộ pháp phật bình đại biểu tâm chi chính nghĩa cùng tâm chi thiện cảm thấy máu thịt độ hóa oan hồn đoán quỷ xương cốt hóa thành hộ pháp phật bình đường tăng mười đời tu hành một khi mất hết triệt để hóa thành cho bụi nhưng vẫn là câu nói kia, đại đạo năm mươi thiên diễn bốn chín bỏ chạy một tiếp dẫn phật tổ dẫn dắt đường tăng thầy trò quá lang vân độ vốn là muốn bọn họ lột đi phạm sát đường tăng lột đi phạm sát phương thức cùng tiếp dẫn phật tổ dự đoán không giống kết quả là như thế nương theo linh sơn chư Phật tiếng tụng kinh rộng lớn phật quang ở địa phủ bên trong sáng lên đường tăng nhân quả diệt hết ngưng tụ thành phật quả. khôi phục ngày xưa tu vi có điều kể từ hôm nay hắn không còn là kim thiền tử mười đời luân hồi thân đường tăng chính là đường tăng huyền trang chính là huyền trang đa tạ chư vị giúp đỡ đệ bần tăng chấm dứt nhân quả thánh tăng từ bi ta chờ khâm phục phật quang loại lên đường tăng trở lại lăng vân độ đó trên tiếp dẫn phật tổ nói thoát nhưng thai bảo cốt một thân rửa sạch năm đó sáu sáu bụi hôm nay hành mãn mới thành phật một thể còn quy đại đạo thật huyền trang chúc mừng đại lôi âm tự cửa như lai phật tổ mang theo tám bồ tát bốn kim cương năm trăm a la, ba nghìn đế mười một đại diệu thập bát già lam Mên ngông quẩn quận ra ngoài nên tiếp đường tăng vừa mới cử động so với phật tổ năm xưa cắt thịt nuôi chim ưng càng thêm khiến người ta khâm phục đường tăng cho tứ phương thần phật thấy lễ sau đó lấy ra qua cửa văn điệp dân hiến cho như lai phật tổ đệ tử huyền trang phụ đông thổ đại đường hoàng đế ý chỉ, giao nghệ bảo sơn bái cầu chân kinh lấy tể chúng sinh vọng phật tổ rủ xuống ân sớm tứ về nước như lai phật tổ hằng ngày tinh tướng người cái kia nam thiện bộ châu nhân trời cao đất rộng vật rộng rãi người chủ nhiều ham nhiều giết nhiều dâm nhiều cuống nhiều bắt nạt nhiều gian trá không hướng thiện duyên bất kính tăng quang không nặng ngũ gốc bất trung bất hiếu bất nghĩa bất nhân dấu tâm muội kỷ này một đống phí lời nghe một chút là được đi về phía tây mười vạn tám dặm đường tăng hạ có thể không biết những này từ ngữ có thể hoàn mỹ dùng để hình dung tây lưu hạ châu khoảng cách linh sơn 800 dặm đồng đại phủ đạo phỉ hoành hành quan chức u nốc bách tính xảo quyệt tay nghiệt ra ngoài mua thức ăn đều muốn chính mình mang cân phật tổ đã từng giảng kinh quá bố kim thiệt tự tăng nhân khó thủ sát tâm công chúa vì là cầu tự vệ ở cất bên trong la lộn. kim bình phủ yêu quái giả thần giả quỷ lửa gạt bách tính cung sư đà quốc văn võ quần thần lê dân Bách tính bị yêu quái ăn sạch chỉ vì yêu quái là phật tổ cậu liền bình yên vô sự bồ tát coi bách tính làm kiến hôi tùy ý đạp lên bờ bỡn bách tính đối với thần phật chỉ có nhân hoảng sợ mà sản sinh uý nhưng không có nhân ân đức mà sản sinh kính nếu không có đánh không lại phật tổ đường tăng đều chuẩn bị lại đi một lần đi đại đường lấy kinh đem nho ra điện tịch mang tới tây như hạ châu mặc kệ là phật tổ bồ tát vẫn là lê dân Bách tính cùng nhau đều cho giáo hóa chương sáu vô tự chân kinh muốn chính là không tự chương sáu vô tự chân kinh muốn chính là không tự Thiên địa văn vật, có âm thì có dương, có ánh sáng là phải có bóng đêm, có trắng là phải có đen. Có người lương thiện, tự nhiên cũng có kẻ ác. Người người hướng thiện, phổ độ chúng sinh, là một cái tốt đẹp nguyện cảnh. Nhưng giả như thật sự như vậy, thế giới không thông báo biến thành hình dáng gì? Nói âm như luận một ít. Hai nạn sinh tín ngưỡng, nếu là không còn thai nạn, Bách Tính Hà tất cho thần Phật bảy đổ cũng cầu bình an. Không còn hương hỏa cung phụng, thần Phật còn có thể cao cao tại thượng sao? Bỏ đi phàm sát sau khi, đường tăng đối với Phật pháp lĩnh ngộ lại cao mấy tầng, có thể lấy đối lập khách quan tâm thái đối xử đại thừa Phật pháp, tam tạng chân kinh. Tam Tạng chân kinh tự nhiên là tốt, nhưng độ hóa thế nhân, không phải một sớm một chiều, một người dốc hết sức, một khi một lá thư có thể vì đó. Trên đời cũng không chân chính hoàn mỹ, chỉ có không ngừng hướng tới hoàn mỹ. Ta có pháp một tàng, tán thiếm, có luận một tảng nói địa, có kinh một tảng độ quỷ, tổng cộng 35 bộ, một vạn năm thiên nhất bách 40 mươi quyển, chính là tu chân chi kính, chính thiện cánh cửa. Thiên hạ tứ đại bộ châu chi thiên văn, địa lý, nhân vật, chim mông, hoa mục, khí dụng, nhân sự, không giống như không tải. Như Lai Phật tổ làm thấp đi một lúc Nam chiêm bộ châu, lại nói khoác một lúc Tam Tạng chân kinh. lại không để đường tăng đi lấy kinh thư mà là đại bài yên yến chiêu đãi đường tăng thầy trò bảo diễm kim quang ánh một mình dị hương kỳ phẩm càng vi tinh ngàn tầng kim các vô cùng lệ một phái tiên âm lọt vào thái thanh tố vị tiên hoa người hiếm thấy trà thơm dị thực đến trường sinh từ trước đến giờ nhận hết muôn văn khổ hôm nay vinh hoa vui vẻ nói thành sự thực chứng minh trường sinh đối với thần phật mà nói không coi là cái gì ở linh sơn ăn đốn thức ăn chay liền có thể được ngẫm lại thế gian sơn tinh giác quái lao lực tâm lực muốn ăn thịt đường tăng đến trường sinh bất lão cuối cùng nhưng chỉ được một vậy thực tại khiến người ta không biết nên nói cái gì Đường Tăng đã thành tựu Phật đà quả, Tôn Ngộ Không chỉ yêu trái cây lê đào, những này sơn hào hải vị mỹ vị nhưng là tạo hóa bắt giới cùng xa tăng. Chỉ có Tiểu Bạch Long xui xẻo nhất, mang theo Đường Tăng đi rồi mười vạn tám ngàn dặm, nhưng liền dự tiệc tư cách đều không có. Cũng may Tôn Ngộ Không trong tay còn có mấy cái chiếc nhận chứa đồ, đem thức ăn trên bản thu rồi mấy chục bản, đợi đến đem kinh thư chuyển tới lại Đường, Tiểu Bạch Long trả thân rộng, liền có thể hưởng dụng. Thường dụng xong xuôi thức ăn chay, như Lai Phật Tổ để an diệp mang theo Đường Tăng thầy cho đi kinh các chọn kinh thư. Linh sơn trong tảng kinh các, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, nhìn chăm chú nhìn lại. Nguyệt bản Kinh, Bồ Tát Kinh, hư Không Tàng Kinh, Thủ Lăng nghiêm Kinh, Quyết Định Kinh, Bảo Tàng Kinh, Hoa nghiêm Kinh. Anna, Già Diệp dẫn đường tăng xem khắp kinh tên. Đối với đường tăng nói, thánh tăng từ Đông Thổ đến đây, có người nào sự đưa chúng ta? Nhanh lấy ra, thật truyền kinh cùng người đi. Lần này đòi hỏi nhân sự, cũng không chỉ là bởi vì tham tài thật lợi, mà là nguyên nhân khác. A Di Nặc Phật, Kim thiền Tử. Anna, Già Diệp, toàn bộ đều là như Lai Phật Tổ đệ tử. Nhưng chỉ có Kim Thiên Tử được rồi lấy kinh nhiệm vụ, thành tựu Phật Đà Đạo quả. Anna, già Diệp làm sao không đố kỵ? Phải biết năm đó Phật Tổ niêm hoa. gia diệp mỉm cười phật tổ nhưng là chính miệng nói Già diệp tối hiểu hắn tâm tư có thể kế thừa y bắt của hắn đương nhiên tham tài thật lợi cũng là có hai người bọn họ chuyển thế vượt kiếp thời điểm không chỉ có chưa thành công độ kiếp trái lại phàm niệm quấn quanh người cuối cùng vẫn là như lai phật tổ nhúng tay dựa vào cao thâm tu vi mạnh mẽ đem bọn họ gọi trở về đến quan trọng nhất chính là Anna, Già diệp bái phật tổ có thể không nhất định là như lai phật tổ đường tăng trong lòng cả kinh tâm nói dưới chân linh sơn nhiều gia tả còn có thể dùng thai nạn sinh tín ngưỡng để giải thích sao đại lôi âm tự bên trong như lai phật tổ đệ tử cũng là như vậy tham lam Đệ tử đường xa mà đến, 14 năm nóng lạnh, Đường Vương cho lộ phí sớm đã dùng hết, nhưng là không có ai sự. Gia Diệp cười lạnh nói, được được được, tay không chuyển kinh, hậu nhân làm chết đói rồi. Tôn nộ không cao giọng nói, "Không muốn, không muốn, chúng ta đi như Lai nơi đó phân xử đi." Đòi hỏi nhân sự là đại lôi âm tự quy tắc ẩm, Như Lai Phật Tổ cũng chấp thuận. Năm đó sư tăng cho sư dạ vạ tỷ triệu trưởng giả niệm một lần kinh, thu rồi ba lần đấu ba lít hạt gạo hoàng kim, Phật Tổ còn ghét bỏ bản thiện. Nhưng hiện tại là tình huống thế nào? Đường tăng trải qua 14 năm nóng lạnh, đi bộ 10 vạn 80000 dặm, trải qua cựu cựu kiếp nạn, hoàn thành phật pháp đông chuyển ra đại sự đến lại lôi âm tự cửa đường tăng chủ động rơi vào khổ hải liều mình độ quỷ chư phật hoàn toàn trở nên động dung làm khó dễ đường tăng đó là đang đánh linh sơn chư phật mặt trong âm thầm đòi hỏi nhân sự có thể làm lớn tuyệt đối không được Na quát lên hầu tử không nên đều ngươi cho rằng nơi này là nơi nào tùy vào ngươi ngang được sao tới lấy kinh thư hai vị người lá gan cũng là lớn thấy không có ai sự dĩ nhiên cho bài bản cũng chính là vô tự chân kinh đường tăng cũng không kiểm tra cầm kinh thư cảm tạ phật tổ liền về đông thổ đi tới đường tăng đã giải quyết xong phàm trần nhân quả thành tựu phật đà đạo quả có thể cưỡi mây đập gió trở lại đại đường dùng không mất bao nhiêu thời gian nhiên đăng cổ phật nhận ra được anna gia diệp đòi hỏi nhân sự không được lo lắng hai người giờ trò xấu lập tức động thủ bẩm toán theo lý mà nói nhiên đăng cổ phật nên toán ra hai người chuyển ra là vô tự chân kinh nhưng hắn nhưng không nghĩ đến chuyển xong kinh thư sau anna Già diệp còn ở lại tàng kinh các a yên đạp phạt chẳng biết lúc nào đến trong tàng kinh các cùng anna gia diệp liếc mắt nhìn nhau móc ra ba đóa hát liên chính mình để lại một đóa, anna gia diệp một người một đóa. gia diệp hắc liên trên điêu khắc điên đảo âm dương bốn chữ a na hắc liên trên điêu khắc di tinh hoán đầu bốn chữ a in đạp phạt hắc liên trên điêu khắc chuyên trở cản khôn bốn chữ hai người nhân đấu kỵ cùng tham lam chuyện vô tự chân kinh tự biết sông đại họa không có lựa chọn nào khác đàng hoàng tiếp nhận hắc liên hắc liên lấy ra điên đảo âm dương cùng di tinh hoán đầu đồng thời thôi thúc từ giữa mà ở ngoài vô thanh vô tức đem thiên cơ che lại vô thiên là nhiên đăng cổ phật đệ tử triển khai pháp lực bạn sẽ bị nhiên đăng cổ phật phát giác nhưng lợi dụng a na gia diệp ở linh trong ngọn núi thôi thúc che lấp thiên cơ thần thông, nhiên đăng cổ phật cũng không có phát hiện mảy may a in nạp phạt cười lạnh một tiếng đem nguyên bản nên chuyển cho đường tăng tam tạng chân kinh hết mức đựng vào hắc liên bên trong hắc hảo quang màu tím nói lên tam tạng chân kinh kể cả anna giả diệp a in nạp phạt chuyển tống đến a tu là giới ba đoá hắc liên thôi thúc xong thần thông sau hóa thành ba cái hóa thân chính là anna giả diệp a in nạp phạt tất cả như thường nhân đăng cổ phật chỉ được đệ xuống tâm tư yên lặng mà liên hệ ô xào thiền sư vô thiên là hắn đời này từng làm hối hận nhất sự vì bù đắp chuyện này nhân đăng cổ phật vẫn ở quanh giảng đạo tiêu hao sức sống bồi dưỡng có thể đối phó vô thiên cao thủ mặt khác nhiên đăng cổ phật cũng để lại một cái hậu chiêu cái kia chính là ô Sảo thiền sư đợi đến ô Sảo thiền sư phật pháp đại thành liền có thể cắm rễ với trung thổ sau đó hướng về tàng địa truyền pháp lấy phật giáo tây tạng phương thức kéo dài nhiên đăng cổ phật đạo thống hiện nay quan âm bồ tát văn thủ bồ tát phổ Hiền bồ tát đều đối với phật giáo tây tạng biểu hiện ra chống đỡ trải qua một thời gian nữa liên hoa sinh đại sĩ nên sinh ra đại lôi âm tự quan âm bồ tát lấy ra tiểu bản bản từng cái từng cái nói ra đường tăng dọc theo con đường này trải qua thai tiếp kim bị biếm ra thai mới giết trăng tròn quăng ràng, tìm thân báo hoan ra khỏi thành gặp hổ vẻ gãy từ là khanh song xoa lính trên hai giới đỉnh núi đột ngột giản thay ngựa đêm bị lửa thiêu mất đi áo cả xa lang vân độ thoát thai. như lai phật tổ nói cựu cựu quy chân huyền trang còn kém một khó quan âm bồ tát gật gật đầu lập tức thi pháp núi võ đang địch quang lỗi nhận được quan âm bồ tát truyền tin cười nói thực sự là một đám gàn bướng bảo thủ cũng đã chơi thoát đến mức độ này còn muốn nói cái gì cựu cựu quy chân cũng được bản đế quân sẽ giúp đỡ ngươi thiết phiến công chúa nói phu quân lần này để thiếp thân ra tay làm sao có thể chờ đường tăng thầy trò trải qua thông thiên hạ Ngươi liền cho bọn họ một cây quạt. Mấy trăm năm thời gian, Thiết Phiến công chúa từ lâu đem quạt ba tiêu triệt để luyện hóa, thôi thúc thời gian dễ sai khiến, mà tinh thông nhiều loại phong thuộc tính thần thông, tuyệt đối không phải chỉ có thể quạt cây quạt được gà. Thiết Phiến công chúa đi ra ngoài chuẩn bị, đợi đến Đường Tăng thầy trò trải qua thông thiên hạ, quạt ba tiêu trực tiếp phiến ra. Đường Tăng đã thành tựu Phật Đà đạo quả, có pháp lực. Bởi vậy, Thiết Phiến công chúa vẫn chưa lưu thủ, trực tiếp chính là tam muội thần phong ngưng tụ thành phong thuộc tính đại thần thông, hủy diệt bao tác. Đến không hết Đao gió tạo thành to lớn vòi rồng, gió nhỏ bộ gió to, gió to sinh gió nhỏ, sinh sôi liên tục, tuần hoàn không thôi. nay đã không phải tam muội thần phong, mà là càng hơn một bậc năm muội thần phong. Cùng phong kéo tới, đường tăng thời trò đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị thổi ba hồn không gặp bảy phách, gửi kinh thư trọng trách cũng bị thổi hủy, kinh thư hết mức rơi vào đến thông thiên hà bên trong. tôn ngộ không triển khai pháp thiên tự địa, biến thành vạn trượng pháp thân, ngăn trở hủy diệt bao tác. đường tăng, chưa bắt giới, sa tăng liên thủ đem kinh thư thu hồi. không lâu lắm, gió êm sóng lặng, đường tăng sắc mặt lại âm trầm có thể chảy ra nước. truyền kinh thời điểm mọi người không có kiểm tra, bị này cùng gió vừa thổi, mới biết anh à, diệp chuyển xuống dĩ nhiên là bạch bản kinh thư. chứ bắt giới cả giận nói định là cái kia anna gia diệp đòi hỏi vàng bạc không được cố ý truyền cho chúng ta không tự kinh thư đi đi chúng ta đi tìm phật tổ nói lý đi nhị sư minh nói đúng đại sư minh chúng ta đi đại lôi âm tự tìm phật tổ nói lý đại lôi âm tự không thể nói lý chúng ta liền đi thiên đỉnh, tìm tam thanh bốn ngự liền không tin tam giới không có có thể nói lý địa phương Sa tăng cũng là tức giận không thôi phật pháp đông truyền không được đạo quả liền không thể hoàn mỹ ngăn người đạo đồ như giết người cha mẹ như thế nào đi nữa tâm tư thâm trầm giờ khác này cũng không chịu được, được. tôn nộ không tính tình so với hai người thành thục rất nhiều triển khai di tình hoán đầu thiên phú thần thông che lấp thiên cơ cười nói các ngươi cũng biết này trận gió là ai thổi ai ta chị dâu thiết phiến công chúa đã ma thiên tôn sao biết ta na ra diệp chuyển không tự kinh thư ta huynh trưởng làm sao có khả năng biết những này lão tôn vừa mới mặc lặng lẽ đến một hồi sư phụ hiện nay chỉ trải qua 80 khó còn kém một khó mới có thể viên mãn ta chị dâu là đến cho chúng ta thêm khó như vậy cũng coi như là chó ngáp phải rồi đại sư huynh chúng ta đi đại lôi âm tự sao không cần phải đi việc này căn hệ trọng đại cần từ từ kế hoạch Ngộ không đây là ý gì sư phụ nên biết lão tôn là linh minh thạch hầu có di tinh hoán đầu thiên phú thần thông ở phương diện này trình độ có một không hai nhưng ta vừa mới thôi thúc thần thông thời điểm phát hiện sớm có người che lấp kinh thư thiên cơ triển khai môn thần thông này rất giống là nữ nhi quốc vị kia đại năng đường tăng cả kinh nói ngộ không chuyện này phải làm sao mới ở đây muốn không cần nói cho phật tổ đối với vô thiên đường tăng trong lòng rất có mấy phần hoảng sợ lập tức định đem chuyện này báo cho như lai phật tổ tôn nộ không cười nói sư phụ phật tổ hiện tại cũng không biết việc này hơn nữa không tự kinh thư không phải vừa và sao đường tăng tâm có ngộ ra nói ngươi nói đúng lắm vi sư liền không khách khí chư bắt giới cùng sa tăng trong lòng biết tôn ngộ không cùng đường tăng việc muốn làm nhưng thầy trò bốn người vốn là ở trên cùng một chiếc thuyền bọn họ muốn chạy cũng chạy không được chư bát giới cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi chân tướng sa tăng nhưng là đại biểu trung tâm tả một câu đại sư huynh nói đúng thiếu một câu sư phụ nói đúng tôn ngộ không cũng không ẩn giấu đem sự tình nguyên nguyên bản bản nói rồi một lần đường tăng cầm lấy một bản bản kinh thư đem tự thân đam chiêu niệm rót vào bên trong linh sơn kinh thư tự nhiên không phải vật phàm chỉ cần đem thần niệm rót vào bên trong thì sẽ tự mình hiện lộ ra văn tự. Đại lôi âm tự Phật tổ Bồ Tát đều sẽ bên người mang theo mấy bản không tự kinh thư. Mỗi khi có linh mộ, liền trực tiếp ghi chép xuống. Đi về phía tây mười vạn tám dặm, Đường Tăng xem qua rất nhiều kinh phật, càng là đến Thiên Trúc sau khi xem kinh phật lên tới hàng ngàn, hàng vạn, nhiều không kể xiết. Những người kinh phật đều là dùng tiếng phạn viết, Đường Tăng phiên dịch thành tiếng Hán. Phiên dịch thời gian đem mình đối với Phật pháp lĩnh mộ tăng thêm bên trong. Nơi này thêm vài câu, nơi đó cải vài câu, cuối cùng lại viết vài câu kể ngữ. Chỉ một lúc sau, liền đem tam tạng chân kinh viết đi ra. Những ngày kinh thư. bốn phần mười là phiên dịch tiên trúc đất đai học được phật pháp ba phần mười là này một đường nghe thấy còn có ba phần mười là đường tăng tự thân linh ngộ là đường tăng đạo thống đường tăng rời đi trường an thời điểm lý thế dân vì hắn lấy xưng là tam tạng, như vậy kinh thư mới thật sự là tam tạng chân kinh lúc trước tôn ngộ không mọi người dự định trước tiên lấy đến đại thừa phật pháp quan hữu quyết làm tiếp xử trí không nghĩ đến kế hoạch không đổi kịp biến hóa đường tăng sớm ngưng tụ phật đà đạo quả ngược lại sau đó bất cứ lúc nào đều có thể về linh sơn bất cứ lúc nào đều có thể xem đại thừa kinh phật còn không bằng mượn cơ hội tuyên dương đường tăng đạo thống tăng cường đường tăng tự lực tôn nghiêm chỉ ở mũi kiếm bên trên đường tăng đạo thống truyền ra càng rộng thực lực càng mạnh tỷ lệ thành công lại càng lớn cho tới như lai phật tổ có thể hay không phát hiện phát hiện liền phát hiện chứ không chừng ở phật tổ phát hiện trước tôn ngộ không cùng đường tăng đã đậu thủ viết được rồi tam tạng chân kinh thầy cho bốn người tiếp tục ra đi trở về trường an lý thế dân từ lâu xuất lĩnh văn võ quần thần ra ngoài chờ đợi nhưng là đường tăng rời đi thời gian từng có ước định cây thông đầu cảnh cây hướng đông tức là trở về ngày lý thế dân đối với đại thừa phật pháp không hứng thú gì hắn muốn biết chính là đi về phía tây trên đường nghe thấy để hành quân bại trận lúc trước cùng quan âm bồ tát ước định hắn bãi thủy bộ đạo trưởng vì là đường tăng lấy kinh tạo thế quan âm bồ tát trợ hắn trở thành một thế giới nhỏ thiên đế đi tiểu thế giới trước cần phải tận lực tích góp long khí đường tăng hiểu biết phi thường trọng yếu đường tăng biết được lý thế dân ý nghĩ dâng lên tam tạng chân kinh lý thế dân đem cái kêu 3 phần 10 du ký đơn độc nói ra hội tụ thành một cuốn sách tên gọi đại đường tây vượt ký sao chính là trong lịch sử huyền trang lấy kinh trở về ngoại trừ phiên dịch kinh phật giáo dục đệ tử chính là đem tự thân trải qua tụ tập thành sách đem tay vượt các quốc gia thiên văn địa lý phong thổ miêu tả vô cùng nhuẩn nhuyễn quyển sách kia liền gọi đại đường tây vực ký còn lại 7 phần 10 kinh thư phật pháp nhưng là đưa đến đại tử tân tự lại tổ chức phật pháp đại hội để đường tăng giảng kinh thuyết pháp đường tăng cũng là cơ linh nói phật pháp nhiều là ở thiên trúc nhìn thấy những người kinh phật tình cờ nói một ít tây vực phong thổ đem phật tổ cùng bồ tát đều giấu giếm quá khứ nửa tháng sau giảng kinh xong xuôi đường tăng thầy trò trở về linh sơn tiếp thu như lai phật tổ sắp phong huyền trang người kiếp trước là ta nhị đệ tử tên gọi kim tiền tử nhân ngươi không nghe nói pháp ngạo mạn đại giáo cố biếm ngươi chân linh chuyển sinh đông thổ kim thích quy yỉa bình ta già nắm lại thừa ta giáo, lấy đi chân kinh, rất có công quả, thêm thăng đại chức chính quả, ngươi vì là đàn hương từ bi rộng rãi độ công đức Phật. So với nguyên nội dung vợ kịch, đường tăng Phật hiệu bên trong có thêm từ bi rộng rãi độ bốn chữ, bất luận pháp lực vẫn là địa vị, đều mạnh rất nhiều. Ngộ Không, ngươi nhân đại náo thiên cung, bị ta lấy rất sâu pháp lực, đặt ở ngũ hành sân sơn dưới, hành thiên thai thỏa mãn, quy về thích giáo. Ngươi trưởng ác dương thiện, ở đi về phía tây trên đường, luyện ma hàng quái có công, thêm thăng đại trước chính quả, ngươi vì là dũng thánh rộng rãi pháp đấu chiến thắng Phật. Tôn nộ không pháp lực tu vi mạnh hơn nhiều Nguyên Nội dung vợ kịch, Phật hiệu bên trong có thêm dung thánh rộng giải pháp bốn chữ, lấy đó công lao. "Nộ năng, ngươi vốn là thiên bồng nguyên soái, nhân ngươi bản đảo hội trên say rượu hí tiên nga, biếm ngươi hạ giới đầu thai, thân như xúc loại. Hạnh ngươi ký người yêu thần, ở Phúc Lăng Sơn vân sản động, thích quy đại giáo, vào ta sa môn. Bảo vệ huyền trang ở đường, rồi lại có ngộ tâm, nhân ngươi gồng gánh có công, thêm thăng ngươi trước chính quả, làm Tịnh đàn sứ giả." Chư nói, "Bọn họ đều thành Phật, làm sao chỉ để ta làm cái Tịnh sứ giả?" Như Lai Phật tổ nói, ngươi khẩu tráng thân hùng, thực trang rộng lớn, tứ đại bộ châu Phàm chư việt phật, giáo ngươi tịnh đàn chính là cái có được lợi cấp bậc, làm sao không thật? Tịnh đàn sứ giả ý tứ là, phàm là cung phụng chư phật cấm phẩm, chư phật không ăn, chư bát giới cũng có thể đi ăn. Chư phật tan quen rồi tiên gia linh quả, rất ít tan phạm tục đồ ăn, phạm nhân dâng lên đến cấm phẩm, 89 chín phần 10 đều là chư bát giới. Chư bát giới ăn ngon, hơn nữa biết được đường tăng tôn nội không chí lớn hứa về, nghe vậy cũng không nói nhảm nữa. Nộ tịnh, ngươi vốn là cửa cuốn đại tướng, nhân bản đào hội trên đập bể kiến tràn, ngươi hạ giới, ngươi hạ xuống lưu sa hà, thương ăn sống nhân tạo nhiệt. quy ta giáo, thành kính giả nắm, bảo vệ nguyên trang. Leo núi dẫn ngựa có công, thêm thăng đại chức chính quả, vì là Kim thân La Hán. Sa Tăng không nói những khác, cảm ơn Phật Tổ, đứng ở một bên. Ngao Liệt, ngươi vốn là Tây Hải Long Vương chi tử, nhân ngươi làm trái phụ mệnh, phạm vào bất hiếu trì, may mắn được Quy Thân Quy Pháp, quy ta Sa môn. Ngươi đã phụ Huyền Trang đến Tây, lại đã phụ chân kinh đi đông, cũng người có công, thêm thăng ngươi trước chính quả, vì là Bát Bộ Thiên Long rộng rãi lực Bồ Tát. Ngao Liệt ở yết đế dẫn dắt đi, đi hướng về sau núi lao hóa rộng, lui ra long, thay đổi tài giỏi, cả người trên trường lên kim lân, quay hàm dưới cẩm sinh ra bạc cần, một lần nữa biến thành thân rồng. nơi này còn cường điệu hơn một điểm chư bát giới cùng sa tăng chính quả cũng không phải là sứ giả cùng la hán mà là bồ tát toàn xưng là tịnh đàn sứ giả bồ tát kim thân la hán bồ tát bởi vì hai người là đường tăng đệ tử xem như là đường tăng theo thị bồ tát tiểu bạch long nhưng là bát bộ chúng bên trong long chúng bồ tát chính quả so với chư bát giới cùng sa tăng trên lệch rất nhiều chương 626, đường tăng xin mời phật tổ thoái vị chương 627, đường tăng xin mời phật tổ thoái vị địch phủ địch quang lỗi nhìn thời tuổi trẻ địch nhân kiệt không khỏi có chút cảm thán người khác năm tháng là đem giao mổ lợn càng già càng gầy địch ra năm tháng là bắt mỡ heo tràng canh càng già càng mập. tựa hồ là cảm nhận được địch quang lỗi hoán thẩm địch nhân kiệt ngẩng đầu lên cười mắng ngươi này hôn tiểu tử lại dám bố trí trang ngươi thật là đáng đánh đòn nên đánh lời còn chưa dứt một cái kháng long giản đống dương bay lên ở địch quang lỗi cái mông trên đánh một cái đem địch quang lỗi đặt xuống đầu tường bồ đề tổ sư chuyển thế thời điểm là dẫn theo túc thế ký ức nếu như không có tu sĩ tới gần là phạm nhân thân cảm giác được nguy hiểm hoặc là có tu sĩ tới gần sẽ tự động báo động trước khôi phục tu vi mạnh như địch quang lỗi cũng không đạt được bồ đề tổ sư đương nhiên địch quang lỗi cũng không muốn giấu giếm được hắn một cái xoay người nhẹ nhàng rơi xuống đất địch quang lỗi cười nói ta làn nên cứ gọi sư phụ ngươi hay làn nên cứ gọi cha ngươi bồ đề tổ sư cười nói một ngày vi sư trung thân vi phụ sư phụ và cha để có cái gì khác nhau chớ xác thực không khác nhau gì cả có điều ngươi dáng dấp này ta không phải rất quen thuộc có thể biến thành ta quen thuộc dáng vẻ sao người cái tiểu xẹp con bê thật đúng là phiến thức bồ đề tổ sư mắng một câu thân thể nhẹ nhàng xoay một cái biến thành địch quang lỗi quen thuộc nhất dáng dấp thân rộng thể mập từ mi thiện mục giữa hai lông mày thấy ẩn hiện hạo nhiên chính khí, một đôi ương nhãn ác liệt khiến người ta không dám nhìn thẳng. Địch Quang Lỗi không người cúi chào, nói: hài Nhi nhìn thấy phụ thân, không cần đa lễ. Tam Lang, ngươi không ở núi Võ đang thanh tu, làm sao rảnh rỗi đến xem ta? Quen thuộc dung mạo, thêm vào Tam Lang danh xưng này, Địch Quang Lỗi xác nhận, lúc trước chính mình xuyên việt cùng Bồ Đề Tổ sư thoát không ra liên hệ. Phải biết, Địch Quang Lỗi mặc dù là Địch Nhân Kiệt chi tử, nhưng cũng là lão lại có con, mà thay thế được Địch Cảnh Huy cái kia vô liêm sỉ, bởi vậy bài lao tam. Nếu là không biết bên trong nhân quả, Địch Quang Lỗi nên hành bốn, là Shizou. Bồ đề tổ sư khẩu gọi tam lang hiển nhiên biết tất cả lúc trước không chắc thấy thế nào hí đây cha a nguyên phương đi chỗ nào thực địch quang lỗi muốn hỏi không phải lý nguyên phương mà là thạch cảm đương phải biết vô thiên thiên mệnh đối thủ là tôn ngộ không khuê cương thiên mệnh đối thủ nhưng là thạch cảm đương a trên lý thuyết mà nói mặc kệ là vô thiên vẫn là khuê cương đều cùng địch quang lỗi không có quan hệ gì nguyên phương đi chư thiên và giới tìm kiếm tự mình chính nghĩa chi đạo đi tới ngay cả ta cũng không biết hắn ở đâu vì lẽ đó khuê cương liền thuộc về ta cũng có thể nói như vậy ngài việc này làm không chân chính a ta cũng không có thạch cảm đương linh vận ngươi không phải hấp thu ngộ không bộ phận linh vận sao hơn nữa cái kia thật lâu tiểu thế giới linh vận cũng không kém thái sân thần được được được việc này ta nhận ta hiện tại hỏi một vấn đề cuối cùng hỏi xong ta liền ném thai đi hoàn thành dòng thời gian luân hồi hỏi đi ngay lúc trước tại sao cho ta lấy tự vì là học quên, liên quan thế âm bồ tát đều muốn cấm kỵ vì là quan âm bồ tát ta làm sao là không sao đây bởi vì ta nhìn ra ngươi không phải cái người đàng hoàng nhất định phải quấy rầy phong vân quả nhiên tuy rằng ngươi hay thành thật một trận nhưng cuối cùng vẫn là muốn thay đổi triều đại cải thiên hoán địa. ngươi dám thị ta không phải ta dám thị ngươi là trên người ngươi long khí nói cho ta ta đến cùng có phải là ngươi con trai ruột ngươi hiện tại đi chuyển thế liền thành ta con trai ruột sư phụ a sư phụ ngươi thật đúng là ta cha đẻ a địch quang lỗi nổ nước bọn một câu bay người trở về núi võ Đàng dặn dò thiết phiến công chúa cùng hồng hải nhi vài câu sau đó chuyển thế đầu thai đến địch ra lại lần ngươi trở thành địch quang lỗi thời gian tuần hoàn trên lý thuyết tới nói thần tiên có đánh vỡ dòng thời gian năng lực rất nhiều tống nguyên minh thanh thời kỳ thần tiên hiện tại cũng đã ở thiên đỉnh tiền nhậm chức tỷ như con vũ minh thanh thời kỳ mới phong thần phong thánh hiện tại cũng đã thành đạo môn hộ pháp nguyên soái thập điện diêm la bên trong năm điện diêm la vương bao trưởng, khoảng cách sinh ra còn có mấy trăm năm khoảng cách vang danh thiên hạ phong làm thần vẫn còn có hơn một ngàn năm nhưng mặc kệ là quan vũ vẫn là bao trưởng, cũng đã thành thần tiên chỉ cần ở đặc biệt thời gian chuyển thế một lần thời gian tuần hoàn liền có thể hoàn thiện địch quang lỗi cũng là như thế cần ở đường chiều thời kỳ lại đầu thai một lần mới có thể triệt để hoàn thiện thời gian tuần hoàn Bồ đề tổ sư chuyển sinh vì là địch nhân kiệt đúng là thuận tiện địch quang lỗi cũng không cần thật sự sống lại một đời chỉ cần thức tỉnh rồi tốt thế trí tuệ đời này luôn hồi liền coi như kết thúc Vô vặn chuyển thế là một cái tốt vô cùng ẩn dấu có thể đem tất cả ám lưu đều ẩn dấu trụ thời gian ngày qua ngày trôi qua theo đường tăng lấy kinh trở về phật môn ở trung thổ từng bước truyền ra đường tăng đạo thống truyền lưu thiên hạ nguyên bản đại thừa phật giáo tám trong tông lấy đường tăng pháp tướng tông gian năm nhất không giống nhau không chờ đường vũ tông diệt phật vốn nhờ làm khó dễ độ quá cao mà bị đứt đoạn truyền thừa nhưng địch quang lỗi cùng tôn nộ không đã nói đồ long thuật tôn nộ không cũng cùng đường tăng đã nói đường tăng sửa chữa phật pháp hạt nhân tư tưởng cũng không có thay đổi nhưng nhập môn độ khó nhưng thấp rất nhiều rất có vài phần tiền tông mùi vị mặt khác ô xào thiền sư chuyển sinh vì là liên hoa sinh đại sĩ vào tàng địa chuyển vật quan âm bồ tát văn thù bồ tát phổ hiền bồ tát toàn bộ đều hóa thân tùy tùng phật giáo tây tạng nhanh chóng truyền bá đến tàng địa các nơi lý thế dân không ngừng công thành đoạt đất tích lũy long khí tích góp đến cực hạn sau khi chuyển ngôi cho lý trị mang theo đại đường văn thần võ tướng chuẩn bị phá thiên cùng ngài đế đi tới quan âm bồ tát nhận ra được đường tăng tôn ngộ không có chút không đúng tùy tùng tiến vào không phải pháp thân mà là chân thân năm đó đường tăng vào địa phủ chăm chú nghe thú nghe ra đường tăng tiếng lòng địa tăng vương bồ tát biết được xảy ra đại sự tương tự tiến vào phía kia tiểu thế giới cũng dụ rỗ đi rồi bắt bộ chúng bên trong mạ hỉ giả gạ mấy trăm năm sau mạc thị dạ gà chuyển sinh vì là pháp hải thi pháp thời gian khẩu gọi thế tôn địa tạng, chính là bởi vì là địa tạng vương bồ tát dẫn hắn đến cái thế giới này lý thế dân rời đi đúng là thuận tiện phật di lặc vì tuyên dương phật pháp phật di lặc chuyển sinh vì là võ tác tiên có lý thế dân áp chế tất cả thủ đoạn đều không dùng được lý thế dân rời đi võ tác thiên lập tức bắt đầu đủ loại kiểu dáng động tác ngoại trừ tiêu thục phi cùng vương hoàng hậu bị phong là hoàng hậu hai thánh lâm triều mại đến tận đăng cơ xứng đế đạp lên thây chất thành núi máu chạy thành sông võ Tắc thiên leo lên ngôi vị hoàng đế không có ai biết nàng vì ngôi vị hoàng đế trả giá bao nhiêu cũng không người nào biết nữ nhân leo lên ngôi vị hoàng đế là đại sự cỡ nào âm dương di chuyển càn khôn điểu thiên đạo đại thế vào đúng lúc này triệt để hỗn loạn một hồi bày ra nhiều năm đủ để cải thiên hoán địa náo động lớn cũng ở võ tắc thiên đăng cơ thời khắc này kéo dài màn trẻ bốn đại lôi đầu tự đường tăng tôn ngộ không chư bát giới sa tăng tiểu bạch long văn thủ bồ tát phổ hiền bồ tát đại thế Chí bồ tát Khổng tước đại minh vương phổ tát linh tát bồ tát hoàng long mày Đông tử đến không hết bồ tát đứng ở như lai phật tổ phía đối lập đường tăng quanh chân ngồi ở màu vàng nóng trên đài sen hai tay tạo thành chữ thập cao giọng nói a di đà phật xin mời phật tổ thoái vị như lai phật tổ kinh ngạc đến ngây người hắn vốn tưởng rằng kẻ địch là a tu la giới vô thiên vạn không nghĩ đến trước hết phản đối hắn dĩ nhiên là đường tăng huyền trang ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì biết phật tổ xin ngươi thoái vị an nói ngôn cuồng huyền trang ngươi đã vì là yêu ma mê hoặc mau mau quay đầu lại không muốn lại u mê không tỉnh đường tăng mặt không hề cảm xúc nói rằng u mê không tỉnh chính là ngươi không phải ta người dám nghi vấn phật pháp đệ tử chưa từng có nghi vấn quá phật pháp, đệ tử chỉ là đang chất vấn ngươi, ngươi là phật tổ, nhưng ngươi không phải phật pháp. Như lai phật tổ nhìn một chút đường tăng bên người đông đảo bồ tát, nói, các ngươi cũng là trò là như vậy sao? Văn thù bồ tát nói, xin mời phật tổ thoái vị. Phổ hiền bồ tát nói, xin mời phật tổ thoái vị. Xin mời phật tổ thoái vị. Xin mời phật tổ thoái vị. Tổ thoái vị. Tổ thoái vị. Từng tiếng hô to rung động đại lôi âm tự. Như lai phật tổ tĩnh như mặt nước phẳng lặng nội tâm, trong lúc vô tình, giấy lên căm giận ngốc trời. Phật có lựa giận kim cương hằng ma, kim quang nóng ánh phật trưởng từ thiên mà rơi. một tòa ngũ hành núi lớn đột nhiên xuất hiện, muốn đem đường tăng chấn áp ở ngũ hành sơn dưới. Tôn Nộ Không đứng ở đường tăng trước người, cười lạnh nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là chỉ có ngũ hành sơn, ngạo mạn mà bảo thủ, ngươi có tư cách gì đảm nhiệm Phật tổ. Kim Cô bổng bay về ngũ hành núi lớn nổ ra, thủy thiên diện địa cuồng bạo năng lượng ầm ầm bạo phát, phá toái hư không, hủy diệt đả kích. Hơn 500 năm trước, Tôn Nộ Không dựa vào này một động, nổ nát như lai phật tổ trưởng Trung phật Quốc, nhảy ra như lai phật tổ lòng bàn tay. Năm hơn trăm năm trôi qua, Tôn Nộ Không vẫn đang tiến bộ, ngũ hành sơn đối với Tôn Nộ Không mà nói, đã không coi là cái gì. ầm. nương theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang kim câu bổng nổ nát ngũ hành sơn kinh lực liên tục thẳng tắp đánh vệ như lai phật tổ đầu lâu như lai lão nhi đưa ta năm trăm năm vụ như lai phật tổ trên người bùng nổ ra rộng lớn phật âm, kim quang óng ánh phật quang ngưng tụ thành từng đoá từng đoá hoa sen đem tôn ngộ không kinh lực hết mức tán mất phật quang hộ thể trợ lục kim thân ở tôn ngộ không công kết giới như lai phật tổ không thể không nắm suất toàn lực linh sơn bên trên không ngừng có rất nhiều bồ tát còn có đông đảo được rồi phật đà chính quả đại năng Nhân đăng cổ Phật tuổi thọ sắp đến phần cuối, đem tất cả hy vọng đều đặt ở Ô xào thiền sư trên người, vẫn ở bế tử quan, sẽ không xuất thủ. Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật một lòng hướng thiện, muốn phổ độ thế nhân, đối với Tây Như Hạ Châu các loại loạn tượng, đã sớm lòng mang bất mãn, đối với đường tăng lý niệm phi thường tán đồng. Tuy rằng không có ra tay, nhưng đem dược sư một mạch thiện tu hết mức điều đi. Thanh tịnh thích Phật, Bì lô thi Phật, Bảo tràng vương Phật, Vô lượng thọ Phật, tiếp dẫn quy chân Phật chờ hoặc là bo bo giữ mình, hoặc là không tranh với đời, toàn bộ đều lựa chọn quan sát. Phật di lạc chuyển thế vì là võ thiền, trên người chịu trung thổ long khí cùng vương triều số mệnh. băng hà trước không thể ra tay hoàng lông mày đồng tử bị đường tăng mời trào đi muốn điều khiển từ xa ra tay cũng là không thể còn lại như là kim cương bất hoại phật bảo quát phật long tôn vương phật tinh tiến thiện phật bảo ánh trăng phật các loại hoặc là đối với đường tăng không có lòng tin gì hoặc là trung tâm với như lai phật tổ lựa chọn ra tay tôn ngộ không cùng như lai phật tổ đấu ba năm chiều liền có vài vị phật đảo vật lên xông lên đằng trước nhất chính là kim cương bất hoại phật thế gian kim cương bất phôi thể thần công kim cương bất phôi thần công kim trung cháo thiết bố sang một loại tuyệt học đều là chuyển thừa của hắn có thể nói như vậy chỉ cần là phật môn luyện thể hộ thể tuyệt học, tám chín phần mười đều đến từ chính kim cương bất hoại phật. Kim cương bất hoại phật là linh sơn chư phật bên trong am hiểu nhất chiến đấu, cũng là tính khí táo bạo nhất, hiếu chiến nhất. Tôn ngộ không kim cương bất hoại thân vang danh thiên hạ, kim cương bất hoại phật sớm liền muốn thử xem tôn ngộ không bản lĩnh. ầm, nắm đấm màu vàng nóng đánh về tôn ngộ không hậu tâm, đơn giản một chiêu hắc hổ đào tâm, ở kim cương bất hoại phật vô lượng thần lực ra chỉ dưới, chính là linh sơn cũng có thể nổ ra một cái lỗ thủng. Tôn ngộ không quay người một chiêu ngọc vũ dừng thành, cùng kim cương bất hoại phật đúng rồi một quyền. Kim cương bất hoại phật sức mạnh càng to lớn hơn, tôn ngộ không chiêu thức càng xảo. thân thể phương diện đúng là không có gì lớn trên lệnh. cứng quá thân thể hầu tử ngươi hiện tại đầu hàng ta có thể ở phật tổ trước mặt vì ngươi cầu xin bằng không ngươi liền ở ngũ hành sân dưới bị trấn áp thiên thiên vạn vạn năm đi tôn Ngộ không nói sáng nghe đạo chiều chết cũng không hối tiếc lao tôn bây giờ đã hiểu ra đại đạo chính là bị trấn áp ngàn tỷ năm cũng tuyệt không hối hận hơn nữa ai trấn áp ai còn nói không chắc đây đông đảo phật đà bồ tát la hán lực sĩ giết ở cùng nhau linh sơn thánh địa nhất thời sát khí ngập trời so với năm xưa sư đà lĩnh sư đà quốc càng hơn mấy chủ Như Lai Phật tổ cùng Đường tăng thừa dịp đài sen bay lên giữa không trung. Nhân đăng của Phật bế quan, Phật di lạc chuyển thế, quan âm tôn giả đi hoàn thành nhân quả, văn thủ tôn giả bị ngươi lôi kéo. Càng kiêm lúc này âm dương nghị chuyển, càng khôn điên đảo, ngươi lựa chọn một thời cơ tốt. Không, không chỉ như vậy, nhờ vào lần này càng khôn điên đảo là Phật môn làm ra đến, vì lẽ đó ngươi trực tiếp dẫn động thiên đạo phản vệ, phát động trận này phản loạn, trái lại có thiên đạo mệnh số ra trì. Huyền Trang a Huyền Trang, ngươi lúc nào có nhiều như vậy tâm tư? Đường tăng nói, không phải đệ tử có phản tâm, mà là Phật tổ hành động, đã đi ngược Phật pháp. Phật không phải Phật tổ, cũng không phải chính quả. Mà là chúng ta nội tâm, chỉ cần tâm tư trong suốt, người người hướng thiện, liền có thể thành Phật. Chúng sinh đều bình đẳng, người người có thể thành Phật, không phải sao? Thì ra là như vậy, ta nói ngươi làm sao lôi kéo nhiều như vậy Bồ Tát? Phật tổ sai rồi, nếu như đệ tử chỉ có lời chót lưỡi đầu môi, làm sao giấu giếm được văn thủ Bồ Tát, văn thủ Bồ Tát chủ tu nhưng là trí tuệ. Phía dưới còn muốn lại đánh một quang thời gian, chúng ta có thể luận luận đạo, ta muốn biết, ngươi tại sao phản bội? Ta không phải sao lương phản, mà là muốn sửa lại linh sơn sai lầm. Sai lầm gì? Đệ tử lần đầu sinh ra loại ý nghĩ này, là ở đi về phía Tây trên đường. trải qua sư đà linh thời điểm tuy rằng sư đà quốc bị đã ma thiên tôn một đòn hủy diệt nhưng này vạn yêu quốc gia còn có sư đà linh thây chất thành núi máu chảy thành sông là không che giấu nổi bởi vì đại bằng kim sý Điểu là phật tổ cậu ở tây ngưu Hạ châu giết chóc một quốc gia bất tính nhưng không có gặp phải bất kỳ sự phạt bị khâu quốc lấy sư làm tên quốc vương nhưng phải dùng tiểu nhi tâm can luyện đan tiểu nhi cứu trở về bọn họ cha mẹ sợ run dày tim gan nên làm gì bù đắp quận tiên ba năm khô hạ bách tính tử thương hơn nữa nội thành miễn cưỡng sống sót ngoại thành đổi con mà ăn gà lông lụa quốc văn thủ bồ tát vật cưới đem quốc vương tập trung vào giếng nước thay thế được quốc vương chu tử quốc quan âm bồ tát vật cưới bắt được vương hậu làm cho quốc vương ưu tư thành bệnh vì cho đệ tử thiêm khó liên lụy không biết mấy ngàn mấy triệu dân chúng chịu thay nếu như chúng sinh đều bình đẳng vì sao phải đem bách tính coi là dung dế mặc kệ là quốc vương vẫn là bình dân đều tùy ý đồ bỡn chỉ là vì những này tất nhiên là không Trấn hại châu tự tăng nhân cùng thổ phỉ dùng chung triển sơn thần thổ địa cùng thổ phỉ chia đều của cướp kim bình phủ bốn vị phật tổ vật cưỡi giả thần giả quỷ lừa gạt bách tính cung phụ bố kim thiện tự Phật Tổ giảng kinh thánh địa, ngồi dưỡng ở khuê phòng công chúa đến nơi này, ý nghĩ đầu tiên nhưng là lo lắng vì là hòa thượng làm đủ, không thể không ở cất bên trong lan lộn. Đông Đại phủ dưới chân Linh Sơn, đạo phỉ hoành hành, quan chức uông đốc, bách tính xảo quyệt tay nghiệt, ra ngoài mua thức ăn đều muốn chính mình mang cân. Phật Tổ nói Nam chiêm bộ châu nhiều ham nhiều giết, nhiều dâm nhiều uống, nhiều bắt nạt nhiều gian trá, không hướng thiện duyên, bất kính tam quang, không nặng ngũ gốc, bất trung bất hiếu, bất nghĩa bất nhân, dấu tâm ngội kỷ. Xin mời Phật Tổ vớt Phật tâm nói một chút, đến cùng là Nam chiêm bộ châu yêu quá nhiều, vẫn là Tây Mưu hạ châu yêu quá nhiều. Không nói Tây Mưu hạ châu. cũng không nói dưới chân Linh Sơn bất tính, liền nói này đại lôi yêu tự, không cũng là yêu quỷ hành hành sao? 14 năm nóng lạnh, 9980 một khó, 10 vạn 8 ngàn đệ tử chịu nhiều khổ cực như vậy mới đạt tới Linh Sơn. Truyền kinh thời điểm, Anna giả diệp nhưng hướng về đệ tử đòi hỏi tài vật, đệ tử không có tiền cho, bọn họ liền truyền bạch bản kinh thư. Trong thiên hạ có như vậy chuyện tức cười sao? Có như vậy Phật môn thánh địa sao? Người cũng không có thể công bằng xử sự, sự, lại không thể đối xử tử tế bất tính ngạo mạn tự đại, ngoan cố bảo thủ, đổi trắng thay đen, thị phi không phân. Phật tổ a Phật tổ. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, ngươi có tư cách gì được gọi là vạn Phật chi tổ? Đường tăng lời nói nghĩa chính ngôn tử, trong tam giới đại năng đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Linh Sơn chư Phật nghe nói A Na giả diệp nhân xin tiền không được, liền truyền đường tăng không tự kinh thư, dồn dập căm tức A Na giả diệp. Phật pháp đông truyền việc quan hệ tất cả mọi người lợi ích, bọn họ dĩ nhiên nhân nhất thời yêu ghét, làm ra sự tình như thế, làm sao khiến người ta không giận? Như lai Phật tổ cũng là đến bây giờ mới biết, lúc trước truyền kinh chuyện dĩ nhiên là không tự kinh thư. Ngươi nếu như truyền ra là không tự kinh thư, ngươi ở trung thổ truyền ra lại là? một phần là đệ tử ở thiên trúc thời điểm đọc được kinh phật, còn có một phần là đệ tử chính mình càng lộ. Phật pháp đông truyền, Phật môn vận số tăng mạnh, ta thành tựu phật tổ, nhưng không có được bao nhiêu tăng lên. Nguyên bản còn tưởng rằng thời gian quá ngắn, bây giờ mới biết nguyên nhân. Huyền Trang, ngươi giấu đi thật là thâm. Không phải đệ tử giấu đi thâm, mà là không thể không như vậy. Trần Vũ, Đãng Ma Thiên Tôn đã nói, tôn nghiêm chỉ ở mũi kiếm bên trên. ở kiếm không đủ sắc bén thời điểm, muốn muốn thay đổi hiện trạng, không khác nào lấy trứng trọi đá. vậy ngươi hiện tại liền không phải lấy trứng trọi đá sao? huyền trang coi như có đông đảo bồ tát ủng hộ ngươi, coi như ngộ không thu phục đông đảo là Hán Phật Bình, chỉ cần thiên đình đại quân đến ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ ngươi làm quá lâu phật tổ cũng đã quên cảnh giác đệ tử nếu là không có vẹn toàn chuẩn bị vì sao không ở hơn 400 năm sau ngươi vận số thời khắc yếu đuối nhất phát động khởi nghĩa đây đúng vào lúc này thiên đình cũng đang phát sinh thay đổi như lai phật tổ than thở huyền trang coi như ngươi thành công ngươi biết ngươi muốn đối mặt là cái gì sao ngươi gặp làm cho cả tam giới rơi vào đến trong nguy hiểm đệ tử biết muốn đối mặt là cái gì đã chuẩn bị kỹ càng, phật tổ Còn nhớ lúc trước tiên quang phục mà pháo sao? Uy lực quá kém, còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó, Đãng Ma Thiên Tôn tiến hành rồi thay đổi, ba ngày trước, hắn cho ta một viên thành phẩm. Thành phẩm? Xin mời Phật Tổ thử chiêu. Đường Tăng cười cận, tay trái nhẹ nhàng một chiêu, kích phát rồi một cái tạo hình rất kỳ lạ pháp khí. Xem ra như là một gốc cột, vừa giống như là cắm đầy cao hương lương hương, phía dưới có bốn cái vây đôi như thế cái bệ, trung gian có khắc hai chữ, gió đông. Căn cứ Đãng Ma Thiên Tôn lời giải thích, đây là một cái nào đó thế giới, một vị tên là Gió Đông Đại Phật Tổ đại năng pháp khí. Pháp khí này hàng yêu phù ma, chu thần chu quỷ Không kiên không phá, thuận buồm xuôi gió. Lời còn chưa dứt, pháp khí ầm ầm nổ tung. To lớn đám mây hình nấm sông thẳng tới chân trời, kịch liệt sóng linh khí, liền A Tu La giới vô thiên đều bị kinh sợ. Chương 627, địch quang lỗi, xin mời ngọc đế thoái vị. Chương 628, địch quang lỗi, xin mời ngọc đế thoái vị. Đông Phong đại Phật tổ. Địch quang lỗi kết hợp hơn 10 thế giới trí tuệ, dung hợp cơ quan, trận pháp, kết giới, phụ truyện chờ nhiều loại tri thức, tiêu hao hơn 1000 loại tài liệu quý hiếm, tỉ mỉ chế tạo ra mạnh nhất pháp khí. Bên trong hạt nhân có thể gần như vô hạn hấp thu nguyên khí đất trời. hút vào nguyên khí đất trời trải qua trăm lần, ngàn lần áp xúc tinh luyện, gần như ngưng tụ thành thực chất, sau đó đi ngang qua trận pháp đặc biệt, đem những này nguyên khí đất trời trong nháy mắt hết mức nổ tung. Chỉ lấy uy lực mà nói, uy lực còn ở Thận Lâu Tiềm Long Pháo bên trên. Khuyết điểm là chỉ có thể kích phát một lần. Kích phát sau khi, toàn bộ vật liệu hết mức hóa thành một phấn. Vừa không thể trở về thu, lại không thể phòng chế. Phật tổ có trợượng lục kim thân, phòng hộ năng lực so với tôn nộ không kim cương bất hoại thân chắc chắn mạnh hơn. Địch Quang Lỗi đã sớm đối với này làm chuẩn bị. Lúc trước sư Đà Vương bị hạt tử tinh chậm một hồi, tuy rằng dùng linh đan trừ độc, nhưng trong cơ thể bao nhiêu còn lưu lại một chút độc tố, địch quang lỗi thu thập những độc tố này ở thận lâu trong tiểu thế giới, dùng những độc tố này bồi nuôi bỏ cạp. trải qua mấy chục đời tạp giao, thành công bồi dưỡng được tương tự độc tố, cũng lấy trận pháp bám vào ở pháp khí tầng ngoài, làm cho độc tố sẽ không nhân nguyên khí đất trời bạo phát mà phá hủy. Như lai phật tổ muốn thuyết phục đường tăng, để đường tăng rõ ràng cái gì gọi là phật pháp vô biên, muốn dùng trượng lục kim thân mạnh mẽ chống đỡ. nhưng không nghĩ pháp khí nổ tung trong mắt, trước hết đến không phải bạo phát sóng khí, mà là hạt tử tinh cũng mã độc, cũng mã độc là thiên hạ hộ thể thần thông khắc tinh. mặc kệ là kim cương bất hoại thân, vẫn là trượng lục kim thân đều không chịu nổi lấy phật tổ thông thiên tu vi cũng mã độc trong khoảnh khắc liền có thể thanh trừ nhưng lúc này pháp khí bạo phát thủy thiên diệt địa nổ tung uy năng theo sát mà đến căn bản là không kịp thanh trừ lộc tố trước có cũng mã độc sau có vụ nổ lớn như lai phật tổ phật quang hộ thể trên xuất hiện mạng nhện bình thường vết nước theo nổ tung xung kích càng ngày càng mạnh vết nước càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn ầm kim quang nổ tung phật tổ nhỏ máu mấy chục ngàn năm thời gian chưa bao giờ có người đánh tan quá trượng lục kim thân cuối cùng vẫn là không có thể chịu trụ địch quang lỗ trí tuệ kết tinh tam giới lục đạo có quan tâm linh sơn cuộc chiến đại năng đều triệt để ngây người, ngưng tụ Phật đã đạo quả sau khi, Như Lai Phật tổ xưa nay đều không có bị bại. Mặc kệ là Tây Như Hạ Châu đại yêu ma vẫn là đại Náo thiên cung tôn ngộ không, toàn bộ đều thua ở Như Lai Phật tổ trong tay. Những người đại yêu ma hoặc là thành Phật Đà Bồ tát vật cưỡi, hoặc là quy y và bắt bộ chúng, tôn ngộ không đồng dạng quy y Phật pháp, chỉ có điều tôn ngộ không quy y cùng những người đại yêu ma không giống, đại yêu ma quy y chính là Như Lai Phật tổ, tôn ngộ không quy y chính là trong lòng vật. Như Lai Phật tổ chiếm lấy linh sơn không biết mấy trăm mấy chục triệu năm, linh sơn từng cọng cây mặc cỏ. Đại Lôi Âm tự một viên ngói một viên lạch đều điêu khắc trận pháp, có thể vì là như Lai Phật tổ sử dụng. Đáng tiếc chính là Phật Di Lặc chuyển thế võ Tắc Thiên đăng cơ, Âm Dương lật chuyển, càng khôn điên đảo, Phật môn chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng, Như Lai Phật tổ tạm thời mất đi những này không chế. Đông phong Đại Phật tổ là quần công pháp bảo, đương nhiên sẽ không chỉ công kích Như Lai một người. Dâng trào sóng khí nơi đi qua nơi, thần trận sát thần, Phật trận giết Phật. Linh Sơn một cái đỉnh núi bị san thành bình địa, đất khô càng khắp nơi, vết nước loang lổ, Đại Lôi Âm tự cũng bị nổ nát non lửa bố trí tỉ mỉ trận pháp gần như toàn bộ tổn hại. Như Lai Phật tổ rất là khiếp sợ. nói thật là lợi hại pháp khí nhưng chỉ có một viên không tính là gì nói chuyện công phu bị nổ ra thương thế đã khôi phục trưởng lục kim thân cũng có đoàn tụ dấu hiệu đường tăng vẫn chưa ra tay mặc cho như lai phật tổ khôi phục thương thế hơn 400 năm trước phật tổ dùng một viên xá lợi đổi lấy một môn tiên quang phục ma pháo 400 hơn năm trôi qua không biết phật tổ có hay không nghiên cứu qua nghiên cứu đến trình độ nào đệ tử suy đoán lúc trước đổi lúc trở lại phật tổ trực tiếp đem tiên quang phục ma pháo cho Ai nạp phạt vẫn chưa chủ động nghiên cứu bởi vậy ngươi không biết đã ma thiên tôn nghiên cứu ra những pháp khí này chỉ cần vật liệu đầy đủ liền có thể ung dung sản xuất đại trà mà sẽ không vì là thần thông ràng buộc. Mặc dù có người thay đổi thiên địa quy tắc, không thể sử dụng pháp bảo, tiên quang phục ma pháo cùng đông phong đại phật tổ cũng có thể như thường lệ kích phát. liên tỷ như hiện tại, nếu như phật tổ chăm chú nghiên cứu qua, dùng linh sơn tài nguyên chế tạo mấy ngàn hơn vạn môn tiên quang phục ma pháo, đệ tử đã sớm bị hoanh thành một miệng. như lai phật tổ đương nhiên biết địch quang lỗ yêu thích nghiên cứu cổ quái kỳ lạ đồ vật. hơn bốn năm trước, như ma vương liên hợp sư đả vương cùng giao ma vương công trên núi võ đang, tam giới chúng thần vốn tưởng rằng địch quang lỗ bị nhiều thiệt thòi, có chút thậm chí làm tốt cứu viện chuẩn bị. Không hề nghĩ rằng, núi Võ đang bị địch quang lỗi cải tạo thành chiến tranh pháo đài, khắp nơi đều là kết giới, khắp nơi đều là trận pháp, khắp nơi đều là tiền quang phục ma pháo, Như Ma Vương sư Đả Vương giao Ma Vương bị hoanh nửa bước khó đi. Cuối cùng, Như Ma Vương mượn quạt ba tiêu cùng phong chạy trốn, bộ mặt mất hết, giao Ma Vương trật vật thoát đi, lại không ngày xưa tùy tiện, sư Đả Vương bị bắt giữ, trở thành chân vũ nhất mạch hộ pháp đại thần. Nhìn thấy núi Võ đang bị cải tạo thành chiến tranh pháo đài, nhìn thấy mấy trăm môn tiên quang phục ma pháo vây kích Như Ma Vương, Như Lai Phật tổ động phật tâm, muốn lấy phương pháp này đối phó vô tiên, liền dùng một viên xá lợi, đổi lấy một môn tiên quang phục ma pháo. đổi sau khi trở về, nhưng chỉ cảm thấy là nhất thời kích động, đem tiên quang phục ma pháo giao cho AI nạp phạt, liền không còn hỏi đến, thậm chí vận chuyển pháp lực áp chế dung chuyển nội tâm, ngạ mạn, bảo thủ, cứng nhắc, ngoan cố, không biết biến báo, căm ghét thay đổi. Không chỉ là như Lai Phật Tổ, sở hữu ngồi ở vị trí cao thượng cổ đại thần, trên căn bản đều có những ngày khuyết điểm. Nhân quá khứ thành tựu mà đắc trí, ở thổi phồng trong tiếng tự cho là không gì không làm được, căm ghét tân sinh sự vật, chán ghét tất cả thay đổi, coi người bình thường làm kiến hôi, nhưng đã quên chính mình lúc trước cũng là cái phàm nhân. Cái gì? Phật Tổ Ngọc Đế đều là tiên thiên sinh thần chỉ. Nhưng như thế nào đi nữa tiên tiên thần chỉ, hạ phàm vượt kiếp thời điểm, cũng phải chuyển thế vì là phàm nhân. Do tiên vào phàm, do phàm phản tiên. Thế giới này, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh thay đổi, ổn định bất biến là đối lập, là tạm thời, thay đổi mới là vĩnh cửu. Nhân loại quy tắc không ngừng thay đổi, thiên đình thiên điều, linh sơn giới luật cũng nên phát sinh thay đổi. Đường tăng hai tay kết liễu một cái chưa bao giờ có người thấy thủ ấn, cao giọng nói, Phật pháp vô biên, Phật tổ Từ bi, Phật. Vô biên vô lượng Phật quang từ đường tăng trên người bộc phát ra, tuy không bằng như lai Phật tổ Phật quang chất pháp, nhưng dường như sơ sinh mặt trời, sinh cơ bừng bừng. chả ngập hy vọng, thân sinh phật đà, thân hy vọng sống sót. Như lai phật tổ cuối cùng vẫn là từ bỏ cùng đường tăng cường chiêu liều mạng, chỉ là so đấu phật quang, so đấu phật pháp. Dù sao cũng là hòa thượng, sát tính không có nặng như vậy. Như lai phật tổ có đủ loại khác nhau khuyết điểm, đại lôi âm tử có đủ loại khác nhau không đủ. Nhưng không thể không nói, hắn không có xưng bá tam giới dục vọng, cũng không có ta không chiếm được ai cũng không chiếm được ý nghĩ. Nếu như đường tăng có thể ở luận đạo bên trong thủ thắng, lưu đường tăng đối kháng vô thiên, hắn chuyển thế trùng tu phật pháp, không hẳn không phải một chuyện tốt. Theo như Lai Phật tổ cùng Đường tăng tiến vào lôi kéo, Linh Sơn chiến đấu từng bước hướng tới vú vàng, lại không biến hóa khác. Linh Sơn chiến đấu hướng tới vú vàng, Thiên Đình chiến đấu nhưng tiến vào gây cấn tổ độ. Địch Quang lỗi tay trái huyền vũ ấn, tay phải chân vũ kiếm, phía sau theo sư Đà Vương, Nhị Lang Thần, Trấn Nguyên Tử, Đông Hoa Đế Quân, Thanh Hoa Đại Đế, Na cha, Mã Linh Diệu, Thanh hủy các đại năng, một đường giết tới Linh Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế dẫn dắt Đông đảo thiên binh thiên tướng, cùng Địch Quang lội đối lập. Lý Tính nhìn Na nội giận đùng đùng nói rằng, Nguyên Tử còn không mau cút đi trở về. na cha ba không trên mặt đột nhiên bùng nổ ra một luồng tức giận mang theo sâu sắc oán hận nhìn lý tĩnh cười lạnh nói ta đã gọt xương trả cha, cha tức thịt trả mẹ bộ thân thể này là củ sen hóa thân tại sao cha mẹ lý tính cùng na cha cố sự không cần lắm lời những năm này tuy rằng sinh ra rất nhiều phụ tử tình thâm bản lý tinh na cha nhưng đây du loại này cổ sớm thần thoại giữa hai người hoán khí tất nhiên là rất lớn bốn tham động không đáy cái kia một khó lý tinh tức giận mắng tôn ngộ không vũ cáo lấy đao chém tôn ngộ không đã quên nắm vào tháp nhìn thấy na cha cầm trạm yếu kiếm lại đây suýt chút nữa cho hụ chết na cha giải thích cho hắn con chuột tinh thời điểm Hắn trước tiên đi lấy bảo tháp, rồi mới đem tâm đặt ở trong bụng. Lý tính sở dĩ tháp không rời tay, tên gọi tháp tháp thiên vương, chính là vì phòng bị Na Tra. Na Tra trước đây không có trả thù cơ hội, làm bộ không thèm để ý, hiện tại có cơ hội, tự nhiên không cần lại ẩn dấu. Cái này xem ra manh manh đắt sọt so tạ, trên thực tế nhưng là vài ngàn tuổi lão quái vật ta. Địch Quang lỗi nhẹ nhàng nâng lên tay, tỏa ra chân đạp bốn cực, tay cầm càn khôn uy nghiêm, cao giọng quát lên: Ta nói, nơi đây không thể triển khai pháp bảo. Điều đình tạo hóa, luyện hóa kim ô tinh hoa, hấp thu thải âm ánh trăng. Thật lâu trong tiểu thế giới có ngày trắng đêm đen, mặt trời mặt trăng. trùng tới viên mãn. Địch Quang Lỗi nhờ vào đó dò xét đến khai thiên tích địa huyền bí, đem điều đỉnh tạo hóa tu luyện đến đại thành. Lúc trước tu hành Thiên Cương 36 pháp thời điểm, môn đại thần thông này miêu tả là: "Biện đặt, chuyển đổi bản chất của sự vật, có thể tạo hóa vạn vật, vật, có thể lật đổ vốn có vũ trụ pháp tắc, một lần nữa xác định tân pháp tắc." Đem môn thần thông này luyện đến đại thành sau, Địch Quang Lỗi mới phát hiện, môn thần thông này có hai cái chi nhánh khác nhau. Nếu như tu hành Tạo hóa đại đạo, cái kia chính là trước nửa bộ phận, có tạo hóa vạn vật năng lực. Nếu như tu hành Đế Vương chi đạo, cái kia chính là phần sau bộ phận, có mở miệng thành phép thuật năng lực. tu sĩ tầm thường chỉ có thể lựa chọn bên trong một con đường nhưng địch quang lỗi hai lần trở thành khai quốc đế vương giáo dục ra hai vị khai quốc đế vương gián tiếp thành tựu hai cái tiểu thế giới thiên đế còn ở tiên kiếm thế giới thu được nữ hoa thần lực tạo hóa cùng long khí quy cùng kiêm vừa có thể tạo hóa và vật, vật có thể mở miệng thành phép thuật hiện đang sử dụng có điều là mở miệng thành phép thuật chi nhánh lời vàng ý ngọc thuật địch quang lỗi lời nói chính là thánh chỉ, chính là thiên điều pháp lệnh phép thuật nơi đi qua nơi thiên đình thần tướng đều không thể triển khai pháp bảo bởi vì phật di lặc thành tựu càng không điên đạo như lai không thể triển khai phật tổ quyền năng ngọc đế cũng khó có thể xúc động thiên đỉnh sức mạnh coi như có thể xúc động thì lại làm sao đừng quên địch quang lỗi trên người vốn là có chứa hơi thở của hắn hắn có thể làm địch quang lỗi như thế có thể làm thiên đỉnh sức mạnh ép được người khác ép không được địch quang lỗi ngọc đế lúc này mới phát hiện địch quang lỗi một phương tiên thần đại thể tu chính là bản thân tu vi không ỷ lại pháp bảo liền có cường đại thần thông cho tới tam tiêm lưỡng nhận đao phương tiên hỏa kích họa tiêm thương loại hình là binh khí không phải pháp bảo không ở lợi vàng ý ngọc thuật trong phạm vi khống chế Mặc dù Ngọc Đế cũng phát động lời vàng ý ngọc thuật, cấm chỉ sử dụng binh khí, dương tiễn, sư đà vương, thanh hủy loại hình, vẫn như cũng là cường giả đứng đầu. Nếu như Ngọc Đế muốn đem thần thông pháp thuật cũng cho cấm, cái kia càng tốt hơn. Vừa đến, địch quang lỗi mời đến trấn nguyên tử. Trấn nguyên tử đánh nhau không tính lợi hại, lực sát thương cũng không mạnh, pháp lực nhưng dị thường chất phác, vẫn là điệu tiên chi tổ, cấm chỉ hắn tụ lý càn khôn, toàn thịnh kỳ ngọc đế cũng nhất định phải đem hết toàn lực. Thứ hai, địch quang lỗi minh đại thể phi thường am hiểu chiến đấu. Dù cho không cách dùng bảo, không dùng binh khí, không dùng thần thông, chỉ là xoay vòng năm đấm đấu võ. lại có mấy người có thể địch nổi dương tiễn sư đạp vương thiên đình đại năng không ít tham chiến nhưng không nhiều thái thượng lao quân tự mình ràng buộc tam thanh đương nhiên sẽ không nhúng tay Bác cực tử vi đại đế phái ra chu thiên 365 đường tinh thần mặc kệ là 36 thiên cương vẫn là 72 địa sát cũng có thể tùy ý ra tay nhưng tử vi đại đế bản thân không chỉ có không có ra tay còn đóng kín tử vi đế cung câu trần trên cung thiên hoàng đại đế cùng tử vi đại đế như thế không ràng buộc dưới chướng thiên binh thiên tướng nhưng bản thân tuyệt không ra tay thừa thiên làm theo hậu thổ hoàng địa chỉ cũng sớm đã mất tích không có ai biết hắn ở nơi nào, dưới trướng thiên binh thiên tướng từ lâu cũng đến nơi khác, không cần nhắc lại. nam cực trường sinh đại đế lựa chọn ra tay, đang cùng đông cực thanh hoa đại đế đối lập. nam cực trường sinh đại đế ra tay, cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn tự nhiên cũng sẽ xuất thủ, làm cho ngọc đế bên này không chỉ có có thêm lôi bộ hạ thần, còn có đạo môn linh quan đứng đầu, vương thiện, dương tiễn đối đầu cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, mã linh diệu nhưng là đối đầu vương thiện. còn lại như là đạo môn hộ pháp bốn nguyên soái, bốn đại thiên sư, có lựa chọn ra tay, có lựa chọn quan sát, đều có đối thủ, không cần lắm lời. ngọc đế phi thường hiếu kỳ. địch quang lỗi là làm sao trong thời gian ngắn như vậy lôi kéo đến nhiều như vậy minh hữu đường tăng có thể dẫn dắt đông đảo bồ tát phản đối phật tổ là bởi vì phật tổ quả thật có vấn đề hơn nữa cuối cùng lựa chọn chính là luận đạo người thắng chiếm cư linh sơn người thua chuyển thế trung tu có thể ngọc đế không cho là mình có vấn đề gì coi như có vấn đề địch quang lỗi cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy để nhiều như vậy người phản đối hắn mấu chốt nhất chính là nhiều như vậy người liên minh hắn dĩ nhiên không hề có một chút tin tức nào được ngọc đế cười nói có thể hay không nói cho chấm, ngươi là làm sao để những người này phản đội dương tiện đối với chấm có lời oán hận chấm nhận nhưng ngươi làm sao thuyết phục vương mẫu không sai vương mẫu nương nương tự tay đóng kín giao chỉ, lựa chọn quan sát cũng không phải trợ trợ địch quang lôi nói vì thời khắc này ta chuẩn bị rất lâu ngọc đế nói bao lâu từ cha ta cho ta lấy tự vì là huyền thời khắc này cũng đã nhất định tại sao nói vì tư lợi một điểm chính là báo thủ nói đại nghĩa lâm nhiên một điểm chính là tam giới mất dân báo thủ đời đầu chân vũ đại đế cửu hắn là ở a tu là giới bị giết không sai hắn đúng là ở a tu là giới bị giết là bị khuê cương giết chết, là bị vô thiên giết chết, đồng thời cũng là bị ngươi giết chết. Ta nói đúng chứ? Ngọc đế trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, nói, đừng vội ăn nói linh tinh, chấm. Ngọc đế, khuê cương, vô thiên vốn là một thể, ăn nói linh tinh. Ngọc đế phẫn nộ nổ ra một trường, cao quý vô song cựu long chân khí đánh về địch quang lỗi, muốn đem địch quang lỗi vang thành bụi phấn, vang thành bụi mịn, vang hồn phi phách tán. Địch quang lỗi lấy chân vũ tạo điều kỳ ngăn trở ngọc đế công kích, lấy dẫn âm phương pháp đem âm thanh truyền tới mỗi một cái đại năng trong hai. Thiên binh thiên tướng không cần thiết biết những ngày qua địa bí ẩn, những người đại năng là trọng yếu sức chiến đấu. toàn bộ đều nên biết được chân tướng năm đó kim đức hoàng tử cùng một đức hoàng tử tranh cướp ngọc đế vị trí một đức hoàng tử thất bại nhậm mà, trở thành âm thực vương trấn áp 5 triệu năm cuối cùng bị ta tiêu diệt hết tiêu diệt tâm thực vương thời điểm ta từ trên người hắn được một tia thiên đế long khí gồm long khí giao cho có đế vương tri mệnh đồng vĩnh đồng vĩnh mượn này tia long khí chuyển sinh vì là lý thế dân đi theo sau hướng về tiểu thế giới trở thành thiên đế thay thế được thiên đế chuyện như vậy ta từng làm không chỉ một lần nhưng khi đó doanh chính tập hợp ba cái thế giới phong kiến vương triều long khí mới miễn cưỡng trở thành thiên đế lý thế dân đây hắn tiểu thế giới cấp bậc càng cao hơn trở thành thiên đế độ khó nhưng càng nhỏ hơn tại sao bởi vì cái tia tia long khí vốn là thuộc về thiên đế hoặc là nói là thuộc về ngươi 5 triệu năm trước âm thực vương đánh cắp một tia thuộc về ngươi long khí cho ngươi chuyển vào một đoàn mặt trái ý thức ngươi vì là giải quyết những này mặt trái ý thức chuyển sinh vì là khẩn na la vùi đầu vào nhiên đăng cổ phật giới trướng cuối cùng nhân á tu việc nhập ma trở thành vô tiên nhưng bản thân ngươi xuất thân đạo môn vì toàn nhân quả không thể không hóa ra khuyết cương lại lần nữa trải qua khẩn na là trải qua sự tỉnh còn nhớ rõ không nữ nhi quốc ở ngoài khuê cương liên thủ với vô thiên bố trí hảo cảnh một lần khống chế lại tôn ngộ không, ngưu ma vương, sư Đà vương chờ cường giả đỉnh cao, ta vẫn rất thật nhanh, pháp lực của bọn họ làm sao có thể dung hợp tốt như vậy? mãi đến tận ta ở thế gian lại đi một lượn, từ cha ta nơi đó được một ít dẫn dắt, mới đem hết thể đều xuyến kết hợp lại. không phải pháp lực của bọn họ đều đến từ chính a tu la giới, mà là bởi vì bọn họ vốn là một thể. ngọc đế cười lạnh nói, nói rất nhiều, cái kia ta vì sao muốn giết chết trần vũ? vì chém đi ký ức. nếu như ngươi mang theo phần này ký ức, nhất định sẽ bị thái thượng lão quân, nhưng đăng cổ phật nhìn thấu. đương ngọc hoàng đại đế làm sao sẽ bởi vì một gốc cây cây quỳnh hoa mà sinh ra lòng tham ngươi là của ý phân hồn thời điểm đem đối với khuê cương cùng vô thiên ký ức cùng nhau vùi đầu vào chân vũ trong cơ thể chân vũ thành đạo sau khi hắn bản coi chính mình là nhất khí hóa tam thanh cuối cùng một vị phân thân chủ động đi hướng về a tu la giới cũng không biết hắn là một viên quan rơi giết chết chân vũ chém tới bộ phận này ký ức ngươi mới có thể làm một cái bình thường ngọc đế mặc cho dựa vào cái gì cao thâm thần thông cũng không thể phát hiện ngươi mảy may cái hở đồng dạng chỉ có giết chết chân vũ chém tới bộ phận này ký ức khuê cương cùng vô thiên trong bóng tối lẻn vào tam giới thời điểm mới có thể giấu giếm được thái thượng lão quân cùng nhiên đăng cổ phật con mắt mãi đến tận hiện tại khuê cương cùng vô thiên pháp lực càng ngày càng mạnh bị chém tới ký ức cũng từng bước khôi phục bọn họ cùng ngươi cũng càng ngày càng tiếp cận nếu là ta không đoán sai vô thiên hiện tại dung mạo nên cùng ngươi giống như lúc cái kia đều là ngươi suy đoán không này không phải suy đoán anna gia diệp truyền huyền trang vô tự chân kinh có thể đại lôi âm tự trong tàng kinh các xác thực đánh rơi một tàng đại thừa chân kinh huyền trang nhờ ta đi thăm dò ta liên thủ với ngộ không thôi thúc di tình hoán đầu nhiễu loạn thiên cơ sau đó lấy hồi thiên phản nhật hồi tưởng ta thấy a y nạp phạt cho bọn họ mang đến hắc liên nhìn thấy bọn họ dùng hắc liên che lớp thiên cơ trộm lấy kinh thư đi hướng về a tu la giới cũng nhìn thấy hắc liên trên điêu khắc pháp thuật là thiên cương 36 pháp bên trong điên đạo âm dương cùng di tinh hóa đầu, là đạo môn thần thống, hiển nhiên là khuê cương gây nên Địch quang lỗi từ chân vũ tạo điêu bên trong dọ ra một cái tay nhẹ nhàng bắn ra ngay lúc đó cảnh tượng hết mức chuyển vào đến chư vị đại năng trong đầu ngọc đế ngươi làm sai duy nhất một chuyện chính là để ta đi bổ để tổ sư nơi đó học pháp đã quên cùng ngươi nói rồi hắn không chỉ là ta sư phụ vẫn là ta, cha đẻ. Chương 628, Trần Vũ thành thiên Đế, Như Lai like vào Niết Bàn. Chương 629, Trần Vũ thành thiên Đế, Như Lai like vào Niết Bàn. Đã quên cùng ngươi nói rồi, hắn không chỉ là ta sư phụ, vẫn là ta, cha đẻ. Cái gì? Ngươi lẽ nào liền không kỳ quái sao? Bồ Đề Tổ Sư tại sao muốn đột nhiên chuyển thế, thì tại sao nhất định phải chuyển thế vì là địch nhân kiện? Chân Vũ tạo điều kỳ triển khai, đem Chu Thiên tinh thần đều cho che lại, một đóa mây dày từ thiên mà rơi, che trời cự trưởng bao phủ toàn bộ thiên đình. tương Vân thiên hàng. Ngọc Đế một kiếm đánh nát địch quang lỗi trường lực, quát lên vậy thì như thế nào coi như ngươi nói chính là thật sự lại có thể giải thích cái gì Ngươi đi ngược lên trời có điều chính là dã tâm thôi địch quang lỗi cười lạnh nói ngươi lẽ nào liền không phải vì dã tâm sao Ngươi khả năng không biết âm thực vương cho ngươi cái kia một hồi để lại tâm tình tiêu cực sớm đã bị ngươi thanh trừ sạch sẽ, sẽ sở dĩ sẽ xuất hiện vô thiên cùng quê cương hoàn toàn là bởi vì chính ngươi đó là ngươi từ lúc sinh ra đã mang theo khuyết điểm kim đức hoàng tử sẽ không có nhưng ngọc hoàng đại đế nhất định có khuyết điểm này chính là dã tâm mỗi một cái đế vương đô gặp có dã tâm ở sinh ra vô thiên tìm được a tu la giới sau khi ngươi dã tâm ở trong lúc vô tình bành trướng đến cực hạ nếu như vô thiên có thể thành công chiếm cứ phật môn khuê cương chiếm lĩnh a tu la giới hơn nữa ngươi cái này tam giới chúa thể tam vị nhất thể toàn bộ tam giới lục đạo đều là ngươi tất cả sinh linh đều sẽ vĩnh viễn sống ở ngươi không chế bên dưới ngọc đế trâm trọng nói trâm có dã tâm có thể nhìn thấu chấm dã tâm ngươi lẽ nào sẽ không có dã tâm sao đương nhiên là có nhưng ta cùng ngươi không giống ngươi muốn triệt để khống chế cái thế giới này ta nhưng chưa bao giờ nghĩ tới khốn thủ một thế giới lại qua mấy trăm năm ta thì sẽ đi theo thái thượng đạo tổ bước chân Du lịch vô biên vô hạn vũ trụ tinh không. Địch Quang Lỗi quát một tiếng, chân Vũ tạo điều kỳ ngưng tụ ra trăm nghìn mây dày xường xích, dường như thiên la địa vong bình thường tỏa hướng về Ngọc Đế. Ngọc Đế một kiếm chém ra trọng vân thâm tỏa, một trưởng bức lui địch Quang Lỗi, nói: có thể hay không nói cho chớm, ngươi ở chuyển thế đầu thai tình huống là làm sao trong bóng tối liên lạc nhiều như vậy người. Ngoại trừ Trần Vũ nhất mạch tu sĩ, còn lại đều là trong ngày thường kết giao, còn ta chuyển thế thời điểm phụ trách liên lạc người. Ngọc Đế, ngươi tuổi hồ đã quên, ta ở vũ Chu vương triều đời kia, phu nhân của ta là làm cái gì? Phương Hoàng, nội vệ phủ đại các lĩnh. Am Hiểu xếp vào nằm vùng, nghiêm hình bức cung. Viên Hiểu Mai, Xà Linh sát thủ, Kim bài nằm vùng. Am Hiểu diễn kịch. Địch Quang Lỗi chuyển thế thời điểm, Phượng Hoàng cùng Viên Hiểu Mai tùy theo chuyển thế, lợi dụng nội vệ mạng lưới tình báo, trợ giúp Địch Quang Lỗi lan truyền tin tức. Ngươi làm sao liên lạc phần Môn? Đạo lữ của ta tần mộng giao xuất thân từ từ hàng tính trai. Rất nhiều năm trước, Quan Âm Bồ Tát nói cho ta, từ hàng tính trai là văn thủ Bồ Tát đạo thống. Hay, hay thủ đoạn, không thẹn là trời sinh liền muốn đảo loạn thiên hạ, cải thiên hoán địa của nhân. Trần Vũ, đến một quyết thắng bại đi. Ngọc Đế hét lớn một tiếng. Trải qua 1,75 năm không cướp tích góp chất pháp pháp lực, hóa thành chín cái hơn trăm trượng trường màu vàng cự long, gào thép nhắm phía địch qua lỗi. Ngọc Đế tu hành đến nay, tổng cộng trải qua 1,75 năm cướp, mỗi cấp 129,605, tổng cộng 200 triệu 2,68055. Trong lúc này, được kỳ ngộ, an qua thiên tài địa bảo, khó có thể dùng con số để hình dung. Hơn 200 triệu năm thời gian, khó có thể tính toán thiên tài địa bảo. Hơn nữa tiên thiên thần trị siêu phàm thiên phú, Ngọc Đế pháp lực có thể tưởng tượng được. Ở lượng tích lũy trên, Ngọc Đế tuyệt đối là có 102. Hơn hai triệu năm công lực cầm âm bạo phát, toàn bộ thiên đỉnh đều có một loại đất dùng núi chuyển, thiên băng địa liệt cảm giác. Trần Vũ, người gió đông đây, người tiềm rồng thì sao? Lấy ra để châm thử xem. Châm hôm nay liền nói cho ngươi, vì sao chấm mới là hạo thiên kim khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu hữu di la trí chân ngọc hoàng thượng đế. Ngọc đế tu hành tự nhiên là đế vương chi đạo, lấy long khí vì là công lực tội nguồn, ngưng luyện ra chân nguyên pháp lực cũng được gọi là cựu chuyển nguyên dương chân khí, cựu long chân khí. Thiên đỉnh quyền thế luôn luôn là chỉ chăm chú nguyên không tiếp thu người. Ở nào đó một thế giới nhỏ. thế giới kia thiên đế ở tỉnh tiếp bên trong không thể tự thoát ra được nhất thời nóng ruột đem cửu long chân khí rót vào đến một cái cóc tinh trong cơ thể cóc tinh liền trở thành ngọc đế vậy ta liền muốn để ngươi xem một chút cái gì gọi là chiến đấu trí tuệ địch quang lỗi chân trái hơi cong cánh tay phải cong vào trong bàn tay phải tìm cái vòng tròn hô một tiếng đẩy ra một cái dương nhanh múa vớt tự long kháng long hữu hối chân vũ kiếm nhẹ nhàng vung lên một cái ta mọi chân hỏa ngưng tụ thành cựu long theo sắt rít gạo mà ra hỏa long cựu tiêu lên phong vân thấy địch quang lỗi vẫn chưa triển khai thiên cương 36 pháp mà là lấy thế gian võ nghệ phát động tấn công ngọc đế hỉ nộ đan sen. nộ chính là địch quang lỗi nói rõ là xem thường hắn thích chính là địch quang lỗi ngạo mạn tự đại lưu lại vô cùng kẽ hở chỉ muốn nắm lấy cơ hội chấn áp địch quang lỗi trận này phản loạn liền đều kết thúc đại lôi âm tự tình hình rối loạn thành luận đạo chí ít còn sẽ kéo dài một tháng thời gian chấn áp địch quang lỗi sau đó ngự giá thân trình phát binh tấn công đại lôi âm tự mạnh mẽ mở ra a tu la giới thả ra khuê cường cùng vũ thiên đến lúc đó tam vị nhất thể ngọc đế chính là bổ đề tổ sư cũng không thể là địch thủ toàn bộ tây du đại thế giới tất cả hết thảy đều gặp vĩnh viễn chịu đến ngọc đế không chế trên lý thuyết mà nói một cái đế vương có gia tâm cũng không toán chuyện xấu gì nhưng ai bảo ngọc đế tính toán đến địch quang lỗi trên đầu đây nếu là địch quang lỗi hiện tại không phấn khởi phản kháng tương lai khuê cương xâm lấn tiên đình địch quang lỗi đi tìm cái gì bảy viên kim đan cuối cùng liệu mình biến thành không có xương kim đan hã không vừa vận tắc thành ngọc đế liệu mình cứu tam giới chuyện như vậy địch quang lỗi đều sẽ không làm càng khỏi nói liệu mình thành tựu người khác lao tử cùng ngươi không quen không biết thành tựu đại gia ngươi muốn nhất thống tam giới trước tiên đi a -tu la giới cùng khuê cương Vô Thiên chơi đi, Ngọc Đế cũng là cẩn thận, lo lắng địch quang lỗi là kế dụ địch. Đầu mấy chiêu, phát hiện địch quang lỗi vẫn cứ lấy thế gian võ nghệ phát động tấn công, mới thôi thúc cửu long chân khí điên cuồng tấn công. Địch quang lỗi đổi công làm thủ, liên tục chịu đòn, nhưng nửa điểm không có thôi thúc thần thông ý tứ. Tả một chiêu kháng long hưu mũi, hưu một chiêu chấn kinh bất lý, đem công tới được cửu lòng chân khí hết mức gập nát. Theo khuê cương cùng vô thiên việc bị vạch chân ra, đứng ở Ngọc Đế một phương đại năng ít đi rất nhiều. Ngoại trừ Lý tính cử linh thần loại hình tứ đoan đã không người tuyển chọn ra tay. Tuy nói vốn là Ngọc Đế dưới chứa người làm công, nhưng người làm công cùng người làm công không giống. Trước đây là thuê quan hệ, không muốn làm nữa còn có cơ hội chạy trốn, chỉ cần không làm ác, liền sẽ không bị thiên điều trừng phạt. Một khi ngọc đế kế hoạch thành công, liền từ làm công tử biến thành nha hoàn tôi tớ, cũng không còn thoát thân cơ hội. Như bốn ngự đế quân bực này trên lý thuyết cùng ngọc đế cùng cấp, cũng sẽ giáng cấp vì là thuộc hạ, hơn nữa rất có thể sẽ bị tước đoạt thần chức. Không người nào nguyện ý quá loại này tháng ngày, trường sinh bất lão các thần tiên càng không muốn. Nam cực trường sinh đại đế trước hết phản bội, đứng ở địch quang lỗi bên này. Cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn là nam cực trường sinh đại đế hóa thân, theo sát sau, mang theo lôi phụ tướng lĩnh vùi đầu vào địch quang lỗ dưới trướng. từ vĩ đại đế giới trướng ba trăm sáu mươi đường tinh thần, câu trần đại đế giới trướng thiên binh thiên tướng, toàn bộ đều đứng ở địch quang lỗi một phương. Lý tính bị Na Cha một súng đánh ngã xuống đất, phước yêu tác bay ra, đem hắn dây thừng trói chặt. mặc kệ làm sao cường điệu gõ xương trả cha, cha, tức thịt trả mẹ, mặc kệ làm sao hắn hận, Lý tính dù sao cũng là phụ thần hắn. Na Cha không muốn gánh vác giết cha chi danh. sư đả vương một quyền đánh nát cự linh thần xóa so não, đem cự linh thần nguyên khí tụ hợp vào đến hoàng sư tinh trong cơ thể, để hoàng sư tinh trở thành tân cự linh thần. không đủ một cái cách giờ, toàn bộ thiên đình liền chỉ còn giữ lại địch quang lỗi cùng ngọc đế còn ở đấu. Còn lại thần tiên hoặc là bo bo giữ mình, hoặc là dây thừng trói chặt, hoặc là vùi đầu vào địch quang lỗi một phương. Địch quang lỗi một chiêu cương quyết thảo hiện phá tan một đạo cựu long chân khí, trở tay một trưởng Tê Thiên bại vân lại đánh nát một đạo, cười lạnh nói, "Ngọc đế, ngươi còn chưa phát hiện sao?" "Phát hiện cái gì?" Võ tác Thiên đăng cơ đại điện từ lâu kết thúc, thiên địa khôi phục bình thường, ngươi có thể bình thường thôi thúc ngọc đế quyền năng, nhưng thực lực của ngươi nhưng càng ngày càng yếu, ta thực lực trái lại càng ngày càng mạnh. Dưới cái nhìn của ngươi, điều này là bởi vì ngươi không am hiểu chiến đấu, mà ta phi thường am hiểu chiến đấu. Sai. Sai. Sai. 10 phân sai, ta xác thực cam hiểu chiến đấu, thần thông vương diện cũng không kém gì ngươi nửa phần, nhưng cho nên ta dùng thế gian võ nghệ, không phải vì hướng dẫn ngươi lộ ra kẽ hở, mà chính là hấp thu ngươi cựu long chân khí. Ngươi chỉ nhớ rõ huyền vũ ấn là pháp bảo, có thể đủ đến đánh người, nhưng đã quên, ta chu du các phương thế giới, khổ cực tích góp long khí, toàn bộ đều ở huyền vũ ấn bên trong. Trên lý thuyết mà nói, này không phải huyền vũ ấn, mà là ta, trần vũ đế tôn ấn. Ta có thể hấp thu cựu long chân khí, một là bởi vì ta trên người có hơi thở của ngươi, hai là bởi vì ngươi đã quên ở động thủ trước, ta triển khai thần thông nào sao? ngọc đế nghiến răng nghiến lợi nói rằng điều đình tạo hóa ngươi thay đổi quy tắc địch quang lỗi cười nói không sai ta thay đổi hai người chúng ta chiến trường quy tắc làm long khí bị đánh nát thời điểm gánh chịu long khí pháp bảo có thể tự mình hấp thu lan tràn long khí ta hạo thiên kiếm hạo thiên kiếm đương nhiên cũng được nhưng ngươi vẫn ở thôi thúc chân nguyên pháp lực hạo thiên kiếm không ngừng cùng ta chân vũ kiếm đối đầu nào có thời gian hấp thu long khí vì bảo đảm thành công ta đối với pháp khí cũng thiết trí hạn chế cái kia chính là không có chủ động thôi thúc pháp khí mới có thể hấp thu long khí ngươi cũng không suy nghĩ một chút nếu không có như vậy ta vì sao chỉ dùng chân vũ tạo điều kỳ cùng chân vũ kiếm nhưng vô dụng ta thích nhất huyền vũ ấn không cần hoài nghi ta có trò lựa. ta cho ngươi biết những này là bởi vì ngươi cựu lòng chân khí bị ta hấp thu 5 phần mười đã triệt để rơi vào đến ta tiết tấu bên trong muốn thu tay lại cũng không kịp ngọc đến nói chân vũ ngươi là một cái rất tốt đối thủ chấm rất thưởng thức ngươi năm năm sau chấm lại lần nữa trở về đến vào lúc ấy sẽ cùng ngươi nhất quyết tư hùng lời còn chưa dứt hạo thiên kiếm trên bùng nổ ra che đậy toàn bộ thiên đình rộng lớn kiếm khí Ngọc Đế thôi thúc rất lâu trước bố trí hậu triều, mạnh mẽ mở ra tiến vào A Tu La giới đường nối, bay người tiến vào A Tu La giới. Này một phen biến hóa thực sự là quá nhanh, không gian tự mình dán vào tốc độ vượt qua địch quang lỗi tưởng tượng. Địch quang lỗi chỉ kịp hướng về A Tu La giới vứt một viên Y van đại phật tổ, cái gì khác cũng không kịp. Phất tay đem ánh kiếm vây kín mít ở chân vũ tạo điêu bên trong, để huyền vũ ấn chậm rãi hấp thu. Một bên thôi thúc long khí luyện hóa thiên đỉnh, một bên cao giọng nói rằng, "Chư vị ái khanh, từ hôm nay trở đi, chấm chính là tân thiên đế." Chúng thần đối với này đã sớm chuẩn bị, dồn dập lại đây cúi chào. Địch quang lỗi đế Tổng so với bị Ngọc Đế thu sau tính sổ tốt hơn nhiều. Nửa tháng sau, Địch Quang Lối đem Thiên Đình triệt để luyện hóa, nắm giữ Thiên Đế quyền thế, tổ chức đăng cơ đại điện, đại phong công thần. Sư Đả Vương bị phong là Thiên Đình binh mã nguyên soái, thay thế được Lý Tĩnh vị trí. Dương Tiến bị phong là Huyền Thiên cao khuyết dũng thánh rộng rãi lực tiên tôn, chấp trường thiên điểu. Quy sa hai tướng, Ngũ Long tướng quân, Mã Linh Diệu, Thanh Hủy Chờ cũng đều mỗi người có phong thưởng. Cho tới Thanh Hoa đại đế, cũng đã là đại đế, cũng không cái gì có thể ra phong, cho hắn thêm mấy cái thần chức là được rồi. Tử Vi đại đế, Câu Trần đại địch, Trường Sinh đại đế loại hình không làm sự phạt. cũng không có phong thường, tất cả như thường. Thần tiên tổ chức năng lực mạnh hơn nhiều phàm nhân, vẹn vẹn nửa tháng, liền đem tất cả sự tình đều xử lý xong. Đông Hoa Đế quân thấy thiên đình việc xử lý xong, cùng địch quang lỗi diễn vừa ra sau hoàng, chuyển thế đầu thai thành Lữ Đồng Tân. Đối với những khác thần tiên mà nói, chuyển thế vượt kiếp là trừng phạt. Đối với Đông Hoa Đế quân mà nói, đây là rất sớm kế hoạch tốt, là tưởng thường. Phải biết, đạo môn tổng cộng có hai đại chi nhánh, chính nhất đạo, toàn chân đạo. Hắn này xoay một cái thế, liền có thể trở thành là toàn chân đạo tổ sư, từ nhân sự bộ trưởng biến thành tổ tông cấp bậc đại lão. Thái thượng lão quân thấy Đông Hoa Đế quân chuyển thế, cũng không để ý thời gian nào vấn đề, đem còn lại bậy tiên rồn dập phải xuống, sớm mấy trăm năm bắt đầu bắt tiên đông dù. Thiên đình khôi phục kiến tĩnh, Linh Sơn cũng tiến vào bình tĩnh kỳ. Bất kỳ văn hóa đều là theo thời gian mà phát triển, tiến bộ, như Lai Phật Tổ tuy rằng viết ra Tam Tạng chân kinh, nhưng dù sao nhiều năm không có chuyển thế vượt kiếp, không biết bách Tính trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. So với Đường Tăng Phật pháp, Như Lai Phật Tổ Phật pháp có vẻ cổ xưa, gàn bướng. Biện luận đến cuối cùng, đã không phải Như Lai Phật Tổ cùng Đường Tăng biện luận, mà là Linh Thần chư Phật cùng Đường Tăng biện luận. đường tăng phảng phất cấu kết chư thiên vạn giới huyền trang lấy sức lực của một người khẩu chiến quân Phật, nói chúng phật á khẩu không trả lời được giống nhau trong lịch sử huyền trang ở giới nước nhật đại hội khỏa thân trên cùng mười tám cái quốc vương năm ngàn cái tăng nhân luật Phật, nói rồi đầy đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày sở hữu tăng nhân tâm phục khẩu phục tin đại thừa phật pháp tôn hắn vì là đại thừa thiên tin tiểu thừa phật pháp tôn hắn vì là giải thoát thiên từ cùng như lai phật tổ luận phật bắt đầu đến tuệ tự chiếu phật gia nhập lại tới càng nhiều phật đà gia nhập lại tới sở hữu phật đà chịu thua tương tự cũng là bảy bảy bốn mươi chín ngày như lai phật tổ bên ngoài thân phật quang lờ mờ đến cực hạn trên mặt cũng lộ ra xấu hổ vẻ, nói, Huyền Trang, ngươi thắng, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Phật Tổ. Huyền Trang nói, A Di Đả Phật, Phật là nội tâm, là tư tưởng, là trí tuệ, là từ bi, mà không phải chính quả. Sư tôn luân hồi thời gian, kính xin suy nghĩ rõ ràng. Như Lai Phật Tổ cảm thụ một hồi thiên đình biến cố, nói, chân vũ thắng, không nghĩ đến khuê cương cùng vô thiên không có tới, thiên đình cùng linh sơn đồng thời đổi chủ, thú vị, thực sự là quá thú vị. Biện luân thua, Như Lai Phật Tổ thả xuống ngạ mạn, tìm về một chút bình thường tâm, dĩ nhiên trêu gẹo nổi lên địch quang lỗi cùng đường tăng, đường tăng nhắm hai mắt lại. tụng niệm nhất bản kinh tống biệt như lai phật tổ như là ta nghe nhất thời phật ở câu thi thành lực sĩ sinh địa a di la bạt để bờ sông xạ dạ song thụ người lúc thế tôn cùng thi đấu khâu 8 tỷ trăm ngàn người đều trước sau quay chúng quanh. người lúc thế tôn với thần hướng lúc từ mặt thả các loại quang minh tạp sát thanh hoàng xích bạch pha lê mã não quang lần dựa theo này 3 ngàn đại ngàn phật thế giới thậm chí thập phương cũng phục như thế người lúc phục có câu đại dạ nữ thiện hiền ưu ba khó khu ni, hải khu ni, cùng 6 tỷ khu các loại tất cả cũng là đại a la hán chư lậu đã hết tâm đáp tự tại Niết bàn đối với người trong Phật môn mà nói cũng không phải là chuyện xấu, trái lại có rất nhiều đại năng là mượn niết bàn khai ngộ. Dựa theo Phật tổ kế hoạch, hẳn là vô thiên đánh tới Linh Sơn thời điểm lại niết bàn. Hiện tại sớm mây trong năm, có lẽ sẽ có càng nhiều càng ngộ. Như Lai Phật tổ niêm lên một đóa màu vàng ba la hoa, đưa cho Huyền Trang, nói: "Huyền Trang, nếu làm Phật tổ, vậy thì hảo hảo làm, bằng không chờ ta niết bàn trở về, ngươi sợ là muốn đi niết bàn." Đường Tăng nói: "Kính xin sư tôn nhanh lên một chút trở về, bằng không đệ tử theo chân Vũ Đế quân ngao du vũ trụ tinh không, Linh Sơn sợ là muốn vô chủ." Tôn Không cười nói: "Ngươi đừng xem ta ta là hầu tử, ngươi xem qua ngồi được hầu tử sao? Như lai Phật tổ cười to vài tiếng, cao giọng nói, chư hành vô thường, là sinh diệt pháp, sinh tiêu diệt đã, tịch diệt làm vui. ta đi vậy. chương 629, bồ đề tổ sư lai lịch bắt tiên khởi nguồn. chương 630, bồ đề tổ sư lai lịch bắt tiên khởi nguồn. a tu la giới, ngọc đế cùng quyết Cương, vô thiên ngồi đối diện nhau. ba vị đại năng trên người đều có một ít rách nát, càng có một ít khói hun lửa đốt chật vật, có thể để ba vị này sinh ra tổ thương, đương nhiên là địch quang lỗi tác phẩm. ngọc đế thoát đi thiên đình Đi hướng về A Tu La giới thời điểm, địch quang lội hướng về đường hầm không gian bên trong ném một viên Ivan đại Phật tổ. Khuê Cương cùng Vô Thiên nhận ra được Ngọc Đế động tác, quá tới đón tiếp, vừa vặn đuổi tới Ivan đại Phật tổ bạo phát. Đưa cho đường tăng cái viên này Đông phong đại Phật tổ, chính là đối phó như Lai Phật tổ Trượng Lục Kim thân đặc chế, cái này Ivan đại Phật tổ, cũng chính là đối phó Ngọc Đế cùng Khuê Cương đặc chế. Pháp khí xung quanh không phải hạt tử tinh cũng mã động, mà là vương triều những năm cuối mục nát suy yếu khí. Địch quang lội hai lần trở thành khai quốc đế vương, giáo dục ra hai vị khai quốc đế vương, còn có hai lần nghịch thiên cải mệnh, thay đổi tiểu thế giới thiên đế. Trong lúc này Nương theo Tân Vương Triều Khai Quốc Long khí, chính là cựu Vương Triều Mục Nát Suy yếu khí. Nay cố đặc biệt khí tức là Long khí khắc tình, cũng là sở hữu tu hành đế vương tri đạo đế vương e ngại nhất đồ vật. Nhân gian Vương Triều Mục Nát Suy yếu khí không làm gì được Ngọc Đế, nhưng hai cái tiểu thế giới Thiên Đế lưu lại Mục Nát Suy yếu khí, nhưng đầy đủ tổn thương Ngọc Đế cựu Long chân khí. Không chỉ có như vậy, địch quang lỗi còn thông qua chuyện tống lệnh, đem bị phong ấn nguyên tổ thiên tà truyền tống lại đây, cùng nhau phong ấn tại trận pháp bên trên. Rồi cùng lúc trước dự liệu như vậy, ở một cái hoàn toàn phong không gian kín bên trong, nguyên tổ thiên tả mất đi ý thức, bản năng thôn tự thân ý chí. chỉ còn giữ lại một đoàn hào vô ý thức mặt trái khí tức, Ngọc Đế cựu long chân khí bị hút đi hơn nữa, lại bị này hai đuổi khí tức xung kích, hộ thể chân nguyên lúc này bị phá. Nếu không có Khuê Cương cùng Vô Thiên làm đến sớm, Ngọc Đế không phải bị trọng thương không thể. Có thể mặc dù có Khuê Cương cùng Vô Thiên cứu viện, Ngọc Đế thương thế cũng không tính nhẹ, còn liên lụy Khuê Cương cùng Vô Thiên cùng nhau chịu đến tổn thương. Khuê Cương trước đây tiếp xúc qua địch quang lỗi, đối với địch quang lỗi cảm thấy hứng thú nhất. thoáng bình phục một hồi khí tức, Khuê Cương cười nói, tên tiểu tử này làm thật là có hứng thú, so với đời trước chân vũ thú vị hơn nhiều. Vô Thiên đối với nhân tài cũng rất là khoan dung, khẽ cười nói: Không sai, tuy rằng ta càng thưởng thức lộ không, nhưng tên tiểu tử này cũng rất tốt, thực sự là quá thú vị. Ngọc Đế khắp khuôn mặt là nghiêm túc, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, Địch Quang Lỗi dĩ nhiên gặp đoán ra hắn tâm tư. Càng không nghĩ đến chính là, Địch Quang Lỗi dĩ nhiên có thể triệu tập như vậy khổng lồ đội ngũ, trong thời gian ngắn ngủi liền để hắn chúng bạn xa lánh. Nhất không nói gì, vẫn là Địch Quang Lỗi xuất thân. Bồ Đề Tổ Sư dĩ nhiên là Địch Quang Lỗi cha đẻ. Bất kỳ ý nghĩa gì trên cha đẻ. Lúc trước đưa Địch Quang Lỗi đi Bồ Đề Tổ Sư nơi đó học pháp, đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Khuê Cương nói, cái kia Bồ Đề Tổ Sư đến tột cùng là lai lịch ra sao? Ngọc Đế nói, hắn từng hóa thân thương hiền sáng tạo văn tự, hóa thân khổng tử chuyển xuống nho học, hóa thân hành tăng khai ngộ đại ma, cùng Thái thượng đạo tổ luận hành lang, cùng nhiên đăng cổ Phật đã nói phận. Đại La Kim Tiên không cấu tư, phương tây cảnh tượng kỳ diệu tổ bộ đề, bất sinh bất diệt ba ba hàng, toàn khí toàn bộ tinh thần vạn vật tử chống vắng tự nhiên theo biến hóa, đúng như bản tính mặc cho vì đó, cùng tiên đồng thọ trang nghiêm thể, vượt kiếp minh tâm đại pháp sư. Vô Thiên lẩm bẩm nói, cùng tiên đồng thọ trang nghiêm thể, vượt kiếp minh tâm đại pháp sư, được làm học quán nho thích đạo đại năng. Ngọc Đế cười nói, địch quang lỗi vạch trần ta để, nhưng cùng lúc đó. hắn cũng lộ Bồ đề tổ sư để. Nếu Bồ đề tổ sư là hắn cha đẻ, liền giải thích, Bồ đề tổ sư cũng không phải là tiên tiên thần chỉ, mà là một phàm nhân. Khuê Cương cả kinh nói, "Phàm nhân, phàm nhân làm sao có khả năng có như vậy mạnh mẽ tu vi?" Ngọc đế nói, "Hắn là có chứa tiên tiên chi khí ngày kia phàm nhân, trời sinh lòng son, đan tâm, máu đảo, tuệ cốt, đạo cốt, Phật cốt." Hắn kỳ kinh bắt mạch, ba mạch bảy vòng, trời sinh chính là thông. Có như vậy phàm nhân sao? Đương nhiên là có, vậy thì là trong thiên địa đệ một phàm nhân, Hoàng Tiên. Loài người thủy tổ, hữu xào thị kiến tạo phong ốc, nhân thị đánh lửa. truy ý thị may xem ý ỉa mà vị này tối ban đầu nhất thủy tổ chuyển xuống chính là ngọc đế khuê cương vô thiên Trăm miệng một lời nói rằng tu hành thuật nhân loại tất cả tu hành thuật đều đến từ chính hoàng thiên bởi vậy dù cho địch quang lỗi là phàm nhân thân chỉ kế thừa thôi diễn tâm pháp thiên phú cũng có thể ở ngăn ngắn mấy trăm năm bên trong trở thành tam giới tối đứng đầu nhất đại năng lúc trước chân vũ nga xuống bồ đề tổ sư ẩn nút ở phụ cận trong bóng tối lấy đi chân vũ để lại khí tức sau đó ở một cái nào đó trong tiểu thế giới hóa thân địch nhân kiệt sinh ra địch quang lỗi gồm này sợi khí tức dung nhập vào địch quang lỗi trong cơ thể Bởi vì này sở khí tức là đế vương khí, địch quang lỗi nhất định gặp cải thiên hóa địa, trở thành đế vương, bởi vậy tự học viên Một cái đường chiều người, lấy tự học viên nhưng không có chịu đến sự phạt, hiển nhiên là hắn trong bóng tối thi pháp, khiến người ta quên chuyện này. Ngọc đế, Khuê Cương, Vô Thiên Liên thủ phân tích, căn cứ đã biết tình báo, rất nhanh liền phân tích ra Bồ Đề Tổ Sư cùng địch quang lỗi lai lịch. Nhưng điều này cũng không có gì ý nghĩa. Trọng yếu không phải Bồ Đề Tổ Sư là ai, mà là hắn có mục đích gì. Địch quang lỗi là phóng bất cam yêu tự do tính cách, tuyệt đối không thể an an ổn ổn làm ngọc đế, Bồ Đề Tổ Sư càng không thể. muốn nói vì tam giới chúng sinh khỏi bị giàn buộc đường tăng tôn nộ không có loại ý nghĩ này địch quang lỗi nào có cao thượng như vậy hắn đến cùng chính là cái gì hỏi ra vấn đề này không chỉ là ngọc đế khuê cương vô thiên còn có địch quang lỗi rất nhiều đạo lữ thế gian hoàng đế đều có thể tam cung lục viện thất thập nhị phi hậu cung mỹ nhân ba ngàn người địch quang lỗi thành tựu ngọc hoàng đại đế cưới mấy cái đạo lữ làm sao lao tử ngọc nhằn khổ sở nhiều năm như vậy liền không thể hưởng thụ một chút sao đem thiên đình triệt để luận hóa hoàn toàn nắm giữ thiên đình quyền thế sau khi địch quang lỗi đem ở mỗi cái thế giới đạo nữ, cùng với không thành gia từ nữ toàn bộ đều tiếp đến. Những này đạo nữ có đã thành tựu tiên đạo, trường sinh bất lão, có vẫn là phàm nhân. Thành tiên đạo đi tra nơi đó linh công pháp tu hành, phàm nhân trước tiên ăn nhâm sấm quả, bàn đạo, kim đan, thành tựu tiên đạo sau, lại đi tìm thích hợp bản thân công pháp tu hành. Thiết phiến công chúa đối với này đã sớm chuẩn bị. Dù sao bình thường uống rượu là tả thi sản xuất, luyện hóa kim nào có lâm thanh nhi ra tay, tần mộng giao đi liên hệ Phật môn, Phượng Hoàng Viên hiểu mai trong bóng tối truyền tin, cũng đã lẫn nhau nhìn thấy. Nhưng mãi đến tận tất cả mọi người đều bị tiếp đến, mới phát hiện địch quang lội thực tại phong lưu một chút. Làm ở mỹ qua đi, tần mộng giao hỏi ra vấn đề này. Địch Quang lỗi thưởng thức chuyện tống lệnh, cười nói, vì cái này. Phượng Hoàng nói, này chính là Phu Quân Du Lịch Trư Thiên Vạn Giới pháp bảo sao? Là ai luyện chế? Còn có thể là ai? Thái Thượng đạo tổ chứ? Đồng Tiểu huyền nói, vậy làm sao đến Phu Quân trong tay? Cha ta sắp xếp, từ lúc đời trước chân Vũ bị giết thời điểm, cha ta liền phát hiện Ngọc Đế bí mật, hắn là nhân tổ, đương nhiên sẽ không cho phép phạm nhân vĩnh viễn chịu đến thần tiên giảng buộc. Thượng Quan Viên nói, lúc nào độc thủ? Không biết, đi A Tu La giới đường nối bị triệt để phong tỏa, chuyện tống lệnh cũng không vào được, có điều nhiều nhất sẽ không vượt qua năm năm, nếu như có thể kéo dài tới năm năm sau. trái lại càng tốt hơn." Thư Dạ Nguyệt nói, "Tại sao?" "Bởi vì 500 năm là một cái phi thường trọng yếu tiết điểm, bỏ qua tiết điểm này, liền muốn lại chậm lại 500 năm, đến lúc đó, cha ta từ lâu hoàn thành cuối cùng một việc tính toán." Lệ Thắng năm nói, "Cái gì tính toán?" "Không thể nói, không thể nói a." Phi Yên nói, "Phu quân thực sự là, ngay cả chúng ta cũng phải ơn dấu." Tả Thi nói, "Phu quân lựa chọn ẩn dấu, tất có nguyên nhân, chúng ta không cần hỏi đến." Địch Quang Lỗi cười nói, "Vẫn là thi nhi tối ngoan, tối nghe lời, không phải ta muốn giấu giếm được các ngươi, mà là thật sự không thể nói." Lâm Thanh Nhi nói, phu quân dự định xử trí như thế nào vương mẫu nương nương vương mẫu cùng vương mẫu nương nương là không giống nhau vương mẫu là thần chức vương mẫu nương nương là ngọc đế thế tử giao trì bên trong vị kia gặp về côn luân sơn tiếp tục làm tây vương mẫu cho tới vương mẫu nương nương nếu không các ngươi trước tiên đi đánh một trận ai thắng liền để ai làm lạc tiên sang giọng chúng ta trước tiên đem ngươi này sắc quỷ đánh một trận địch quang lỗi nơi này mừng lớn đào đào đông hoa đế quân nơi đó nhưng là không thế nào thoải mái phải biết hắn chuyển thế vì là lữ đồng tân nhưng là phải trở thành toàn chân đạo tổ sư cũng là thiên hạ kiếm tiên chi tổ Trải qua kiếp nạn há lại là tầm thường thần tiên có thể so với cái gọi là bắt tiên Đông Du, còn lại bảy cái gộp lại cũng là xa xa không sánh được lữ đồng tân. Điểm này từ thành tiên khó dễ liền có thể nhìn ra. Thiết Quả Lý cùng Hán Trung Ly trực tiếp thành tiên. Thái thượng lão quân đem tử kim hồ lô thay đổi cái màu sắc, ban cho Thiết Quả Lý, lại cho hắn chế tạo một cái thiết quải Hán Trung Ly quạt ba tiêu cũng không phải này thành quạt lửa luyện đan hỏa ba tiêu phiến. Khai thiên tích địa sau, Thái thượng lão quân du lịch thiên hạ, tìm được một gốc cây hỗn độn mà sinh cây ba tiêu, mặt trên có ba mảnh lá, liền hái xuống chế tác thành ba thanh quạt ba tiêu. một cái ẩn chứa tinh hoa mặt trời, có thể nổi lửa, là nhóm lửa luyện đan hỏa bà tiêu phiến. một cái ẩn chứa thai âm ánh trăng, có thể lên phong, có thể dập lửa. sau tặng cho lê sơn lão mẫu, cũng chính là thiết phiến công chúa trong tay này thành. một cái ẩn chứa hôn nội khí, quạt lửa hỏa diệt, quạt gió phong thức, phiến nước nước lên, phiến thổ thổ tán, phiến thạch thành kim, đại lúc che kín bầu trời, động lúc quyển nguyện thành vân. Hán trung ly trong tay quạt ba tiêu, chính là này thanh lợi hại nhất hồn nội ba tiêu phiến. sớm để cho hai người thành tiên, cũng có hộ vệ còn lại sáu tiên ý tứ. còn tê tê cùng hà tiên cô đảo được ngàn năm hà thủ ô, còn tê tê muốn nuốt một mình. đôn nấu thời điểm không xem trọng, bị đi ngang qua trường quả lão cùng hắn lừa an vụ. Trường quả lão thành tiên, lừa cũng theo phi thăng thiên giới. chính là đáng tiếc con tê tê, nhọc nhằn khổ sở tìm linh dược vì người khác làm đổ cưới. tại sao không đáng tiếc hà tiên cô? bởi vì hà tiên cô có tiên duyên a. hà tiên cô kiếp trước là cựu thiên huyền nữ đệ tử, mà địch quang lôi đã từng trợ huyền tiêu chém cựu thiên huyền nữ hóa thân, xem như là thiếu nợ nhân quả. địch quang lôi để thanh hủy hạ giới trói lại hà tiên cô, lại để cho hà tiên cô trợ giúp thiết quái lý cùng hắn chung ly thu phục thanh hủy. vì khen thưởng hà tiên cô công lao, địch quang lôi xin mời quan âm bổ tất điểm hóa nàng. làm cho nàng tìm về trí nhớ của kiếp trước thành tựu tiên đạo không thể không nói hà tiên cô là tối xem thần tiên nghiêng nước nghiêng thành dung mạo phiêu giật xuất trần khí chất không có tình tình ái yêu ý nghĩ chính là muốn trở thành liền tiên đạo thanh thản ổn định làm việc nghiệp như thế kính chức chuyên nghiệp thật công nhân địch quang lỗi đương nhiên gặp nhiều cho một chút chỗ tốt hà tiên cô lắng hoa là địch quang lỗi tự tay lựa chế để là văn thủ bồ tát hỏa bên trong kim liên đài sen thể là quan âm bồ tát tử trúc lâm trúc đen bên trong có chín loại tiên gia hoa cỏ cánh hoa điêu khắc bảy loại không giống trận pháp mặc dù là hậu thiên pháp bảo uy lực nhưng không kém chút nào hán trung lý Hỗn độn ba tiêu phiến nếu không có biết hà tiên cô một lòng làm việc nghiệp tuyệt không tình ái chi tâm trong nhà bình dấm chua không đánh phiên không thể hà tiên cô trở về vị trí cũ không lâu lam thải hòa cũng theo sát trở về vị trí cũ lam thải hòa bản thể là xích cước đại tiên xích cước đại tiên bản thể hóa thân làm đại thánh quốc sư vương bồ tát chấn thủ hoài thủy thiên đình bên trong xích cước đại tiên là hắn tiên triển biến thành năm rộng tháng dài tiên triển sinh ra ý thức biến thành không bị khống chế hóa thân xích cước đại tiên niệm quá lâu kinh liền dứt thoát quy y phật môn triệt để làm đại thánh quốc sư vương bồ tát tiên triển không muốn đẩy Sích đại tiên chi danh liền chuyển thế hạ phàm, vừa vận thành lam thải hỏa. năm xưa tôn nộ không đại não thiên cung, lừa quá xích cước đại tiên, liền từ vườn bản đảo bên trong hái một viên chín ngàn năm bản đảo, lại dâng tặng năm trăm năm pháp lực, trợ lam thải hỏa trở về vị trí cũ. ngăn ngắn mấy tháng, thiết quản lý, hán trung ly, trương quả lão, hà tiên cô, lam thải hỏa trước sau trở về vị trí cũ. còn sót lại ba người, hàn tương tử, tào quốc cứu, lữ đồng tân. lữ đồng tân là đại kiếp, không thể nhanh như vậy liền thành đạo. hàn tương tử chuyển sinh vì là phí đích tôn, là cái võ công cao cường đại tướng quân, sùng bái chân vũ đại đế, muốn lấy vũ thành đạo, không muốn đi đường tát. điều này làm cho thiết quải lý cùng hán trung ly suýt chút nữa chưa cho xoắn suýt chết phí đích tôn nếu như nói lao tử không tin thần lao tử trong nhà có lao mẫu tiểu thể, không muốn trở thành tiên bọn họ còn có thể chơi điểm thủ đoạn có thể một mực phí đích tôn tinh thần tin vẫn là chân vũ đại đế cũng chính là hiện nay ngọc hoàng đại đế vạn nhất thủ đoạn dùng quá chọc giận người lãnh đạo trực tiếp bọn họ này thân thể nhỏ bé có thể không chịu được nổi cắn răng một cái dậm chân một cái nói rồi thật tình nói cho phí đích tôn chân vũ đại đế hiện tại là ngọc đế trong nhà có trường bối còn cờ mờ muốn có mười mấy cái con dâu có gia thất cũng có thể thành tiên Phí Đích tôn cảm thấy đến này hai hàng là đang làm nhục sự thông minh của chính mình, cho đánh ra ngoài, cho tới tàu quốc cứu, vậy coi như là thuần túy xui xẻo rồi. Hiện tại hoàng đế là võ tắc tiên, nữ đế, cái nào con mẹ nó có quốc cứu ra? Coi như có, vậy cũng là trương quốc cứu. Thiết quái lý quẹ chân ở thế gian tìm đến mấy năm, cũng không tìm được một cái phù hợp điều kiện. Hán Trung Ly ở âm tào địa phủ cọ sắt đến mấy năm, giúp người xử lý tốt mấy năm âm quỷ sai sự, rốt cục được cho phép xem sinh tử bộ, kết quả suýt chút nữa chưa cho tử chết. Võ Tắc Thiên sau khi hoàng đế, khả năng có nước triệu cầu, vi quốc cứu, lưu quốc cứu, vương quốc cầu, vũ quốc cứu, dương quốc cầu, trương quốc cứu, nước nô cầu, vẫn thiên đến đường túc tông lý hành, đừng nói họ tào hoàng hậu, liền họ tào hậu phi đều không có, tự nhiên cũng sẽ không có tào quốc cứu. Hán Trung Ly cùng Thiết Quại Lý phiền muộn muốn, muốn ngã núi, nhưng còn có so với bọn họ thật buồn bực. Con TT, tê tê. ngoại trừ ngưỡng mộ Hà Tiên Cô, con TT tê tê duy nhất nhớ nhung chính là thành tiên. Thật vất vả tìm được thiên tài địa bảo ngàn năm Hà Thủ Ô, bị trương quả lao cho an vụng. tìm tới một cái tên gọi thông tin giáo chủ đại năng bài sư kết quả cái này thông tin giáo chủ là cái giã tâm bừng bừng yêu đạo một lòng muốn trở thành ngọc đế xưng bá tam giới có tê tê hiện nay chỉ muốn tu đạo chỉ muốn thành tiên cho hắn tìm cái âm ủ ở mức sơn động tu đạo hắn liền hài lòng xưng bá tam giới chuyện như vậy hắn không hề nghĩ ngợi quá nơi này liền có người muốn hỏi yêu đạo tên gọi thông tin giáo chủ tam thanh mặc kệ sao nếu như là ở thế giới hồng hoang cái này yêu đạo đã bị chu tiên tứ kiếm chặt thành tạm bã nhưng bản thế giới là tây du thần hệ tam thanh là ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn thượng thanh linh bảo thiên tôn thái thanh đạo Đức thiên tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ không có bất cứ quan hệ gì, tự nhiên cũng sẽ không lưu ý. Còn nữa nói rồi, này không phải đem trên động bát tiên phái ra đi tới sao? Đợi được bắt tiên trở về vị trí cũ, cái này cái gọi là Thông Thiên Giáo chủ nên thân tử đạo tiêu. Chương 630, những năm đó, dám yêu dám hận lòng nữ. Chương 631, những năm đó, dám yêu dám hận lòng nữ. Lao Quân, ngươi sẽ không thật sự có một sư đệ gọi là Thông Thiên Giáo chủ chứ? Dựa theo Đông Du ký nội dung vợ kịch, Thông Thiên Giáo chủ là thái thượng Lao Quân sư đệ, bởi vì muốn làm ngọc đế, bị thái thượng Lao Quân quan âm mộ tác, Như Lai Phật tổ liên thủ phong ấn. loại này giả thiết, vừa nhìn liền phi thường có hiện đại sát thái. Cổ đại thần thoại bên trong, như thế nào đi nữa coi trọng quan âm Bồ Tát, cũng không thể đem hắn cùng Thái Thượng Lão Quân, Như Lai Phật tổ đặt ngang hàng. Hơn nữa thông thiên giáo chủ danh tự này, vừa nhìn chính là được phong thần diễn nghĩa ảnh hưởng. Tuy rằng cảm thấy đến cái này bị con TT tê tê âm ngu xuẩn, không xứng với cao như vậy bức cách, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, địch quang lỗi vẫn là đến Thái Thượng Lão Quân nơi này tìm chứng cứ một hồi. Thái Thượng Lão Quân không vui nói, đều thành Ngọc Hoàng Đại Đế, làm sao còn sao gào to hô, muốn nói sư đệ, ta ngược lại thật ra thật sự có, có điều sao? Địch quang lỗi kinh hô, thật sự có! Là ai? Cha ngươi? Cha ta, ta đã từng hóa thân lão tử cùng cha ngươi luận đạo, hai phe đều có đột được, ta lớn tuổi vài tuổi, xem như là cha ngươi sư huynh. Ngài sớm nói a, làm ta sợ giật mình. Cha ngươi dùng hết thủ đoạn ẩn dấu tự thân, một điểm nhân quả không lộ, ngươi lại không có hỏi ta có biết hay không cha ngươi, ta nói chuyện này để làm gì? Không nói lão giặc kia, lão quân, ta nơi này muốn phòng bị kim đức, khuyết cương, vô thiên, một cái vẫn được, ba cái thực tại đánh không lại, ngài nơi này pháp bảo không cần, cho ta hai cái chứ. Nói đến, toàn bộ Tây Du thế giới bổ sung vào Thái Thượng lão quân bảo bối nhiều. nhưng không lấn át được địch quang lỗi thường thường đến cấp độ ta thất tinh bảo kiếm dung hợp thành chân vũ kiếm hoàng kim thằng đã sớm thuận đi rồi tinh bình kết hôn thời điểm thuận đi cho thiết phiến công chúa thử kim linh bại bởi quan âm bồ tát lo bắt quái gạch chịu lửa bị trộm đi ba khối thử kim hồ lô thay hình đổi dạng cho thiết quản lý hôn đội ba tiêu phiến cho hán trung ly tính ra toàn đi chỉ còn lại dưới hỏa ba tiêu phiến cùng kim cương trác địch quang lỗi chiếm cứ thiên đình đâu xuất cung chính là địch quang lỗi tư nhân nhà xưởng hỏa ba tiêu phiến muốn giữ lại luyện đan luyện khí dùng nói rồi như thế một đồng lớn địch quang lỗi mục tiêu Tự nhiên chính là có thể thu vạn vật kim cương chắc. Thái thượng lão quân nói, năm đó bản thể lúc rời đi, cho ta để lại một đống lớn pháp bảo, hiện tại chỉ còn dư lại kim cương chắc, ngươi trả lại đi nhớ, chân thực là lẽ nào có lý đó, không có, cút đi. Sư bá, có câu nói, không lo ít mà lo không đều, ngài cho thiết phiến một món pháp bảo, ta những khác đạo lữ, ngài có phải là cũng phải một người cho một cái, yêu cầu của ta cũng không cao, liền tịnh bình cái kia cấp bậc là được. Thái thượng lão quân tự xưng phải bồ đề tổ sư sư minh, địch quang lỗi cũng không khách khí, trực tiếp sưng là sư bá. Thái thượng lão quân tỉ mỉ nhìn địch quang lỗi một lần. quay đầu hướng đi đâu xuất cung phòng bế quan sư bá lão gia ngài làm cái gì đi đi bế quan cẩn thận ngấp lại hoàng thiên là làm sao sinh ra con trai như ngươi vậy Địch quang lỗi tâm nói lão nhân ra ngài cùng cha ta không quen chờ các ngươi quen liền biết hắn có thể cười hiếp mắt đem đâu xuất cùng đều trò thột đi ta chút bản lãnh này bên nào không phải là cùng cha ta học thái thượng lão quân ngoài miệng liền ngay cả cự tuyệt, trên thực tế đã sớm đem pháp bảo chuẩn bị tốt đặt tại đan phòng trên giá nô đồng một luyện chế linh quan một hiến cho phượng hoàng thái ất tinh kim luyện chế tán hoa trầm cho viên hiểu mai Vạn năm Sả yêu sả cốt luyện chế linh sả kiếm cho Đồng tiểu hiển. Lục Căn Thanh Tịnh trúc trúc tâm luyện chế trúc kiếm cho Đạm Đài kính Minh, Bảy màu Mây tía luyện chế băng, tổng cộng 4 cái, Công Tôn Lan cùng Âu Dương tình mỗi người 2 cái, Bắc Minh nơi Vạn năm Huyền băng luyện chế băng tính cho Lệ tháng Nam, Tả Thi, Tần Ngọc Giao, Hư Già nguyệt, Thượng Quan Lạc Tiên, Phi Yên, Lâm Thanh Nhi mỗi người đều có pháp bảo, mỗi một dạng pháp bảo đều là căn cứ các nàng tu hành pháp đạo luyện chế. Trong tam giới ngoại trừ Thái Thượng Lão Quân không có bất kỳ một vị thần thánh tiên Phật, có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện chế nhiều như vậy hiệu quả không giống pháp bảo. ngoại trừ cho địch quang lỗi rất nhiều phu nhân còn có cho thiên làng, linh nhi loại hình hậu bối cuối cùng như thế nhưng là đâu xuất cung kho hàng chìa khóa địch quang lỗi cũng không khách khí đem toàn bộ pháp khí thu cẩn thận bay về phòng bế quan phương hướng túi trào sau đó phân phó nói kim giác ngân giác mở ra kho hàng trâm cần một vài thứ luyện chế pháp bảo kim giác đồng tử nói bệ hạ còn cần luyện bảo a cần trâm muốn luyện rất nhiều pháp bảo đừng nói là đâu xuất cung kho đáo thiên đỉnh phủ khố cũng chưa chắc đủ nhiều như vậy vật liệu cái kia muốn luyện chế bao nhiêu bảo vật nếu như những bảo vật này có thể vượt qua lần này đã kiếp vậy thì là đáng giá Nếu như độ bất quá lần này lại kiếp, cũng tốt hơn đem những này tiền tài địa bảo để cho kẻ địch. Phía trên thế giới này xui xẻo nhất sự tình, không phải người chết rồi, tiền không xài hết, mà là người chết rồi, không chỉ có tiền không xài hết, còn đều để cho kẻ địch. Vậy hạ, ngài nói có lý, chúng ta này đi chuẩn bị ngay. Đi thôi, khoảng thời gian này các ngươi khổ cực một điểm. Địch Quang lỗi vung tay lên, đem lúc trước thuận đi ba khối gạch chịu lửa thả lại lò bát quái, để lò bát quái hỏa lực có thể phát huy đến cực hạ. Tuy rằng làm ngọc đế, nhưng cũng không có đến thả lòng thời điểm. Ngược lại, hiện tại mới là đáng giá nhất cảnh giác thời điểm. địch quang lỗi tự nhiên không phải thiện cận người càng sẽ không dường như kim đức như vậy đem hy vọng đặt ở trên người người khác nói một lời chân thật mặc dù là ở kim đức dung túng dưới trưởng thành nhưng địch quang lỗi cũng không thế nào để mắt hắn sống quá lâu năm tháng trải qua quá nhiều kiếp nạn kim đức từ lâu mất đi được ăn cả ngã về không dũng khí liền ngay cả thuộc về đế vương lòng dạ được gác cũng đã làm hao mòn sạch sẽ vì bảo đảm tính toán kim đức chém tới liên quan với khuê cương cùng vô thiên ký ức nhưng cũng làm cho hắn biến trở về đã từng chính mình địch quang lỗi ở kim đức dung túng dưới trưởng thành kim đức muốn đem địch quang lỗi bồi dưỡng làm không có xương kim đan. cuối cùng cùng với khuê cương diễn kịch để địch quang lỗi dẫn hỏa tự thiêu hắn thật hấp thu địch quang lỗi tất cả cái kế hoạch này không thể nói kém thậm chí có thể nói một cái thật tự chỉ là kim đức không nghĩ đến ở hắn nhớ lại tất cả thời điểm địch quang lỗi cũng trưởng thành đến vượt qua hắn trưởng không mức độ địch quang lỗi sớm phát động tất cả đoạt hắn vị trí để hắn từ ngọc đế biến thành kim đức gồm hắn chạy tới a tu atula giới 4 thiên đình đại làm xây dựng linh sơn cũng không kém bao nhiêu hòa thượng cũng không đều là chỉ có thể niệm kinh, cũng có am hiểu khoa học và công nghệ môn học cao nhân sao chính là đường triều thì có một cái phi thường lợi hại khoa học và công nghệ hòa thượng phát hiệu một nhóm một nhóm bản danh chương thoại là lang yên các 24 công thần tương châu đô đốc đảng quốc công trường công cẩn huyền tôn ngoại trừ phật pháp ở ngoài một nhóm còn am hiệu thiên văn cùng số học thay đổi hồn thiên nghi, biên soạn đại diễn lịch còn biên soạn lúc đầu tăng hàng số biểu bây giờ một nhóm mới mười mấy tuổi đường tăng tự mình giáo dục lại tự mình đem hắn dẫn vào linh sơn để hắn thế thân a y nạp phạt nghiên cứu địch quang lôi đưa tới những người bản vẽ bốn lưu thủy hành vân khí thanh kỳ đem ai dựa vào mây khói danh tiếng lưu cùng u người phó chó sủa bầu trời hạt lệ thừa phong đi khó bằng chứng bắt tiên nơi nào diễn quyển từ đầu cố thiên đình cùng phật môn đại làm xây dựng ở thế gian vượt kiếp bát tiên cũng từng bước trở về vị trí cũ trước hết trở về vị trí cũ chính là tào quốc cứu muốn nói tới tào quốc cứu vốn nên là tống nhân tông quốc cứu hiện nay vẫn là võ tắc thiên cầm quyền khoảng cách tống nhân tông vào chỗ còn có mấy trăm năm nhưng hắn vừa nhưng đã đầu thay cái kia thì sẽ có nên có dấu vết hắn vẫn đúng là chuyển thế thành quốc cứu ra chỉ có điều này quốc cứu không phải đối phương quốc cứu tràn ngập nghĩa xấu bởi vì hắn là nhân hồ ly tinh mà trở thành quốc cứu trước kia văn hóa bên trong hồ ly càng là cựu vĩ hồ là thủy thú một người báo trước quốc gia hưng thịnh hiếu kinh đức đến chinh mông thì lại hồ cửu vĩ hai người tỏ rõ hôn nhân tình yêu mỹ mãn kinh thi vệ phòng có hồ nỗi nỗi ở đối phương kỳ lương tâm nỗi lo rồi chi tử không thường ba người biểu thị không quên sơ tâm không quên nước nhà thuyết văn giải tự hồ có ba đức sắc trung hòa tiểu trước đại sau chết thì lại khâu thủ tuy rằng cũng có làm thấp đi lời giải thích nhưng đại đa số thời điểm vẫn là biểu dương trong truyền thuyết thần thoại đại vũ cới chính là thanh khâu cửu vĩ hồ chính là thiên cổ giai thoại có điều đến vũ chu thời kỳ võ tác thiên nam sùng trương dịch chi cùng trường sương tông làm thiên hạ loạn lạc bị mắng hồ mị lệnh có thể hoặc chủ hồ ly tinh hàm nghĩa cũng từng bước thành nghĩa xấu sao chính là này hai con mê hoặc quân vương hồ ly tinh khi còn bé được quá tào gia ân huệ cùng tào giật ý, ý huynh đệ tương xứng tào giật bởi vậy bị triều thần châm chọc vì là quốc cứu gia tào giật làm quan thanh chính lâu dần như thế xưng hô hắn cũng là thiếu mãi đến tận tào giật tìm về chính mình đệ đệ hắn đệ đệ hoành hành bá đạo làm nhiều việc gắt ngàn đao bẩm thây không thể chịu tội công sự cùng việc tư trước mặt tào giật rơi vào đến xoan suít Cũng may địch quang lỗi tra bổ để tổ sư còn khoác địch nhân kiệt bí danh, đem tạo giật đệ đệ bắt được đại lý tự, tuyên án chém hình. Thế tạo giật làm ra lựa chọn. Tào giật từ đó đại triệt đại ngộ, theo thiết quải lý cùng hắn trung ly tu hành, tìm về trí nhớ của kiếp trước, bắt tiên lại lần nữa trở về vị trí cũ một người. Tào giật trở về vị trí cũ sau, bắt tiên chỉ còn lại dưới hàn tương tử cùng lữ đồng tân không có trở về vị trí cũ. Hàn tương tử hiện nay vẫn là phí đích tôn, mỗi ngày khắc khổ luyện võ, tu hành địch quang lỗi ở lại thế gian võ đạo, đã có do võ nhập đạo dấu hiệu. Lữ đồng tân nhưng là tính cách quá mức ngông cuồng, thậm chí có thể xương tụng là ngông cuồng tự đại. phải biết lữ đồng tân là thiên mệnh toàn chân tri tổ kiếm tiên tri tổ thiên phú cao trác tuổi còn trẻ lợi dụng kiếm thành đạo đem địch quang lỗi năm xưa ở lại thế gian kiếm thuật hết mức luyện thành mặc dù là hán trung ly cùng thiết quản lý ở không dùng tới pháp bảo tình huống cũng khó có thể vượt qua lữ đồng tân yêu đạo thông thiên giáo chủ phát hiện bắt tiên đã trở về vị trí cũ sáu vị lập tức phái thuộc hạ đi làm việc trước hết bị làm chính là phí đích tôn phí đích tôn là hữu huy vệ đại tướng quân quyền cao chức trọng nhà có kiều thê, sinh hoạt hạnh phúc võ đạo cũng có thành kiểu, không có bất kỳ lên núi tu đạo ý nghĩ nhưng thông thiên giáo chủ trong lúc vô tình phát hiện phí đích tôn thê tử cũng không phải phàm nhân mà là đông hải long cung tứ công chúa tiểu long nữ muội muội bản danh cứ gọi diễm hải thực việc này hán trung ly cũng biết nhưng không dám nói tiểu long nữ là địch quang lỗi theo thị long nữ địch quang lỗi trở thành ngọc đế sau tiểu long nữ địa vị nước lên thì thuyền lên diễm hải là tiểu long nữ em gái ruột hán trung ly nào dám đoạn nàng nhân duyên coi như phát hiện cũng chỉ làm cái gì cũng không thấy duy nhất cảm giác kỳ quái chính là như vậy túng lão long vương làm sao sinh ra nhiều như vậy dám yêu dám hận long nữ những năm này vào tình kiếp long nữ có thể không tinh thiếu ngoại trừ tiểu long nữ cùng chư bát giới ở ngoài, đợi mới kinh hà long vương tam nữ nhi yêu phạm nhân diệp hy, thậm chí gặp phải thế gian đổ long dũng sĩ, cuối cùng đổ long dũng sĩ bị ngũ long tướng quân chém giết, long nữ biến thành phạm nhân, cùng diệp hy hưởng một đời thế gian nhân duyên. động đình long vương con gái gặp người không tốt, gặp nhà chồng hãm hại, may mắn được thư sinh liễu nghị giúp đỡ, mới thoát ly kiếp nạn. đông hải long vương, tây hải long vương, nam hải long vương, bắc hải long vương, kinh hà long vương, động đình long vương, hoàng hà long vương, hơn 10 long vương trong nhà đều có long nữ vào tỉnh kiếp, chỉ có điều tám chín phần 10 gặp người không tốt, kinh hà long vương con gái có thể biến thành nhân. một đời nhân duyên, đã là tốt nhất. Diễm thải khi còn bé được quá Hàn Tương tự ân huệ, lòng sinh ái mộ, tiếc rằng ngay lúc đó Thiên Quy không cho phép thần tiên với nhau, chỉ được coi như thôi. Biết được Hàn Tương tự chuyển thế vì là phí Đích Tôn, liền biến hóa thành phàm nhân, gả cho phí Đích Tôn. Thông Thiên giáo chủ phái đi nhiều loạn phí Đích Tôn, là một cái ngưỡng mộ Diễm thải yêu Long. Yêu Long không dám ở trường An Lạc Dương đất đai sinh sự, đợi đã lâu, rốt cuộc tìm được cơ hội, bước ra Diễm thải. Chương 631, lấy vũ thành đạo, lấy kiếm thành đạo. Chương 632, lấy vũ thành đạo, lấy kiếm thành đạo. Ta lần nên gọi ngươi Diễm thải. hay là nên gọi ngươi phí phu nhân. Bốn biểu muội, ngươi thật đúng là để ta dễ tìm a. Nhìn diễm thải đẹp đẽ bên trong mang theo vài phần thành thục tiểu dung, yêu lòng không nhịn được liếm liếm đầu lưỡi. xưng hô diễm thải vì là biểu muội, là bởi vì Thông Thiên giáo chủ phái ra yêu lòng không phải người khác, chính là năm đó ở Hắc thủy hà làm ác Đà Long, hắn bản tên cứ gọi là Đà Khiết. Tứ Hải Long Vương là một nhà, Đà Khiết là Tây Hải Long Vương cháu ngoại, cũng coi như là còn lại ba Hải Long Vương cháu ngoại. Dựa theo bối phận tôi nói, Đà Khiết là ngao ma ngang biểu đệ, diễm thải biểu ca. Lúc trước Đà Khiết ở Hắc thủy hà vì là đường tăng thêm khó, bị tôn ngộ không hung bạo đánh cho một trận. Tây Hải Long Vương xem thương thế hắn nghiêm trọng, liền không có trừng phạt hắn, mà là tìm con sông để hắn tu thân dưỡng tính. Không khéo chính là, con sông kia khoảng cách Thông Thiên giáo chủ phong ấn địa không xa. Đa Khiết kiệt ngạo tham lam, dục vọng quấn quanh người, ma tính sâu nặng, ở Thông Thiên giáo chủ phá phong hậu, chủ động nương nhờ vào. Thông Thiên giáo chủ thấy Đa Khiết trời sinh một luồng ma tính, là thích hợp nhất tu hành ma công, liền thu hắn làm đồ. Đa Khiết đem Thông Thiên giáo chủ truyền thụ tâm pháp luyện đến tiểu thành sau lần đầu ra tay, mục tiêu đối tượng lại là ngưỡng mộ đã lâu Diễm thải, Tham Lam cùng dục vọng dường như muốn ngưng tụ thành thực chất, từ đen quyện con ngươi bên trong tràn ra tới. diễm thải cảm giác được đà khiết trên người sắc khí có chút căm ghét nói rằng biểu hình hẹn ta đi ra chính là vì xác nhận một cái xưng hô sao đà khiết nói tất nhiên là không ta chỉ là mới biết nếu như đem chuyện này trên cáo thiên đình ngọc đế gặp xử trí như thế nào diễm thải cười nói đương nhiên là không làm xử trí biểu ca còn không biết đi ngọc đế đã cải trở trời rồi điều cho phép thần tiên mến nhau đà khiết gần chút thời gian vẫn luôn đang bế quan liền ngọc đế thay đổi cũng không biết nào có biết đổi thiên điều việc có điều đà khiết phát hiện diễm thải trong lời nói cái hở nói cho phép thần tiên mến nhau cho phép tiên phạm mến nhau sao cái kia phí đích tôn nhưng là cái phàm nhân a ta phu quân chính là hàng tương tử chuyển thế đời này tu hành võ đạo sắp do võ nhập đạo thống chi việc này tam tỷ đã sớm biết tam tỷ đối với này cũng không phản đối tam tỷ chính là tiểu long nữ địch quang lỗi trở thành ngọc đế sau khi tiểu long nữ địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên tương đương với trước đây thái bạch kim tinh diễm hải chẳng muốn cùng đà khiết phí lời trực tiếp chuyển ra tiểu long nữ muốn dùng tiểu long nữ áp đảo đà khiết có thể nàng không biết đà khiết cũng không biết cải thiên hoán địa việc chỉ làm tiểu long nữ vẫn là địch quang lỗi theo thị nghĩ đến địch quang lỗi đã nghĩ đến tôn ngộ không nghĩ đến tôn ngộ không đã nghĩ đến cái kia đốn hành hung tu hành ma công sau khi đà khiết càng ngày càng kiệt ngạo ngôn cuồng, đối với tính khí khống chế cũng càng ngày càng kém diễm thải ta muốn cái gì ngươi rất rõ ràng ngươi nếu là đáp ứng ta liền tha cái kia phạm nhân bằng không ta ngay lập tức sẽ đi giết hắn đà khiết ngươi không sợ tam tỷ sao tiểu long nữ không đến liền thôi nếu là đến rồi lão tử liền nàng đồng thời ngủ Lời còn chưa dứt đà khiết xoay tay lấy ra một cái thủy ma bắt lăng tiên đánh về phía diễm thải vai diễm thải va táo tung bay một cái dây băng bay ra nhẹ nhàng chặn lại rồi đà khiết đòn nghiêm trọng đà khiết ngươi dám ở thế gian tùy ý triển khai thần thông không sợ nhị lang thánh quân sao lao tử yêu làm sao thi pháp làm sao thi pháp quan dương tiện đánh giám diễm thải cười lạnh nói biểu huynh nghĩ đến là bế quan quá lâu không biết thiên địa đã đại biến chân vũ đế quân đăng cơ vì là ngọc đế sau phong nhị lang thánh quân vì là đời mới chấp pháp thiên thần điều khiển thiên điệu pháp lệ đà khiết những khác nói không nghe chỉ nghe được chân vũ đế quân đăng cơ vì là ngọc đế thầm nghĩ nhưng là nếu ngọc đế vị trí có thể cướp giật thông thiên giáo chủ nghĩ đến cũng có cơ hội một khi thông tin giáo chủ trở thành ngọc đế hắn này đại đệ tử há không tương đương với hoàng thái tử nghĩ đến đây đà khiết trong lòng càng đắc ý ra tay càng ngày càng tùy tiện nếu là lấy trước đà khiết diễm thải tuyệt đối không sợ nhưng công pháp ma đạo đặc điểm chính là không chú trọng căn cơ tu hành tốc độ thật nhanh vô cùng vẹn vẹn mấy năm đà khiết pháp lực liền tăng lên mười mấy lần xa không phải diễm thải có thể địch vẹn vẹn bảy tháng chiêu diễm thải liền bị bức hiện ra thân rồng cũng đúng vào lúc này phát hiện ngoài thành có nguyên khí gợn sóng phí đích tôn mang binh tới rồi nhìn thấy diễm thải biến rồng một màn chính mình con dâu là long không phải người phí đích tôn trong lòng kinh hãi. nhưng lúc này hàng yêu làm trọng, lúc này thả xuống kinh ngạc, để đông đảo vệ sĩ bày trận hàng yêu. năm đó lý thế dân dựa vào thiên tử kiếm pháp cùng như lai thần trưởng, một chiêu đánh bay kinh hà long vương oan hồn, xúc động vương triều khí số, đem oan hồn sợ đến không dám tới gần thành trường an. từ đó sau khi nhân gian vương triều truyền lưu thiên tử võ học, đế vương có thể xúc động vương triều số mệnh, không sợ tầm thường yêu ma. phi đích tôn thành tiểu hữu uy vệ đại tướng quân, ở hộ vệ đô thành tình huống, cũng có thể mượn dùng vương triều số mệnh, suy yếu đả khiết yêu ma sát khí. chiến đấu kịch liệt như thế, tự nhiên đã kinh động võ tắc thiên. võ tắc thiên tử lý trị nơi đó học được như lai thần trưởng. chỉ có điều là lý thế dân cùng đường tăng sửa chữa quá vừa thành một thành uy lực bản bản nhưng võ tắc thiên là ai di lạc chuyển thế a vừa thành một thành uy lực cũng có thể phát huy ra mười phần kim quang cự trưởng hỗn hợp vương triều số mệnh đèm ầm nện xuống đã khiết bị một trưởng nổ ra mấy trượng không chờ hắn hoàn thủ lại là một trưởng nghe đến Thành tựu đại chu nữ đế ở đô thành bên trong võ tắc thiên chân nguyên có thể nói vô cùng vô tận hơn nữa phí đích tôn cùng diễm thải vây công đã khiết thấy tình thế không ổn xoay người liền chạy vân thu mưa rơi Phí đích tôn cùng diễm thải trong lúc đó có chút lung túng một lát phí đích tôn nói ngươi nên không phải người công chứ vậy nhà trước ta muốn nghe một cái giải thích tặc kẽ được ngươi là ai đông hải long cung tứ công chúa diễm hải ta nhớ rằng đãng ma thiên tôn theo thị long nữ là Tiểu long nữ là ta Tam tỷ chuyện này nàng biết chưa biết nàng lo lắng ta bị bắt nạn trả lại ta một cái phòng thân pháp khí phí đích tôn tuy rằng rất thẳng nhưng không hỏi ngươi tại sao tới gà ta xuất thân tốt như vậy còn xinh xinh đẹp như vậy nàng dặm xa xôi đến gà ta giải thích ta bị lực lớn a phí đích tôn tự yêu mình một lát nói ngươi sẽ không cũng phải nói cho ta Ta là cái kia cái gì hàn tương tự chứ? Diễm Thải nói, Phu quân kiếp trước đúng là hàn tương tự, đợi đến Phu quân lấy vũ thành đạo, liền có thể tìm về trí nhớ của kiếp trước. Chúng ta có thể hay không bị thiên điều trừng phạt? Đương nhiên sẽ không. Bây giờ đã ma thiên tôn đăng cơ vì là ngọc đế, thiên điều đã thay đổi, cấm chỉ tiên phạm luyến, nhưng không cấm chỉ thần tiên miên nhau. Vì lẽ đó, Phu quân nên nỗ lực luyện võ mới là. Ta tu vi đã tiến vào bình cảnh, phu nhân có thể có đột phá phương pháp. Phu quân có thể dùng ta long nguyên tu hành. Vậy liệu rằng xúc phạm tới ngươi? Sẽ không, Phu quân là có tiên duyên, hấp thu ta long nguyên đồng thời. Ta cũng có thể hấp thu ngươi tiên nguyên, là bổ sung. Vậy còn chờ gì? Đem tâm pháp nói cho ta, mau mau đến đây đi. Đa khiết tẩn ở phía xa, phát hiện Phí Đích Tôn trong nhà không chỉ có không có cái vã, trái lại sinh ra một luồng thủy khí, cầm sắt cùng reo vang, tức giận muốn đi trong thành đại sát một phen. Hừ, tiện nhân, chờ sư Tôn thành ngọc đế, lão tử không phải đùa chơi chết người không thể. Thiết quái lý cùng Hán Trung Ly cũng rất kỳ quái, Phí Đích Tôn vì sao không tức nộ diễm thải ẩn dấu? Nhưng vấn đề là, Phí Đích Tôn tại sao tức giận hơn? ngọc hoàng đại đế theo thị long nữ em gái ruột ngàn dặm sát sôi ngụy trang thành người cầm cũng phải gả cho đây là bao lớn phúc phận có cái gì có thể tức giận Lui một vạn bộ nói diễm thải Sắc thực cần giấu hắn nhưng hai năm qua phu thê ân ái không phải giả chỉ cần không phải đại gian đại ác đồ phí đích tôn cũng có thể tiếp thu từ đó về sau phí đích tôn ngày ngày mượn diễm thải long nguyên tu hành đà khiết thường xuyên đến quấy nhiễu ngược lại tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu của hắn lại qua nửa năm phí tôn lấy vũ thành đạo tìm về trí nhớ của kiếp trước bắt tiên lại lần nữa trở về vị trí cũ một người bốn thiên đình khiết ra tay trong nháy mắt Địch Quang Lỗi trong lòng sinh ra ý nghĩ, động thủ bẩm toán. Bất Tiên đông Du, Bát Tiên Quá Hải, cuối cùng đánh hẳn là một cái trong biển yêu ma. Địch Quang Lỗi vốn tưởng rằng cuối cùng muốn hàng phục chính là giao ma vương, bây giờ nhìn lại, 8 phần 10 chính là này Đa Khiết. Đa Khiết tu vi kém xa tít Tắc lữ Đồng Tần, nhưng này không phải còn có Thông Thiên giáo chủ ni sao? Con TT tê tê có thể ám hại Thông Thiên giáo chủ, Đa Khiết đương nhiên cũng có thể. So với con TT, tê tê, Đa Khiết này điều vốn là sinh ở trong biển yêu long, càng thích hợp thành tựu Bất Tiên thành đạo đá đặt chân. Đa Khiết thay thế được con TT cảnh, con TT là có thể lưu lại. hồng Hải nhi từ khi nuôi hoàng phong quái cùng con trụ tinh càng ngày càng yêu thích nuôi thú cưng hắn mấy ngày nay bị mới tới hai cái tỷ tỷ khiến cho rất phiền muộn, vừa vặn để hắn đi ra ngoài giải số bốn hắn trung đường quốc phiêu bằng khách vì lẽ đó go hào không lường được tung hoành lịch thuận không trích lan tinh thì lại vô vi động lạ sắc. lữ đồng tân một bộ bạch đi rìa tay trái cầm một cái hồ lô rượu trên lưng cong lấy một thanh bảo kiếm một ngụm rượu một câu thơ cười to đi ở non xanh nước biết trong lúc đó đột nhiên lữ đồng tân cảm giác được một luồng yêu khí đem hồ lô rượu đặt ở bên hồng cười lạnh nói lan ra đây t nương theo một tiếng hung sát gào thét, con TT tê tê xuyên phá núi đá xuất hiện ở lữ đồng tân trước người. Con TT tê tê lương tâm vẫn chưa mất đi, cũng không muốn nương nhờ vào thông thiên giáo chủ. Nhưng vừa đến đã lên thông thiên giáo chủ chiếc thuyền này, thứ hai lữ đồng tân vẫn ở vén chính mình nữ thần hà tiên cô. Đối phó người khác muốn suy nghĩ một chút, đối phó lữ đồng tân hoàn toàn không cần cân nhắc. Lữ đồng tân cười lạnh nói, từ đâu tới yêu ma, lại dám đến ngăn cản ta. Lời còn chưa dứt, vác ở phía sau thuần dương bảo kiếm tự mình ra khỏi vỏ, đâm hướng về con TT trong lòng. Địch quang lỗi năm đó ở núi võ đang thành lập đạo trường thời điểm, truyền xuống võ đạo, phí cùng lữ đồng tân đều có tu hành. phi đích tôn bận rộn quân vụ việc vặt vanh quá nhiều mãi đến tận mượn dùng diễm thải long nguyên tu hành mới mới thành đạo lữ đồng tân thiên phú dị bẩm mà chuyên tâm luyện kiếm từ lâu lấy kiếm thành đạo chính là một trăm phần trăm không hơn không kém kiếm tiên chỉ bất quá hắn đời này sẽ trở thành một phái tri tổ mặc dù thành tiên cũng không có tìm về trí nhớ của kiếp trước khoảng cách bắt tiên trở về vị trí cũ càng là không biết có còn xa lắm không khoảng cách kiếm tiên lấy sức công phạt vang danh chư tiên vạn giới lữ đồng tân thành tiểu kiếm tiên chi tổ hơn nữa cái này sinh ra theo thời thế thuần dương bảo kiếm nhẹ nhàng vung lên chính là trăm nghìn đạo thuần dương kiếm khí còn t tâm nói thông thiên giáo chủ thật là một hố hạng, lữ đồng tân không phải đã thành tiên sao kiếm khí kéo tới con tt nào dám mạnh mẽ chống đỡ thân thể co rụt lại chui vào đến dưới nền đất con tt am hiểu nhất chính là xuyên sơn đào đất thành tinh sau khi xuyên sơn đào đất năng lực mạnh mấy lần sở dĩ tuyển sơn địa độc thủ cũng là bởi vì nguyên nhân này ầm con tt phá địa mà ra lợi chảo chụp vào lữ đồng tân hậu tâm lữ đồng tân linh giác cỡ nào nhạy cảm con tt chui ra trong mắt thuần dương bảo kiếm đã về phía sau đâm ra con tt chiêu đánh lén vừa vặn va vào này ác liệt vô cùng một kiếm hình thành với chiêu chưa ra tay trí tiền thần lưu với chiêu đã ra tay sau khi lấy trí cương thành trí nhu, lấy không biến thành xảo biến kiếm pháp nặng nhẹ cương nhu, âm dương hư thực biến hóa hết mức hội tụ tại đây một kiếm bên trong địch quang lỗi năm xưa truyền xuống sở hữu kiếm pháp đều bị tụ tập thành này đang phong tạo cực một kiếm trong tam giới lấy kiếm làm vũ khí tiên thần không ít nhưng không có bất luận một hai có thể đạt đến lữ đồng tân mức độ này ngoại trừ địch quang lỗi dù sao địch quang lỗi ở cảnh giới phương diện còn có ưu thế tuyệt đối đợi được lữ đồng tân thành đạo nên trở thành tam giới lục đạo đệ nhất kiếm tiên nguy kiếm chưa đến kiếm khí đã đến trong lòng con TT cực kỳ kinh hãi đột nhiên uốn một cái eo dùng phía sau lưng vậy mạnh mẽ chống đỡ một hồi huyết quang bắn ra ba khối vậy bay đến giữa không trùng con tê, tê nhưng là lại lần nữa lẹn vào đến dưới nền đất lữ đồng tân đưa tay tiếp được vậy cười nói hóa ra là một con con tê tinh ta tự hỏi cùng ngươi không thủ không đoán vì sao đến đánh lẽ ta nghe hà tiên cô nói có một con con tê tê tinh vẫn đang dây dưa nàng nên chính là ngươi đi thực sự là không biết tự lượng sức mình dung mạo tu vi cân cước tâm tính học thức ngươi có bên nào xứng với hà tiên cô lữ đồng tân bản không phải yêu thích tát pháo người nhưng học tập địch quang lỗi chuyển xuống võ đạo thời điểm đem một bên tát pháo một bên chiến đấu chiến thuật cũng học quá khứ con TT tê tê nghe được lên cơn giận dữ nhưng không thể không nói lữ đồng tân nói chính là sự thực dung mạo tu vi cân cước tâm tính học thức bất luận bên nào hắn cũng không sánh nổi lữ đồng tân liền lữ đồng tân đều vén bất động hà tiên cô chúng chi là hắn đáng thương con TT tê tê, không biết hà tiên cô là một lòng làm việc nghiệp thần tiên đối với tình tình ái yêu không có bất cứ hứng thú gì coi như dùng nguyệt lão hồng tuyến đem hà tiên cô chói gô, hà tiên cô cũng không thể đối với bất kỳ người nào động tâm Kiên trì là một cái rất tốt phẩm chất, nhưng quá độ kiên trì liền thành chấp niệm, chấp niệm thành ma, con TT, ngươi có thể tuyệt đối không nên thành ma a. Lữ Đồng Tân lời này vốn là lời hay, nhưng phối hợp quái gở ngữ điệu, càng nghe càng khiến người ta căm tức. Câm miệng, ngươi tên con này, có gì đặc biệt, ta giết ngươi. Con TT cũng lại không kìm nén được hung tính, chui ra mặt đất, lợi trào chụp vào Lữ Đồng Tân trong lòng. Lữ Đồng Tân thanh kiếm hoành ở trước người, liền phảng phất ở trước người vẽ một cái đường chân trời, mỏng manh trường kiếm dường như là trời, mặc cho con TT điên cuồng tấn công, cũng không thể dính vào nửa mảnh góc áo. trên người ngươi hung sát chi khí cũng không nặng, còn có cải chính cơ hội, trở lại cố gắng tu hành, không muốn lại u mê không tỉnh. xoay cổ tay một cái, thuần dương bảo kiếm lịch kim đồng hồ hỏa hình cùng chỉ nhẹ nhàng xoay tròn, liền chém tới con TT tê tê sắc bén móng tay. tầm thường thú loại yêu quái đều là lấy răng nanh lợi trảo làm vũ khí, con TT tê tê không có nha, vũ khí duy nhất chính là đôi kia lợi trảo. lữ đồng tân lột bỏ hắn móng tay, con TT tê tê mười phần hung sát, bị phá vỡ chí ít bảy phần mười. thiên không phải quý, đạo cử tôn, thánh thánh hiển hiện ra từ tôn. eo kim vượt ngọc kỵ tiêu mã, thoáng nhìn dường như khích bên trong bụi. khách bên trong bụi, thạch trung Hòa. ở đâu lưu tâm vì là lâu kế, khổ sở dày vò hoán không trở về, đoạt lợi tranh danh như đầu nào, như đầu nào, vĩnh trầm luân, mất đạo mê thật nghiệp, dễ, cái, có người bình nhưng trong lòng cức, liền đem thiên cơ nói cùng quân. Lữ Đồng Tân thu kiếm vào vỏ, uống rượu hát vang, nhanh chân rời đi. Con TT tê tê nhìn Lữ Đồng Tân bóng lưng, trong lòng bay lên một luồng tự ti mặc cảm cảm giác, nhặt lên bị chém xuống móng tay, con TT tê tê nói, chấp niệm thành ma, ta là yêu tinh, nhưng ta không muốn trở thành ma. Lữ Đồng Tân, ta nợ ngươi một lần, ngày sau áp sẽ có trả lại. Được, ngươi có thể đúng lúc tỉnh ngộ, vẫn còn có cơ hội thành đạo. Con TT. Ngươi có thể nguyện vào môn hạ ta. Con TT tê tê ngẩng đầu nhìn lên, nói chuyện chính là một cái mi thanh ngục tú tuấn công tử. Tuấn công tử trên người cũng không có bất luận cái gì trang sức, cũng không nắm binh khí, dưới háng cưới một con uy vũ bất phàm báo đốn. Chỉ cái kêu báo đốn khí thế, liền xa ở trên hắn. Con TT tê tê trong lòng biết gặp phải đại năng, vươn mình bị xuống, nói, xin hỏi thượng tiên cao tính đại danh. Ẩm, một cây hỏa tiêm thương rơi vào con TT tê tê trước người, tuấn công tử quát lên, nhận thức cái này sao? Con TT nhìn một chút, kinh hô, hỏa tiêm thương, ngươi là chân vũ đại đế chi tử, hồng hải nhi, có thể ngươi không phải đồng tử? hồng Hải nhi cắn răng nói rằng ngươi còn dám nói một câu phí lời ta liền đem ngươi đưa đến đâu suốt cùng lột da của ngươi ra luyện đan không dám không dám thượng tiên đồng ý thu nhận giúp đỡ tiểu yêu tiểu yêu vô cùng cảm kích chỉ là tiểu yêu đã từng bái một yêu đạo vi sư cái kia yêu đạo ngươi là nói cái kia cái gì thông thiên giáo chủ một cái ngông cùng tự đại ngu xuẩn mà thôi không tính là gì nếu không là hắn còn có chút dùng đã sớm đem hắn chu diện dứt lời hồng Hải nhi ném qua một bình tiên đan nói này tiên đan có thể hóa đi bên trong cơ thể ngươi yêu ma sắc khí ăn vào tiên đan ta lại chuyển cho ngươi tiên thuật đắc đạo thành tiên gần ngay trước mắt còn tê, tê tiếp nhận tiền đan bãi tạ nói đa tạ lao ra ban tặng tiểu yêu nguyện làm lao ra bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng vạn tử không chối tử còn TT cũng là lanh lợi tiếp nhận đan dược sau khi ngay lập tức sẽ sửa lại miệng hồng Hải nhi thỏa mãn nở nụ cười lấy ra một viên vụ kẹo bản đem con TT lấy đi quan âm bồ tát yêu dưỡng linh thú địch quang lội yêu dưỡng linh thực hồng Hải nhi nhưng là thích loại này cái đầu không lớn yêu quái thần thông không đáng kể then chốt dài đến manh a xấu manh xấu manh bốn ẩm thông tin giáo chủ một cước đem đà khiết đá bay hơn 10 trượng, nổi giận mắng ngươi ra ngoài nửa năm Không chỉ có không thể giết chết Hàn Tương Tử, trái lại để hắn chuyển thế lấy vũ thành đạo, hai thế vì là tiên, ngươi là đi cho hắn làm bồi luyện sao? Đa khiết trong mắt lóe ra một chút tức giận cùng hung tàn, ngược lại biến thành cầu xin, sư tôn tha mạng, đệ tử tuy rằng không thể giết chết Hàn Tương Tử, nhưng tìm rõ một chuyện. Chuyện gì? Thiên Đình cùng Linh Sơn đều trải qua náo loạn, cái kia gọi huyền trang lấy kinh người cướp Phật tổ vị trí, chân vũ đãng ma thiên tôn cũng đem lời trước ngọc đế đuổi xuống bạo tọa, trở thành tân ngọc đế. Thông Thiên Giáo chủ nói, lời ấy thật chứ? Đa Khiết nói, chân vũ đãng ma thiên tôn cải trở trời rồi điều, cho phép thần tiên với nhau bằng không thải cùng Hàn Tương Tử. sớm đã bị thiên điều trừng phạt được ngươi làm rất tốt đa khiết bản tọa có một nhiệm vụ khác muốn giao cho ngươi làm được rồi tầng tầng có thưởng làm không được kể cả lần này cùng nhau trừng phạt xin mời sư tôn giản dò ngươi đi một chuyến thiên đình đem mẫu đơn tiên tử dẫn hạ phàm đến chương sáu một kiếm phá vạn pháp kiếm tiên tri đạo chương 633, một kiếm phá vạn pháp kiếm tiên tri đạo anh hùng kho qua hải mỹ nhân muốn nói trong thiên hạ khó nhất vượt qua kiếp nạn nhất định không là cái gì phong tiếp hỏa kiếp lôi cướp mà là tính kiếp rất nhiều đại năng tình nguyện đối mặt 9981 tầng trời lôi địa hỏa cướp, được bị thiên lôi đánh, địa hỏa đốt cháy cũng không muốn trải qua tình tiếp Đường Huyền Trang có lợi hại hay không? Phật pháp cao thâm đều thành phật tổ, như thường giữ lại Nữ Nhi Quốc quốc vương tự tay may hầu bao cùng tăng hải tôn ngộ không có lợi hại hay không? Trên trời dưới đất có thể đánh thắng hắn không đủ một trường số lượng. Thành Phật sau khi liền đem Tử Hà Tiên tử thu làm theo thị bồ tát. Địch Quang Lỗi có lợi hại hay không? Ngọc Hoàng Đại Đế vị trí đều cho đợt lại, trong nhà bình dấm lên, không có biện pháp nào. Từ điểm đó mà xem, Hà Tiên cô quả thực là tối thiên phú dị bẩm thần tiên. rất sớm chặt đứt tơ tình, trong tam giới không có bất kỳ thần tiên có thể làm cho nàng động tâm mãi mãi cũng sẽ không trải qua tình kiếp hà tiên cô sẽ không rơi vào tình kiếp lữ đồng tân biết lữ đồng tân trong cuộc đời này tối nhiều không ra không phải hà tiên cô mà là mẫu đơn tiên tử mẫu đơn tiên tử hạ phàm chính là lữ đồng tân tình kiếp bắt đầu thông tin giáo chủ để đà khiết lửa mẫu đơn tiên tử hạ phàm thực tại là một nước cờ hay khuyết điểm duy nhất là đà khiết đã sớm bị diễm thải cáo lên thiên đỉnh là được thiên đỉnh truy nã yêu long tuy rằng dựa vào phản phái bột vầng sáng tránh được một kiếp nhưng vẫn bị ngũ long tướng quân bạo đánh một trận vải rồng đều bị ngũ lôi hóa cực hóa đi một nửa bốn tả thi bưng một bàn cây hương thung xào trứng gà đi tới địch quang lỗi bên người tò mò hỏi phu quân mẫu đơn tiên tử hạ phạm sẽ làm lữ đồng tấn trải qua tình kiếp ngươi vì sao còn muốn cho nàng hạ phạm xào trứng gà cây hương thung đến từ chính một con xuân thụ tinh cũng chính là trong nguyên bản kịch tình si luyến con tt cái kia một con hạnh tiên hạ phàm du ngoạn thời điểm trong lúc vô tình gặp phải xuân thụ tinh đạo nàng hướng thiện đem nàng mang về linh thực viên địch quang lỗi cơ cơ vai nói tiếp nạn thứ này, Không phải muốn chạy trốn liền có thể chạy thoát, càng là trốn tránh, bạo phát lên liền càng nghiêm khắc. Phu quân không chuẩn bị giúp giúp bọn họ sao? Chuyện này ai cũng giúp không được, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình, có điều Lữ Đồng Tần cần nhất khắc phục kiếp nạn, không hẳn là tình kiếp. Tại sao? Bởi vì hắn là muốn trở thành một phái chi tổ, tình kiếp tuy rằng đáng sợ, nhưng còn lâu mới có được đạt đến nên có cường độ. Chớ nói chi là ta đã sửa chữa thiên điều, không cấm chỉ thần tiên với nhau, tình kiếp nguy hiểm càng là thu nhỏ lại mấy lần. Nếu như ta không đoán sai lời nói, Lữ Đồng Tần cuối cùng cần trải qua kiếp nạn là tâm cướp, thử thách chính là hắn đối với tiên cùng phàm lĩnh mộ. Tiên phạm thần tiên tu vi cao thầm có thể hô mưa gọi gió tuổi thọ dài lâu đối mặt phàm nhân thời điểm đều là gặp có một ít ngạ mạn cho rằng phàm nhân có điều là run rẩy không đáng nhắc tới tầm thường thiên binh thiên tướng có thể như thế nghĩ nhưng lữ đồng tân cũng được hắn trong số mệnh muốn trở thành toàn chân đạo chi tổ nếu là như vậy hẹp hòi ngạ mạn là không thể đạt đạo phu quân không phải nói hắn cũng sẽ trở thành kiếm tiên chi tổ sao lâm thanh nhi chẳng biết lúc nào đến địch quang lỗi phía sau vì là địch quang lỗi vò nổi lên bay xuất thân từ tiên kiếm thế giới lâm thanh nhi so với toàn chân đạo thủy tổ càng thêm quan tâm kiếm tiên chi tổ thân phận này Kiếm tiên chi tổ thử thách chính là Thiên Phú, Lữ Đồng Tân Trời sinh một trăm linh tám khối kiếm cốt, Đối với kiếm pháp Thiên Phú vượt qua ta hơn một trăm lần. Coi như trốn ở rừng sâu núi thảm, năm cây côn gỗ đánh lợn rừng bắt thỏ rừng cũng có thể tự mình thành đạo, hoàn toàn không có lo lắng cần phải. Lệ Thắng Nam nói, cái tia thông thiên giáo chủ đây. Có người nói hắn gặp một môn gọi là Huyền Thiên Cựu Biến Thần Công Ma Công, uy lực vô cùng, thậm chí muốn dựa vào này cạnh tranh Ngọc Đế vị trí. Địch Quang Lỗi rất nhiều hồng nhan bên trong, có mấy cái võ công cao thâm nữ kiếm khách. Công tôn Lan đối với kiếm vũ hưng thú lớn hơn một chút, thượng quan yến tính cách ôn hòa, phi thường căm ghét chiến đấu. Tần Mộng giao tâm tư tất cả che trời ngộ đạo trên, đối với tranh đấu không hứng thú gì, chỉ có lệ thắng nam là nhất hiếu chiến, mà không ở ý chính tà phân chia, đánh tới đến vậy không để ý thủ đoạn. So với Lữ Đồng Tần, nàng càng thêm hiếu kỳ Thông Thiên Giáo Chủ, hoặc là nói Thông Thiên Giáo Chủ Huyền Thiên Cựu Biến Thần Công. Địch Quang Lỗi cười nói, Thông Thiên Giáo Chủ từng lẻn vào Tam Tinh Động, sao chép Địa Sát 72 Pháp, nhân chỉ vì cái trước mắt, đem này huyền môn chính tông thần công biến thành ma công, cũng chính là cái gọi là Huyền Thiên Cựu Biến Thần Công. Thiên Lang nằm ngoài Địch Quang Lỗi trong lồng ngực, làm lúc nói, ra ra mặc kệ sao? Thông Thiên Giáo Chủ chủ động nhập ma. hơn nữa hắn rất nhanh liền bị phong ấn quản hắn làm chi Phi Yên nói phu quân cải trở trời rồi điều thiên đình chúng thần tâm tư có chút di động có muốn hay không cho bọn họ lập cái quy củ đó là dương tiễn sự hắn là chấp pháp thiên thần hơn nữa đã sớm muốn thay đổi thiên điều hắn có thể xử lý tốt tất cả phượng Hoàng nói sư đả vương đem giao ma vương bắt được trở về phu quân có muốn hay không xử trí một hồi giao ma vương bị nắm về cái này con ma đen đuổi, đừng làm khó dễ hắn ở trong thiên lao nhốt mấy ngày chờ hắn ăn năn liền cho thả ra ngoài đi lúc trước yêu tộc bảy đại thánh kết nghĩa bình thiên đại thánh nhu ma vương liên tục làm việc cuối cùng bị tôn nộ không thu phục, nuốt vào linh sơn, không rõ sống chết. hôn thiên đại thánh bằng ma vương, rất sớm bị côn bằng gọi lại đất tổ, đến nay còn đang bế quan tu hành. di sơn đại thánh sư đà vương, có vợ có nữ, quyền cao chức trọng, hạnh phúc mỹ mãn. tế thiên đại thánh mỹ hầu vương, linh sơn nhân vật số hai, còn có cái khuôn mặt đẹp đa tình theo thị bồ tát. khu thần đại thánh ngu nhung vương, thái cổ thủy viên không chi kỳ, bị địch quang lỗi doanh một pháo, sau đó vùi đầu vào khuê cương muôn hạ. Thông phong đại thánh mi hầu vương, lục Nhĩ mi hầu, bị vô thiên thu phục, là vô thiên hắc liên Thánh sứ. Tôn nộ không cùng sư đả vương vận số tốt nhất, Như Ma Vương yêu thích làm việc, cuối cùng bị bắt, nhưng cũng quá một quãng thời gian ngày thật tốt. Chỉ có Phúc Hải Đại Thánh giao Ma Vương, vận khí là cao cấp nhất nát. Tinh huyết bị Thật yêu đánh cắp hơn một nửa, Tu Vi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, liền bị Như Ma Vương giao động, đi vây công núi võ đằng, bị Na Cha hung bạo đánh cho một trận. Như Lai Phật tổ vì mài rũa hàng Long La Hán, tuyển hắn thành tiểu đá mài dao, Đường tăng trở thành Phật tổ sau, cũng là ý nghĩ như thế. Gần nhất mấy trăm năm, Giao Ma Vương mỗi một quãng thời gian, liền muốn cùng Hàng Long La Hán chuyển thế đánh một trận, tình cờ còn muốn một mình đấu thập bát La Hán. đừng nói cưới vợ sinh con thanh tịnh hai năm đều là vọng tưởng vì phong ngừa giao ma vương thực lực quá mạnh mỗi quá một quãng thời gian phật tổ đều sẽ phái ra mấy chục mấy trăm la hán lực sĩ vây cùng hắn không cho hắn khôi phục nguyên khí lần này bị sư đả vương bắt được cùng nói là bắt được không bằng nói thực sự là không chịu được nữa cầu sư đả vương đem hắn bắt được để hắn ở trong thiên lao nghỉ ngơi mấy ngày thư dạng người nói na cha không phải yêu thích long sao để giao ma vương bồi tiếp na trà chơi đi nơi có người thì có tranh chấp địch quang lỗi mỗi một cái hồng nhan ở lúc đó vị trí thế giới đều là nhân vật kế xuất, tiêu căng tự mãn, tự nhiên không thể là hòa hợp êm thấm. địa vị tối cao có hai người, phượng hoàng, thiết phiến công chúa. phượng hoàng là địch quang lỗi cái thứ nhất thế tử, kết hôn thời điểm có bồ đề tổ sư chứng kiến, là hoàn toàn xứng đáng chính thế. thiết phiến công chúa nhưng là được thiên đình chúng thần thừa nhận, hơn nữa có một đứa con trai ưu tú, lần là lâm thanh nhi, phi yên. hai vị này đều dẫn theo địch quang lỗi tiếp thân tiểu lão đông, còn lại tuy rằng đều sinh ra quá dòng dõi, nhưng toàn bộ cũng đã thành gia, cũng không có mang tới, so ra khí thế nhược một chút. thư dạng nguyệt khá là khốc khéo, tuy rằng so với na cha nhỏ vài ngàn tuổi. vẫn cứ đem na cha nhận lấy làm con mản ngôi na cha vài ngàn năm không có hưởng thụ quá cha mẹ chăm sóc cùng hư dạng nguyệt nơi coi như không tệ địch quang lôi nói được cùng giao ma vương nói một tiếng để hắn hai tuyển một hoặc là lưu lại buổi na cha chơi hoặc là đi linh sơn thường thường bị đánh tân ngộng giao nói hàng long la hán làm sao bây giờ cái này dễ thôi chờ hàng long la hán đến cuối cùng một kiếp thời điểm để giao ma vương đi diễn một tù kịch là được cái này cũng được làm sao không được đi về phía tây trên đường tám mươi một khó phần lớn đều là như thế hôn tới được vì cho ngộ không bọn họ thêm khó có như vậy mấy năm ta ngay cả vật cớn đều không có. Phật pháp thứ này, xem hết lĩnh ngộ, lĩnh ngộ được, không có dao ma vương, hàng lòng cũng có thể thành đạo. Không lĩnh ngộ được, coi như đánh mười cái dao ma vương, cũng sẽ không thành đạo. Đạo lý này, Huyền Trang so với ai khác đều hiểu. Ngay ở Địch Quang Lỗi cùng chư Vị Phu Nhân nói ngụy biện thời điểm, Lữ Đồng Tấn trải qua tình kiếp, dường như Địch Quang Lỗi dự liệu như vậy, thiên điều thay đổi, làm cho tình kiếp cường độ giảm mạnh. Mẫu đơn tiên tử chủ động theo đuổi, Lữ Đồng Tân là cái tiêu sái lãng tử, không có bất kỳ ý cử tuyệt Ngay ở hai người tình đầu ý hợp thời điểm. thông thiên giáo chủ lén lút ở hai người hồng tuyến trên dưới tà thuật làm cho lữ đồng tân chúng rồi huyết chú huyết chú là một loại rất lợi hại vô cổ chú thuật là đem địa sát bảy mươi hai thuật bên trong ngưng thai giải ách hai môn nghịch chuyển mà thành cái môn này chú thuật khủng bố không ở chỗ lực sát thương mà ở chỗ vào thịt mọc dễ chính là có vạn năm pháp lực cũng khó có thể nổ chúng rồi huyết chú lữ đồng tân trở nên điên cuồng nhưng rất nhanh liền khôi phục chấn định đến không hết kiếm khí từ trong cơ thể bắn mạnh mà ra đem tự thân bao quanh vượt quanh hình thành cả công lẫn thủ kiếm khí lĩnh vực mẫu đơn tiên tử kinh hô động tân chuyện gì thế này lữ đồng tân nói ta bị người rơi xuống vu cổ chú thuật không cần phải lo lắng chân vũ đế quân nói kiếm tiên có thể một kiếm phá vạn pháp ta cũng phải thử một chút kiếm của ta có thể hay không phá tan này người lần rùa lời tuy như vậy lúc nói chuyện một đạo kiếm khí không bị khống chế cắt ra mẫu đơn tiên tử trên đầu châm ngọc mẫu đơn tiên tử trong lòng sinh ra ý nghĩ một bên giường như quỳnh giao nữ chủ bình thường hô to gọi nhỏ vừa quan sát bay ra tiêu kiếm khí kêu bay lượn dấu vết một lát mẫu đơn tiên tử bay người lên thiên đình chỉ một lúc sau hà tiên cô mọi người đến kiểm tra lữ đồng tân tình huống bắt tiên hội tụ công lực cùng đối kháng huyết chú mẫu đơn tiên tử vì trị liệu lữ đồng tân huyết chú trộm đến ngự rượu, không muốn ngự rượu quá mức nồng nặng, bắt tiên công lực tiêu hao nghiêm trọng, không chịu nổi, cùng say ngã tới. thông tiên giáo chủ cảm thấy đến đây là cái diện trừ bắt tiên tuyệt thời cơ tốt, quyết định tự mình ra tay. non xanh nước biết vương ốc sơn, quần quần ma khí ngưng tụ thành mây đen, một con dữ tợn khủng bố móng vuốt khổng lồ từ trong mây dò ra, trục vào trương quả lão. trương quả lão nguyên bản say khướt, trong tay còn cầm một cái ly rượu, nhưng ở móng vuốt khổng lồ vô xuống trong nấy mắt, trương quả lão khôi phục tỉnh táo, tay trái bắn bay ly rượu, bay người nhảy lên, hai chân đá liên tục, đem ma khí ngưng tụ thành móng khổng lồ đá thành Túy tiểu phao bôi thích liên hoàn. Thông thiên giáo chủ trong lòng biết trung kế, có thể không chờ hắn rút đi, hắn trung Ly ôm vỏ rượu đánh vào hắn sau eo. Túy bộ báo trình đâu tâm đính. Lam Thải hòa từ một bên khác nhảy lên, chân phải dường như roi thép, đã hướng về thông thiên giáo chủ eo nhỏ, đang để kính tiểu lan yêu phá. Tao quốc cứu hai tay biến ảo chập chợn, thoáng qua trong lúc đó liền đến thông thiên giáo chủ trước người, nắm lấy cổ họng của hắn. Thiên nhân kính tiểu tỏa hổ khấu. Hàn tương tử một tay nắm tiêu ngọc, một tay ra quyền, nắm lấy thông thiên giáo chủ cánh tay trái, cấm đoạn kình hung túy suy tiêu. Thiết quái lý một cái xào nhảy đến thông thiên giáo chủ phía bên phải. một cái va đầu gối va sai lệch bờ vai của hắn lập tức nắm lấy cánh tay phải của hắn quay gót va đầu gối say vẫn đúng là hà tiên cô chân đạp vân mộng bước chân giống như là thuấn di đến thông thiên giáo chủ phía sau lang hoa ổn định thông thiên giáo chủ hậu tâm Đạt yêu hiến tiểu túy đang bộ cuối cùng lữ đồng tân một bước nhảy đến thông thiên giáo chủ trước người thuần dương bảo kiếm đâm hướng về hắn nghe hoàng cung say rượu để ấm lực nghìn cân bắt tiên tuy phân biệt ra tay nhưng chiêu thức nối liền dị thường một chiêu liên hoàn một chiêu rõ ràng là bắt tiên nhưng dường như một người soạt a thông thiên giáo chủ miễn cưỡng méo xích đầu Nên Hoàn cung vẫn chưa bị đâm phá, nhưng hai mắt lại bị Thuần Dương bảo kiếm cắt ra, cũng không tiếp tục khả năng khôi phục. "Không thể, các ngươi làm sao có khả năng?" Hán Trung Ly cười nói, "Đây là bệ hạ truyền thụ trận pháp, tên gọi Túy bắt Tiên, động Tân tuy rằng không có khôi phục tốc thế ký ức, nhưng đang học tập say kiếm thời điểm, chúng mới học được trận pháp." Lữ Đồng Tân nói, "Ngươi dùng huyết chú tính toán ta, đây là ta trả lại cho ngươi, một thủ trả một thủ, Thông Thiên giáo chủ, chịu chết đi." "Không, không thể, pháp lực của ta, ta." Thông Thiên giáo chủ cũng không nghi hoặc bắt Tiên pháp lực, cũng không để ý cái gì Túy bắt Tiên trận pháp, chỉ là kỳ quái. Pháp lực của chính mình làm sao đột nhiên suy nhược nhiều như vậy? Vạn năm pháp lực, nhưng liền 3 phần 10 đều không phát huy ra được. Coi như bắt tiên cùng hắn khí số tương khắc, cũng không đến nỗi khắt chế đến mức độ này chứ. Ngay ở thông thiên giáo chủ nghi hoặc thời gian, tùy bắt tiên trận pháp lại lần nữa phát động, bắt tiên khí số tụ hợp làm một thể, lại lần nữa đánh về hắn. Lần này, hắn có thể phát huy ra pháp lực càng ít, chỉ còn lại dưới 2 phần 10. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp đấu sau khi, thông thiên giáo chủ bị đánh ngã xuống đất, cả người xương cốt đứt đoạn, một tia phản kháng khí lực đều không có. Lữ Đồng Tân, giết ta! người huyết chú vĩnh viễn cũng không thể giải trừ kiếm tiên một kiếm phá và pháp nếu là liên khu khu huyết chú đều loại bỏ không được ta còn tính là gì kiếm tiên chịu chết đi lữ đồng tân cái nào sẽ quan tâm cái này bảo kiếm vung lên đâm hướng về thông thiên giáo chủ đan điển trong lúc nguy cấp đã khiết đột nhiên xuất hiện một đòn toàn lực bức lui lữ đồng tân bắt được thông thiên giáo chủ liền đi bắt tiên thôi thúc trận pháp vây công thông thiên giáo chủ có thể lữ đồng tần cùng còn lại bảy tiên cũng không đồng lòng pháp lực tiêu hao dị thường nghiêm trọng vô lực truy kích thông thiên giáo chủ hà tiên cô nói mẫu đơn tiên tử vậy hạ có từng nói làm sao trị liệu huyết chú Mẫu đơn tiên tử nói, "Vậy hạ nói, muốn ngươi mang theo hắn đi thiên địa cực điểm, liền có thể giải trừ hết chú." "Ta?" "Đúng, ngươi." "Tại sao là ta?" "Ta cũng không biết." Đây là bậy hạ nói. Hà tiên cô vừa định mang Lữ Đồng Tân đi hướng về thiên địa cực điểm, Lữ Đồng Tân nhưng một cái vỗ bỏ Hà tiên cô tay, kéo mẫu đơn tiên tử tay, nói, "Không cần, ta không cần bất luận người nào giúp ta." "Đồng Tân, ngươi..." "Một kiếm phá văn pháp, ta muốn bằng kiếm của mình chém ra này đổ bỏ hết chú." "Thiên đỉnh." "Phu quân, Lữ Đồng Tân thật đúng là cái bướng bỉnh người, đây chính là cái gọi là kiếm tiên kiêu ngạo sao?" lúc trước dao động quá mức, đã quên cùng hắn nói, phía trên thế giới này kiếm có thể làm được sự, thứ khác không hẳn không thể làm đến, hay là còn có thể càng dùng ít sức. cái kia dùng món đồ gì có thể mở ra huyết chú? con TT tê tê móng tay, a, con TT tê tê vốn là trừ tà đồ vật, hắn móng tay càng là trừ tà thánh phẩm. Tam quốc thời kỳ, tào tháo thiết lập mạc kim giáo quý, liền đeo con TT tê tê lợi trào chế tác mỏ kim phủ. thông thiên giáo chủ làm sao trở nên như vậy được? còn có thể là nhân tại sao? bởi vì hắn tiên lịch đồ kia chứ, ma công sẽ làm người lạc lối bản tính, huống chi đả khiết vốn là không là vật gì tốt. đà khiết mau dẫn vi sư về đạo phủ. vi sư cần bế quan trước thương vi sư ngươi tính là thứ gì cũng thì tự xưng sư phụ của ta ngươi xưng không đà khiết là ngươi hóa ra là ngươi huyền thiên cựu biến thần công lão tử cũng sớm đã học được dưới chú bản lĩnh ta so với ngươi am hiểu Ngươi khi sư diệt tổ không chết tử tế được mặc kệ ta có thể hay không đến chết tử tế ngược lại ngươi là không nhìn thấy đà khiết vuốt rồng đột nhiên dò ra lấy ra thông thiên giáo chủ trái tim lập tức vận chuyển huyền thiên cựu biến thần công đem thông thiên giáo chủ công lực hết mức hấp thu đáng thương thông thiên giáo chủ vạn năm tu vi hết mức tác thành đà khiết cái này nực đồ thời gian như nước chảy từ khi đánh bại thông thiên giáo chủ trong chấp mắt đã qua 7 năm hán trung ly thiết quản lý hà tiên cô lam thải hòa tào quốc cứu trương quả lao đứng hàng tiên ban xem như là chính thức công chức hà tương tử cùng lữ đồng tân nhưng là ở thế gian hưởng thụ nhân gian phú quý chỉ có điều hà tương tử là muốn chăm sóc lao nương để mẫu thân an hưởng tuổi già mẹ của hắn từ trần giữ lão hiếu 3 năm sau liền cùng diễm thải cùng trở về thiên đình lữ đồng tân nhưng là ở núi trung nam khai khẩn một khối đồng ruộng cùng mẫu đơn tiên tử dường như phạm nhân bình thường sinh hoạt không chút nào hồi thiên đình ý tứ khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là lữ đồng tân huyết chú vẫn luôn không có phát tác lại như là hoàn toàn biến mất bốn ẩm tây hải bên trên nhắc lên cơn sóng thần nhưng là đà khiết luyện hóa thông thiên giáo chủ công lực muốn chinh phục tứ hải sau đó dẫn dắt lính tôn tướng của chinh phạt thiên đình tây hải long vương không chống đỡ được phái người đi thiên đình cầu viện thiên đình phái ra bảy tiên ở tây hải bên trên đại chiến đạ khiết bát tiên làm sao chỉ đến rồi bảy cái lữ đồng tân đây cái kia tên rác rưởi kiếm phá cái gì? hắn không dám tới sao hàn tương tử đem diễm thải hiến cho ta ta tha cho ngươi khỏi chết bằng không ta nhường ngươi hồn phi phách tán vĩnh viễn không được siêu sinh hà tiên cô thực sự là ta thấy mại yêu gả cho ta bằng không ta ngay lập tức sẽ giết nảy mấy tên rắc rưởi luyện hóa thông tin giáo chủ công lực đã khiết nội tâm vô hạn bành trướng mặc dù là dương tiễn tôn lộ không địch quang lỗi cũng không thể để cho hắn bay lên chút nào sợ hãi bảy tiên trong tay pháp bảo đều không đúng vật phàm nhưng thiếu mất một người khí số không đầy đủ đà khiết lại hoàn toàn luyện hóa thông tin giáo chủ công lực vẹn, vẹn mấy chiêu liền đem bảy tiên đánh bay Soạn. đen kịt vuốt rồng chụp vào hà tiên cô chỉ lát nữa là phải nắm lấy hà tiên cô cổ tay một đạo kiếm khí từ trên trời phong tới bắn thủng đá khiết lòng bàn tay đa khiết nhìn lại vừa nhìn người đến không phải người khác chính là lữ đồng tân không giống với đã từng cái kia phong thần tuấn lãng lữ đồng tân lúc này lữ đồng tân dường như một cái lao nông trên người không mang theo mảy may sát khí nhưng chính là cái này không đáng chú ý lao nông một kiếm đâm thủng đá khiết trải rộng lân giáp vuốt rồng lữ đồng tân ngươi rốt cục đến rồi bắt tiên đều đến, đến rồi vừa vặn đem các ngươi một lưới bắt hết lữ đồng tân cười nói chỉ ta một cái liền có thể đối phó ngươi đa khiết chịu chết đi lời còn chưa dứt, lữ đồng tân khí thế đã từ lao nông biến thành thiên thần, bên trong đất trời tràn ngập dâng trào kiếm khí, vừa giơ tay vừa nhấc chân, tự có kiếm khí đi theo. thông tiên giáo chủ lúc trước cho ta rơi xuống huyết chú, ngươi là hắn đồ đệ, phần này nhân quả liền do ngươi đến gánh chịu đi. kiếm ánh sáng lạnh hàn, toại khiến anh hùng khí đoạn, đây là túc sát chi kiếm. Trong kiếm vô phong, từng có mười thí bằng hữu, đây là nội liêm chi kiếm. kiếm khí thiên huyễn, hỗn loạn vân sơn biển mây mù, đây là biến hóa chi kiếm. Khêu đèn nói kiếm, một lời vạch trần linh tâm, đây là thanh minh chi kiếm. thế đường như minh, tha cho ta thử kiếm minh đây là tăng thương chi kiếm. song sinh diệu ảnh giáp tay ngự kiếm giang hồ đây là thơ tình chi kiếm nước chảy cầu nhỏ giao tư kiếm thanh bụi vũ đây là tao nhạ chi kiếm kiếm chém yêu lô phá hết yêu ma quỷ quái đây là hùng manh chi kiếm vân phi kiếm vũ trung nam thiên hạ tiên phong đây là cao miệu chi kiếm thơ diệu cung đồ một kiếm vân sơn động sắc đây là vui sướng chi kiếm trần thế như nước thủy triều tâm như trị thủy đây là tiên chi kiếm thần chi kiếm phật chi kiếm ma chi kiếm quỷ chi kiếm yêu chi kiếm tà chi kiếm thiên chi kiếm địa chi kiếm người chi kiếm kiếm bên trong chi kiếm không có kiếm chi kiếm xem ra một kiếm phá vạn pháp ầm ầm lữ đồng tân trên người 108 khối kiếm cốt tỏa ra tia sáng chói mắt thiên địa vì thế mà chấn động biển rộng vì đó cuồn cuộn huyết chú dường như một tia khói xanh kiếm khí thổi một hơi liền lặng yên tiêu tan theo huyết chú biến mất nhiều năm cảm nộ giống như là thủy triều bạo phát hết mức hóa thành kinh tiên động địa một kiếm Nay một kiếm không có mặc cho chiêu thức gì cũng không có bất kỳ biến hóa nào chỉ có một chữ kiếm kiếm tiên chi đạo kiếm tiên chi tổ trở về vị trí cũ vì là trong thiên địa tu sĩ cung cấp một cái mới tinh tràn ngập quang minh đại đạo đại đạo sơ sinh uy năng vô lượng đã khiết lại như là lúc trước thông thiên giáo chủ, không có một chút nào sức chống cự, bị kiếm khí cắt gọn thành một phấn, thân thể hóa thành một mịn, hồn phách triệt để tiêu tan, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Trang, lữ đồng tân thu kiếm vào vỏ, xoay người liền muốn về núi trung nam. Hán trung ly nói, động tân, ngươi không hồi thiên đình sao? Lữ đồng tân nói, ta chỉ hiểu ra kiếm tiên tri đạo, còn có một ít chuyện không nghĩ rõ ràng, chờ ta nghĩ rõ ràng, ta trở về thiên đỉnh. Ngươi lúc nào có thể nghĩ rõ ràng? Hay là 10 ngày, hay là một năm, hay là một năm, hay là một ngàn năm? Thiên đình chờ không được một ngàn năm, ngươi nên rõ ràng, ngươi không có thời gian dài như vậy. Nếu như ta không nghĩ ra, coi như hồi thiên đình, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhìn Lữ Đồng Tân bóng lưng, Trương Quả Lão nói, "Tiên cô, ngươi biết hắn đang suy nghĩ gì sao?" Hà Tiên cô nói, "Ta lại không phải hắn, ta làm sao có khả năng biết?" Liền ngươi cũng không biết, xem ra là thật sự không ai biết rồi, này thật đúng là khó làm. Khó làm a. Chương 633, Vô thượng tiên tôn, 10 Chuyển kim đan. Chương 634, Vô thượng tiên tôn, 10 Chuyển kim đan. Hái hoa mang trường sinh diệu, cảnh bên trong vô vi đạo tự xương. một đời quần mê nhiều cười quái thiên hoa tiên tựu là tiên hương hiểu ra kiếm tiên chi đạo một kiếm chém giết đà khiết sau khi lữ đồng tân trở lại núi trung nam tìm hiểu thuộc với đạo quả của chính mình nếu như chỉ coi lữ đồng tân là làm bắt tiên một trong cái tiêu thực sự là quá khinh thường lữ đồng tân ở đạo giáo bên trong lữ đồng tân là hết sức quan trọng tổ sư cấp đại nhân vật đạo giáo chi nhánh rất nhiều trọng yếu chi nhánh có hai chi tức chính nhất đạo toàn chân đạo chính nhất đạo tôn phụng thái thượng lão quân toàn chân đạo nhưng là lấy lữ đồng tân vì là tổ toàn chân đạo bắc phái vương trung dương nam phái trương tử dương đông phái lục tiềm hư tây phái Lý Hàm Vương còn có dấu ở dân gian đạo môn giáo ở ngoài đường truyền đều tự gọi là bắt nguồn từ lữ tổ. Ngoài ra đạo môn còn có trên thanh phái, linh bảo phái, đùa chú phái, đan đỉnh phái câu chuyện. Lữ Đồng Tân là đan đỉnh phái tổ sư một trong nội ngoại đan thuật góp lại người. Địch Quang Lỗi năm xưa tu hành giá y thần công cùng hoàng thiên đại pháp thời điểm còn tham khảo quá Lữ Đồng Tân truyền xuống tính mạng giao tu phương pháp tức chỉ tu tính không tu mệnh này là tu hành đệ nhất bệnh chỉ tu tổ tính không tu đan vạn kiếp tâm linh khó nhập thánh. Đạt mệnh tông mê tổ tính đúng như giám dung không bảo kính thọ cùng thiên địa một ngu phụ. Quyền nắm ra tài vô chủ trôi. Lữ Đồng Tân hiện nay tìm hiểu, chính là nội ngoại đan thuật cùng toàn chân đạo. Nội ngoại đan thuật đã có đối lập hoàn chỉnh tu hành hệ thống, Lữ Đồng Tân muốn làm chính là hoàn thiện, mà không phải khai sáng, độ khó cũng không cao lắm. Toàn chân đạo coi trọng nho, thích đạo tam giáo hợp nhất, lấy tam giáo hòa hợp, thức tâm thấy tính cách, độc toàn chân vì là tổ chỉ, tức nho môn thích hộ đạo tương thông. Tam giáo xưa nay một tổ phong, toàn chân đạo đạo sĩ vừa muốn đọc đạo Đức Kinh, thanh tính kinh loại hình đạo gia kinh điển, còn muốn đọc Hiếu Kinh, tâm kinh loại hình nho thích hai nhà kinh điển. Muốn tìm hiểu ra toàn chân đạo, chỉ ở trong núi tu đạo là không được. cần phải đi ra dùng thân phận khác nhau cảm nhận nhân gian thiên hình vạn trạng lữ đồng tân chính là bởi vì nghĩ đến điểm này vì lẽ đó không có hồi thiên đỉnh. hóa thân đạo sĩ si ở trong núi luyện đan hóa thân và vẫn còn phật trước nghiệp kinh hóa thân nho sinh vào triều đường lạc quan hóa thân hiệp khách với dân gian hành hiệp thương nhân nông dân ngư dân thợ xa an thiếu phu an mày lấy phạm nhân thân chu du thiên hạ 46 năm ở bộ này phạm nhân thân tuổi thọ đến phần cuối thời điểm lữ đồng tân rốt cục hiệu ra tự thân đạo quả ở núi trung nam lưu lại tiên thiên thần công toàn chân đại đạo lại qua mấy trăm năm Vương Trùng Dương trong lúc vô tình tìm được Lữ Đồng Tân lưu lại truyền thừa, với núi Trung Nam sáng lập toàn chân đạo, phục Lữ Đồng Tân vì là tổ. Theo Lữ Đồng Tân trở về vị trí cũ, thiên đình không chỉ có thêm ra một vị Am Hiệu chiến đấu đại năng, thiên binh thiên tướng kinh này lịch kiếp nạn cũng đều hết mức xong xuôi. Tất cả chỉ chờ Kim Đức, Khuê Cương, Vô Thiên đến bốn. A Tu La giới Kim Đức, Khuê Cương, Vô Thiên chân nguyên liên hệ, tu hành trí cao vô thượng thần thông, nhất khí hóa tam thanh, hóa đi ra không tính là gì, trọng yếu chính là đem hóa đi ra phân thân một lần nữa hòa làm một thể. Ba người bạn làm một thể, Kim Đức chính là Khuyết Cương, Khuê Cương chính là Vô Thiên. Vô thiên chính là kim nước, tu hành đại đạo cũng là đại khái giống nhau, nhưng dù sao vẫn có khác nhau, không phải một sớm một chiều có thể dung hợp. Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, năm mươi năm, một trăm năm, bà trăm năm, quá đầy đủ một vòng mấy, ba trăm sáu mươi năm năm, ba người mới đem khí mạch hoàn toàn tương thông, hai đạo hóa thân chậm rãi biến mất, phòng bế quan bên trong chỉ còn lại dưới một bóng người, áo đen áo bào đen, tóc dài rối tung, hắn là kim nước, cũng là khuê cương, đồng thời còn là vô thiên. Ba người một người, một người ba người, có điều chỉ xem dung mạo lời nói, vẫn là cùng vô thiên càng tương tự. cái này có thể là bởi vì vô thiên được như lai phật tổ đại thừa phật pháp tu vi so với kim đức cùng Khuê cương hơi hơi cao hơn một chút dấu vết lưu lại càng rõ ràng chỉ có điều không còn tên gọi vô thiên phật tổ mà là vô thượng tiên tôn gọi tắt vẫn là vô thiên theo ba người dung hợp toàn bộ a tu la giới đều rơi vào đến vô thiên nắm trong bàn tay thời suy nghĩ cũng đã xem khắp a tu la giới mỗi một chỗ ngóc nách gồm thần niệm truyền tống đến mỗi một cái thủ hạ trong đầu chỉ một lúc sau a tu la giới đông đảo cao thủ ở vô thiên đế cung bên trong tập hợp cầm đầu có hai người khu thần đại thánh ngưu nhung vương thông phong đại thánh mi hầu vương trước đây là vô thiên Khuyết Cương, Hắc Liên Thánh sứ, hiện tại là Vô Thiên khoảng trưởng, trái phải bồi bàn. Ngưu Nhung Vương cùng Mi Hầu Vương bên dưới là Áo Bảo đen Đại Hộ Pháp. Áo Bảo đen Đại Hộ Pháp bản thể là một con cự mãng, ngoại trừ Vô Thiên, không người biết cụ thể cân cước, chỉ biết hắn pháp thuật cao cường, nghiêm túc thận trọng, nham hiểm dào hoạt, lòng dạ độc ác. Trên thực tế, Áo Bảo đen cũng không phải là đến từ chính bản thế giới, mà là đến từ chính một cái do bản thế giới diễn sinh ra thế giới. Ở thế giới kia, cũng có Phật pháp Đông truyền, Đường Tăng Tây du. Chỉ có điều ở tiểu tiếng xét từ cái kia một khó, thiết khó không phải Hoàng Long mày đồng tử, mà là Thông tí viên hậu. Thông Tí Viên hầu nhiều lần bại vào tôn ngộ không bàn tay, cầu đến Vạn yêu quốc. Vạn yêu quốc đối với hắn muốn gì cứ lấy, toàn lực chống đỡ. Nay nhưng là bởi vì Vạn yêu quốc quốc chủ là hắn tình nhân cũ, nguyên bản là một con chim xanh, từng cùng hắn đồng thời cứu hộ bách tính. Đời trước Vạn yêu quốc quốc chủ ngưỡng mộ chim xanh, nhưng chim xanh chỉ yêu Thông Tí Viên hầu. Quốc chủ trong cơn tức giận đối với chim xanh gây nguồn rủa, đem nàng từ điểu biến thành xà. Xa. Chim xanh biến thành thanh xà, vì trả thù giả ý thuận theo, ở nào đó tái sinh mạng lớn hài hòa thời điểm, ra tay đánh lén, đánh chết quốc chủ, thôn phệ hắn tu vi, trở thành đời mới Vạn yêu quốc chủ. Cuối cùng. hai đời vạn yêu quốc chủ tu vi toàn bộ quy về thông tí viên hầu cái kia xui xẻo đời trước vạn yêu quốc chủ chính là áo bào đen đại hộ pháp vô thiên cứu sống hắn trải qua này một khó áo bào đen triệt để chặt đứt tơ tình chỉ còn lại dưới động vật máu lạnh hung tàn độc ác áo bào đen đại hộ pháp bên dưới là hai con nữ yêu một con là hạt tử tinh cũng chính là độc địch sơn con kia bọ cảm khổng lồ một con là chim mừng tên là doanh yêu đây là vô thiên chủ yếu thành viên nòng cốt tầm thường yêu binh yêu tướng càng là nhiều đến hàng mấy chục mấy trăm vạn vô thiên mặt không hề cảm xúc nói rằng thôn thiên thử đường hầm không gian mở ra sao ba con thôn thiên thử tiến lên một bước nói hồi bẩm thiên tôn còn kém cuối cùng một điểm trong vòng một năm tất nhiên có thể mở ra đường hầm không gian được một năm sau khi theo ta trinh phục ba giới đầu xuất cung địch quang lỗi nhìn ra lọn khổng thái thượng lao quân ngạc nhiên nói sư bá ngươi làm sao thành bộ dáng này thái thượng lao quân vốn là dâu tóc bạc trắng lao nhân hình tượng nhưng cũng là hạc phát đồng nhan tiên phong đạo cốt bây giờ thái thượng lao quân trên mặt tràn đầy nếp nhăn sinh mệnh tinh khí suy nhược đến cực hạn, tựa như lúc nào cũng khả năng biến thành cho bụi dù sao hắn là một bộ hóa thân nguyên khí dùng hết chỉ có thể tiêu tan sẽ không chết thái thượng lao quân cười nói ta tại sao biến thành như vậy ngươi còn không biết sao địch quang lôi nói ta đây có thể thật không biết ai biết chưa kim đức khuê cương vô thiên hòa làm một thể ngài làm sao biết đây là bản thể thiết trí cuối cùng một tầng kết giới cũng là hắn lưu lại cuối cùng hậu chiêu làm tam giới đại kiếp đến thời điểm kết giới thì sẽ tự mình phát tác đem ta toàn bộ tinh khí thần hội tụ làm một viên quá rõ ràng kim đan địch quang lôi nói ngừng Ngươi sẽ không nói cho ta, muốn đánh bại ba hợp một ta tu la giới chi chủ, cần tập hợp đủ bảy viên kim đan chứ?" Thái thượng lão Quân nói, "Ngươi là từ phạm nhân từng bước một tu hành mà đến, cũng từng tu hành quá nội ngoại đan thuật, vậy ngươi biết cái gì là kim đan sao?" Địch Quang Lôi nói, "Đan chính là đơn, cũng chính là nhất. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật, cố hư hóa thần, thần hóa khí, hóa khí tinh, tinh hóa hình, hình chính là thành nhân, đây là thuận người thành nhân. Vạn vật hàm ba, ba quy hai, hai quy nhất, biết đạo này người, di thần thủ hình, dưỡng hình luyện tinh, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư." Kim đan chính là thành, đây là nghịch người thành tiên. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết ta mệnh do ta không do người. Thái thượng lão quân nói, lời này giảng đạo thời điểm có thể nói, nhưng cùng ta nói những này, thuần túy là lãng phí thời gian. Địch Quang Lôi nói, đan chính là dược, mặc kệ nội đan ở ngoài đan, đều là dược. Ở ngoài đan vốn là phụ trợ tu hành quốc, còn nội đan, thôn vệ người khác nội đan, thu được người khác suốt đời tu vi, là ta phái tu sĩ yêu nhất thủ đoạn, vì là thiên điều không cho. Tu sĩ chính đạo hái nội đan của yêu quái luyện chế đan dược, cùng thôn phệ nội đan là một cái đạo lý. nhưng tu sĩ chính đạo dù sao muốn mặt nhiều gặp tre lấp một hồi cường điệu người cùng yêu không giống hoặc là nói ta giết yêu đều là xấu yêu địch quang lỗi thân là ngọc hoàng đại đế như vậy nói chuyện thực tại có đủ trắng ra thái thượng lão quân cười nói nói không sai cái gì nội đan ở ngoài đan toàn bộ đều là dược gà vậy ngươi biết trong thiên hạ lợi hại nhất kim đan là cái gì sao đương nhiên là sư bá cựu chuyển kim đan ta kim cương bất hoại thân chính là dùng cựu chuyển kim đan luyện thành sai tam giới bên trong lợi hại nhất đan dược là 10 chuyển kim đan mười chuyển thiên đạo cấp số vì là chín thập toàn thập mỹ mặc dù tốt nhưng tốt quá hóa dở sẽ phải gánh chịu thiên đố, coi như có thể luyện thành, dùng sau khi, cũng sẽ tao nộ thiên địa lại tiếp Ngươi nói không sai, có thể ngươi không biết chính là, mười truyền kim đan không phải dùng lò luyện đan luyện chế, tiên thiên bắt quái lô cũng không được, mà là muốn dùng thân thể vì là lô đỉnh luyện chế. Địch Quang Lỗi trong lòng sinh ra ý nghĩ, kinh hô, Huyền Trang, đường tăng mười đời luân hồi, ăn hắn một miếng thịt có thể trường sinh bất lão, đường tăng cũng bởi vậy bị các đường sơn tinh giả quái đột kích gây rối. Địch Quang Lỗi đã từng còn cảm thấy đến thịt đường tăng cùng bàn đào quả nhân xem ít khác nhau, nghe được bực này bí ẩn, mới biết đường tăng dĩ nhiên là trong thiên hạ lợi hại nhất thần dược. Không đúng. đường tăng tu phật không phải mười chuyển kim đan mà là mười chuyển xá lợi chính là bởi vì mười chuyển xá lợi thần hiệu mới có thể một lần độ hóa nhiều như vậy hoan hồn quỷ đem âm tàu địa phủ quỷ khí đều tinh chế một nửa có thể nếu là như vậy toán lời nói trong nguyên bản kịch tình, đường tăng ở Lăng vân độ bỏ đi thân thể phàm thai có thể to lắm có chú trọng a ngay ở địch quang lỗi suy nghĩ lung tung thời điểm thái thượng lao quân cho địch quang lỗi một cái nào vỡ nhi nói suy nghĩ lung tung cái gì đây đều thành ngọc hoàng đại đế sao còn như vậy không thận trọng huyền trang chín vị trí đầu thế ở lưu sa hà liền bị ăn Máu thịt tắc thành sang nộ tịnh, chỉ có cuối cùng một đời mới trải qua 9981 khó, cái nào tính là gì mời chuyển kim đan. Cái kia có điều là như Lai like sang nghĩ tới, có thể nhanh chóng ngưng tụ Phật Đà đạo quả thần thông thôi, như Lai like tâm tính cũng không hoàn mỹ, nhưng không làm được cấp độ kia sự tỉnh. Địch Quang lỗi dừng lại suy nghĩ lung tung, nói: "Xin mời sư bá giải thích nghi hoặc. Cái gọi là mời chuyển kim đan, trên thực tế cũng là một loại sang nghĩ, bản thể sang nghĩ. Trước tiên luyện chế một viên tối hoàn mỹ nhất cửu chuyển kim đan, đem dược lực tản đi, chỉ còn lại dưới một tia đội hạch, chế ra có thể chịu đựng chín lần vãi đan, đan loại." sau đó ngưng luyện ra một cái ẩn chứa tự thân pháp đạo phân thân, đem đan loại đặt phân thân trong cơ thể, phân thân lấy đan loại ngưng tụ kim đan, từng bước đem đạo pháp dung hợp ở kim đan bên trong, thành công kết đan sau sẽ đem kim đan nát đi. sau đó một lần nữa ngưng tụ, tương đương với lấy thân thể vì là lô đỉnh, rèn luyện kim đan dự tính, 9 lần tái đan, 10 lần ngưng đan, một lần cuối cùng ngưng đan thời điểm, phân thân hết thể đều hội tụ ở kim đan bên trong, liền trở thành ẩn chứa tự thân đạo pháp, mười chuyến kim đan. Địch Quang Lôi nói, ngài hiện tại này trạng thái là hoàn thành rồi bước cuối cùng. Thái thượng lão quân nói, không sai, ta đã hoàn thành rồi bước cuối cùng. Có điều ta không phải cái thứ nhất hoàn thành. Ai là cái thứ nhất? Hậu thổ. Bốn ngự đế quân bên trong Thừa Thiên làm theo hậu thổ hoàng địa chỉ. Từ tiến vào cái thế giới này bắt đầu, Địch Quang Lỗi liền chưa từng gặp hậu thổ, hóa ra là luyện chế 10 truyền kim đan đi tới. 10 truyền kim đan tổng cộng có mấy viên? Theo ta được biết, kể cả ta ở bên trong, tổng cộng có 6 viên. Ha ha, mọi người đều biết, Bốn đại thiên vương có 5 cái, 6 viên 10 truyền kim đan trên thực tế có 7 viên, thêm ra đến một viên chính là ta. Mộp mộp đở. Địch Quang Lỗi trong lòng thầm mắng vài câu, quyết định đợi một chút đi tra nơi đó hỏi một chút tình huống, miễn cho cuối cùng bị người hố. Sư bá ngài một viên hậu thổ đế quân một viên còn lại bốn viên đây ta làm sao biết còn lại bốn viên ở nơi nào hỏi ngươi cha đi thôi cha ngươi hẳn phải biết được chúng ta một chút liền đi ta lập tức liền muốn rời khỏi hoặc quên hy vọng ngươi có thể được ngươi muốn nhất định sẽ không phụ lòng sư bá chờ đợi thái thượng lão quân thân thể chậm rãi tiêu tan chỉ còn lại dưới một viên óng ánh óng ánh kim đan địch quang lỗi chưa bao giờ từng thấy như vậy kim đan hào quang vạn đạo điềm lành rực rỡ óng ánh long lanh mặt trên lấp không phải dược khí cùng linh khí mà là thái thượng lão quân quá rõ ràng đại đạo nhìn này viên kim đan Địch Quang lỗi trong lòng tuôn ra khát vọng tâm tình, muốn đem kim đan một cái nuốt vào, sau đó bế quan một ngàn năm, hoàn toàn luyện hóa 10 chuyển kim đan dự tính. Đọc thầm tịnh tâm thần chú đệ xuống hỗn loạn tâm tư, há mồm hút một cái, đem kim đan nuốt vào trong bụng. Không có trực tiếp luyện hóa dược lực, mà là lấy trận pháp kết giới đem kim đan phong ấn. Hiện tại còn chưa là luyện hóa dược lực thời cơ tốt nhất, hiện tại luyện hóa dược lực gặp không nhịn được đi bế quan, cuối cùng làm người thừa lúc. Hơn nữa, Địch Quang lỗi còn có một chút nghi vẫn không có giải quyết, cần phải đi hỏi một chút cha, còn muốn đi gặp gỡ tôn Nộ không. Thân thể loé lên, Địch Quang lỗi mượn thiên đình quyền thế truyền thống đến linh đài phương Thôn sơn. Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Nhìn quen thuộc bảng hiệu, Địch Quang Lỗi cười nói, năm đó chỉ cho rằng Tà Nguyệt Tam Tinh là cái đồ chữ, đáp án là tâm, đại chỉ tâm viên tôn ngộ không, hiện tại mới biết, còn chỉ thay ta. Linh đại khởi hỏa, Tà Nguyệt phản bối, Tam Tinh thiếu một, thu về đến chính là một cái đệ tử. Linh đại nổi lựa là lục đinh thần hỏa, chỉ chính là lò bắt quái bên trong lửa cháy bừng bừng rèn luyện. Tà Nguyệt phản lương chỉ chính là lần lượt cải thiên hoán địa, không chỉ có phản lương, còn phản thiên. Tam Tinh thiếu một, Địch Quang Lỗi nguyên bản tu tam giáo hợp nhất thuật, hiện tại nhiều tu đạo thuật, phụ tu nho pháp, Phật môn thần thông nhưng là từ lâu đã quên. từ khi võ tắc thiên đăng cơ xưng đế đến nay đã hơn 300 năm bồ đề tổ sư từ lâu trở về bản thể có thể vào tà nguyện tam tinh động lại phát hiện bên trong không có bất kỳ ai chỉ có địch quang lỗi tối quen thuộc nhất trận pháp kết giới mặc kệ là thư phòng vẫn là nhà bếp đều trống rỗng đừng nói bóng người liền bàn ghế đều không có lại như là mới vừa dựng thành gạch một phòng Cao mày tiến vào bồ đề tổ sư phòng bế quan phát hiện một tấm bàn đá trên bàn bảy một cái hộp đá trên cái hộp là một phong tin mở ra thư tín nội dung viết rất văn nhã đại khái ý tứ là ta đi tìm thái thượng lão quân đi chơi đại kiếp ngươi liền chính mình đội đi ta đang bế quan trong phòng thiết trí kết giới, ngươi tiến vào trong máy mắt, sẽ đem chuyện tống lệnh phong lớn lại, muốn chạy cũng chạy không được. Tin phần cuối viết, chúng đều một lòng, duy ta nhị tâm, áo đen không cao, linh hạt tâm giới, chân tính linh đầu, vào thích phòng nhà, ngày khác xuống lại, trở về tâm giới, trong núi võ thánh, mới giải nay ách, cản khôn trong sáng, thiện tâm quý nhất. ầm, địch quang lỗi một cước đem bản đá trích phần trăm nát tan, nhìn thấy hố như tử, chưa từng thấy hố như vậy, đưa tay chuột một cái, nắm lấy chấn động lên hổ, đã thấy bên trong là một viên mười truyền kim đan. trên kim đan bao phủ hiệu lệnh núi sông địa mạnh sức mạnh nghĩ đến là hậu thổ cô động cái tiêu viên mười truyền kim đan tổng cộng bảy viên chính mình là không có xương kim đan thái thượng lão quân cùng hậu thổ đã tới tay còn lại bốn viên lại ở nơi nào truyền tin cho tôn Ngộ không chỉ một lúc sau tôn nộ không tới rồi nói sư Minh, sư phụ cũng đi ngao du vũ trụ tinh không hắn nói đây là thuộc về chúng ta kiếp nạn hắn sẽ không nhúng tay sư phụ còn có thể trở về sao lại qua mấy trăm năm đại kiếp sau khi kết thúc nên trở về sư huynh nhân đăng cổ phật viên tịch hắn để cho ta một viên xá lợi tử còn có một phong tin thư tín triển khai mặt trên viết chúng đều một lòng duy ta nhị tâm áo đen thích giả lĩnh hạt tâm giới chân tính linh đầu vào thích phòng nhà nghiết bàn sống lại trở về phật thổ duy tử duy hệ mới giải này ách cản khôn trong sáng thiện tâm quý nhất địch quang lỗi giữ bổ để tổ sư lại thư tín đưa tới nói xem ta chỗ này cũng có đây là ý gì áo đen không cao là khuê cương áo đen thích giả là vô thiên còn nhớ ban đầu ta cùng ngươi đã nói sao kim đức khuê cương vô thiên ba người vốn là một thể chúng ta muốn đối phó không phải là hai người a ba người cũng không đáng kể đợi được như Lai trở về, hắn cũng có thể đối phó một cái. Sợ không phải ba người, mà là một người. Thái thượng lão quân nói cho ta, bọn họ đã hòa làm một thể. Không nói cái này, Thái thượng lão quân lúc rời đi để ta đi tìm mười chuyện kim đan, nhiên đăng cổ Phật có hay không giao phó quá cái gì. Nhiên đăng cổ Phật để ta đi tìm tìm mười bảy vị cổ Phật để lại xá lợi, ta chỗ này chỉ có hắn lưu lại cái kia một viên, bên trong có hắn tịch diệt đại đạo. Vậy thì nhanh lên đi tìm đi, ta có linh cảm, chúng ta thời gian không hơn nhiều. Sư minh mà giải sâu, chúng ta đã làm tốt tất cả chuẩn bị, coi như thất bại, cũng không có cái gì có thể hối hận. Tận ta ta trí cũng mà không thể đến người, có thể không hối hận rồi, thuộc có thể kỳ trí tử. Chương 634, Chư Thiên Vạn Giới, Mạc Ta Ngao Du, quyển sách Song. Chương 635, Chư Thiên Vạn Giới, Mạc Ta Ngao Du, quyển sách Song. Giữa không trung vang lên răng rắc răng rắc cấm thành. Khoảng cách 500 năm thời hạn còn có hơn 100 năm, A tu la giới cùng Tam giới đường nối lại bị mạnh mẽ mở ra. Ba con thôn thiên tử liệu mạng mà căn xé, đem đường hầm không gian xé rách càng lúc càng lớn. Địch Quang Lỗi cảm giác được không gian xé rách, cảm giác được một mạnh mẽ sức mạnh vô địch muốn đi vào đến Tam giới, nhưng Địch Quang Lỗi vẫn chưa hoảng sợ. từ tiến vào cái thế giới này bắt đầu, địch quang lỗi liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đến nay đã đem gần 1.000 năm, tiên ký võ trang núi võ đàng, chiếm cứ thiên đỉnh sau khi lợi dụng thiên đỉnh tài nguyên luyện chế lên tới hàng ngàn, hàng vạn pháp khí, thành lập một nhánh tràn ngập hiện đại khí tức thiên binh thiên tướng. hơn nửa năm trước, thái thượng lão quân hóa thân tiêu tan, lưu lại một viên mười chuyển kim đan, cũng để địch quang lỗi đi tìm tìm còn lại năm viên mười chuyển kim đan. cho đến ngày nay, địch quang lỗi đã đem cái kia năm viên kim đan hết mức tìm được. này năm viên kim đan, phân biệt lạ. một viên kim đan đại biểu lực lượng tinh thần nắm giữ hiệu lệnh chu thiên tinh thần sức mạnh đến từ chính thống ngự vạn tinh bắc cực tử vi đại đế một viên kim đan đại biểu sức mạnh xâm xét nắm giữ hiệu lệnh vạn loại lôi Đình sức mạnh đến từ chính thống ngự vạn lôi cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn một viên kim đan đại biểu binh cách lực lượng nắm giữ hiệu lệnh thiên binh thiên tướng sức mạnh đến từ chính thống ngự vạn thần câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế một viên kim đan đại biểu đại địa chi lực nắm giữ hiệu lệnh núi sông địa mạch sức mạnh đến từ chính thống ngự vạn địa thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng địa trích một viên kim đan đại biểu từ bi lực lượng nắm giữ hiệu lệnh u minh quỷ phụ sức mạnh đến từ chính thống ngự vạn linh đông cực thanh hoa đại đế Bèo. tôn Ngộ không thừa dịp cân đầu vân đến địch quang lỗi bên người nói sư huynh đại địch đến đến rồi hai người một cái là ngọc hoàng đại đế một cái là linh sơn nhân vật số 2, bồ đề tổ sư từ lâu lộ thân phận tự nhiên không cần giấu giếm nữa sư huynh đệ quan hệ địch quang lỗi cười nói ngộ không xá lợi tử thu thập làm sao bởi vì trấn nguyên tử bị chiêu mộ được thiên đình nhưng đăng cổ phật cũng chưa hề đem xá lợi tử ẩn nó vị trí nói cho chấn nguyên tử chỉ có thể dựa vào tôn Ngộ không chính mình tìm kiếm địch quang lỗi những ngày qua vội vàng thu thập kim đan cũng không biết tôn nộ không thu thập được bao nhiêu viên xá lợi tử tôn nộ không nói Nhiên Đăng cổ Phật nói, tổng cộng có 17 vị thượng cổ Phật lưu lại xá lợi, ta tìm rất lâu, chỉ tìm được 16 viên. Đây là nhiên Đăng cổ Phật, có hán tịch diện đại đạo. Đây là Long Quang thượng cổ Phật, có long tượng lực lượng khổng lồ. Đây là Dược sư Lưu Ly thượng cổ Phật, có thể khôi phục thương thế. Cái này tốt nhất là Kim Cương bất hoại thượng cổ Phật, liền thượng lục kim thân phương pháp tu hành đều có. Sư Minh, ngươi biết cuối cùng cái kia viên xá lợi ở nơi nào sao? Ta làm sao có khả năng biết? Ta nơi này còn thiếu một viên Kim đây, ngộ không? Những này xá lợi bên trong phát đạo, ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu? Gần như có một nửa đi. Như không phải sợ làm lỡ thời gian, Lão Tôn thật muốn nhảy vào lò bắt quái, lại được một lần lục đinh thần hỏa rèn luyện. Không nói, ta vốn còn muốn tìm ngươi luận bàn một chút đây, xem ra không có thời gian, cẩn thận, vô thiên đến, đến rồi. Lời còn chưa dứt, đường hầm không gian đột nhiên xuất hiện, một đóa hắc liên từ đường hầm không gian bên trong bay ra. Nặng nề như núi áp lực, đem Thiên đỉnh Thiên binh thiên tướng, Linh Sơn La Hán kim cương ép tới ngất đi hơn một nửa. Linh Sơn Đường Tăng, Quan Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, kim cương bất hoại phận, Hoàng Long mày đồng tử các cao thủ bay người mà ra, ngăn trở vô thiên khí thế. thiên đình một phương cũng có lữ đồng tân dương tiễn sư đà vương hồng hải nhi na Cha, trấn nguyên tử lê sơn lão mẫu giao ma vương thanh hủy các cao thủ ngưng tụ pháp lực thời khắc chuẩn bị ra tay tôn nộ không cười nói sư huynh chúng ta ai xuất thủ trước hai ta ai cũng trước tiên đường ra tay đêm nguyệt, chuẩn bị nát pháo đông đảo hồng nhan bên trong hư dạng Nguyệt không phải pháp lực cao nhất cũng không phải thông minh nhất nhưng đầu góc tối là sinh động đối với kiểu mới vũ khí tiếp thu trình độ cao nhất địch quang lỗi biết người thiện dùng để hư dạng Nguyệt đi thống lĩnh cái con này kiểu mới vũ khí đại quân tôn nộ không cười nói một nhóm ngươi cũng chuẩn bị nát pháo linh sơn tài nguyên dự trữ cũng không so với thiên ít, còn có các đời tổ tiên lưu lại xá lợi hơn 300 năm thời gian cũng thành lập một nhánh tinh nhuệ phật binh Hắc liên bên trên lập lòe ra hát hào quang màu tím vô thiên thân hình chậm rãi xuất hiện ngay trong nháy mắt này nương theo hai tiếng nạ pháo mấy ngàn hơn vạn cổ sáng đánh về vô thiên sư đả vương cùng giao ma vương xem lòng vẫn còn sợ hãi lúc trước hai người tấn công núi võ đang chính là bị tiên quang phục ma pháo ganh chạy chối chết mấy trăm môn tiên quang phục ma pháo bọn họ liền khó có thể chịu đựng vạn pháo cùng phát sợ là kim cương bất hoại thân cũng có thể hoành thành bột bị đi nhìn thấy bực này của mãnh nổ tung oanh kích mặc kệ là thiên đỉnh chúng thần vẫn là linh sơn la hán đều theo bản năng cảm thấy thôi lúc trước lựa chọn là cỡ nào chính xác kim đức không đề cập tới như lai biết rõ có vô thiên cái này đại địch, nhưng không làm bất kỳ chuẩn bị gì thực tại có chút không hợp cách trong nguyên bản kịch tình vô thiên khuê cương đánh tới cửa như lai ngọc đế xoay người liền chạy lưu tôn nộ không thạch Cảm đương đối phó vô thiên khuê cương đám người ta đánh xong đi ra trang cái bức thực sự là quá lở đốt có gọi hay không được là một chuyện có chuẩn hay không bị đánh là một chuyện khác như lai phật tổ cách làm đúng là rất có a tam phong độ a tam cái kia cái gì thánh hùng không phải cường điệu không bạo lực không hợp tác sao địch quang lỗi đương nhiên biết chỉ bằng vào tiên quang phục ma pháo không đả thương được vô thiên nhưng vạn pháo cùng phát quần bạo cảnh tượng cũng coi như là một hạ ma uy đổi làm người khác coi như không bị thương cũng sẽ choáng váng vô thiên nhưng cảm thấy đến phi thường bình thường từ kim đức trong miệng hắn đã biết địch quang lỗi cùng tôn nộ không là cái gì người đã sớm nghĩ đến chính mình hiện thân sau khi sẽ đối mặt cái gì đừng nói tiên quang phục ma pháo coi như là tiềm long pháo thậm chí là y đại phật tổ cùng đông phong đại phật tổ hắn cũng có chuẩn mẹ nó thật sự có ngay ở vô thiên đẩy lên hộ thể chân nguyên chống đỡ ba đoạn xạ kích tiên quang phục ma pháo thời điểm mấy chục viên y văn đại phật tổ cùng đông phong đại phật tổ phi tập mà tới ngoài ra còn có hơn trăm phát tiềm long pháo địch quang lỗi chưa bao giờ dự định cùng vô thiên đánh 33 tầng trời một vòng thăm dò qua đi trực tiếp để lên toàn bộ gấp gác như vậy lượng lớn oanh kích chính là địch quang lỗi cùng tôn nộ không cũng gặp bị trọng thương vô thiên pháp lực càng cao thâm hơn còn có hắc liên hộ thể nhưng chỉ có thể bảo vệ chính mình dưới trướng yêu binh yêu tướng nhưng là không bảo vệ được thôn thiên thử thoáng qua trong lúc đó liền bị oanh thành một mịn, đường hầm không gian cũng bị oanh tan vỡ hàng mấy chục mấy trăm vạn yêu binh yêu tướng sống sót chưa tới một thành không giống nhau không chở vô thiên ra tay địch quang lỗi đưa tay một chiều dưới trướng thiên binh thiên tướng đồng thời ra tay lữ đồng tân bảo kiếm vung lên mấy ngàn hơn vạn kiếm khí sôi trào mãnh liệt dương tiễn vung vẩy tam tiêm lưỡng nhật đao ác liệt vô cùng ánh đao hỗn hợp ở kiếm khí bên trong hình thành đao kiếm bao tác sư đả vương hét lớn một tiếng đem thái sơn hoàng sơn hành sơn hàng sơn hoa sơn tung sơn núi nam Mì, núi thanh thành phổ đà sơn tu di sơn trở cự sơn cùng đưa đến tầng tầng đập tới hồng hải nhi hai tay bấm quyết phun ra thiên diễm. đã từng Hồng hài nhi tinh thông lục đinh thần hỏa cùng tam mội trấn hỏa, dựa vào ngũ hỏa thất cầm phiến, có thể thôi thúc năm mội trấn hỏa. Nhưng ở Tôn Ngộ không tìm xá lợi từ thời điểm, trong lúc vô tình gặp phải thượng cổ hỏa thần Trúc Dung, Hồng hài nhi ở Trúc Dung nơi đó học được trí dương đến liệt chín mội trấn hỏa. Hoàng Phong phối hợp phụt lên tam mội thần phong, phong trợ hỏa thế, để ngọn lửa uy lực thêm nữa 3 phần 10. Thiết phiến công chúa thôi thúc toàn bộ pháp lực, dung động quạt ba tiêu. Cái này quạt ba tiêu đã không phải nguyên bản quạt ba tiêu, mà là đem hỏa ba tiêu phiến, hỗn độn ba tiêu phiến cùng luyện hóa bên trong, hoàn nguyên tối nguồn gốc trạng thái. Lấy thiết phiến công chúa tu vi cũng chỉ có thể toàn lực thôi thúc một tầm thôi. nhưng liền này một cây quạt, liền đủ để đem ngọn lửa uy lực thôi phát đến cực hạn, chính là bộ tộc phượng hoàng nam minh ly hỏa, bộ tộc kim ô thái dương chân hỏa, cũng chỉ là cùng ngọn lửa này uy năng tương đương. Na cha đem toàn bộ pháp bảo cùng thôi thúc, hóa thành trăm vạn binh qua. lê sơn láng mẫu, giao ma vương, thanh hủy toàn bộ đều thôi thúc thần thông pháp lực, vây công vũ thiên. phật môn một bên, đường tăng tụng niệm kinh văn, lưu ly giới đao cùng xá lợi kiếm hóa thành hai con tre trời cự trường, mang theo mạnh hơn ngũ hành sơn uy thế anh kích mà xuống. Quan âm bồ tát đem ba mươi ba cái pháp thân pháp lực tụ hợp lại một nơi, Ngọc Tịnh Bình bên trong thả ra vô biên lực hút. Văn thủ bồ tát vung vẩy tuyệt kiếm, phổ hiển bồ tát thôi thúc thần thông. Thập bát la hán pháp lực hội tụ ở hàng Long La hán trên người, từng cái từng cái trường lòng không ngừng nổ ra. Liên ngay cả Phật di lặc cũng yên tâm kết, dùng ngày kia nhân chủng túi chuyên trở a tu la giới yêu ma. Thẳng đến lúc này, vô thiên mới thật sự bối rối. Hắn nghĩ tới rồi sẽ phải gánh chịu đến chống lại, nhưng không nghĩ đến thiên đỉnh cùng linh sơn chống lại dĩ nhiên kịch liệt như thế. Toàn bộ thế giới góp gác vào đúng lúc này ầm ầm bạo phát, mặc dù là lúc trước như lai phật tổ. Đối mặt bực này với công, cũng chắc chắn phải chết. Không sai, chắc chắn phải chết, liền mất bàn chuyển thế cơ hội đều không có. Các đường vây công bên trong, thương tổn to lớn nhất, một là như Lai Phật tổ trưởng Lục Kim thân cũng chịu không được Ivan đại Phật tổ cùng Đông Phong đại Phật tổ, hai là Khổng Tức đại Minh Vương Bồ Tát. Vô Thiên Hắc Liên là ở Khổng Tức đại Minh Vương Bồ Tát trong cơ thể thanh nén, Khổng Tức đại Minh Vương Bồ Tát đặc biệt nguyên khí, có thể ở một mức độ nào đó suy yếu Hắc Liên uy năng. Tây Du loại này thần thoại đại thế giới, không gian vốn là vô cùng vững chắc, mạnh như Tôn Ngộ Không cũng cần cân đẩu vân thay đi bộ, nhưng không thể xé rách không gian tiến hành tuấn gì. Nhưng Thiên đỉnh cùng Linh Sơn gốc gắt hết mức bạo phát, năng lượng mạnh mẽ xé ra không gian, liền ngay cả A tu la giới đều bị oanh vỡ vụn thành mấy khối. ầm ầm nổ vang kéo dài mấy ngàn dặm, từng vị phàm nhân trong mắt cao cao không thể với tới thân phận, lúc này giờ khắc này, nhưng như là tầm thường tiểu binh, mặt mày xám xịt thôi thúc pháp lực. Tầng tầng lớp lớp năng lượng, liên tục không ngừng oanh kích ở Hắc Liên bên trên. Vô thiên cảnh giới cùng pháp lực đều vượt qua địch quang lỗi một cái tầng cấp, nhưng đối mặt sức mạnh như thế bên kích, cũng không khỏi có chút sức không đạt đến. Địch quang lỗi cầm trong tay chân vũ kiếm, cao giọng quát lên, Hắc Liên sẽ đổ nát ngay mắt. Điều đình tạo hóa liên tiếp oanh kích vốn là để hắc liên ánh sáng sáng tối chập trờn bất cứ lúc nào cũng có thể đổ nát địch quang lỗi lấy ngọc đế quyền thế thôi thúc điều đỉnh tạo hóa lúc này sụp đổ rồi hắc liên dù cho chỉ có thể đổ nát mấy mắt đối với cao thủ chân chính mà nói đã đầy đủ tôn nộ không xem chuẩn cơ hội quát lên vô thiên an ta lão tôn một đầu kim cô đồng theo hắc liên đổ nát vị trí đánh xuống tầm tầng, tầng oanh kích ở vô thiên trên bà vai ẩm vô thiên bị một đồng đánh bay mấy trăm trượng tay trái nâng mới vừa khôi phục hắc liên trong mắt tràn đầy đều là khiếp sợ hắn bị thương mang theo ngập trời khí thế mà đến muốn một lần dẹp tâm giới. kết quả mới vừa thông qua đường hầm vận chuyển liền tao nộ kịch liệt đến cực điểm chống lại trăm vạn đại quân hủy hoại trong một ngày đắc lực thuộc hạ tử thương quá nữa cái này cũng chưa tính cái gì mấu chốt nhất chính là hắn bị thương ở tu vi cảnh giới chiếm cứ ưu thế tình huống trước hết bị thương dĩ nhiên là hắn địch quang lỗi thôn thêm một viên tiếp theo quả nhân sâm mượn dược lực đẻ xuống điều đỉnh tạo hoa phản vệ cười như điên nói vô thiên ta ở chu du chư thiên thời điểm thích nhất hỏi một vấn đề thần gặp chảy máu sao vô thiên đương nhiên rõ ràng câu nói này là có ý gì hắn bị thương chảy máu giải thích hắn không phải không thể chiến thắng mặc kệ là thiên binh thiên tướng vẫn là bồ tát kim cương nhìn thấy hắn bị thương một sát na đều biết hắn không phải vô địch gặp gây nên càng nhiều lòng phản kháng phát huy ra sức mạnh mạnh hơn địch quang lỗi nói ta vô lực mở ra đường hầm không gian không thể đem chiến trường đặt ở a tu la giới không thể ngăn địch ở biên giới ở ngoài nhưng ngươi muốn tiến vào tâm giới cũng không phải một chuyện dễ dàng vô thiên nói địch quang lỗi tôn ngộ không ta thật sự rất thưởng thức các người, có các ngươi đối thủ như vậy là ta vinh hạnh. tôn ngộ không quát lên đã như vậy vậy thì đến đại chiến một trận đi địch quang lỗi vung lên chân vũ tạo yêu kỳ cao giọng quát lên chúng tướng sĩ theo ta giết có thể còn đầu đứa ngốc mới gặp một mình đấu vô thiên sát thực chiếm cứ tu vi cảnh giới ưu thế nhưng vậy thì như thế nào thiên đình chúng thần không phải dắt rưỡi linh sơn chư phật không phải ngưỡng ngẩn lấy rũ khí kết thành trận pháp không sợ chút nào hắn nay không phải một cái nào đó cái thần tiên một cái nào đó cái bồ tát chiến đấu mà là thiên đình linh sơn cùng a tu la giới chiến đấu là thiên điều phật pháp cùng vô thiên pháp đạo chiến đấu không người nào có thể hình dung trận chiến này đặc sắc trình độ cũng không có bất kỳ ngôn ngữ có thể hình dung trận chiến này kinh tâm động phách cái gọi là hắc liên Thánh sứ áo bào đen đại hộ pháp thậm chí là quan âm bồ tát văn thủ bồ tát Trong trận chiến này cũng rất sớm mà thành bại phụ. Sư Đà Vương chỉ có thể tận dụng mọi thứ đánh lén, dương tiến buông tha tam tiêm lượng nhận đau, sử dụng ná ám khí, chấn nguyên tử toàn lực thôi thúc một lần tụ lý càn khôn liền rời khỏi sàn diễn, Đường Tăng bị một quyền nổ nát Phật Quang hộ thể. Mở màn thời điểm là hơn 50 cái đánh một cái. Sau 3 cái giờ, 30 đánh một cái. Sau 6 cái giờ, 15 đánh một cái. ba ngày 3 đêm sau, 5 cái đánh một cái. 7 ngày 7 đêm sau, cùng vô thiên đối chiến chỉ còn lại dưới địch quang lỗi cùng Tôn nộ Không. Theo chiến đấu, 10 chuyển kim đan dược lực cùng cổ phật xá lợi linh khí, không ngừng tụ hợp vào đến hai người trong cơ thể. vì là hai người cung cấp quần quần không ngừng pháp lực cùng với cường han đến cực điểm pháp nói trần vũ kiếm vung lên chu thiên ba trăm sáu mươi lăm đường tinh lực lượng của thần bị hết mức xúc động huyền vũ ấn tàn nhẫn đánh nương theo hơi nước chính là ba mươi sáu đường thần lôi tôn nộ không hoàn toàn thoát ly linh minh thạch hầu huyết mạch hạn chế mỗi một đồng đều có thể nổ ra một vị thậm chí nhiều vị thượng của phật thần thông ẩm ẩm ẩm ẩm kinh tiên động địa đấu tiếng vang triệt tam giới ba người đều là tóc thai bù sủ máu me đồng địa căn cứ kim đức ký ức lúc trước thái thượng đạo tổ lúc rời đi lưu lại luyện chế mười truyền kim đan biện pháp có người nói truyền cho bảy vị đại năng phải làm có bảy viên 10 chuyển kim đan phật môn thượng cổ phật tổng cộng có 17 bảy vị nên lưu lại 17 bảy viên cổ phật xá lợi Ngộ không người đánh ra công kích chuẩn chứa cổ phật pháp đạo không biết ngươi tìm được bao nhiêu xá lợi địch quang lỗ cười nói ta tìm được sáu viên 10 chuyển kim đan tôn ngộ không nói ta tìm được 16 sáu viên cổ phật xá lợi vô thiên nói vậy các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy thôi có thể chiến thắng ta đại chiến đến nay các ngươi chân nguyên pháp lực đã thấy đấy sợ là không cái gì sức phản kháng địch quang lỗ nói chúng ta không có bao nhiêu sức mạnh ngươi đây ngươi còn có bao nhiêu sức mạnh đối phó các ngươi đầy đủ. Ồ, oh. ngươi còn lại sức mạnh, đầy đủ đối phó bọn họ sao? Theo địch quang lỗi ngón tay phương hướng nhìn lại, đã thấy lữ đồng tân dương tiễn cảng nhưng đã khôi phục hơn nửa thương thế, có thể toàn lực một trận chiến. Cựu truyền kim đan, bàn đảo, quả nhân sâm, thiên đỉnh chính là không bao giờ thiếu thiên tài địa bảo. Nếu như muốn đánh tiêu thao chiến, ngươi là đánh sai bản tính. Nhưng ngươi không muốn như vậy, bởi vì ngươi không giữ được ta, lần này không thể đem ta triệt để lưu lại, chờ ta khôi phục thương thế, tiêu diệt từng bộ phận, các ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó, chúng ta một chiêu phân thắng thua, làm sao? Tôn Lộ không nói. sư Minh, ngươi nói hai người chúng ta có phải là chính là cuối cùng xá lợi cùng kim đan vô thiên nghe vậy trên mặt có chút nghiêm túc địch quang lỗi nhưng nửa điểm cũng không để ở trong lòng như lai phật tổ còn ở chuyển thế luân hồi tìm hiểu phật pháp ngọc đế bị vạch trần bộ mặt thật cùng vô thiên dung hợp không có chuyển thế linh đồng, không cần để ngọc đế cùng phật tổ trở về tự nhiên cũng sẽ không cần muốn cái gì không có xương kim đan không có xương xá lợi coi như có địch quang lỗi cũng tuyệt không ủng hộ chính mình là cái gì không có xương kim đan hiện đại thế giới đời kia ngoại trừ kiến thức khoa học kỹ thuật duy nhất để cho địch quang lỗi chính là trồng hoa ra tổ chuyển ra xương đầu cứng Địch Quang lỗi quát lên, tất nhiên là không. Lao tử xương cứng như thế, làm sao có khả năng là cái gì không có xương kim đan? Vô Thiên, ngươi nói, ta là không xương kẻ vô dụng rác rời sao? Vô Thiên rất muốn nói không có xương kim đan không có xương không phải ý này, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại không nói ra được. Tôn Ngộ không cười to nói, sư Minh nói đúng lắm, lão tôn chính là thiên sản khí đá, đấu tranh với thiên nhiên, chưa bao giờ e ngại, há có thể làm cái tia đồ bỏ không có xương xá lợi? Chuyện cười, chuyện cười. Vô Thiên nói, đã như vậy, vậy thì ra chiêu đi. Địch Quang lỗi vung tay lên, chân vũ tạo điêu kỳ hóa thành áo choàng. lặng lặng mà dối Tung sau lưng địch Quang Lỗi, Huyền Vũ ấn hơi nước hội tụ bên trái chưởng, chân Vũ kiếm trên bao phủ 36 đường lôi đỉnh. Tôn Độ không cầm thật chặt kim cô đổng, 16 viên cổ Phật xá lợi sức mạnh, hết mức hội tụ với hai tay. Ầm. Địch Quang Lỗi tay trái từ áo tràng bên trong giọ ra, vô biên hơi nước hóa thành bảng bạc vô lượng một trượng, đánh về vô thiên trước ngực Hắc Liên. Vô thiên thôi thúc Hắc Liên, thả ra vạn trượng ánh sáng, ngăn trở địch Quang Lỗi trường lực. Hắn ta lão Tôn một đổng, kim cô đổng ầm ầm hạ xuống, cùng địch Quang Lỗi trường lực dung hợp làm một thể, lại lần nữa nổ nát vô thiên Hắc Liên. Xì sì. trần vũ kiếm theo hắc liên khe hở đâm bảo đóng ở vô thiên nghe hoàn cung trên chỉ là đinh trụ nhưng không có đâm thủng vô thiên thở dài nói tại sao tại sao không giết chết ta địch quang lỗi cười nói nếu như ngày hôm nay bại chính là ta ngươi gặp giết chết ta sao sẽ không ngươi cùng nộ không là ta thưởng thức nhất người ta chắc chắn sẽ không giết chết các ngươi chính vì như thế ngươi vừa mới rõ ràng có thể thôi thúc tấn công chiêu thức nhưng cố ý phòng ngự tha chúng ta một mạng ta đương nhiên cũng không muốn giết chết ngươi vậy ngươi muốn làm cái gì phong ấn ta sao ta cảm thấy thôi ngươi hiện tại tối nên làm là chữa trị a tu la giới sau đó đem a tu la giới nhập vào lục đạo luân hồi hóa thành tu la đạo ngươi cảm thấy đến làm sao ngươi liền như thế yên tâm ta đương nhiên không yên lòng vì lẽ đó chân vũ kiếm gặp tạm thời ở lại trên người ngươi ngăn cản ngươi khôi phục thương thế ngươi nên ngắm nghĩa cẩn thận thế giới biến hóa xem hơn nhiều ý nghĩ nên thay đổi nếu như ta vĩnh viễn sẽ không thay đổi đây vậy ngươi vĩnh viễn sẽ không rời đi tu la nói địch quang lỗi ngươi là cái rất thú vị người ta vẫn luôn cảm thấy như vậy vô thiên đi chữa trị a tu la giới tôn nộ không có quắp ngã trên mặt đất nói sư huynh vậy thì đánh xong ta làm sao có loại đầu voi đuôi chuột cảm giác ai cùng ngươi nói đánh xong chúng ta còn có cái đối thủ đây còn có ai cha ta sư phụ tại sao sư phụ cũng muốn chinh phục tam giới hắn mới không cái kia hứng thú mục tiêu của hắn là tuyệt địa thiên thông bồ đề tổ sư là nhân tổ hoàng tiên là nhân tộc cung cấp công pháp tu hành khiến nhân loại ta có đối kháng yêu ma năng lực nhưng không phải mỗi một cái tu sĩ đều là thánh nhân tu vi thấp không ý nghĩa gì tu vi cao thành thần tiên đại thể gặp đã quên chính mình đã từng là cái phạm nhân thần tiên cùng phạm nhân trong lúc đó vẫn cứ có một cái hưng cầu Bồ đề tổ sư không thích như vậy, hắn nghĩ tới rồi một cái quyết tuyệt biện pháp. Lại qua mấy trăm năm, đến cuối thời nguyên thời kỳ, hắn thì sẽ lại lần nữa chuyển thế, đầu thai vì là lưu Ba ôn, mượn chu nguyên trường khai quốc long khí chặt đứt long mạch, triệt để đoạn tuyệt thần giới cùng nhân giới. Từ đó sau khi nhân giới nguyên khí đất trời trôi đi, từng bước tiến vào thời đại mặt pháp, cuối cùng tất cả tu hành năng lực đều sẽ biến mất. Địch Quang Lỗi không thích như vậy, quyết định thuyết phục cha, cho hắn một cái lựa chọn tốt hơn muốn. Thế kỷ hai một, cái mọc ra chín cái lông sù đối to, dung mạo thanh tú thiếu nữ khả ái ở trong công viên thu lại video ngắn. Này, chào mọi người. ta tên cựu nguyệt là một cái tu luyện 200 năm cựu vĩ hồ có điều ta không phải đến từ chính thanh khâu một mạch mà là đến từ chính chân vũ nhất mạch sư phụ của ta là đại danh đỉnh đỉnh lâm Nguyệt như tổ sư là chân vũ đãng ma thiên tôn ta phụ mệnh đến thế gian rèn luyện hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là kiếm tiền nam thiên môn tiểu học 3 năm nhị ban chủ nhiệm lớp lưu lão sư mang theo một cái trải lên bánh bao đầu lại manh lại đáng yêu học sinh tiểu học đến phòng học ôn nhu nói các bạn học được vị bạn học này từ hôm nay trở đi chuyển tới lớp chúng ta trên học sinh tiểu học mà không hề cảm xúc nói rằng chào mọi người ta là na cha không chỉ là Cửu nguyệt cùng na cha nhưng khác thần tiên cũng đều mỗi người có mọi loại sinh hoạt thái âm tinh quân đem bánh trung thu sưởng mở ra toàn cầu các nơi dương tiễn mở ra một gian miêu giả phật di lặc mở ra một công ty quan âm là cao quản tử nguyệt ngao liệt thỏ ngọc khiếu thiên đều là hắn công nhân tôn nộ không tình cờ cũng sẽ hạ phàm nhìn tiếp rằng nhân khí quá cao đi đến chỗ nào đều gặp bị vây xem chỉ có thể biến thành hầu tự đi vườn thú hầu sơn trời bốn vũ trụ tinh không thật lâu phu quân người đêm nay cùng ai ngủ thật vất vả có thể nghỉ ngơi làm sao có thể không cố gắng vung lòng một chút nếu không chúng ta ngủ chung đi đúng trần vũ đại đế bị đá ra thật lâu Toàn tự xong.